Hôm nay đã là tháng 11 ngày 24. Tháng 11 ngày 28, chính là hệ thống rút thưởng thời gian. Lúc đó, Hoắc Nguyên Trân hy vọng có thể rút được một môn võ công mới, dùng để ứng phó Thiên Sơn đánh một trận. Hơn nữa trong đoạn thời gian này, Hoắc Nguyên Trân tranh thủ tu luyện ra Bắc Minh nội lực, sau đó thử có thể không lĩnh ngộ hấp tinh đại pháp hoặc hóa công một loại. Hấp tinh đại pháp là một môn võ nghệ, không phải cái loại này nội lực, cần trường kỳ tu luyện mới có thể có thành tựu. cho nên chỉ cần Hoắc Nguyên Trân tu luyện Bắc Minh thần công thành công. Như vậy hấp tinh đại pháp liền có khả năng lĩnh lộ, cái này muốn xem thiên phú và vật khí. Quả nhiên lần này tu luyện bắc minh thần công nội lực chỉ dùng không được nửa canh giờ, bởi vì mười ba lần tu luyện gia tốc đã định trước rồi hoắc nguyên chân tốc độ tu luyện không có khả năng dường như người bình thường. Tu luyện ra nội lực sau này, hoắc nguyên chân lại lần nữa thử đem hai cổ nội lực tới gần nhau. Lần trước thất bại tại năm thước trong vòng, lần này hoắc nguyên chân lần đầu tiên đã đem hai cổ nội lực tới gần đến bốn thước cự ly. Tuy rằng chúng nó còn nỗ lực thôn vệ lẫn nhau, chính là Hoắc Nguyên Chân hôm nay là hết sức chăm chú, tuyệt đối sẽ không cho phép lại lần nữa có thôn vệ lẫn nhau tình huống phát sinh. Liều mạng áp chế. Hao phí khoảng chừng 2 canh giờ, hai cổ nội lực mới thích đứng đối phương tại 4 thước ở ngoài tồn tại. Nắm giữ phương pháp sau đó, Hoắc Nguyên Chân bắt đầu không ngủ không ngất thử tiếp cận. Hao phí 3 canh giờ, hai cổ nội lực tại ngoài 3 mét có thể tường an vô sự. Hao phí 5 canh giờ, hai cổ nội lực tại trong vòng 3 mét Ngoài 2 mét có thể làm được phân biệt rõ ràng. Tiếp cận trong vòng 2 mét thời gian, bất cẩn một cái lại lần nữa thất bại. Tiêu hao 15 phút lại lần nữa tu luyện ra nội lực, chậm rãi khống chế lại lần nữa tiếp cận, lần này lại hao phí 3 canh giờ, hai cổ nội lực rốt cục có thể trong 2 mét tường an vô sự. Tháng 11 ngày 25 chẳng vạng, hoác nguyên chân làm được để hai cổ nội lực tiếp cận đến trong vòng 1 mét. Sau đó chính là mấy chục CM, mười mấy CM tới gần hai cổ nội lực giữa thôn vệ đặc biệt tính càng ngày càng rõ ràng đây đó luôn tưởng công kích lẫn nhau hoác nguyên chân đã trải qua lần lượt thất bại lần lượt lại lần nữa thử đây cũng chính là hoác nguyên chân có mười ba lần ra tốc tu luyện nếu không riêng lặp lại cái này thất bại tái thử quá trình đều có thể đem người cho dàn vật điên đến tháng mười một ngày hai mươi sáu buổi trưa hoác nguyên chân làm được để hai cổ nội lực tại trong vòng hai mươi cm không nhìn đối phương tồn tại không công kích lẫn nhau ngày hai mươi sáu thử trong vòng mười cm thất bại Ngày 27 sáng sớm, trong vòng năm cm thành công, đến trình độ này, đã cơ bản đạt tới Hoác Nguyên Trân yêu cầu, thế nhưng Hoác Nguyên Trân còn muốn làm ra thử nghiệm cuối cùng, chính là để hai cổ nội lực kề sát tới cùng nhau, còn chưa biết công kích lẫn nhau. Bởi vì chỉ có đạt được trình độ này, Hoác Nguyên Trân mới có thể yên tâm để hai cổ nội lực ở trong người cùng tồn tại, cho dù không cần sự khống chế của mình, bọn họ cũng sẽ không công kích lẫn nhau thôn phệ. Chính là bước cuối cùng này, mãi cho đến ngày 27 buổi trưa đã trải qua mấy mươi lần thất bại, vẫn không thể nào hoàn thành. Hoác Nguyên Trân đã làm được để cho bọn họ tại một CM trong vòng sẽ không thôn vệ lẫn nhau, thế nhưng một khi dán lên, hai cổ nội lực vẫn kiểm chế không được công kích lẫn nhau. Hoác Nguyên Trân tâm trí dị thường cứng cỏi, hắn đã làm đến bước này, liền sẽ không dễ dàng buông tha, thất bại liền một lần nữa đã tới. Hôm nay hắn tu luyện Bắc Minh nội lực đã cực kỳ cấp tốc, không cần một phút, mới nội lực sẽ xuất hiện, sau đó sẽ lần để nó đi tiếp cận tam phần chân dương khí khối không khí lần này, Hoắc Nguyên chân toàn thân tinh lực tập trung, tâm vô bằng vụ, bắt đầu để Bắc Minh nội lực gần sát tam phần chân dương khí. tại khống chế của hắn dưới, Bắc Minh nội lực bị kéo thành dài nhỏ một cái, nhẹ nhàng đụng chạm tam phần chân dương khí. đụng một cái, tam phần chân dương khí lập tức đi thôn phệ chút, bất quá vừa muốn thôn phệ, đã bị Hoắc Nguyên chân ngăn trở một chút. sau đó khống chế Bắc Minh nội lực lại lần nữa đụng chạm. gặp mặt xúc, tam phần chân dương khí vừa khác thường động, lập tức lại bị Hoắc Nguyên chân ngăn cản, sau đó sẽ lần đụng chạm cứ như vậy không nghề kỳ phiền, lần lượt thử, lần lượt gây xích mích. đến tháng mười một ngày hai mươi bảy buổi chiều, tam phần chân dương khí tựa hồ rốt cục chán ghét loại hành vi này đối với Bắc Minh nội lực gây xích mích thở ơ, mừng như điên hoác nguyên chân lại khống chế một chút tam phần chân dương khí tiếp cận Bắc Minh nội lực, lại lần nữa bắt đầu không thú vị thử hành vi. dù sao Bắc Minh nội lực còn yếu, lần này tương đối thuận lợi, chưa tới một canh giờ, Bắc Minh nội lực cũng đúng tam phần chân dương khí khiêu khích thở ơ. đến trình độ này hoác nguyên chân liền bắt đầu thử để chúng nó từ từ tương hô thiếp cùng một chỗ từ từ thí nghiệm lần này không có thất bại qua hai mươi phút rốt cục hai cổ nội lực hoàn toàn sát vào nhau còn có thể làm được tường an vô sự đến trình độ này hoác nguyên chân đã thành công hơn phân nửa nguyên bản hoác nguyên chân tâm lý còn có một ý nghĩ chính là muốn thử đem bắc minh nội lực dung hợp đến tam phần chân dương khí trong thế nhưng trải qua nhiều lần thí nghiệm hoác nguyên chân phát hiện có thể làm được để chúng nó giữa không công kích lẫn nhau cũng đã là cực hạn muốn dung hợp căn bản là không có khả năng vô luận đồng tử công cựu dương chân kinh hay vẫn là vô tướng thần công đều là trí dương nội công tâm pháp ba phần chính dương khí cũng cũng là bởi vì loại này đặc biệt tính mới có thể dung hợp mà bắc minh thần công bất đồng bắc minh thần công dường như bắc minh chi hải quần quận vô nhai có cường đại thôn phệ hấp thu đồng hóa năng lực cho nên mới có hấp tinh đại pháp và hóa công tương ứng sinh ra thế nhưng như tính bắc minh thần công đặc biệt tính phải là thiên về âm hàn thuộc tính cũng không thể và tam phần chân dương khí dung hợp, cho nên Hoắc Nguyên Chân thử không có kết quả xong, rốt cục tạm thời từ bỏ cái ý nghĩ dụ người này. Tuy rằng Hoắc Nguyên Chân rất muốn đem Bắc Minh thần công nội lực tu luyện cường đại, thế nhưng lúc này là không có thời gian như vậy, chỉ có thể là từng bước một từ từ sẽ đến. Mà có đây một chút Bắc Minh thần công nội lực xong, Hoắc Nguyên Chân chẳng khác nào trong tay có một phát chìa khóa vàng. Cái chìa khóa này tác dụng chính là mở ra nắm giữ hấp tinh đại pháp hoặc hóa công bà khố do đó học thêm tập đến một môn thần công chỉ phải hiểu được bắc minh thần công có loại này âm hàn nội lực liền có nắm giữ hy vọng và bắc minh nội lực tổng sản lượng bao nhiêu không quan hệ dù sao hấp tinh đại pháp và hóa công là võ học chỉ cần nội lực của mình cũng đủ là có thể vận dụng hai cổ nội lực tường an vô sự hoắc nguyên chân chìa khóa vàng tới tay hắn lập tức liền bắt đầu tiếp tục lật xem bắc minh thần công bí tịch nghiên cứu hấp tinh đại pháp bộ phận tương đối với đinh xuân thu tuyệt học hóa công Hoác nguyên chân hay vẫn là tương đối thích hấp tinh đại pháp bởi vì đây môn võ học thường thường có thể tạo được một ít không tưởng được kỳ hiệu chính là chính là hắn vừa định muốn lúc nghiên cứu đột nhiên bên ngoài tuệ nguyên nhẹ nhàng ho khan một tiếng hoác nguyên chân lập tức liền đình chỉ tu luyện bởi vì hắn và tuệ nguyên bọn họ ước định được rồi đơn giản không được quấy dối mình nếu như có chuyện liền nhẹ nhàng ho khan một tiếng như vậy sẽ không quá đột ngột không đến mức quấy dối đến mình tu luyện hoác nguyên chân nói đi vào nói chuyện tuệ nguyên từ bên ngoài chạy vào Đối với Hoắc Nguyên Trần nói, sư phụ, chiều nay lúc sắp đóng cửa chùa, tới một cô gái, giao cho Giác Viễn sư Điệt một phong thư, để hắn chuyển giao cho ngài, sau đó cô gái đó liền đi. Giác Viễn sư Điệt đã đem tín đưa tới, ngài có muốn nhìn một chút hay không? A, cái dạng gì một cô gái? Giác Viễn sư Điệt nói, là một diện mục phổ thông cô gái, hậu thiên hậu kỳ thực lực, nghe nói là đến từ Thiên Nhai Hải Các. Thiên Nhai Hải Các? Hoắc Nguyên Trần trong lòng nghi hoặc, Thiên Nhai Hải Các không phải an như vụ môn phái à? mộ dung thu vũ cũng tại thiên nhai hải cát tại sao phải cho mình gửi thư đây nhận lấy tuệ nguyên đưa tới thư tín phất tay ý bảo tuệ nguyên ly khai Thơ phụng mặt trên dùng ma bút viết xinh đẹp chữ nhỏ thiếu lâm tự nhất giới phương trượng hôn khải vừa nhìn đây chữ viết liền phải là xuất phát từ phụ nữ thu bút thế nhưng mộ dung thu vũ tự hoác nguyên chân là đã gặp qua đây hẳn không phải là cô ấy viết mở ra thư tín hoác nguyên chân vừa nhìn vốn là mộ dung thu vũ sư phụ an như vụ viết tín thư tín chỉ có khu khu mấy chữ Thu vũ bệnh tình nguy kịch, vọng phương trượng đến xem thu vũ một lần cuối cùng. Hoác nguyên chân tức khắc lăng, trong tay tín rơi xuống trên mặt đất cũng không tự biết. Mộ dung thu vũ, cái này cùng mình cộng đồng vượt qua tình kiếp cô gái, cái này làm cho mình động tình người, cái kia, nào, nghịch ngậm khả ái tiểu cô nương, cái kia, nào, vì mình có thể trước Phật cầu khẩn, nguyện ý dùng tuổi thọ của nàng đổi lấy mình tiếp tục sinh tồn nữ hài nhi, cô ấy tại sao liền có thể bệnh tình nguy kịch đây? Nhớ lại tại Hàng Châu từng màn nhớ lại cuối cùng đoạn tiểu ôm nhau hoắc nguyên chân tâm từng đợt quặn đau đúng rồi mộ dung thu vũ có bệnh đau tim cô ấy nhất định là bệnh cũ phản vào chính là thời gian lâu như vậy cũng không có thể trị liệu được không không được ta cần lập tức đi thiên ngai hải cát hôm nay đã là tháng mười một năm hai bảy buổi tối sau một lát chính là tháng mười một rút thưởng chính là hoắc nguyên chân không kịp đợi rút thưởng có thể ở trên đường tiến hành nhưng là tuyệt đối không thể trì hoãn cũng có lẽ mình đi trễ liền sẽ không còn được gặp lại mộ dung thu vũ mặc dù mình đáp ứng muốn đi thiên sơn trợ rút mạc thiên tả nhưng là chuyện này và mộ dung thu vũ sinh mệnh so với lại hiện được bé nhỏ không đáng kể vội vã tìm ra một ít đại hoàn đan và tiểu hoàn đan đem đan dược phóng tới trong lòng sau đó hoác nguyên chân ra khỏi cửa đối với tuệ nguyên và tuệ đao nói chào mọi người sinh trông coi môn hộ ta đi ra ngoài có việc gấp đi hai bước đột nhiên lại ngừng lại gọi các ngươi nhất đang sư thúc thôi không còn kịp rồi ta đi trước Vốn dự định gọi Nhất Đăng lập tức đi Thiên Sơn, thế nhưng tính toán thời gian đã không đủ, hoắc nguyên chân thẳng thắn cũng bất kể, gọi Kim Nhã Nương từ bầu trời xuống, nhảy lên lưng của Kim Nhã Nương, xoay quanh lên không mà lên. Thu Vũ, ngươi nhất định phải chịu đựng, ta đây liền tới thăm ngươi. chương 446, trong bầu trời Ý Du Tờ Thượng Đờ Dê, Kim Nhã Nương bay ra thiếu lâm tự sau đó, sắc trời đã tối, thế nhưng Kim Nhã Nương thị lực siêu cường, cũng không bị bóng tối ảnh hưởng, đi thẳng đến Thiên Ngai Hải các phương hướng mà đi Hoắc Nguyên Trân đạt được mộ dung thu vũ bệnh tình nguy kịch tin tức thời gian cũng đã là gần nửa đêm, cự ly bắt đầu rút thưởng thời gian đã sắp tới rồi. Chỉ nhưng bởi vì nhớ thương mộ dung thu vũ tình huống, Hoắc Nguyên Trân phải lập tức ly khai thiếu lâm tự kim nhã nâng lên không vừa bay chưa được một lúc, thời gian liền đã đến nửa đêm. Hoắc Nguyên Trân trong cơ thể hệ thống gợi ý liền văng lên tháng 11 một rút thưởng đã đến giờ, có hay không lập tức tiến hành rút thưởng. Nói thật, Hoắc Nguyên Trân hiện tại tỉnh không có bao nhiêu tâm tình rút thưởng. Bởi vì mộ dung thu vũ khả năng nguy tại sông tối, hoác nguyên chân tâm tư cũng không tại rút thưởng mặt trên. Thế nhưng cuối cùng là gió to đại lãng cũng đã trải qua vô số, dù sao trong lúc nhất thời cũng không thể lập tức nhìn thấy mộ dung thu vũ, quá mức nóng ruột không chỉ không làm nên chuyện gì, còn có khả năng làm hỏng sự. Trong bầu trời đêm gió rét lạnh thấu sương thổi tới, để hoác nguyên chân đầu vóc thanh tỉnh một ít. Mặc kệ thế nào, không thể tự loạn đầu trận tuyến, hắn không tin trong thiên hạ có bệnh không thể trị khỏi, chỉ là không có tìm đúng biện pháp thôi mình ngay cả cái hệ thống thần kỳ này đều có cũng không tin vô pháp trị liệu mộ dung thu vũ cả người ngồi ở lưng của kim nhãn lương thượng để kim nhãn lương toàn lực phi hành hoác nguyên chân lại là đem lực chú ý tập trung đến hệ thống rút thưởng mặt trên lựa chọn bắt đầu rút thưởng xong hệ thống đĩa quay quang mang sáng lên ba mươi sáu đồ án sáng lên hoác nguyên chân nhất nhất kiểm tra kiến thiết lệnh bài rút thưởng ra vi đà điện và bát nhã đường ở ngoài thẳng dư đồ vật cơ hồ là cố định quan âm kim thân kiến thiết lệnh phổ hiền điện kiến thiết lệnh xá lợi viện kiến thiết lệnh giới luật viện kiến thiết lệnh đặt ma đường kiến thiết lệnh phật quang tháp kiến thiết lệnh nhìn rồi kiến thiết lệnh bài Hoắc nguyên chân ánh mắt tùy ý đảo qua pháp khí tạp vật hạng mục chọn đột nhiên ánh mắt lại ngừng lại bởi vì pháp khí tạp vật hạng mục chọn mặt trên cư nhiên xuất hiện đồ mới pháp khí từ nguyên bản ba loại biến thành hai loại tạp vật cũng giống như vậy mà thẳng dư hai ô trống bên trong lại là xuất hiện hai khỏa đan hoàn cấp thấp võ học tấn cấp đan trung cấp võ học tấn cấp đan thấy hai thứ đồ này, Hoắc Nguyên Trân con mắt lập tức sáng lên. hắn đã từng từng đạt được hệ thống đổi thưởng, một viên trung cấp võ học tấn cấp đan, đem vô tương kiếp chỉ thăng cấp trở thành cao cấp võ học. từ đó về sau, Hoắc Nguyên Trân sức chiến đấu tăng mạnh, tâm lý vô cùng khát vọng lại lần nữa đạt được tấn cấp đan. có thể là lần đó trung cấp võ học tấn cấp đan xuất hiện, kích phát hệ thống phần thưởng biến hóa. từ nay về sau xuất hiện võ học tấn cấp đan, cấp thấp võ học tấn cấp đan ý nghĩa cũng không nhỏ. Thế nhưng Hoác Nguyên Trân vẫn đem ánh mắt dừng lại ở trung cấp võ học đan mặt trên, dù sao đối với tại hôm nay mình mà nói, cao cấp võ học mới có chân chính ý nghĩa, chỉ có cao cấp võ học, mới là vương bài. Bất quá trung cấp võ học tấn cấp đan chỉ có một viên mà thôi, có thể rút được cơ hội không phải đặc biệt đại. Nhìn một hồi, Hoác Nguyên Trân đem ánh mắt dừng lại ở Thảo Mộc Sinh Linh mặt trên. Thảo Mộc Sinh Linh không có thay đổi gì, đã từng xuất hiện qua một lần tuyệt tình Thảo lại một lần nữa xuất hiện mặt khác động vật lớn bên trong con kia cá sấu khổng lồ lại xuất hiện phần thường hạng mục chọn cũng không có biến hóa hay vẫn là phật quang tầng thứ ba pháp tướng tầng thứ ba phạm âm tầng thứ năm giải thưởng lớn song thiểm thưởng đại lễ bao sáu hạng không phải ngày lễ phật quang các loại chờ tam hạng cũng không có biến hóa ảo cảnh lại là ác quỷ đạo ảo cảnh đồng trụ địa ngục ảo cảnh du hoa địa ngục ảo cảnh sa bà song thụ viên ảo cảnh trường tâm phật quốc ảo cảnh trung ương sa bà thế giới ảo cảnh Cuối cùng võ học một hạng sơ cấp võ học hoác nguyên chân thậm chí cũng không có nhìn, trực tiếp đem ánh mắt dừng lại ở trung cấp võ học mặt trên. Trung cấp võ học lại một lần nữa xuất hiện đạt ma kiếm pháp, mặt khác một hạng lại là la hán thần công. Đạt ma kiếm pháp nhìn hoác nguyên chân trong lòng khẽ động, mình nếu là đi thiên sơn, nếu như có thể sử dụng một môn kiếm pháp, như vậy phỏng trường liền không có người sẽ hoài nghi thân phận của mình. La hán thần công lại là trung cấp nội công, đối với hoác nguyên chân tác dụng không phải rất lớn, có thể quên. Hạng cuối cùng là võ học cao cấp, kim cương bất hoại thể nửa bộ sau phần. Không có gì quá mức đặc thù phân hưởng, thế nhưng Hoác Nguyên Trân hay vẫn là cẩn thận nghiên cứu một chút. Nghiên cứu một hồi, Hoác Nguyên Trân phát hiện, giá trị lớn nhất có 3 loại. Một loại là trung cấp võ học tấn cấp đan, một loại là phạm âm tầng thứ 5, một loại là kim cương bất hoại thể. Trung cấp võ học tấn cấp đan và kim cương bất hoại thể không sai biệt lắm, giúp được bất cứ một ai, đều là bằng có thêm một hạng cao cấp võ học. Phạm âm tầng thứ 5 lại là thực dụng giá trị rất lớn, 3.000 thước bán kính cự ly nội, mình có thể tùy ý sử dụng phạm âm, hơn nữa còn có thể có thể tự do nói bất luận cái gì ngôn ngữ, đây tương đương với phạm vi nhỏ thiên lý chuyên âm. Thế nhưng cụ thể thế nào lấy hay bỏ, Hoác Nguyên Trân cũng vô pháp xác định, cuối cùng cảm thấy hay vẫn là rộng lớn rộng giải thưởng tương đối có lời. Nói cho cùng, Hoác Nguyên Trân đã có 7-8 lần rút thưởng không có từng thu được giải thưởng lớn, dù sao thứ này cũng không phải như vậy dễ kiếm. Mình tính toán cũng không phải rất tinh xác thực, 10 lần đến là có 8 lần rút thưởng không được. May mà phần thưởng bên trong hôm nay phần thưởng không ít, kinh thường có thể đồng phương không sáng tây phương lượng, rút thưởng không được cái này, cũng có lẽ còn có một người tại đợi chờ mình. Thế nhưng tính toán chân chính giá trị, tuyệt đối hay vẫn là giải thưởng lớn là có lời nhất. Hạ quyết tâm xong, hoắc nguyên chân tính toán chính tự, bắt đầu rút thưởng. Quang điểm từ trong tay hắn sông ra, chuyển động một vòng sau này, chậm rãi hướng giải thưởng lớn tới gần. Hoắc Nguyên Chân nhìn một hồi, tâm lý có loại cảm giác mãnh liệt, lần này tựa hồ thành. Quả nhiên, vận khí tốt rốt cục lại lần nữa đến, quang điểm rốt cục rơi xuống thật lâu không có đã đến bên trên giải thưởng lớn. Tuy rằng vui vẻ, thế nhưng Hoắc Nguyên Chân cũng chưa lộ ra cái gì quá mức kích động thần sắc, ở nơi nào, đó, yên lặng chờ đợi phần thưởng thứ nhất sinh ra. Hệ thống quang điểm liền xông ra ngoài, xoay tròn vài vòng sau đó, phần thưởng thứ nhất ra đời. Hoắc Nguyên Chân vừa nhìn, Phật quang tháp kiến thiết lại bài Cái này kiến thiết lệnh bài đã xuất hiện rất nhiều lần rồi, hôm nay rốt cục rút tới trong tay, Hoắc Nguyên Chân cũng là cảm giác không sai, tệ. Rút được Phật Quang Tháp kiến thiết lệnh bài, có hay không sử dụng đánh bạc công năng? Đúng tha. Hoắc Nguyên Chân cũng không nghĩ lấy Phật Quang Tháp tới đánh bạc, cái này kiến thiết lệnh bài nhất định phải giữ lại, phòng trường tái rút thưởng hai kiến thiết lệnh bài sau này, kiến thiết lệnh bài đại hạng liền sẽ hủy bỏ. Cũng không biết tái thủ tiêu một hạng sau này, hệ thống còn sẽ phát sinh biến hóa gì. Theo Hoắc Nguyên Trân từ bỏ hạng thứ nhất đánh bạc, người thứ hai hệ thống quang điểm liền xông ra ngoài, vòng vo vài vòng ngừng lại, quang điểm rơi xuống một hạng pháp khí mặt trên, chuyển kinh luân. Đây cho chuyển kinh luân cũng xuất hiện qua rất nhiều lần, hôm nay rút được rồi. Hệ thống gợi ý vang lên, rút được pháp khí chuyển kinh luân, có hay không sử dụng đánh bạc công năng? Hoắc Nguyên Trân tính kế một chút, chuyển kinh luân giá trị cũng không lớn lắm, đưa đây đánh bạc cũng có thể, vạn nhất đánh bạc đến trung cấp võ học tấn cấp đan liền kiếm được, đánh bạc hệ thống quang mang bắt đầu lấp lánh chớp động một hồi ngừng lại hoác nguyên chân tập trung nhìn vào chuyển kinh luân được giữ nguyên thành công mà một điểm sáng khác thực sự dừng lại đến một viên đan dược mặt trên hoác nguyên chân tâm tình kích động vội vàng đi xem xét nhìn một cái hơi có hơi thất vọng bởi vì đánh bạc tuy rằng thành công thế nhưng chỉ là đánh bạc đến một cấp thấp võ học tấn cấp đan tốt xấu xem như là thành công hoác nguyên chân liền nhìn một chút viên này cấp thấp võ học tấn cấp đan nhìn một cái Hoắc nguyên chân đột nhiên phát hiện hóa ra ban đầu đây cấp thấp võ học tấn cấp đan là có thể hợp thành tam khỏa cấp thấp võ học tấn cấp đan có thể sáp nhập trở thành một khỏa trung cấp võ học tấn cấp đan nhìn đến nơi đây hoác nguyên chân vội vàng lại đi xem xét đó trung cấp võ học tấn cấp đan vừa nhìn quả nhiên trung cấp võ học tấn cấp đan cũng là có thể hợp thành tam khỏa trung cấp đan có thể hợp trở thành một khỏa cao cấp võ học tấn cấp đan lần trước thu được trung cấp võ học tấn cấp đan thời gian hoác nguyên chân tâm tình kích động cũng chưa nhìn kỹ hóa ra ban đầu Tam khỏa trung cấp đan dược lại còn có thể hợp thành cao cấp hệ thống gợi ý có chữ viết dạng cao cấp võ học tấn cấp đan sử dụng xong có thể đem một hạng cao cấp võ học lên cấp trở thành siêu cấp võ học vô pháp thông qua rút thưởng thu được chỉ có thể dựa vào hợp thành đạt được nhìn đến nơi đây hoác nguyên chân không khỏi có chút hối hận sớm biết nói như vậy học một khóa trung cấp võ học đan cũng không sử dụng giữ lại tích góp từng tí một đến tam khỏa sau này là có thể đem một hạng cao cấp võ học lên cấp hóa ra ban đầu Thật là có siêu cấp võ học tồn tại, không biết mình lòng tượng bản nhược công nếu như lên cấp, sẽ đạt tới trình độ gì? Kim Trung Cháo nếu như lên cấp, sẽ đạt tới trình độ gì? Còn có đó đã lên cấp qua một lần vô tương kiếp chỉ, không biết còn có thể hay không tiếp tục lên cấp, nếu có thể, siêu cấp vô tương kiếp chỉ hội là một cái gì uy lực đây? Tất cả những việc này cũng làm cho hoắc Nguyên chân vô cùng chờ mong, thế nhưng tam khỏa trung cấp võ học tấn cấp đan nơi đó có như vậy dễ kiếm, hiện tại một viên cấp thấp võ học tấn cấp đan mới tương đương với hoàn thành một viên cao cấp võ học tấn cấp đan 9 phần 1 trong. Giữ đi. Hoắc Nguyên Trân hạ quyết tâm không sử dụng viên này cấp thấp võ học tấn cấp đan, nhất định phải đợi được gom đủ tam khỏa trung cấp đan sau đó, thăng cấp một hạng cao cấp võ học. Hoắc Nguyên Trân phân tích, đó ma giáo mấy lần trước giáo chủ, án mộ phòng, Diệp du ly, Bao gồm Mạc Thiên Tà, nhất tâm muốn sáng tạo ra một môn cường đại võ học, đó võ học chế tạo ra nói, phòng trường cũng chính là siêu cấp võ học. Ma Đinh bất nhị huyết ảnh thần công và hóa huyết ma công. Phỏng trừng chắc cũng là siêu cấp võ học, bằng không hắn không có khả năng bằng vào hai môn công phu này, liền có thể tung hoành thiên hạ, không đâu địch nổi. Tâm lý ôm đối với siêu cấp võ học hướng tới, Hoác Nguyên Trân nhớ tới còn có một lần cuối cùng rút thưởng, lại lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở hệ thống đĩa quay mặt trên. Hệ thống quang điểm một lần cuối cùng liền xông ra ngoài. Hoác Nguyên Trân chờ đợi lấy được tam hạng phần thưởng, trải qua hai lần trước, một đều không có được, Phật quang thắp không thể lập tức liền dùng hơn nữa đó sơ cấp võ học tấn cấp đan cũng chỉ có thể tạm thời giữ nguyên có thể nói đối với hoác nguyên chân thực lực để thăng cũng chưa thực chất tính trợ rút chỉ là không biết đây một lần cuối cùng rút thưởng có thể hay không đạt được một kiện tương đối thực dụng tại hoác nguyên chân chờ đợi và chờ đợi trong quan điểm cuối cùng rốt cục chậm rãi ngừng lại hoác nguyên chân vừa nhìn phần thưởng cuối cùng trong lòng vui vẻ cũng không tệ lắm a chương bốn trăm bốn mươi bảy mô dung thu vu nguyên nhân b nhờ phần thưởng cuối cùng rốt cục đi ra hoắc nguyên chân vừa nhìn là đạt ma kiếm pháp. Mặc dù chưa có đạt được mình yêu cầu tam hạ phần thưởng, không có trung cấp võ học đan, không có phạm âm tầng thứ 5, cũng không có kim cương bất hoại thể, thế nhưng đây đạt ma kiếm pháp không thể không nói, cũng là phi thường thực dụng. Hoác Nguyên Trân cho tới bây giờ, sở học tất cả thủ đoạn đều là trên tay công phu, đối với vũ khí hắn ngược lại là không có gì nghiên cứu. Tất cả vũ khí bên trong, thường dùng nhất không thể nghi ngờ chính là kiếm, đây là phổ cập nhất võ học. Thiếu lâm kiếm pháp rất ít. Hình như chỉ có đạt ma kiếm pháp đây nhất chi độc tú. Hoắc Nguyên Trân trước đã từng rút thưởng qua một phát Long tuyển Bảo Kiếm, chính là một phát tuyệt thế lợi khí, nhưng là bởi vì chính hắn không biết kiếm pháp, đó Long tuyển kiếm đến nay còn đặt tại trong Phương Trượng Viện chưa từng sử dụng qua. Hiện tại rút được đạt ma kiếm pháp, Hoắc Nguyên Trân rút cục có thể đem Trần Phong Long tuyển kiếm lấy ra. Sau khi rút thưởng xong, hệ thống gợi ý, rút được đạt ma kiếm pháp, có hay không sử dụng đánh bạc công năng? Thường thường mà nói, lần này đánh bạc nếu như chúng. Hoắc nguyên chân cơ bản sẽ không tiến hành lần thứ hai đánh bạc vừa rồi pháp khí chuyển kinh luân đánh bạc thành công cái này đạt ma kiếm pháp thất bại khả năng tính đã rất lớn buông tha tuy rằng còn có kim cương bất hoại thể thế nhưng hoắc nguyên chân không muốn mạo hiểm như vậy dứt khoát từ bỏ đánh bạc sau khi bỏ đi hệ thống lại lần nữa nêu lên tháng mười một rút thưởng kết thúc sau đó chính là hệ thống đĩa quay quang mang ảm đạm rút thưởng kết thúc hoắc nguyên chân đem chuyển kinh luân phật quan tháp Sơ cấp võ học tấn cấp đan đều lưu tại trong hệ thống, không có lập tức lĩnh, mà là đơn độc đem đạt ma kiếm pháp lấy ra. Tại kim nhãn đương trên lưng ngồi cũng không sự, hoác nguyên chân trực tiếp đã đem đạt ma kiếm pháp học tập. Trung cấp võ học học cũng không phải rất chậm, chưa tới một canh giờ, cũng đã học tập xong tất. Trong đầu hoàn toàn nắm giữ đạt ma kiếm pháp, chính là hoác nguyên chân trong tay không có kiếm, cũng không thể thử, chỉ có thể là đem đạt ma kiếm pháp thu vào, tạm gác lại trở lại thiếu lâm tự sau đó truyền thụ cho những đệ tử khác. Thiên Ngai Hải Các cũng không tại thực sự tại chân trời góc biển, mặc dù có phải Tây Vực, thế nhưng cũng là ở vào hướng Tây Bắc. Thời cổ mọi người đối với đầy đất lý nhận chi cũng không có như nay như thế ký càng tỉ mỉ, Thanh Hải Hồ lấy kỳ quần quần chứ danh, ở lâu nội địa người, cho rằng Thanh Hải Hồ chính là Hải. Mà Thiên Ngai Hải Các, chính là vị Vu Thanh Hải Hồ trong tiểu đảo trên. Tiểu đảo như núi, cung điện lầu các dựa vào núi Mà xây, theo cách nhìn ra xa, tiên ba hạ miểu, Thanh Hải Hồ mênh mông vô bờ nếu như vượt qua có gió khí trời ba đảo cuộn trào mãnh liệt thực sự dường như biển rộng thiên nhai hải các và linh tiêu cung môn phái nội toàn bộ đều là cô gái bản thân thực lực chẳng phải đặc biệt cường thế nhưng bằng vào kỳ địa lý ưu thế nhiều năm qua cũng sừng sững không ngã hoác nguyên chân từ hà nam đến thanh hải cự ly cũng không phải đặc biệt xa khống chế kim nhãn đương phi hành hơn hai canh giờ sắc trời mông mông lượng thời gian liền đã đi tới thanh hải trên hồ trống rỗng tuy rằng hắn chưa có tới qua thiên nhai hải các thế nhưng bằng vào kim nhãn nương siêu cường thị lực, một hồi công phu đã tìm được ở vào giữa hồ tiểu đảo. Để kim nhãn nương hạ thấp cao độ, một đường đi thẳng tới tiểu đảo trên. Hắn thậm chí không có ẩn dấu kim nhãn nương hành tích, trực tiếp rơi xuống mảnh này trong cung điện. Sắc trời còn không có sáng choang, trong đây là liền có một ít cô gái đang luyện kiếm, rất xa thấy một con cái khổng lồ diều hâu từ trên trời giáng xuống, sôi nổi kinh gỡ gọi ra tiếng, thậm chí có hai đạt tới cảnh giới tiên thiên cô gái phát ra kiếm khí công kích. Hoác Nguyên Trân vút lên trời cao huy vũ ống tay áo, đã đem công kích của đối phương hóa giải tại vô hình, người từ kim nhãn đứng mặt trên nhảy xuống. Người là ai? Các cô gái các hoa rung thất sắc, hòa thượng này võ công quá cao, dở tay nhấc chân giữa liền hóa giải công kích của họ, đây khả xa xa không phải họ có thể chống lại. Có cô gái liền lớn tiếng hô lên, sư phụ, sư tỷ có địch nhân. Hoác Nguyên Trân cũng không có ngăn lại họ gọi, dù sao và họ cũng nói không rõ ràng, nếu như là an như vụ đi ra trái lại càng thêm dễ nói chuyện. Mấy cô gái cầm kiếm đề phòng. Một hồi công phu, đầu tiên một một thân thải y cô gái từ một gian phòng nội nhảy ra. Hoắc Nguyên Trân vừa nhìn, nhận thức, Mặc Lan. Mặc Lan vốn là cầm kiếm từ bên trong đi ra, thế nhưng vừa nhìn là Hoắc Nguyên Trân, lập tức gương mặt kinh ngạc nói, Phương Trượng, người nhanh như vậy đã tới. Hoắc Nguyên Trân đối với Mặc Lan thi lễ nói, Mặc Lan cô nương, đã lâu không gặp. Mặc Lan vội vàng hoàn lễ, ngay sau đó liền quay đầu lại nói, sư phụ, sư phụ. Là thiếu lâm nhất giới phương trượng tới. Bên trong bóng người chấp động, rất nhanh, An Như Vụ từ bên trong hiện thân. Hoác Nguyên chân nhìn về phía An Như Vụ, tâm lý âm thầm thán phục. Đây An Như Vụ và An Như Nguyễn một mẹ song sinh, lớn lên cũng là giống nhau như lúc, song bào thai không ít thấy. Thế nhưng như đến trình độ này, thật đúng là không nhiều lắm. Hơn nữa hôm nay An Như Vụ cũng là một bộ bài thi, nếu như nói và An Như Nguyễn có khác nhau. Như vậy khác biệt duy nhất, chính là thấy Hoác Nguyên chân thời gian giữa mặt mày không có đó nùng không thể tan ra tình ý điểm này chính là hoác nguyên chân phân chia cô ấy và an như huyễn tiêu chuẩn thấy hoác nguyên chân đến an như vụ thần tình tựa hồ có chút dị dạng đối với hoác nguyên chân nói nhất giới phương trượng tới hay lắm nhanh mau tới xem thu vũ ba hoác nguyên chân gật đầu đi tới hướng an như vụ ra ngoài phòng phòng rất lớn quải mấy vòng sau đó hoác nguyên chân liền nghe thấy được một cỗ nồng đậm dự vị đi tới một cái phòng cửa song mặc lan ở phía trước đẩy ra môn thoát nguyên chân đi theo mà vào cái này hình như chính là mộ rung thu vũ phòng bên trong sạch sẽ thanh lịch cửa sổ còn treo một chuôi phong linh chỉ là hôm nay cửa sổ đóng chặt phong linh cũng bất động dựa vào cửa sổ trên giường màu trắng đệm chắn dưới một người nằm nghiêng đó có thể thấy được thân thể đường cong đưa lưng về phía cửa một mái tóc đen lở mở không ánh sáng thủy xuống cho người ta một loại tựa hồ bệnh nguy kịch cảm giác ba người đi tới sáng trước mặc lan nhẹ nhàng kêu hai tiếng thu vũ thu vũ trên giường người không nhúc nhích, mặc Lan tức khắc con mắt liền đỏ, quay đầu hướng An Như Vụ nói: sư phụ, thu vũ không có tỉnh. An Như Vụ thở dài một tiếng, cũng là thần tình bị thương. Hoắc Nguyên Chân lúc này nói: vì sao mộ dung cô nương sẽ tới trình độ như hiện tại? Mặc Lan đang muốn đối với Hoắc Nguyên Chân nói cái gì, An Như Vụ lại đối với cô ấy khoát khoát tay: Lan Nhi, ngươi đi ra ngoài trước bà, vi sư có chuyện đối với nhất giới phương trưởng nói. đúng, vâng, sư phụ. Mặc Lan xoay người rời đi nhẹ nhàng mang theo môn an như vụ thỉnh hoác nguyên chân tòa hạ sau đó đối với hắn nói là như thế này lần trước thu vũ từ hàng châu từ sau khi trở về liền thường thường ngực đau đớn vẫn luôn vô pháp trị liệu hoác nguyên chân nghi hoặc nói lẽ nào không có cha ra qua nguyên nhân bệnh à an như vụ lúc này đột nhiên mặt hiện lên hổ thẹn chi sắc ngựa khí có chút bất an thu vũ bệnh không phải dược vật có thể trị liệu cô ấy là chung một loại độc chúng độc là ai hạ độc hại cô ấy hoắc nguyên chân vừa nói chuyện Sắc mặt ngưng trọng, An Như Vũ càng thêm có vẻ hổ thẹn, "Là ta." "Là ngươi?" Hoác Nguyên chân ngây ra một lúc, sau đó thật sâu hít thở một hơi, "Ngươi tại sao muốn hại cô ấy?" "Không, ta không nghĩ hại cô ấy, là lần kia tại trường An Thời Gian và Thu Vũ đi đảo viên tiểu trúc thời gian, ta mạo muội dùng sinh tử phù công kích ngươi, Thu Vũ không phải thay ngươi cản một chút không? Cái kia, nào, sinh tử phù bên trong, có ta vừa luyện chế vong tình hoa chi độc, chính là các ngươi ở trong sân thấy màu trắng hoa đó." Vong tình hoa. Không sai, vong tình hoa, loại này hoa đối với thường người vô hiệu, thế nhưng có một loại đặc thù công hiệu, liền là không thể động tình, càng động tình, càng đau lòng, Thu Vũ cũng là bởi vì đối với ngươi động tình, cho nên mới đau lòng không ngừng, việc tới nước này, đã vô pháp cứu trị. Hoác Nguyên Chân càng nghe càng khí, đối với An Như Vũ nói, lúc đó là Bẩn Tăng và Thu Vũ cùng nhau chúng sinh tử phù, vì sao Bẩn Tăng liền không có việc gì? Vì sao lúc đó ngươi lại không nói? Lúc đó chúng độc rất cạn, nội lực của ngươi lại khắc chế sinh tử phù, hơn nữa ngươi thật giống như không ý kỵ độc tố, cho nên ngươi liền không có việc gì, thế nhưng Thu Vũ thì không được, ta lúc đó cho rằng có thể hóa giải đây vong tình hoa chi độc, chính là không ngờ tới, trong sân vong tình hoa và sen tuyệt tình thảo đều héo rũ, cho nên không có cách nào trị liệu. Tuyệt tình thảo. Hoắc Nguyên chân giật mình, mình lúc này rút thưởng thời gian, chính là gặp được đó tuyệt tình thảo, nhưng là mình cũng không biết thứ đó là đang làm gì cũng không có đi tranh thủ, không nghĩ tới lại là có thể chữa liệu mộ dung thu vũ dược vật. Tức khác Hoác Nguyên chân tâm lý có chút hối hận, thế nào cứ như vậy không khéo vậy, mà. Nói đến đây, an như vụ lại bổ sung, nếu như thu vũ sai người động tình, như vậy cô ấy cũng hội bình an vô sự, chính là lại nha đầu này càng lún càng sâu, đau lòng lần lượt phát tác, một lần so sánh một lần lợi hại, việc tới nước này, độc tố đã chạy khắp toàn thân, chỉ sợ là sống không được bao lâu. Hoác Nguyên chân chậm rãi nhắm mắt lại, nửa ngày mới mở. Đối với An Như Vụ nói, chút trị liệu hy vọng cũng không có à. An Như Vụ thở dài nói, phương pháp cũng không phải hoàn toàn không có, một loại là tìm được vong tình hoa sen tuyệt tình thảo, chế biến thành dược, sau khi uống vào có thể hóa giải hoa đậu, thế nhưng đó thảo đã chết, trên thế giới sẽ không lại có đệ nhị gốc. Còn có những phương pháp khác cả. Còn có phương pháp, chính là dùng tuyệt cao trí dương nội lực, trợ giúp thu vũ chống đỡ hoa đậu, thế nhưng loại phương pháp này, cũng là trị phần ngọn không trị gốc, ngắn trì Hoác Nguyên Trân khẽ gật đầu, đối với An như vụ nói, Bần tăng tưởng đơn độc xem xem thu vũ, mời ngươi đi ra ngoài trước một chút đi. An như vụ tâm lý hổ thẹn, gật đầu ly khai, đi tới cửa thời gian, tựa hồ muốn nói gì, nhưng lại lại không nói ra. Hoác Nguyên Trân không có đi nhìn An như vụ, mà là đi tới mộ dung thu vũ sang biên, túi người nhìn lại. Ngày xưa Mỹ lệ khuôn mặt hôm nay vô cùng tiểu tụy, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mềm mại hồng thần chút máu sắc cũng không có, thật dài tiệp mao cũng không tinh đánh thải thủy trước. Cánh mũi rất nhỏ động trước, chứng minh cô ấy còn có một điểm hô hấp. Hoác nguyên chân ngồi vào bên cạnh nàng, nhẹ nhàng kéo qua mộ dung thu vũ một tay, để thủ đặt tại cô ấy mạch đập thượng cảm thụ một chút. Mạch đập nhảy lên yếu ớt, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể đình chỉ. Hoác nguyên chân cũng không biết xem mạch, thế nhưng bằng vào cảm giác cũng biết mộ dung thu vũ sinh mệnh lực yếu ớt, trường kỳ bị ốm đau giàn vặt, cô ấy đã thể xác và tinh thần hủy hoại, không suy nghĩ ẩm thực, thể chất cực kỳ suy yếu. Hoắc Nguyên Trân cúi đầu nhẹ nhàng đối với Hôn Mê Trung Mộ Dung Thu Vũ nói: Thu Vũ, ngươi không cần phải lo lắng. Sư phụ ngươi nói có hai loại phương pháp có thể chữa liệu ngươi. Tuyệt Tình Thảo, ta nhất định cho ngươi lộng đến. Chí Dương Nội Lực, ta cũng có, ngươi nhất định sẽ khá hơn. Chương 448, Tu Luyện Hệ Nở Hở Tỏ Tinh Đa Y Pháp. Đường Hoắc Nguyên Trân nỗ lực đem mình Chí Dương Nội Lực đưa vào Mộ Dung Thu Vũ trong cơ thể thời gian, lại phát hiện một vấn đề, chính là Mộ Dung Thu Vũ nội lực tự động thủ hộ cô ấy kinh mạch không ngờ chống lại ngoại lai nội lực. An Như Vụ và Hoắc Nguyên Trần nói, Trí Dương nội lực có thể trợ giúp Mộ Dung Thu Vũ chống đỡ độc tố. Thế nhưng hôm nay Mộ Dung Thu Vũ tình huống hiển nhiên so sánh An Như Vụ nói vết bát hơn. An Như Vụ nói tình huống là ở Mộ Dung Thu Vũ thanh lúc tỉnh. Thế nhưng bây giờ cô ấy đã là trạng thái hôn mê, phòng trường không có gì khổng lồ ngoại lực hoặc dược lực ảnh hưởng. Sợ là vẫn chưa tỉnh lại. Mộ Dung Thu Vũ công lực không cao, bây giờ còn chỉ là một hậu thiên viên mãn thế nhưng chính là đây tại Hoắc Nguyên Trân trong mắt bé nhỏ không đáng kể nội lực, lại vì cô ấy bản thân ý thức không tỉnh táo, trái lại tại trung thực bảo hộ chủ nhân của mình, ý thức được vấn đề này vướng tay chân, Hoắc Nguyên Trân chân, chân mày liền nhíu lại. nếu như Mộ Dung Thu Vũ hiện tại có ý thức, như vậy mình còn có thể dùng tam phần chân dương khí trợ giúp kỳ chống đỡ độc tố, thậm chí Hoắc Nguyên Trân tưởng thử một chút, bách độc bất xâm cửu dương chân kinh, có hay không có thể đem cô ấy trong cơ thể độc tố hoàn toàn đuổi ra? dù cho không thể triệt để đuổi. Mình tạm thời chỉ hoãn cánh mạng của cô ấy, sau đó chờ cơ hội rút thưởng tuyệt tình thảo, đây cũng là một hy vọng. Thế nhưng cô ấy bất tỉnh, đây liền có chút phiền phức. Lại lần nữa thử một cái, vẫn không được, Hoác Nguyên Trân không thể áp dụng cường công thủ đoạn, mộ dung thu vũ thân thể quá yếu, lúc này nếu như cưỡng ép dùng nội lực vào cô ấy kinh mạch, sợ rằng hội dẫn đến cô ấy lập tức tử vong. Tự hỏi nửa ngày không có phương pháp tốt, Hoác Nguyên Trân lại đem ăn như vụ tìm đi vào, đem tình huống này cùng cô ấy nói An như vụ cũng không nghĩ tới sẽ có tình huống này, có chút đau lòng nói, như vậy, thu vũ là hết cứu rồi. Sau khi nói xong, an như vụ khỏe mắt đều có chút ướt át, đáng thương đứa bé này, thích một người, liền sẽ thích đến ngay cả mệnh cũng không có, đây đều tại ta, đều tại ta. Ngồi ở sàng biên lôi kéo mộ dung thu vũ thủ, an như vụ nước mắt liền nhịn không được trợt rơi xuống. Nếu là ở thu vũ thanh lúc tỉnh, để cô ấy tăng công, vậy cũng tốt, hiện tại cô ấy về điểm này hơi yếu nội lực trái lại trở thành một cái gai vị, binh đều không đụng vào được. Hoắc Nguyên Trân nói xong, cũng là bất đắc dĩ thở dài. Hoắc Nguyên Trân cũng là tâm lý khó chịu, loại này sinh ly tử biệt cảnh tượng, cho dù là chân chính cao tăng, chỉ sợ cũng là rất khó khám phá. Trầm rãi thối lui ra khỏi mộ dung thu vũ phòng, Hoắc Nguyên Trân một mình vãng tiểu đảo sát biên giới giải đất đi đến. Hôm nay do không nhỏ, trên mặt hồ ba đảo cuộn trào mãnh liệt, từng đợt gió lạnh thổi tới, kéo bạch lãng cuồn cuộn, hơi có chút hưu quạng giết sạch mùi. Hoác Nguyên Trân nhìn hồ nước, trong lòng nghĩ nổi lên và mộ dung thu vũ trung đụng từng màn. Như vậy hoa đóa giống nhau sinh mệnh muốn từ đấy điêu linh, quả thật làm cho trong lòng hắn không cam lòng. Đáng tiếc tạo hóa trêu người, mình tới trước khi tới cũng đã rút thưởng kết thúc, đó tuyệt tình thảo mình ngay cả suy nghĩ đều không có suy nghĩ qua, nếu không cũng không sẽ tới trình độ như hiện tại. Đến tiếp theo rút thưởng cần 12 tháng, thế nhưng mộ dung thu vũ sợ là kiên trì không được một tháng. Thậm chí nửa tháng cũng không thể, 10 ngày tám ngày đã tính là khá rồi lẽ nào liền không có biện pháp nào à? hoác nguyên chân đi một hồi đi tới một viên cây cối phía ngồi xuống tấm tựa thân cây tâm lý như trước không có buông tha hy vọng tự hỏi thế nào mới có thể đem mộ dung thu vũ cứu tới một cơn gió lạnh kéo tới kéo ngọn cây vài miếng thưa thất lá vàng nhẹ nhàng xuống đây đã là cuối cùng diệp tử một mảnh lá cây tại hoác nguyên chân trước mắt rơi xuống bay giật mấy cái tựa hồ muốn rơi xuống hoác nguyên chân trên tay hoác nguyên chân bản năng giơ tay lên Tưởng tiếp được đầy cái lá cây. Chính là đột nhiên do hướng vừa chuyển, lá cây bông bay tới một bên, hình như bị vật gì đột nhiên hút quá khứ. Hoắc nguyên chân ngây ra một lúc, tâm lý tựa hồ có điều lĩnh ngộ. Đủ ở nơi nào, đó, ngẩn người một trận, Hoắc nguyên chân đột nhiên bỗng một trợ. Đúng rồi. Hấp thu, hấp thụ, nếu như có thể đem mộ dung thu vũ nội lực trong cơ thể hấp thu sạch sẽ, như vậy cô ấy kinh mạch liền sạch sẽ, cũng sẽ không tái có cái gì để chống đỡ ngoại lai lực lượng vào, như vậy là có thể buông tay làm. Hấp thu. Hấp tinh đại pháp. Bác Minh Thần Công. Nghĩ tới điểm này sau đó, Hoác Nguyên chân đột nhiên hết sức cảm tạ mình dự kiến trước. May mà cầm 2 ngày trước tu luyện Bác Minh Thần Công. Hơn nữa Bác Minh Thần Công hôm nay cũng đang trong cơ thể mình tắm dễ. Bác Minh Thần Công đặc biệt tính, chính là hấp thu người khác nội lực để mình dùng. Chỉ là trong cơ thể mình Bác Minh Thần Công nội lực vẫn chỉ là hơi yếu một chút, sợ rằng không thể dùng tại thôn vệ mộ dung thu vũ nội lực. Nếu như lúc này, mình nắm giữ hấp tinh đại pháp thì tốt rồi nghĩ thông suốt mấu chốt của vấn đề chỗ hoác nguyên chân tâm lý lập tức liền có hai loại biện pháp một loại là hiện tại lập tức liền mang mộ dung thu vũ về thiếu lâm sau đó mình lợi dụng một ba lần tu luyện gia tốc rất nhanh tu luyện bắc minh thần công đến lúc đó dùng bắc minh nội lực hóa giải mộ dung thu vũ nội lực loại thứ hai chính là mình có thể rất nhanh nắm giữ hấp tinh đại pháp bí quyết sau đó đem mộ dung thu vũ nội lực hết thể hút ra tới hoác nguyên chân vẫn tương đối khuynh hướng loại thứ hai bởi vì mang mộ dung thu vũ về thiếu lâm phiêu lưu quá lớn Mình thời gian tu luyện cũng quá trưởng, nói không chừng trên đường liền hội xảy ra vấn đề gì. Hay vẫn là nỗ lực tu luyện hấp tinh đại pháp tốt hơn, liền nhìn mình có thể không thể trong thời gian ngắn nắm giữ hấp tinh đại pháp chân lý. Nghĩ đến đây, Hoác Nguyên Trân liền lấy ra Bắc minh thần công bí tịch, dở tới hấp tinh đại pháp bộ phận. Hoác Nguyên Trân biết, càng lúc này, càng không thể lòng có không chuyên tâm, không thể bị người ta quấy dối, cho dù là mộ dung thu vũ bệnh tình, lúc này cũng không thể suy nghĩ nhiều, muốn làm đến lòng yên tĩnh. Nếu không thì vô pháp thành công. Cho nên hắn thẳng thắn liền tìm thấy tiểu đảo trên một chỗ cực kỳ yên lặng hoang vắng địa phương, cũng không có thông chi ai, liền như vậy tại ngồi xuống, bắt đầu một lần khẩn cấp khổ tu. Bách xuyên đông đến Hải, lúc nào phục Tây về Bắc Minh thần công, dường như quần quận Bắc Minh chi hải, đều bị khả hấp thu, đều bị khả hóa giải. Hấp tinh đại Pháp, là Bắc Minh thần công một loại chủ động kéo dài, hấp thu địch nhân nội lực để mình dùng, là Bắc Minh thần công một loại đặc thù thủ đoạn và hóa công có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hoắc Nguyên Trân Yên lặng nhìn bí tịch, thủ chậm rãi đưa ra ngoài, lung lay bao phủ cách đó không xa một bụi cỏ nhỏ. Yên lặng vận chuyển khẩu quyết, hướng về phía cỏ nhỏ xa xa to một cái. Cỏ nhỏ không chút sức mẻ. Hoắc Nguyên Trân tuyệt không nản lòng, như là lần đầu tiên thử liền có thể thành công, mình cũng không phải là Hoắc Nguyên Trân. Đem đó Ti Bắc Minh nội lực điều động, Hoắc Nguyên Trân bắt đầu lần thứ hai thử đây một chút bắc minh nội lực liền như một cái chìa khóa là mở ra hấp tinh đại pháp đại môn châu mấu chốt nếu như không có đây ti nội lực hoác nguyên chân vĩnh viễn vô pháp tu luyện thành hấp tinh đại pháp chính là cho dù có chìa khóa nơi tay cũng không phải dễ tu luyện như vậy một môn cao cấp võ học không có dễ dàng như vậy nắm giữ nếu có duyên khả năng trong nháy mắt liền lĩnh ngộ, nếu là đần độn chỉ sợ bao nhiêu năm liền vô pháp bước về phía trước một bước hoác nguyên chân không coi là thiên tài chính là tu luyện dịch cân kinh sau đó tuyệt đối cũng không phải ngu xuẩn mới có thể hay không lĩnh lộ toàn bộ bằng tạo hóa nhiều lần thử nhiều lần hoác nguyên chân cũng không có thành công thời gian lại đã qua ban ngày hiện tại thời gian cũng là vấn đề nếu như có thể rất nhanh ổn định mộ dung thu vũ tình huống hoác nguyên chân còn dự định lập tức đi thiên sơn trợ giúp một chút mạc thiên tả tốt tới mức đến quả thứ hai thánh hỏa lệnh tu luyện trường hồng quán nhật nhi cảm giác mình hình như địa phương nào làm không ổn hoác nguyên chân tâm lý yên lặng tính toán nhớ lại vài chu cần chiến đấu cảnh tượng Chu Cẩn liền học xong Hấp Tinh Đại Pháp, bất quá hắn cũng không biết Bắc Minh thần công, cho nên mình Hấp Tinh Đại Pháp một khi luyện thành, tuyệt đối là muốn vượt quá Chu Cẩn. Một bên hồi ức Chu Cẩn tình huống, một bên yên lặng thôi diễn Hấp Tinh Đại Pháp quá trình tu luyện. Bắt đầu tất cả cũng không có sai, thay đổi vận hành chân khí, chân khí sau đó ngưng tụ đến lòng bàn tay, dựa theo bí tịch mặt trên khẩu quyết vận chuyển, phóng ra ngoài, thu về. Một lần tinh tế thôi diễn, Hoắc Nguyên chân đột nhiên ý thức được vấn đề chỗ, đó chính là nội lực chuyển hóa mặt trên. Minh Trinh tự không có sai, nhưng là bởi vì Bắc Minh nội lực quá mức hiếm có, hay vẫn là cần tam phần chân dương khí tới tiến hành cuối cùng thôi động cứ như vậy, trung gian chuyển hóa nội lực thời gian xuất hiện một chút ngưng trệ, lúc này, hóa ra, ban đầu, mây bay nước chảy lưu loát sinh động quá trình đã bị đánh chặt đứt, cuối cùng cũng tự nhiên vô pháp hấp thụ đến bất cứ vật gì. Nghĩ tới mấu chốt của vấn đề chỗ, Hoắc Nguyên chân lại vô pháp tìm được giải quyết vấn đề phương pháp. Hiện tại Bắc Minh nội lực yếu ớt, vô pháp hoàn chỉnh thả ra hấp tinh đại pháp chuyển hoán thành tam phần chân dương khí sau này trung gian hàm tiếp lại có chuyện vô pháp làm tới mức tốt nhất thế nào mới có thể làm cho tam phần chân dương khí và bắc minh chân khí tại chuyển hoán thượng đạt được hoàn mỹ trình độ đây bởi vì chậm chạp vô pháp tìm được biện pháp giải quyết thậm chí hoác nguyên chân đều sẽ nghĩ mình nếu như có thể đem bắc minh thần công và đồng tử công cựu dương chân kinh lưỡng dạng nội công một lần nữa tổ hợp thành tam phần chân dương khí thì tốt rồi đem vô tướng thần công thay đi ra hoặc nói dứt khoát liền bỏ vô tướng thần công vô tướng thần công thuộc về trung cấp nội công tâm pháp tại cửu dương và đồng tử công ngày càng cường đại sau đó hoác nguyên chân dần dần cảm thấy vô tướng thần công có chút xả chân sau ra thế có lẽ rút được vô tướng thần công quyền kế tiếp để vô tướng thần công đạt được tiên thiên hậu kỳ còn có thể duy trì một đoạn thời gian thế nhưng đương cửu dương và đồng tử công cũng đạt tới tiên thiên hậu kỳ thời gian vô tướng thần công liền lại lạc hậu rồi bây giờ vô tướng thần công vẫn chỉ là hậu thiên viên mãn đối với thực lực để thăng không rõ ràng cùng với như vậy còn không bằng sớm cho kịp thay dụng vô tướng thần công, đổi thành cao cấp nội công bắc Minh, như vậy đối với tại trợ giúp của mình liền lớn hơn nhiều. Thế nhưng vấn đề là, bắc Minh thần công cũng không phải Phật môn tâm pháp, cũng không phải hệ thống sở ra, còn cần mình từ từ tu luyện. Càng quan trọng chính là, bắc Minh thần công là âm hàn thuộc tính công pháp, trước tiên không nói có thể hay không và cựu dương chân kinh và đồng tử công đây hai loại trí dương công pháp dung hợp, cho dù dung hợp, sợ rằng nội lực của mình cũng không phải tam phần chân dương khí liền phải gọi ba phần âm dương khí mới được ngắm lại bắc minh thần công thần kỳ thu nạp hiệu quả ngắm lại hấp tinh đại pháp và hóa công hoắc nguyên chân tâm lý cười khổ một tiếng biện pháp này khả thi à chương bốn trăm bốn mươi chín âm dương lô tờ sa cờ hoắc nguyên chân sinh ra dùng bắc minh thần công thay vô tướng thần công ý nghĩa sau đó hệ thống gợi ý đột nhiên ở trong đầu vang lên bắc minh thần công không thuộc về phật môn võ học ký chủ nếu như tưởng thay vô tướng thần công cần từ đầu luyện khởi có hay không xác nhận thay Hoác Nguyên Chân ngây ra một lúc, hệ thống lúc nào biến như thế săn sóc nhân ý, mình chỉ là có cái ý nghĩ này, hắn cư nhiên liền hỏi mình có hay không xác nhận thay thế. Mặc dù có ý nghĩ này, thế nhưng Hoác Nguyên Chân còn muốn xác nhận một chút lợi và hại. Bắc Minh thần công từ đầu luyện khởi chả có gì ghê gớm, dù sao vô tướng thần công cũng chỉ là hậu thiên viên mãn, mình tư chất tăng cường trên diện rộng, còn có 13 lần tu luyện ra, từ đầu luyện Bắc Minh thần công Phỏng chừng cũng chính là 2-3 tháng liền có thể đạt được hậu thiên viên mãn cảnh giới. Bởi vì 13 lần ra dưới, 3 tháng liền tương đương với trước đây không ngừng tu luyện hơn 3 năm, cái này chút đều không khoa trương. Nếu như lại tính thêm dịch cân kinh hiệu quả, chỉ sợ tương đương với trước đây tu luyện 5 năm, cho nên nói 3 tháng liền có thể luyện đến hậu thiên viên mãn, Hoác Nguyên Trân hay vẫn là dự đoán rẻ trừng nghi. Chỉ có cảnh giới tiên thiên tu luyện, mới là mạn chi lại mạn. Suy nghĩ một chút, Hoác Nguyên Trân nói, nếu như ta dùng bắc minh thần công thay thế vô tướng thần công có hay không có thể làm được và đồng tử công cùng với cựu dương chân kinh dung hợp có thể thay có thể dung hợp vậy ta có thể hay không để bốn hạng nội công dung hợp làm một đây hoác nguyên chân trong lòng suy nghĩ chuyện tốt đẹp lại hỏi một câu điểm này hệ thống vô pháp ban cho trợ giúp nghe được hệ thống nói hoác nguyên chân xác định nếu như muốn bốn hạng nội công dung hợp là căn bản không thể nào thế nhưng nếu là muốn để tam hạng nội lực dung hợp Hệ thống có thể trợ giúp thay dụng vô tướng thần công. Nếu là mình tu luyện, như vậy Bắc Minh thần công và Đồng Tử công cùng với Cựu Dương dung hợp căn bản là không thể tưởng tượng, mình cũng không phải người lưỡng tính không thể để cho âm dương dung hợp tại một thân. Thế nhưng tại hệ thống thần kỳ dưới sự trợ giúp điểm này liền không có vấn đề. Khuyết điểm duy nhất chính là Bắc Minh thần công muốn từ đầu luyện khởi, đây đối với mình thực lực trước mắt là một nho nhỏ tổn hao. Không có lập tức trả lời hệ thống vấn đề, Hoắc Nguyên chân suy tư một trận. Đây thật là một lựa chọn khó khăn. Tu luyện Bắc minh thần công từ lâu dài mà nói, nhất định là so sánh vô tướng thần công phải có lợi, chỉ cần một âm dương hai khí dung hợp, để hoác nguyên chân tâm sinh hướng tới. Cùng lúc có âm dương thuộc tính nội lực, chỉ sợ thiên hạ này trong còn chưa có người thứ hai, hơn nữa còn có thể hoàn mỹ dung hợp như vậy sản sinh hiệu quả gì, hoác nguyên chân cũng nói không nên lời. Chính là dài dòng tu luyện cũng là tránh không khỏi, không thể so vô tướng thần công rút thưởng lấy Mâu ngô nhiên sau này trực tiếp liền có thể đạt được tiên thiên hậu kỳ có thể làm cho mình thực lực lập tức đột nhiên tăng mạnh thế nhưng qua thôn này chỉ sợ cũng không có cái tiệm này hơn nữa mộ dung thu vũ còn đợi chờ mình đi cứu vừa nghĩ tới mộ dung thu vũ sinh mệnh trái lại để hoác nguyên chân cứng định hạ quyết tâm nói thẳng ta nguyện ý dùng bắc minh thần công thay thế vô tướng thần công chiếm được hoác nguyên chân đích xác nhận thức hệ thống một trận quang mang lấp lánh hoác nguyên chân kính mắt đều nhìn không thấy đồ chỉ có thể là từ từ nhắm hai mắt kính cảm giác trong cơ thể biến hóa nghiêng trời lệch đất từ trước tới nay chưa có cảm giác như thế vô tướng thần công nội lực đang bay trôi qua không được chốc lát trong cơ thể vô tướng thần công cũng đã triệt để biến mất tam phần chân dương khí khối không khí từ một thước nhị đường kính co lại đến một thước một đó là một hạng hậu thiên viên mãn nội lực hoàn toàn biến mất hậu quả cảm thấy trong cơ thể nội lực biến mất hoác nguyên chân có một loại vắng vẻ cảm giác cho tới bây giờ đều là công lực tiến bộ đây còn là lần đầu tiên cảm giác được công lực lôi bước tư vị đó thật đúng là không dễ chịu. vô tướng thần công nội lực hoàn toàn biến mất sau này, bắc minh thần công nội lực liền dung hợp vào thặng dư tam phần chân dương khí, không nên cứ gọi nhị phần chân dương khí trong. bất quá tại bắc minh thần công dung nhập sau đó, đây lại có thể gọi tam phần chân dương khí. còn không đúng, lần này nên gọi là tam phần âm dương khí. chỉ là đây khu khu bắc minh thần công nội lực đi vào khổng lồ kia khối không khí trong, cư nhiên không có sản sinh một chút gợn sóng, chỉ là lúc vừa mới bắt đầu. Nay cô âm Hà Nội lực đi vào đồng tử công và cựu dương chân kinh tạo thành đại trong lò lửa có một ti không thích ứng thế nhưng sau đó thì tốt rồi, như cá gặp nước du lịch ở trong đó, hoàn toàn làm được hoàn mỹ dung hợp. Nếu như không phải có hệ thống này, đây cơ hội chính là việc không thể tưởng tượng, chính là hôm nay Hoác Nguyên chân làm được, rốt cục để âm dương hai loại tuyệt nhiên tương phản nội lực hoàn mỹ dung hợp. Bất quá từ nay về sau, Hoác Nguyên chân liền bỏ thêm một cái gánh nặng, đó chính là không riêng muốn tu luyện đồng tử công. Đồng thời còn muốn tu luyện Bắc Minh thần công, mặc dù có 13 lần già, thế nhưng cũng phải tu luyện người khác gấp đôi, hơn nữa đều là rất khó tu luyện cao cấp nội công. May mà Cửu Dương Chân Kinh không cần mặt khác tu luyện, nếu không thật là không biết lúc nào mới có thể hết khổ. Sau này chậm rãi tu luyện, Hoắc Nguyên Trân hiện đang quan tâm trọng điểm không có ở đây, hắn quan tâm là của mình hấp tinh đại Pháp đến tuột cùng có thể hay không luyện thành. Toàn bộ tam phần âm dương khí dung hợp, trong cơ thể tam cổ nội lực như nhất thể không tồn tại trong lúc thay đổi ngưng trệ vấn đề hoác nguyên chân lại lần nữa thử dựa theo bắc minh thần công mặt trên hấp tinh đại pháp phương pháp tu luyện bắt đầu nghiên cứu hạng mục này cao cấp võ học mục tiêu hay vẫn là tiền phương cỏ nhỏ vận công hành khí tới tay trưởng hơi hư không tóm một cái thu hồi phúc một đoàn khổng lồ bừng bị hoác nguyên chân bỗng bắt trở lại có chừng một thước phương viên lao đại một đoàn hoác nguyên chân bất ngờ không kịp đề phòng một chút trộm được trong tay khổng lỗ như thế một đoàn thổ Đụng tới hoác nguyên chân đó cứng như sắt thép bàn tay sau này, lập tức liền tứ phân ngũ liệt vỡ ra. Tâm lý không có chuẩn bị, hoác nguyên chân còn ngồi khoanh chân ở chỗ ấy, không kịp né, trong nháy mắt làm cho mui trong miệng, còn có trong quần áo mặt đều là thổ, cả người thiếu chút nữa đã bị cái này bừng mai đến phía dưới. Phi phi phi. Hoác nguyên chân một chút bật lên, liều mạng chấn động rất xuống trong quần áo mặt thổ, liều mạng ra bên ngoài thổ, lần này quá chật vật, còn làm mình làm cho, may mà không có người khác thấy. Bất quá tâm lý đó phân mừng như điên cũng là không nén được, hoặc nguyên chân kích động khó có thể tự giữ. Rốt cục luyện thành hấp tinh đại pháp, tổn thất vô tướng thần công, đổi lấy hiện nay còn bé nhỏ không đáng kể Bắc Minh thần công. Thế nhưng tất cả những việc này đều đáng giá, không chỉ tu luyện tam phần âm dương khí, còn tu luyện hấp tinh đại pháp. Hơn nữa chỉ cần dùng nhiều phí một ít công phu, Bắc Minh thần công sớm muộn gì cũng có thể luyện đứng lên. Đến hậu kỳ, tin tưởng đây tam phần âm dương khí nhất định là so sánh tam phần chân dương khí tăng mạnh dũng cảm tồn tại chỉ là lúc này hấp tinh đại pháp vận dụng còn chưa đủ thuần thục mình đánh giá thấp tam phần âm dương khí uy lực lần đầu tiên liền dùng sức quá mạnh kết quả náo động đến mình trật vật thế này còn phải hảo hảo làm quen một chút đem hấp tinh đại pháp khống chế kỹ xảo luyện tập đến tỉ mỉ nông nỗi đây một tuyệt chiêu tại lúc chiến đấu hậu đem đối với mình đưa đến rất lớn trợ giúp hạ quyết tâm hoác nguyên chân cũng chưa lập tức trở về đi trị liệu mộ dung thu vũ hiện tại liều lĩnh trở lại không chỉ không thể cứu người làm không ổn còn có thể hại nhân lần này hoác nguyên chân luyện tập mục tiêu là đối diện đàn núi những cái kia to nhỏ hòn đá nhi chính là vì luyện tập hấp tinh đại pháp chuẩn bị cố sức thoáng lớn hơn một chút có thể bắt được cái dạng gì hòn đá nhi cố sức nhỏ một chút có thể bắt được cái dạng gì hòn đá nhi hoác nguyên chân hết lần này tới lần khác không nể kỳ phiền bắt đầu thử từ sáng sớm đến hoàng hôn mai cho đến ban đêm hoác nguyên chân mới coi là kết thúc công việc trải qua trăm nghìn biến thử hoác nguyên chân vững tin hắn đã có thể đem hấp tinh đại pháp vận dụng lô hỏa thuần thanh Mỗi một lần dùng bao nhiêu nội lực, dùng nhiều độ mạnh yếu, đạt được cái dạng gì hiệu quả, mỗi một ti mỗi một chút nào cũng không có so sánh chính xác, mới coi là thành công. Đến trình độ này, Hoác Nguyên Trân cảm giác mình đã có thể đi cứu mộ dung thu vũ. Tin tưởng như thế một ngày, mộ dung thu vũ vẫn kiên trì được. Thiên ngai hải cắt trong vòng, mặc lan tại mộ dung thu vũ trước giường đã khóc không còn hình dáng. Sư phụ, thu vũ khí tức càng ngày càng yếu đớt, làm sao bây giờ nha? Cô ấy có phải không sẽ chết? An Như Vũ cũng là hai mắt dưng giờ nờ gờ. Lan Nhi, sinh tử có lệnh, nếu như Thu Vũ có thể không quá cửa ải này, vậy cũng là mạng của nàng, đứa nhỏ này. Thế nào Thu Vũ mệnh cứ như vậy khổ đây? Đương sơ cô ấy cái kia, nào, gia đình liên lụy cô ấy, hiện tại cô ấy vừa thoát khỏi cái kia, nào, trong nhà giàn buộc, chính là trở lại thiên nhai hải cắt xong, hầu như mỗi ngày đều sẽ đau lòng, bây giờ là không chịu nổi giàn vật ngã xuống, ông trời thật là không công bằng. Bên cạnh một ít mộ dung thu vũ sư tỷ mội cũng đều rơi lệ cúi đầu, cái màn này sinh ly tử biệt đối với họ còn quá tàn khốc chút. Hơn nữa đây lòng thích cái đẹp là người người đều có, càng mỹ đồ vật lại càng ít, người là như vậy. Thiên ngai hải các không phải chính đạo môn phái, thế nhưng đây đồng lứa trong hàng đệ tử, xinh đẹp nhất, xinh đẹp nhất mộ dung thu vũ lại ở trên giang hồ không có gì danh tiếng xấu. Liền giống như ma giáo Ninh Nguyễn Quân, mặc dù là ma giáo thánh nữ, vốn phải là một tên đại bại hoại. Thế nhưng ninh nguyện quân đồng dạng cũng không có bất kỳ danh tiếng xấu. Đồ đẹp mất đi, sẽ có người thương tiếc, có người tim đau. Thế nhưng nếu như là xấu xí, xấu xí, dù cho ngã xuống, lại bị người tung mấy đá, cút thượng một thân nghề, cũng sẽ không có bao nhiêu người lưu ý. Không ai có thể tiếp thu mất đi mộ dung thu vũ. Mạc Lan khóc nói, sư phụ, ngươi không phải nói thiếu lâm tự nhất giới phương trượng là một giỏi về sáng tạo kỳ tích người sao. Vì sao hắn vào lúc này đi, khí tại không để ý đây. An như vụ ngây ra một lúc, thế nhưng vẫn lắc đầu nói, ta tin tưởng hắn không đâu, hắn nên phải là một người tốt. Lúc này, Mạc Lan tâm tình quá kích động, thậm chí chống đối An như vụ một câu, ngươi lại không biết hắn, làm sao biết hắn chính là một người tốt đây. An như vụ lúc này hai mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, tuy rằng ta không biết hắn, thế nhưng, thông qua hắn cử động lời nói và việc làm, ta có thể cảm giác được, tim của hắn là phi thường thiện lương, cũng phi thường tinh thuần, hắn là loại người trọng tình nghĩa đó. Điểm này. Ta khẳng định, một tâm lý vô tình người, là nói không nên lời hữu tình, cũng không viết ra được. An như vụ lời còn chưa dứt, tiếng của cô ấy tuy rằng không lớn, thế nhưng ngữ khí rất kiên quyết, hình như cô ấy biết Hoắc nguyên chân chuyện gì như nhau. Chương 450, Hoa Công Đương Hoắc nguyên chân vội vã chạy về mộ dung thu vũ gian phòng thời gian, hầu như toàn bộ thiên nhai hải các người đều tụ tập tới đây. Bởi vì An như vụ nhận định, nếu như không có kỳ tích phát sinh, sợ rằng mộ dung thu vũ không có thể kiên trì tới lúc trời sáng. Hoắc Nguyên Trân đẩy cửa vào, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người hắn. Đại gia cũng không nghĩ tới hòa thượng này còn có thể trở lại, ngoại trừ An Như Vụ. An Như Vụ ánh mắt dừng lại ở Hoắc Nguyên Trân trên người, không nói gì, thế nhưng trong mắt lại sáng lên hy vọng quan thải. Hoắc Nguyên Trân đối với bên trong một đoàn cô gái nói: chư Vị nữ thí chủ, bần tăng hiện tại phải cứu trị mộ dung cô nương, không thể bị người ta theo bên cạnh quấy dối. Hiện tại thỉnh chư Vị rời đi trước. Nghe thấy Hoắc Nguyên Trân, những cô gái này còn có hơi không tin lắm. Mộ dung thu vũ đều cái dạng này, còn có thể cứu tới à. An như vụ nhìn một chút hoác nguyên chân, đối với chu vi các đệ tử nói, đều trở lại, lúc này, chỉ có thể tin tưởng nhất giới phương trượng. Tuy rằng những cô gái kia đối với hoác nguyên chân có điều hoài nghi, thế nhưng an như vụ nói chuyện, họ cũng không dám không nghe. Hơn nữa hòa thượng này thoạt nhìn, tựa hồ thế tới rào dạt hình dạng, chắc chắn sẽ không cho phép những người khác để lại. Mọi người nối đuôi nhau rời khỏi phòng, cuối cùng chỉ có Mặc lan còn có chút xích mít nhỏ. Có chút yên lòng không dưới mộ Dung Thu Vũ, thế nhưng cũng bị An Như Vũ mang theo đi ra ngoài. An Như Vũ lúc ra cửa, nhìn về phía Hoắc Nguyên Trần, "Phương trưởng, ngươi thật sự có nắm chặt trị liệu Thu Vũ à?" Hoắc Nguyên Trần nhìn An Như Vũ, "Con em này cùng mình An Như Huyền tỷ tỷ lớn lên thực sự rất giống, để hắn đối mặt thời gian dĩ nhiên là sẽ có một chút thân thiết mở miệng nói, nắm chặt có một ít, An tỷ tỷ cứ yên tâm." Lời vừa ra khỏi miệng, mới ý thức tới có chút không đúng. An Như Vũ nghe xong cũng ngây ra một lúc. Hắn không nghĩ tới Hoác Nguyên Trần cư nhiên hội gọi mình An tỉ tỉ lời xưng hôn này chính là không quá thỏa đáng. Thế nhưng lúc này, An như vụ cũng không thể đi miệt mài theo đuổi cái gì, thoáng có chút nghi ngờ, có chút không hiểu ly khai mộ dung thu vũ phòng. Hoác Nguyên Trần tâm lý thầm nghĩ thất bại, vừa rồi trong nháy mắt đem An như vụ cho rằng An như huyễn. Về tới mộ dung thu vũ bên giường, Hoác Nguyên Trần đầu tiên là thử một chút mộ dung thu vũ mạch đập, sau đó nghe một chút cô ấy hơi thở, cảm giác càng ngày càng yếu ớt. Nếu như không có bất ngờ mộ dung thu vũ rất khả năng sẽ trong vòng 1-2 ngày lì khai thế gian này. Thời gian không đợi người, hoác nguyên chân bất chấp những thứ khác, trực tiếp đem mộ dung thu vũ thân thể đỡ lên. Mộ dung thu vũ trên người, mặc quần áo mỏng manh mềm có chút ngồi không thẳng, hoác nguyên chân thẳng thắn đi tới mộ dung thu vũ phía sau, làm cho cô ấy dựa vào đến trong ngực của mình, sau đó song trưởng gián sát vào mộ dung thu vũ trước ngực đại huyệt và tiểu phúc khí hải đan điền, Gián sát vào trước ngực. Là phải bảo vệ mộ dung thu vũ mạch dán sát vào tiểu phúc, là muốn để triệt để hấp thu hết mộ dung thu vũ trong cơ thể sở hữu công lực. Đầu tiên là vận chuyển nội lực, rót vào mộ dung thu vũ ngực. Vào tay ôn mềm trắng mịn, cao vóc ngọc phong như trước có giãn kinh người bất quá tất cả những việc này hiện tại cũng không tại hoác nguyên chân quan tâm trong phạm vi. hắn còn muốn chống đối mộ dung thu vũ bản thân nội lực phản kháng. Cẩn thận từng ly từng tí không chế được nội lực không thể thật mạnh cũng không thể thương hại đến Mộ Dung Thu Vũ thân thể cũng không thể bị phản kháng nội lực đẩy lùi, Hoắc Nguyên Chân trong khoảng thời gian ngắn cùng cô ấy hộ thể nội lực tạo thành một nho nhỏ giữ lẫn nhau. Ở nơi này một thời khắc, tay phải trực tiếp đặt tại Mộ Dung Thu Vũ đan điền tiểu phúc trên, hấp tinh đại pháp trong nháy mắt liền thi triển đi ra. Vốn bắn trúng lực lượng phản kháng trên ngực sầm lớn, những nội lực kia ở nơi này thời khắc hình như gặp khắc tinh. Hấp tinh đại pháp tại Hoắc Nguyên Chân không chế dưới, từ hơi yếu hấp thu rất nhanh ra tăng độ mạnh yếu. Mộ Dung Thu Vũ nội lực lập tức hình như như nước chảy hướng Hoắc Nguyên Chân bản tay vọt tới. Giờ khắc này, Hoắc Nguyên Chân cảm nhận được Bắc Minh thần công chỗ tốt, đó chính là thu nạp và đồng hóa. Hóa ra, ban đầu, Bắc Minh thần công tu luyện không đơn giản chỉ là dựa vào tu luyện thu được, còn có thể hấp thu người khác nội lực vì mình sử dụng. Chỉ là cũng không phải người khác nội lực có bao nhiêu, mình Liếu nở có thể thu được bao nhiêu, ví dụ như hấp thu một hậu thiên viên mãn người toàn bộ nội lực, trải qua bản thân chiết xuất thu nạp, hoác nguyên chân thực tế có thể thu được cũng chính là khoảng chừng một phần mười lực lượng chính là ngay cả như vậy mộ dung thu vũ nội lực rót vào hoác nguyên chân trong cơ thể cũng làm cho nội lực của hắn có một chút tính tiến đó bắc minh thần công nội lực đang bay tăng trưởng bắt đầu chỉ có một chút bắc minh thần công nội lực trải qua lần này hấp thu cư nhiên đạt tới hậu thiên sơ kỳ điểm tới hạ, gần đột phá đến hậu thiên trung kỳ mắt thấy gần đột phá đến hậu thiên trung kỳ đột nhiên hoác nguyên chân cảm giác được mộ dung thu vũ trong cơ thể sẽ không có nội lực nữa chảy ra Hộ tại cô ấy ngược sức trông cự lượng cũng triệt để biến mất. Hoác nguyên chân tâm lý nói không nên lời là tư vị gì. Mộ dung thu vũ công lực biến mất, mình có thể dùng cửu dương nội lực cho cô ấy trừ độc, nhưng là đồng thời, cô ấy cũng từ một hậu thiên viên mãn, biến thành một người bình thường. Đối với một người tập võ mà nói, mất đi công lực không thể nghi ngờ là một việc cực kỳ thống khổ. Tuy rằng mộ dung thu vũ chỉ là bị hấp thu toàn bộ nội lực, sau này còn có thể tu luyện nữa, thế nhưng còn muốn lớn bao nhiêu thành tựu sợ là rất khó. Hoác Nguyên Trân cũng không quản được đây rất nhiều, đầu tiên Mộ Dung Thu Vũ phải sống, cùng lắm thì sau này mình liền dùng nội lực của mình cho cô ấy quán đỉnh, thế nào cũng làm cho cô ấy vào cảnh giới tiên thiên. Hấp thu hết Mộ Dung Thu Vũ nội lực, Hoác Nguyên Trân bắt đầu chậm rãi vận hành cựu dương chân khí, chống đỡ đó hầu như không đâu không có vong tình hoa chi độc. Hôm nay Mộ Dung Thu Vũ duy nhất còn chưa có bị xâm chiếm địa phương, chính là Tâm Mạch, còn muộn một một ngày dưới thiên, độc tố xâm lấn Tâm Mạch, cô ấy liền triệt để hết cứu rồi hoác nguyên chân đầu tiên là dùng chân khí bảo vệ mộ dung thu vũ tâm mạch sau đó đem những cái kia đã đạt tới tâm mạch sát biên giới bộ phận độc tố nhất nhất đuổi ra ngoài thủ hộ ở tâm mạch là có thể tạm thời trì hoãn mộ dung thu vũ bất tử cũng không biết lần này thành công có thể kiên trì bao lâu đuổi hoàn tất tâm mạch phụ cận độc tố sau đó hoác nguyên chân liền bắt đầu chú ý mộ dung thu vũ thể nội độc tố vận hành cẩn thận quan sát hơn nửa đêm hoác nguyên chân cho ra một cách đại khái kết luận mình đuổi một lần nói đại khái trong vòng nửa tháng Độc tố liền vô pháp lại lần nữa đến tâm mạch, bất quá nửa tháng sau liền khó mà nói. Cho ra kết luận này sau đó, hoắc Nguyên chân cũng là thở phào ra một hơi, như vậy, chỉ cần nửa tháng cho mộ dung thu vũ trị liệu một lần, an toàn của hắn liền không có vấn đề gì rồi. Vì lý do an toàn, hoắc Nguyên chân thẳng thắn tốn đại khí lực, bắt đầu lại lần nữa đuổi cô ấy trong cơ thể độc tố, để chúng nó không chỉ vô pháp tới gần mộ dung thu vũ tâm mạch, thậm chí ngay cả chu vi khí quan cũng không thể tiếp cận bởi vì mộ dung thu vũ không riêng muốn bảo mệnh hoác nguyên chân còn hy vọng cô ấy tỉnh lại chỉ là loại độc tố này độc tính quá mức bá đạo mà hoác nguyên chân nội lực cũng không đủ cường chỉ là có thể làm được đuổi lại không thể làm được tiêu diệt xem ra hay vẫn là dường như an như vụ nói tưởng hoàn toàn trị liệu được mộ dung thu vũ hay vẫn là cần tuyệt tình thảo Đầu đầy mồ hôi chiếu cô sống một đêm hoác nguyên chân đem mộ dung thu vũ tâm mạch phụ cận đại bộ phận khu độc tố đều đuổi rất xa tin tưởng trong vòng một tháng không có vấn đề lớn mãi cho đến tháng 11 năm ba không sáng sớm, Hoắc Nguyên Trân mới được công hoàn tất. Lại nhìn mộ Dung Thu Vũ, trên mặt có một chút hơi hồng nhuận màu sắc, hô hấp cũng vững vàng không ít, thế nhưng còn không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Hoắc Nguyên Trân rất hy vọng mộ Dung Thu Vũ có thể tỉnh lại, thế nhưng bây giờ nhìn hình như là độ khó rất lớn. Sự tình đến nơi này, tựa hồ tạm thời không cần gấp như vậy. Hoắc Nguyên Trân vốn dự định đem mộ Dung Thu Vũ mang về Thiếu Lâm, thế nhưng mang về Thiếu Lâm cũng chỉ có thể là giao cho Ninh Nguyệt Quân và La Thải Y chiếu cố chính là một khi thiên sơn sự tình kết thúc linh luyện quân hai người phải trở về đến thiên sơn mộ dung thu vũ một hôn mê bất tỉnh cô gái ở lại thiếu lâm cũng xác thực không thích hợp vẫn để cô ấy tiếp tục ở tại thiên nhai hải cát nhìn mộ dung thu vũ hô hấp đều đạn Hoắc nguyên chân cảm giác tất cả đều đăng giá đem cô ấy lại lần nữa buông xuống sau đó đứng dậy ly khai gian phòng của cô ấy vừa ra khỏi cửa mới phát hiện an như Vũ như trước đứng ở cửa trong ánh mắt không có tiêu cự hình như đang suy nghĩ gì sự tình thàng đến hoác nguyên chân kêu một tiếng an các chủ an như vụ mới từ trong lúc hoảng hốt tỉnh lại thấy hoác nguyên chân sau này lập tức nói phương trượng thế nào thu vũ còn cứu được à? hoác nguyên chân gật đầu thu vũ tạm thời không sao rồi bất quá bây giờ vẫn không thể tỉnh lại chờ thêm một khoảng hai mươi ngày bần tăng lại tới thiên nhai hải cát sớm muộn gì muốn triệt để đem thu vũ trị lành thỉnh an các chủ yên tâm an như vụ một trận gió bàn vọt vào bên trong nhìn mộ dung thu vũ Hoắc nguyên chân lại là một mình rời khỏi phòng Hôm nay đã là tháng 11 năm 30, ngày mai sẽ là mồng ngày 1 tháng 12, chính là và Mạc Thiên Tà ước định tốt đi ma giáo ngày, mình phải nắm chặt thời gian. Bởi vì Hoác Nguyên Chân còn muốn về Thiếu Lâm tự, hắn không chỉ muốn đi đem nhất đăng cùng nhau mang đi Thiên Sơn, còn phải đi Thiếu Lâm lấy Đông Tây. Hôm nay học xong đạt ma kiếm pháp, Hoác Nguyên Chân muốn bắt tới Long tuyển kiếm, còn muốn lấy tới mặt nạ ra người, đi Thiên Sơn, không thể lấy Thiếu Lâm phương trượng thân phận đi vào. Mộ dung thu vũ chuyển biến tốt đẹp tin tức rất nhanh truyền khắp thiên nhai hải cát, một hồi những cô gái kia đều chạy đi. Thấy một màn như vậy, hoác nguyên chân tâm lý buông xuống, liền chuẩn bị ly khai. Chính là đột nhiên an như vụ từ mộ dung thu vũ phòng đi ra, đi tới hoác nguyên chân bên người, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. An các chủ, bần tăng liền muốn rời đi, ngươi còn có chuyện gì à? An như vụ do dự một chút, sau đó mới nói, nhất rơi phương trượng, ngươi hôm nay ở trên giang hồ cũng là rất có địa vị người, thiếu lâm cũng là đại phái không phải chúng ta thiên nhai hải các có thể so sánh ta chỉ muốn thoát khỏi ngươi một việc an các chủ có việc cứ nói rõ giúp ta hỏi thăm một người tên là an mộ phong người hạ lạc hoác nguyên chân ngây ra một lúc cái tên này mấy ngày hôm trước mới nghe mạc thiên tả từng nhắc tới nha tâm lý như có sở ngộ hoác nguyên chân gật đầu mở miệng nói an tỉ tỉ yên tâm nói đến đây lại ngừng lại hoác nguyên chân cười xấu hổ một chút bẩn tăng cáo tử an như vụ cũng cười Nhất giới phương trưởng hai lần không kìm lòng nổi gọi ta tỷ tỷ, chẳng lẽ chúng ta thật có tỷ đệ duyên phận à? Ha ha, chuyện này ai biết được? Bần tăng cáo tử. Hoác Nguyên Trân không có ý tứ tiếp tục để lại, gọi một tiếng kim nhà đường, tại an như vụ ánh mắt kinh ngạc tròn, nhảy lên, bay thẳng phía chân trời. Chương 451 lại đưa cờ thánh Hòa A lên nhờ. Hoác Nguyên Trân về thiếu lâm tự thời gian, cử ly mười hai tháng đã chỉ có một đêm nhiều điểm thời gian. Sau khi trở lại hoác nguyên chân đầu tiên là mang theo lão già kia mặt nạ ra người bởi vì hắn cho rằng nếu là ba tư thánh giáo sứ giả như vậy nhất định phải là một lão đầu quá trẻ tuổi không ép chẳng a đổi lại một thân tục ra hát bào trên lưng long tiền kiếm tóc giả mặt nạ vùng hoác nguyên chân một soi gương mình cũng nhịn không được muốn cười Lão giả này trên mặt cư nhiên còn có một vết sẹo cho người ta một loại cảm giác đằng đằng sắc khí cùng mình trước cao tăng hình tượng quả thực là không hợp nhau thay quần áo xong hoác nguyên chân tiếp theo liền đem nhất đăng tìm tới nhất đăng đi tới hoác nguyên chân phương trượng viện sau đó thấy hoác nguyên chân hơi kém lập tức động thủ may mà hoác nguyên chân cho dù đem mặt nạ lấy xuống lúc này mới phòng ngừa đồng môn tương tàn. hoác nguyên chân sắp sửa đi thiên sơn việc tỉnh và nhất đăng nói rõ rõ ràng sau đó nói cho hắn phải chú ý vì hệ cờ tỉnh đầu tiên không thể tương hỗ xưng hô sư hình, bần tăng và vân vân, nhất định phải có một cái tên bất quá tên cứ gọi là gì các loại chờ nhìn thấy mạc thiên tả sau này nói sau Đối với đi thiên sơn, Nhất Đăng không có dị nghị, Phương Trượng nói, hắn làm theo là được. Nhất Đăng không giống Hoác Nguyên Trần, hắn không cần vũ khí, dù sao lục mạch thần kiếm còn chưa từng có ở trên giang hồ xuất hiện qua, hắn thỏa thích thi triển cũng không ai có thể nhìn xảy ra vấn đề tới. Về phần cho Nhất Đăng hóa trang liền đơn giản hơn nhiều, chỉ cần đem một bộ tóc giả cho hắn đeo lên, Nhất Đăng lập tức liền hóa thân làm một ông già khác, hắn ở trên giang hồ cũng không thế nào lộ diện, không ai nhận được ra. Hai người hóa trang hoàn tất. Hoác Nguyên Trân lại đem tuệ nguyên đám người tìm đến khai báo một chút thiếu lâm việc tình, sau đó đem kim nhãn đương từ trong bầu trời triệu hoàn xuống, chuẩn bị ly khai thiếu lâm tự. Lúc này, Hoác Nguyên Trân mới ý thức tới một vấn đề chính là lưng của kim nhãn đương thượng thật sự là thiếu rộng thùng thình, ngồi hai người có chút nan. Trước đây mang theo nữ hải tử đó cưới kim nhãn đương không có vấn đề, ôm lấy bỏ chạy, vô luận sinh lý hay vẫn là tâm lý cũng không có áp lực, chính là hôm nay và nhất đăng cái này ông già cùng một chỗ. Ai bảo ai cũng là không cách nào tiếp thu việc tình. Suy nghĩ luôn mãi, hai người rơi vào đường cùng, chỉ có đứng ở lưng của Kim Nhãn đứng thượng. Đều công lực thâm hậu một đường đi vẽ đứng đến Thiên Sơn vấn đề cũng không lớn, nhiều tiêu hao công lực chống đỡ trong bầu trời trận gió là được. Khổ cực một ít, ai kêu Thiếu Lâm không có phụ nữ cao thủ nhi. Kim Nhãn đứng mang theo hai người lên không, đi thẳng đến Thiên Sơn phương hướng mà đi. Từ Thiếu Lâm đến Thiên Sơn đường xá không gần Kim Nhãn đứng đủ bay hơn nửa đêm, sắc trời phóng lượng thời gian. Mới tới ở vào Thiên Sơn Ma giáo tổng đàn phụ cận phía trước núi. Và Mạc Thiên Tà ước định địa phương, chính là Ma giáo vào núi miệng, Hoắc Nguyên Chân và Nhất Đăng Tử Kim Nhãn đứng trên lưng xuống tới sau này, duỗi cánh tay nhấc chân nhi chậm rãi một chút lâu dài đứng thẳng có chút người cứng ngắc, khắp nơi nhìn lại, chu vi cũng chưa những người khác. Lẽ nào Mạc Thiên Tà còn chưa tới? Không nên, hắn sớm chừng mấy ngày liền rời khỏi lúc này sớm liền phải trở về. Đợi một hồi, Đông Phương đã xuất hiện thần quang, năng sớm. Hoác Nguyên Chân chính chờ đợi lo lắng thời gian, đột nhiên xa xa không xa một viên sau tảng đá lớn mặt một bóng người tham đầu tham nao vãng bên này quan khán. Người nào? Hoác Nguyên Chân một cái phát hiện người này, người kia thấy bị phát hiện, xoay người liền muốn chạy. Hoác Nguyên Chân vốn đang muốn nghiệm Phật Hảo, đột nhiên nghĩ đến, mình hôm nay đã là mặt khác thân phận, không thể tái lây phương trượng diện mục xuất hiện, thẳng thắn cười lớn một tiếng, tại Lao Phu trước mặt còn muốn trốn, tới ngươi. Hữu trưởng nhấc lên, hấp tinh đại Pháp thi triển trực tiếp bao phủ người kia. Hôm nay Hoắc Nguyên Trân nội lực cũng mạnh phi thường, tiên Thiên Trung Kỳ đỉnh phong Cựu Dương chân Kinh liền có thể so với thông thường tiên Thiên hậu kỳ. Hơn nữa tiên Thiên sơ kỳ Đồng Tử Công, cho dù và lớp giữa tiên Thiên hậu kỳ so sánh cũng không kém. Người kia bất quá là một hậu Thiên hậu kỳ, đâu chống lại được Hoắc Nguyên Trân hấp tinh đại pháp? Cả người vút lên trời cao đã bị Hoắc Nguyên Trân nhứt tới, vẫn bay đến tự ly Hoắc Nguyên Trân hai thước xa địa phương. Hoắc Nguyên Trân mới thu hồi công lực, người này ngã nhào trên đất. Cái màn này. Nhìn nhất đăng đều là mặt mang kinh ngạc, bất khả tư nghị nhìn Hoác Nguyên Trân, lúc nào phương trượng hội loại này thần kỳ công phu. Người này không nghĩ tới Hoác Nguyên Trân hội lợi hại như thế, chỉ tưởng là đụng phải cái nào đó lánh đời lao ma, dọa cho hồn bất phụ thể, ở nơi nào, đó, dập đầu chắp tay thi lễ nói, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Hoác Nguyên Trân đây cái mặt nạ, cho dù là bất động thanh sắc thời gian, cũng là mặt mang dữ tợn, cái kia vết sẹo đều một nhảy một cái, mỉm cười, cũng là nhe răng cười Hắc, hắc. Tiểu bối, ngươi là ai? Ở chỗ này làm gì? Từ thực tế nói đi, nếu không đừng trách lao phu đem ngươi hút thành người khô nhi. Tiểu nhân chỉ là thánh hỏa giáo một tiểu đệ tử. Tiểu nhân chỉ là ở chỗ này chờ người, tuyệt đối không có rình tiền bối ý tứ nha thấy kinh khủng như thế lao quái vật. Người này dọa cho hai chân run lên, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Ngươi ở nơi này chờ đợi người nào? Ta! Ta đang chờ đợi một hòa thượng. Hoác Nguyên Trân lập tức liền biết, sợ rằng sự tình có biến. Đây là mạc thiên Tả sắp xếp người. Nhưng mạc thiên Tả gọi ngươi chờ ở chỗ này. Chính là, tiền bối. Tiền bối làm sao mà biết được. Lao phu chính là sư phụ của hòa thượng đó, ngươi có chuyện gì, liền đối với lao phu giảng. Người này mặc dù có sở hoài nghi, nhưng nhìn đến lao đầu này đáng sợ như thế, cũng không dám dầu giếm. Đối với hoác nguyên Trần nói, mạc giáo chủ nói rõ tiểu nhân, nếu như tới một hòa thượng, để ta nói cho hắn biết, sự tình có biến, trong thánh giáo hôm nay cao thủ đông đảo. Mạc giáo chủ quyết định thay đổi kế hoạch lặng lẽ lẻn vào thành giáo không tránh diện công mạnh gọi hòa thượng kia tới sau này cũng lặng lẽ vào thành giáo đến thánh giáo hậu sơn trong đại tuyết cốc đi tìm hắn vừa nói chuyện người này giao cho hoác nguyên chân một tấm bản đồ hoác nguyên chân tiếp nhận địa đồ vừa nhìn đây chính là thiên sơn ma giáo kỹ càng tỉ mỉ bản đồ địa hình bên trong địa hình rắc rối phức tạp tại ma giáo cuối cùng có một đại tuyết cốc mặt trên còn tiêu chuẩn một cái vòng tròn điểm cũng không biết là địa phương nào ngươi là ma giáo nội đệ tử đúng vậy thiểu nhân chính là trong thánh giáo làm việc vặt nghe được người này luôn mồm xưng hô ma giáo là thành giáo hoác nguyên chân âm thầm gật đầu chỉ có như vậy mới phải là ma giáo đệ tử ma chân chính giáo đệ tử cho tới bây giờ đều là gọi thành giáo vậy lao phu hỏi ngươi hôm nay ma giáo nội đều có một ít gì cao thủ đáng giá mạc giáo chủ thay đổi kế hoạch tiền bối từ mạc giáo chủ phát sinh uy hiếp sau đó lý giật phong lập tức liền bắt đầu tìm kiếm trợ thủ Hôm nay không riêng Lý Giật Phong và Bất Tử Đạo Nhân theo Đạo Nội, Chu Cẩn Thương thế cũng tốt hơn nhiều, hôm nay cũng ở trong giáo mặt khác còn có tịnh niệm Thiền Tông Khô Mục Đại Sư, còn có từ hàng tĩnh trai niệm từ Thần Nhi, đều ở trong giáo. A, hai môn phái này cũng rốt cuộc đã tới à. Tại Hoác Nguyên Trân trong ấn tượng đây Tăng Đạo Nhi trong Tăng vản Nhi, Tựa Hồ và Lý Giật Phong đám người sai lộ, Lý Giật Phong bọn họ đều tái xuất Giang Hồ lâu như vậy, cũng không thấy bọn họ chạy tới, thế nào lần này đã tới đây không nghĩ tới người kia dừng một chút hình như hình như lý giật phong huynh đệ lý lưu vân cũng tới thế nhưng không ai nhìn thấy hắn chỉ là truyền thuyết hắn tới rồi cho nên mạc giáo chủ lúc này mới đổi ý hoác nguyên chân vừa nghe cũng không khỏi có chút nhức đầu thảo nào mạc thiên tả thay đổi chủ ý hóa ra ban đầu lý lưu vân đây lão ma cũng tái xuất giang hồ như vậy ma giáo nội có thể nói là cao thủ tập hợp hóa ra ban đầu đinh bất nhị thập đại thủ hạ bỏ đã chết ba thẳng dư sáu người đều đang trong ma giáo Nếu như mình là mạc thiên tà, cũng phải suy nghĩ chu đáo suy tính, nghìn vạn không cần, nên, sự tình không hoàn thành, cuối cùng còn đem mệnh nhét vào trong ma giáo. Chính là Hoác Nguyên Trân luôn cảm giác việc này mơ hồ có chút không đúng, những thứ này lao ma tề tụ ma giáo, tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy, nhất là đó khô mục hòa thượng và niệm từ lao ni cô cũng ở đây, đây đã làm cho suy nghĩ sâu xa. Lẽ nào riêng chính là vì chống đỡ mạc thiên tà uy vì... hiếp à Tựa hồ có chút nói không thông. Hơn nữa những người đó đều đang trong ma giáo, Mạc Thiên Tà còn cố ý lặng lẽ lẻn vào, lẽ nào lẻn vào đi vào, liền có thể đạt thành mắt, liền không cần mặt đối với những người này à? Chưa trừ diệt dụng hoặc đuổi những người này, Mạc Thiên Tà là không cách nào nắm trong tay ma giáo, đây là một bất khả lảng tránh vấn đề thực tế. Có thể biết được, Mạc Thiên Tà tựa hồ đối với mình che giấu chuyện gì. Hoắc Nguyên chân ý nghĩ đầu tiên là xoay người rời đi, trở lại thiếu Lâm tự, không còn tiếp tay làm việc xấu. Chính là không đợi hắn nói Người kia cứ tiếp tục nói, Mạc giáo chủ nói, nếu như hòa thượng kia tới rồi, để tiểu nhân giao cho hắn một thứ, nếu ngài là sư phụ của hòa thượng đó, như vậy giao cho ngài cũng giống như vậy. Sau khi nói xong, người này từ trong ngực móc ra một loại đồ vật, đưa cho Hoác Nguyên Trân. Hoác Nguyên Trân nhận lấy vừa nhìn, chính là quả thứ hai thánh hỏa lệnh. Tâm lý kinh hỷ, đem thánh hỏa lệnh nhận lấy, Hoác Nguyên Trân hỏi, Mạc giáo chủ còn nói cái gì? Mạc giáo chủ còn nói, đó vị đại sư đến, mời hắn cần phải vào ma giáo đi trong đại tuyết cốc tìm kiếm mặc giáo chủ, chỉ cần đại sư chịu đi, sau khi xong việc, mặc giáo chủ sẽ có thâm tạ, hình như, hình như còn có quả thứ ba thánh hỏa lệnh đưa cho đại sư. Còn có thánh hỏa lệnh. Đúng vậy, giáo chủ nói, đây quả thứ hai thánh hỏa lệnh, còn có quả thứ nhất thánh hỏa lệnh, kỳ thực và quả thứ ba thánh hỏa lệnh giữa là lẫn nhau liên quan, ba viên thánh hỏa lệnh nội mới ẩn chứa một hoàn chỉnh võ công, nếu muốn đem loại này võ công tu luyện tới tối cao, như vậy liền nhất định được ba viên thánh hỏa lệnh. Lao nhân ra người lại như thế nói cho ta biết. Hoắc nguyên chân chìm vào trong trầm tư, mặc thiên tà, rất có thể là thực sự. Mình lấy được quả thứ nhất thánh hỏa lệnh, bên trong ẩn chứa chính là Đại Na Di Thân Pháp, quả thứ hai thánh hỏa lệnh, cũng chính là hiện ở trong tay đây một quả, bên trong ẩn chứa chính là Trường Hồng Quán Nhật Kinh Công, hai thứ này đều có thể nói là Kinh Công một loại. Quả thứ ba thánh hỏa lệnh bên trong nếu như hay vẫn là Kinh Công, như vậy đây chính là một Kinh Công hệ thống. Cũng có lẽ đây ba viên thánh hỏa lệnh toàn bộ tới tay liền có thể lấy được trọn vẹn hoàn chỉnh khinh công nhẹ như vậy công có thể biết được mới chân chính là giang hồ tuyệt đỉnh thế nhưng hoác nguyên chân vẫn không có lập tức quyết định hắn đối với người kia nói ma giáo hậu sơn đại tuyết cốc là thế nào người này vội vàng nói đại tuyết cốc là một sơn cốc khổng lồ thiên sơn chư phong vần quanh bên trong thật rất lớn là thiên sơn lạnh nhất địa phương bất quá tiểu nhân chưa từng có đi vào đó đâu là cấm địa cấm địa nghe được người này nói như thế hoắc nguyên chân càng thêm cảm giác Chuyện lần này sợ là không đơn giản như vậy Chương 452 Đa y tùy hệ tờ cô cờ Hoác Nguyên chân lần nữa ép hỏi Người kia nói Đại tuyết cốc đúng là cấm địa Giáo nội đệ tử đều không được vào Hơn nữa đi đại tuyết cốc chỉ có một con đường Chu vi bởi vì đều là ngọn núi cao và hiểm trở Nhiều năm vũ khí tràn ngập Hơn nữa còn thỉnh thoảng có tuyết lở Căn bản vô pháp leo Chính là khinh công cao thủ cũng khó mà đi tới Cho nên qua nhiều năm như vậy Đại tuyết cốc đều là rất thần bí Lẽ nào các ngươi liền chưa từng nghe qua về Đại Tuyết Cốc bất cứ chuyện gì à? Người này suy nghĩ một chút, tự hồ ta cũng là nghe nói, hình như Đại Tuyết Cốc bên trong ở quái vật, vô số quái vật, chính là vì phòng ngừa những quái vật này từ bên trong đi ra, cho nên Đại Tuyết Cốc mới nhiều năm phong bế, không được ra vào. Nghe được người này, Hoắc Nguyên Chân có chút khó có thể tin, trên cái thế giới này không nên có cái gì tiền ma quỷ quái đồ vật tồn tại nha, tại sao lại có quái vật đây? Người này nói mới vừa nói chuyện, Bên cạnh Nhất Đăng nói, Phương, Phương minh ta cũng từng nghe nói qua, nói thiên sơn đại tuyết cốc trong vòng, có lớn vô cùng quái nhân, toàn thân trắng tinh, lực lớn vô thận, thành quần kết đội, chỉ bất quá ta cũng chỉ là nghe thấy, cũng không từng tận mắt nhìn thấy. Nghe thấy Nhất Đăng miêu tả, hoắc nguyên chân tâm lý có một không rõ ấn tượng, nhớ lại hậu thế một câu đó không giải thích được, lẽ nào quả thực có loại này sinh vật tồn tại sao? Nói đến chỗ này hoác nguyên chân lại kỹ càng tỉ mỉ hướng người này hỏi thăm về thiên sơn ma giáo nội một vài chuyện người này cũng không có dấu diếm nhất nhất làm đáp hỏi một hồi từ nơi này người trong miệng cũng hỏi không ra vật gì hoác nguyên chân để hắn rời đi người này đi rồi nhất đang hỏi hoác nguyên chân phương trượng thiên sơn này đại tuyết cốc trong chỉ sợ sẽ có nguy hiểm nột hoác nguyên chân gật đầu bần tăng biết có nguy hiểm thế nhưng ta cảm thấy đây đại tuyết cốc ta còn nhất định phải đi một chuyến theo càng ngày càng nhiều lão ma tái hiện giang hồ Hoác Nguyên Trân mơ hồ cảm giác được sợ rằng trên giang hồ sẽ có đại sự phát sinh, những thứ này đinh bất nhị ngày xưa bộ hạ cũ xuất hiện, có hay không ý nghĩa, đinh bất nhị tái hiện giang hồ ngày cũng không xa đây. Mình ba hệ thống nhiệm vụ hoàn thành là có thể hoàn tụ, thế nhưng không có nghĩa là mình liền có thể triệt để cáo biệt giang hồ này, cho dù hoàn tụ, người bên cạnh cũng cùng giang hồ có thiên ti vạn lũ liên hệ, rất nhiều thị phi không phải người nghĩ đoá liền có thể đoá khai. Hoác Nguyên Trân cảm thấy, cũng có lẽ sớm muộn gì có một ngày như vậy mình phải và một ít nhân vật trong truyền thuyết chống lại, cùng với đến lúc đó trở tay không kịp còn không bằng hiện tại liền bắt đầu truy tầm chân tướng sự việc, vì tương lai chuẩn bị. Đây Mạc Thiên Tà biết rõ Thiên Sơn trong vòng đã có rất nhiều cao thủ, còn cố ý đi Đại Tuyết Cốc, có thể thấy được bên trong nhất định có chuyện trọng yếu phi thường. Hơn nữa ba viên Thánh Hỏa lệnh thượng võ học, cũng không khỏi được Hoắc Nguyên Chân không động lòng. Nghe được Hoắc Nguyên Chân đi ý đã quyết nhất đang gật đầu nói, vậy chúng ta lúc nào nhấc người? Hoắc Nguyên Chân nhìn một chút nhất đăng, ta thay đổi chủ ý. Lần này một mình ta đi. Một mình ngươi đi như vậy sao được? Hoác Nguyên Trân đối với Nhất Đang nói, ta vốn đáp ứng Mạc Thiên Tà là hai người cùng đi vào, thế nhưng Mạc Thiên Tà rất rõ ràng đối với ta che giấu một vài chuyện, trong đại tuyết cốc gặp nguy hiểm chúng ta không thể cùng nhau đi vào, nếu như sớm biết như vậy còn không bằng ta và vô danh trưởng lão cùng nhau đến đây có năm chắc một ít nghi, ngươi bây giờ liền về thiếu lâm ta tranh thủ tại trong vòng một tháng đi ra. Hoác Nguyên Trân nói đến cái này ngày, trong lòng nghĩ là trong vòng một tháng còn phải đi trị liệu mộ dung thu vũ cho nên hắn trong vòng một tháng vô luận như thế nào cũng muốn ra nhất đăng còn muốn biện giải hoắc nguyên chân đối với hắn nói không cần phải nói thế nhưng ngươi phải biết rằng cho dù ngươi đạt tới tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong bàn về năng lực bảo vệ tính mạng ngươi cũng thì không bằng của ta hơn nữa ngươi yên tâm đi tuyết cốc trước nhất định sẽ điều tra ra là chuyện gì xảy ra tuyệt đối sẽ không liều lĩnh sẽ xuống ngay hoắc nguyên chân nói đến điểm này nhất đăng ngược lại là không lời có thể nói xác thực Phương trượng bản lĩnh vẫn khiến người ta nhìn không thấu, thường xuyên có ngoài dự đoán mọi người cử chỉ, nhất đăng tâm lý, vẫn cũng cho rằng phương trượng bản lĩnh là ở hắn trên. Thấy nhất đăng không giải thích nữa, Hoác Nguyên Trân nói, ngươi bây giờ là có thể quay trở về, sau đó Kim Nhã Nương còn muốn quay về nhận ta, bởi vì bất cứ lúc nào cũng có khả năng ta còn muốn ly khai thiên sơn. Đó lao nạp liền một mình trở lại, để Kim Nhã Nương ở tại chỗ này, miễn cho phát sinh nguy hiểm thời gian trở tay không kịp. Hoác Nguyên Trân khoát tay áo trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có cái gì nguy hiểm ta sẽ không lập tức vào ma giáo tổng đàn qua một ngày lại đi lúc đó kim nhãn ưng cũng trở về nhất đăng rốt cục đáp ứng cưới kim nhãn ưng đi hoác nguyên chân nói chính là thật hắn tịnh sẽ không lập tức vào ma giáo hắn cần tìm một chỗ kín đáo trước đem quả thứ hai thánh hỏa lệnh mặt trên khinh công tu luyện đem nhất vi độ giang lên cấp nhất đăng đi rồi hoác nguyên chân tìm một chỗ phản bí mật sân cốc thi triển khinh công đạp tuyết vô ngân chạy một đoạn sau đó tìm được một tuyết đôi ngồi xuống trung gian người mang trí dương nội lực hoác nguyên chân cũng không ý kỵ đây khu khu hàn lãnh cái sau khi ngồi y xuống lấy ra quả thứ hai thánh hỏa lệ sở dĩ ở nơi này khẩn yếu quan đầu còn muốn tu luyện quả thứ hai thánh hỏa lệ nhờ hổ hạ nguyên chân chính là vì phòng ngừa tại trong đại tuyết cốc gặp phải nguy hiểm thời gian có thể bằng vào đây trường hồng quán nhật khinh công bảo mệnh lấy ra thánh hỏa lệnh sau đó hệ thống gợi ý văng lên phát hiện thánh hỏa lệnh khả đem ký chủ nhất vi độ giang lên cấp Cần liên tục tu luyện 24 tiếng đồng hồ, có hay không lập tức bắt đầu lên cấp? Lên cấp. Hoác Nguyên chân lựa chọn sau khi lên cấp, liên bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện, mặc cho hệ thống tự động đem môn công phu này lên cấp. Đây một tu luyện, chính là một ngày đêm, đó nguyên bản đạt tới hậu thiên sơ kỳ đỉnh núi Bắc Minh thần công, cư nhiên đột phá đến hậu thiên trung kỳ, coi là là cho Hoác Nguyên chân một nho nhỏ kinh hỷ. Đương nhiên hậu thiên trung kỳ nội lực. Đối với hoác nguyên chân trong cơ thể hôm nay tam phần âm dương khí mà nói cũng không được coi là cái gì, thế nhưng nhiều một phần thực lực vẫn so ít được. Đây tam phần âm dương khí hoác nguyên chân còn không có chân chính sử dụng qua, thế nhưng hôm nay ở trong người quan sát, đó vốn là kim sắc khối không khí hôm nay có một vài biến hóa, kim sắc trong, một tia màu xanh khí tức đang chạy xuôi, lúc gần lúc hiện. Đó là bắc minh nội lực dung hợp tại cựu dương chân kinh và đồng tử công nội hiệu quả, hiện tại trong cơ thể của mình là Dương Thịnh em suy lúc nào Bắc Minh thần công đạt tới Tiên Thiên trung kỳ đỉnh phong, phỏng chừng liền cùng Cựu Dương chân kinh ngang hàng, mà đồng tử công tuy rằng cũng thuộc về Chí Dương nội công, nhưng là có cường đại điều hòa lực đối với âm dương cân đối rất có chỗ tốt. Bắc Minh thần công đột phá đến Hậu Thiên trung kỳ chưa bao lâu, 24 tiếng đồng hồ tới rồi, hệ thống cũng đem nhất vi độ giang chính thức lên cấp hoàn thành, trở thành Hoắc Nguyên chân chờ mong trưởng hồng có nhật. Sau khi hoàn thành lên cấp, Hoắc Nguyên chân mở mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Kim Nhãn Lương đã nặng quay trở về Thiên Sơn, hôm nay đang trên đỉnh đầu của mình chống rông xoay quanh lướt đi. Tâm lý hô hoán Kim Nhãn Lương Hoắc Nguyên Trân cho nó hạ một mệnh lệnh. Kim Nhãn Lương lập tức đáp xuống, đến cự ly Hoắc Nguyên Trân đỉnh đầu khoảng chừng mười trượng địa phương song, đột nhiên bình hành về phía trước, độ rất nhanh. Mà lúc này Hoắc Nguyên Trân cũng từ tuyết trong đống mặt nhảy lên, thân thể bay lên không sắp tới mười trượng, thẳng tắp và Kim Nhãn Lương cơ hồ là song song bay ra ngoài. Trương Hồng Quán Nhật nhảy trăm trượng. Trong nháy mắt này hoác nguyên chân chạy nước rút độ cư nhiên không thể so kim Nhàn đứng, thậm chí là cùng lúc vượt qua trăm trượng không gian. Hoác nguyên chân hưng phấn tưởng hoan hô đây mới thực sự là tuyệt đỉnh khinh công, đây mới là bay lượn cảm giác. Liên giống như một người nếu như mù mị thắn là lĩnh hội không được bay lượn cảm giác, loại này bằng vào tự thân năng lực thi triển khinh công mới là thật dường như bay lượn. Khuyết điểm duy nhất, chính là và càn khôn đại na gì thân pháp như nhau đối với nội lực tiêu hao không nhỏ. Bất quá đây là đủ rồi. Thời khắc mấu chốt, một đại Nazi mau tránh ra, sau đó chính là trường hồng quán Nhật chạy trốn, trong thiên hạ sợ là chỉ có tiên thiên viên mãn có thể cùng mình đấu một chút độ. Và kim nhãn ưng tỉ thí một chút, hoặc nguyên chân để kim nhãn ưng lên không, hắn lại là sửa sang lại một chút quanh thân, chuẩn bị đi ma giáo tổng đàn. Hai ngày trước đây, ma giáo giáo chủ thánh điện xong, có một con đường là từ cao xuống thấp vẫn đi xuống dưới. Con đường này đi một hơn 10 dặm sau đó, đã đến một chỗ vách núi trước. Đứng ở bên vách núi phóng mắt nhìn, Vân Hải bốc lên, vũ khí lở lở, vách núi phía dưới sâu không thấy đáy. Từng đợt rét thấu xương gió lạnh từ vách núi phía dưới xuống tới, hình như phía dưới chính là cựu hưu giống như địa ngục. Tám người tại bên vách núi song song mà đứng, trong đó đứng ở chính giữa hai người là hai tóc trắng xóa lão giả, tinh thần quắc thước, hai mắt như điện, một người trong đó chính là Hoắc Nguyên Trần đã gặp qua Lý Dật Phong. Mà và Lý Dật Phong đứng song vai, chính là cùng hắn nổi danh hữu kiếm thị Lý Lưu Vân hai người phía sau đều lưng đeo một phát phong cách cổ xưa trường kiếm vỏ kiếm đều có chút tổn hại thoạt nhìn đã lâu tại hai người bọn họ bên người bất tử đạo nhân khô một hòa thượng nghiệm từ ni cô cùng với chu cẩn cũng đang mặt khác còn có hai người một một thân bạch y một một thân hắc y bạch mặt như giấy trắng hắc mặt như thang cốc cặp mắt đều là huyết hồng máu đỏ cầm trong tay cây đại tàng liền cùng trong truyền thuyết hắc bạch vô thường không sai biệt lắm lý giật phong nhìn một chút những người này sau đó đối với lý lưu vân nói Huynh đệ, ngày khẳng định không sai. Lý Lưu Vân thủ niệp trong dâu, đương nhiên sẽ không sai. Chúng ta những thứ này chờ đợi ngày này, đã đợi 100 năm, mỗi ngày bài trước đầu ngón tay sống, liền vì giờ khác này, làm sao lại sai. Lý giật phong gật đầu, sau đó đối với đó Hắc bạch vô thường nói, nhị vị, đi tới Thánh giáo, chắc hẳn các ngươi đều hiểu làm cái gì. Một hồi chúng ta liền phải từ nơi này xuống phía dưới, đi đại tuyết cốc trong, trong đây là nguy hiểm từ từ, các ngươi có từng nghĩ đó bạch vô thường phát sinh một trận âm chắc chắc cười quái dị lý huynh nói đùa huynh đệ chúng ta hai người từ ác nhân cốc chạy tới nơi này chính là vì chuyện này các ngươi đợi trăm năm chúng ta sao lại không phải đợi trăm năm vì báo đáp đương niên huyết ma đại nhân đại ân phó thang đạo hỏa tuyệt không hai lời lý giật phong cười ha ha sau đó lại đối bất tử đạo nhân nói đạo huynh những người đó có hay không sẽ đến bất tử đạo nhân gật đầu nói lý huynh yên tâm những năm gần đây tổng cộng mười nhân tuyển thích hợp đều trả lại khỏe mạnh trước đó vài ngày tên cuối cùng nhân tuyển thích hợp ta cũng tìm được thằng này vô chi vô giác hai ba mươi năm biết mình tình huống sau đó mừng rỡ như điên đáp ứng nhất định sẽ tại trong vòng một tháng đi tới nơi này lý giật phong gật đầu những người này chọn phòng trường đều sẽ tới thế nhưng tin tức cũng không thể tránh khỏi hội để lộ tương lai một tháng đây trong đại tuyết cốc chỉ sợ liền náo nhiệt chương 453, trăm năm tê tu nghe được lý giật phong lý lưu vân cười nói đại ca ngươi quá lo lắng quản hắn tới bao nhiêu người nhi Người đến càng nhiều càng tốt, vừa lúc để cho bọn họ chứng kiến một chút, ta thánh giáo gần rầm rộ như thế. Dừng một chút, Lý Lưu Vân tiếp tục nói, duy nhất cần lo lắng, cũng chính là đó Mạc Thiên Tà, người này tuyên bố mang về ba tư thánh giáo sứ giả, kỳ thực chính là định đem chúng ta sợ lui lại, độc chiếm cơ hội lần này, bất quá hôm nay có chúng ta tám người ở đây, cho dù Mạc Thiên Tà mang về ba tư người, cũng phải bọn họ có đến mà không có về. Lý Lưu Vân nói xong, quay đầu lại nhìn một chút khô mục hòa thượng và niệm từ Nico. Nhị vị, hôm nay trở lại thành giáo, cảm giác thế nào? Khô Một Hòa Thượng nhìn Lý Lưu Vân một cái, ngươi lúc đó chẳng phải và chúng ta như nhau vừa trở lại thành giáo. Ta và các ngươi bất đồng, ta bởi vì người bị sứ mệnh, cho nên luôn ở bên ngoài, nhưng là hai người các ngươi ma. Nghiệp Tứ Ni cô là một sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị nữ nhân, một thân tăng bảo, so với đương sơ tuyệt diệt Ni cô còn muốn hung ác ba phần rằng dấp, nhìn Lý Lưu Vân nói như thế, hừ lạnh một tiếng. Lý Lưu Vân, ngươi cũng không nhất định trâm trọc khiêu khích. Chúng ta bởi vì huyết ma mệnh lệnh của đại nhân mới trở về, hoàn thành nhiệm vụ chúng ta đi ngay, không cần nhiều lời. Lúc này bất tử đạo nhân ở bên cạnh cười ha ha, mấy vị, mấy vị, đều là người một nhà, hà tất náo động đến không thoải mái nghi, đừng cho người ta hắc bạch vô thường huynh đệ nhìn chê cười. Hắc bạch vô thường ở bên cạnh cười quái dị hai tiếng, đối với ly giật phong bọn họ nói, giữa các ngươi ân oán huynh đệ chúng ta mặc kệ, lần này cuối cùng người thừa kế xuất hiện, nhất định là muốn kế thừa thanh giáo giáo chủ vị đến lúc đó chúng ta chỉ đối với hắn nói lý giật phong gật đầu nói đúng vậy ai chúng ta xảo lại có ý nghĩa gì chúng ta đều cũng có nhiệm vụ trong người làm tốt bước đầu tiên này chính là chúng ta bản phận nói xong lý giật phong lại lần nữa nhìn một chút chú cẩn chu huynh tình hình thân thể của ngươi thế nào chú cẩn lần trước và hoác nguyên chân đại chiến bị tam phần chân dương khí gây thương tích lợi dụng huyết sắc thân pháp bỏ chạy tại một chỗ tu dưỡng nhiều ngày mới miễn cưỡng về tới thiên sơn ma giáo tổng đàn trải qua lại lần nữa trị liệu Chu Cẩn thân thể đã bình phục, công lực cũng miễn cưỡng bảo vệ, thế nhưng so với thời kỳ hưng thịnh vẫn như cũ kém một chút hơn nữa cuộc đời này sẽ không còn tiến bộ khả năng. Vốn tại trong những người này, Chu Cẩn thực lực liền thuộc về lót, bây giờ là lạc hậu tại những người khác, Lý Giật Phong có chút không yên lòng cho nên mới nhiều hỏi một câu. Chu Cẩn cười khổ một tiếng, Lý Huynh không cần lo lắng quá mức, lần này ý nghĩa trọng đại, các ngươi tại sau khi hoàn thành nhiệm vụ, khả năng tu dưỡng một đoạn thời gian là được thế nhưng chu mỗ cũng sẽ không tình nguyện người sau khi sống hơn một trăm tuổi cũng sống đủ rồi dù cho chu cần bỏ mình cũng sẽ không liên lụy lại ra lý giật phong chưa lên tiếng chỉ là vỗ vỗ chu cần vai sau đó quay đầu lại hướng mọi người nói nếu tất cả mọi người không có dị nghị vậy chúng ta đây liền bắt đầu nhập gốc sớm đi đến cuối cùng địa điểm sớm đi làm chuẩn bị chờ đợi cuối cùng nhân tuyển trổ hết tài năng mọi người sôi nổi gật đầu cùng nhau đi về phía trước đi đi tới huyền nhai biên thượng ở đây vũ khí quá nặng Mấy mét ngoại đồ vật cũng không thể dùng mắt thường chứng kiến, biết đến gần bên vách núi, mới nhìn đến, đó huyền nhai biên thượng, có hai cái xiềng xích xuyên ở phía trên hai cây thiết cái cọc trên. Lý giật phong nhìn một chút đó xích sắt, đây hàn vòng khóa sắt ở chỗ này mấy trăm năm, chúng ta tại trăm năm trước đã từng xuống phía dưới qua một lần, hôm nay lại muốn đi xuống. Vừa nói chuyện, hắn đối với Lý Lưu Vân nói, huynh đệ, phía dưới đó tuyết cốc cự vô số người, còn có một vài cái khác nguy hiểm đồng tây, đầu đi xuống trước người, phải thực lực cũng đủ cường liền ta và ngươi hai người cùng xuống phía dưới là đại gia mở đường lý lưu vân ngạo nghễ cười nói tự nhiên như vậy lý giật phong lại đối bất tử đạo nhân nói đạo hình chống lệnh đồ vật khả đều chuẩn bị xong rồi bất tử đạo nhân giơ tay lên trong khổng lồ bao vây yên tâm đồ đạc chuẩn bị xong cả rồi mỗi người đều có chống lệnh áo đông và áo da còn có rượu trắng còn có lượng lớn hộp quẹn tuy rằng không đến mức hoàn toàn chống đỡ hàn lãnh nhưng là chúng ta đều đông lạnh bất tử lý Dật phong liên tiếp gật đầu biểu thị thỏa mãn sau đó đối với những người khác nói hai người chúng ta xuống phía dưới xong các ngươi lập tức đổi kịp nghìn vạn không cần nên giật lại quá xa cự ly bên trong nói không chừng địa phương nào liền sẽ gặp phải nguy hiểm đương nhiên chúng ta đi theo đại nhân tới ở đây cũng đều tận mắt chứng kiến qua các ngươi vạn vạn lần không thể đại ý dù cho ngươi khinh công tuyệt đỉnh chạy loạn cũng sẽ lạc đường lần này bao gồm hắc bạch vô thường ở bên trong người đều sôi nổi gật đầu sắc mặt ngưng trọng Lý Giật Phong và Lý Lưu Vân nói rõ hòa nở tất xong, một người tóm lấy một cái xích sắt từ bên vách núi trên giới trợt, rất nhanh liền biến mất tại vũ khí bên trong nhìn không thấy. Hai người bọn họ xuống phía dưới khoảng chừng 5 phút đồng hồ sau đó, phía dưới xích sắt hơi rực một chút, khô mục hòa thượng và niệm tử Lao Ni cũng đi theo xuống phía dưới. Sau đó chính là Hắc Bạch Vô Thượng, cuối cùng là Bất Tử Đạo Nhân và Chu Cẩn, nối đuôi nhau xuống. 12 tháng thiên sơn băng hàn thấu xương, gió này tuyết một cuộc tiếp đó một cuộc. Hầu như không có ngừng kinh doanh thời gian. Hoác Nguyên Trân thừa bóng đêm, một đường cẩn thận từng ly từng tí tiềm nhập ma giáo tổng đàn trong vòng. Thế nhưng khi hắn đến nơi đây thời gian, lại kinh ngạc phát hiện, ma giáo nội đề phòng lại là như thế lơ lỏng. Thậm chí có thể nói, ma giáo nội căn bản cũng không có đề phòng. Trong gió tuyết, chỉ có cửa lớn, có hai gã thủ vệ. Hoác Nguyên Trân quan sát một hồi, đó hai gã thủ vệ cũng chạy đến phòng nhỏ trong nghỉ ngơi đi. Một đường đi trước, đi tới ma giáo tổng đàn sau đó. Bên trong là ngay cả một quỷ ảnh tử đều nhìn không thấy. Tuy rằng rất nhiều trong phòng đều có đen đuốc, cũng có người thanh, thế nhưng những người đó chính là không có một ra tới. Hoác Nguyên chân thậm chí nghe được thật nhiều bên trong gian phòng đều đang uống rượu vung quyền, hết năm uống sáu, người xác thực không ít. Duy nhất một lần thấy một người đi ra, vẫn là một mắc đái, chạy đến vội vội vàng vàng giải quyết xong, sau đó liền chạy về, cũng không ngẩng đầu lên, hình như chỉ sợ thấy Chu Vi có người nào dường như. Đối với loại tình huống này, Hoác Nguyên Trân thập phần không giải thích được, vì sao ma giáo nội ngay cả chút đề phòng cũng không có chứ. Hắn không cho rằng gió tuyết là bọn hắn lười biếng lý do, nhất là ở nơi này Mạc Thiên Tà tuyên bố muốn giết lúc trở lại. Duy nhất có thể nói thông, chính là bọn họ căn bản cũng không tưởng phòng ngự, mặc cho người xuất nhập. Lẽ nào bọn họ liền chút đều không lo lắng Mạc Thiên Tà về tới quay dối à? Hoác Nguyên Trân nghĩ mãi không hiểu, chính là việc tới nước này, hắn cũng không thể quay đầu đi trở về. Dựa theo trên bản đồ nêu lên. Hoác Nguyên Trân một người lặng lẽ sau này phương mà đi. Đi một hồi, Hoác Nguyên Trân đột nhiên lòng có cảnh giác, phía sau lại có người đến. Vội vàng núp vào, Hoác Nguyên Trân ẩn thân tại một chỗ phía sau cây, lặng lẽ đi ra ngoài quan khán. Chỉ thấy phía sau nơi không xa, một đám người vội vã chạy tới, thoạt nhìn khoảng chừng có hơn 10 người hình dạng. Đi ở phía trước, là một một thân hắc y thanh niên, bên cạnh hắn, hơn 10 tiên thiên cao thủ chăm chú hộ vệ, như lâm đại địch bản nhìn chăm chú vào chu vi. Thế nhưng ma giáo nội như trước không ai đi ra ngăn lại, những người này có nghi hoặc, chính là như trước phía trước tiến. Bọn họ đều không nói gì, từ Hoác Nguyên chân bên người nơi không xa đi ngang qua, cũng không có phát hiện ẩn thân chỗ tối Hoác Nguyên chân Nhìn những người này đi vào phương hướng, Hoác Nguyên chân trong lòng không khỏi cả kinh, bọn họ cư nhiên cũng là đi ma giáo tổng đàn tối hậu phương, dựa theo mạc thiên tài cho mình địa đồ, bọn họ cũng là đi đại tuyết gốc. Hoác Nguyên chân đối với đi đại tuyết gốc, tâm lý vẫn có điều lo lắng dù sao không rõ ràng lắm tình huống mạo muội đi có chút liều lĩnh, những người này cũng đi đại tuyết cốc, nhất định là biết và vân vân, có lẽ cùng tại phía sau bọn họ, có thể biết được một vài thứ nghi Hạ quyết tâm, Hoác Nguyên Trân lặng lẽ đi theo những người này phía sau một đường vãng ma giáo tối hậu phương mà đi. Trên đường đi, thông suốt, thậm chí Hoác Nguyên Trân thấy xa xa có người đi ra đi ngoài thấy đám người này sau này, cư nhiên lập tức liền chạy về, một tiếng cũng không cổ họng. Tâm lý càng thêm nghi hoặc. Vẫn rất xa đi theo những người này phía sau, đi tới giáo chủ thánh điện hậu phương. Đêm tối trong gió tuyết, đó vách núi xuất hiện, chân những người này bộ cũng chậm lại, thậm chí có người đánh sáng lên hộp quẹn, tại trong gió tuyết lục lọi đi trước, từ từ đến gần rồi đó chỗ bên vách núi. Đến bên vách núi, vẫn tìm kiếm, rốt cuộc tìm được trên vách đá treo xích sát, người thiếu niên kia nói, vương thúc, chính là chỗ này. Thiếu ra, nên không sai đâu, dựa theo đương niên người kia thuyết pháp. Chỉ cần chúng ta tìm được cái này thông tới vách núi phía dưới xích sát, coi như tìm đúng chỗ rồi. Thật tốt quá, bạn thiếu ra mấy năm nay đau khổ tu luyện vào cảnh giới tiên thiên, liền vì chờ đợi ngày này, vương thúc, lần này ta nếu như thành công, ngày sau chúng ta cùng chung vinh hoa. Đó cho gọi vương thúc, là một tiên thiên trung kỳ cao thủ, lúc này cười khổ một tiếng nói, thiếu ra, thiên vạn lần không thể đại ý nha, chúng ta hiện tại chỉ là đã tìm đúng nơi, có thể hay không cuối cùng thành công còn rất khó nói nghi, tới. Trước đem đây ra dê áo mặc, có người nói phía dưới chính là có thể chết có người. Người thiếu niên kia người mặc quần áo xong, sau đó tiếp nhận một bầu rượu hung hăng đổ hai cái. Không sợ, thiếu gia ta đã là cảnh giới tiên thiên, khu khu chút lánh là gì chứ? Uống rồi hai cái rượu sau này, thiếu niên kia đối với người bên cạnh nói, ai đi xuống trước? Vương Thúc nói, thuộc hạ là thiếu gia đi đoàn hậu, để cho bọn họ trước tiên dưới. Nói xong, những người áo đen kia bắt đầu nối đuôi nhau dọc theo xích sắt đi xuống. Bọn họ những người này là số lẻ, hai hai đi xuống đi, đến cuối cùng, liền đem cái kia, nào, vương thúc cho còn lại. Vương thúc thấy toàn bộ đều đi xuống, thu thập một chút, sau đó một mình đi tới xích sắt trước, dọc theo xích sắt bắt đầu đi xuống. Vừa vãng đi xuống không được năm thước, vương thúc đột nhiên cảm giác mặt trên có động tĩnh, không tự chủ được ngừng lại. Tường ngẩng đầu đi lên nhìn, chính là trong đêm tối, vũ khí mơ hồ, tại sao có thể thấy rõ? Đang chuẩn bị tiếp tục trượt đột nhiên mặt trên một cỗ tuyệt mạnh hấp lực truyền đến. Cỗ lực lượng này là to lớn như thế, Vương Thúc chỉ cảm giác mình thân thể không tự chủ được đi lên trên khởi, nỗ lực dãi dùa, cư nhiên vô pháp thoát khỏi, tức khắc dọa cho hồn bất phụ thể. Vương Thúc nắm chặt xích sắt, chính là đó lực lượng rất lớn, thân thể hắn đều bị lạc thẳng. Xích sắt băng lạnh hơn nửa trận, Vương Thúc liều mạng bắt cũng không có thể bắt được, rốt cục hú lên quái dị, hai tay bung ra, thân thể bị cái cỗ này hấp lực vút lên trời cao liền hút lên trên. Chương bốn trăm năm mươi Pha hư hủy hệ tờ ma chủ hệ nở thư a vương thúc bị cái cỗ này lực hút khổng lồ lượng lôi kéo tới thời gian cũng đã biết việc không thể làm không hề nghi ngờ mặt trên đối với mình hạ thủ người là một lão giả một công lực cực kỳ cao thâm lão giả đối phó người như vậy đừng vọng tưởng có thể ở dưới tay hắn giấu giếm cái gì suy nghĩ tại sao có thể giữ được tính mạng mới là hợp lý khi hắn bị cái cỗ này hấp lực hút vào bên vách đá thời gian quả nhiên xác nhận suy đoán của hắn trên vách đá là một diện mục dữ tợn lão giả phía sau lưng đeo một thanh bảo kiếm, một con, cái, tay phải xa xa đối với mình mở ra, luôn đem mình lôi kéo tới phụ cận của hắn. Vương Thúc Từ bỏ bất luận cái gì chống lại, mãi cho đến trên vách đá, lão giả kia buông tay, mình rơi xuống trước người hắn một mét. Tiền bối, ngươi nghĩ hỏi cái gì? Cứ mở miệng là được, văn bối nhất định chi vô bất nôn. Vương Thúc Tư thái bại rất thấp, đều không dám ngẩng đầu nhìn đối diện lão giả, ai biết những thứ này hỉ nộ vô thường, lão quái vật có có chuyện gì? vạn nhất cho mình tới nhất chiêu tàn nhẫn khóc đều tìm không ra bác lao giả kia thanh âm khàn khàn lên tiếng lao phu hỏi ngươi trong đại tuyết cốc này đến tột cùng xảy ra chuyện gì các ngươi tới nơi này làm gì một năm một mười từ thực tế nói đi vương thúc liên tiếp gật đầu tiền bối yên tâm là như thế này có người nói trong đại tuyết cốc này có trăm năm trước tóc bạc huyết ma đinh bất nhị hóa huyết ma công truyền thừa thiếu gia nhà chúng ta bị nhận định là thích hợp tu luyện hóa huyết ma công một trong những người được lựa chọn cho nên mới vào lúc này chạy tới bởi vì hóa huyết ma công truyền thừa hội ở trong tháng mười hai này hoàn thành hóa huyết ma công truyền thừa Hoắc nguyên chân tâm lý chấn động hóa huyết ma công truyền thừa xuống phía dưới có phải không ý nghĩa huyết ma truyền thụ liền muốn xuất thế đây đinh bất nhị hai loại tuyệt học huyết ảnh thần công và hóa huyết ma công trong đó huyết ảnh thần công là nhất mạch truyền thừa chỉ có huyết ma truyền thụ mới có thể sở hữu mà hóa huyết ma công lại là đinh bất nhị sáng tạo độc đáo không thuộc về huyết ma truyền thừa trong vòng cho nên nói muốn truyền thừa cũng là huyết ảnh thần công truyền thừa không phải là hóa huyết ma công truyền thừa a trong lúc nhất thời hoác nguyên chân nghĩ mãi không hiểu đối với đó cho vương thúc nói thiếu ra các ngươi chính là duy nhất nhân tuyển không phải có người nói mấy năm nay đó đinh bất nhị thủ hạ môn tìm kiếm khắp nơi thích hợp tu luyện hóa huyết ma công nhân tuyển hình như có không sai biệt lắm mười thí sinh ni chỉ cần bị tuyển định người tại lúc đến nơi này công lực đạt tới cảnh giới tiên tiên đều có kế thừa hóa huyết ma công cơ hội mười thí sinh Những người này đều sẽ tới kế thừa hóa huyết ma công à. Cái này vạn bối liền không rõ lắm, thế nhưng vạn bối phỏng chừng có được môn thần công này cơ hội, tin tưởng mỗi người cũng không bùng tha. Hoác Nguyên Trân khẽ gật đầu, hóa huyết ma công bằng vào tá kỳ to như vậy tên tuổi, cũng đủ để người vì nó mà điên cuồng, có cơ hội này không đến tranh thủ đều là quái sự. Sau đó Hoác Nguyên Trân lại hỏi thăm láo giả một ít tình huống, biết được đó trong đại tuyết cốc hết sức hàn lãnh, đi vào người cần các loại giữ ấm thi thố điểm này hoắc nguyên chân cũng không thèm để ý chí dương nội lực hộ thân hắn còn chưa có đụng phải để hắn không thể chịu đựng được hàn lãnh hỏi đến nơi đây cái kia nào vương thúc đã không có cái gì tiên chuyện này nói cho hoắc nguyên chân hoắc nguyên chân suy nghĩ một chút thẳng thắn chỉ điểm một chút vương thúc mềm ma huyệt sau đó đem hắn nó ném tới một nơi yên lặng huyệt đạo sau mười hai canh giờ tự động thời ra hoắc nguyên chân coi như là thủ hạ lưu tỉnh vốn hoắc nguyên chân đối với có vào hay không đại tuyết cốc còn có chút do dự thế nhưng lần này Hắn là nhất định phải đi xuống Vô luận như thế nào Cũng muốn ngăn cản có người đạt được hóa huyết ma công truyền thừa Hôm nay cái giang hồ này Chỉ cần hoác nguyên chân an tại hiện trạng Hầu như không ai có thể làm gì được hắn Thiếu lâm có vô danh tòa chấn Mình còn có đông phương tinh đây cuồng dại hồng nhan Hơn nữa thực lực của chính mình Cũng đang phi tăng trường trong Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ có thể mong đợi Tiền đồ một mảnh tốt Có thể nói, có thể phá hư hoác nguyên chân Tình huống bây giờ người có thể đếm được trên đầu ngón tay Trong đó Đinh Bất Nhị uy hiếp chính là đầu một. Tuy rằng Đinh Bất Nhị trăm năm không ra, thế nhưng Hoác Nguyên chân tin tưởng vững chắc hắn còn sống, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó vẫn không có xuất hiện mà thôi. Hoác Nguyên chân không biết nguyên nhân này là cái gì, thế nhưng lần này, hóa huyết ma công truyền thừa, rất khả năng chính là Đinh Bất Nhị hiện thế then chốt một bước, hoác Nguyên chân bản năng đã nghĩ đi phá hư nó. Hóa huyết ma công truyền thừa sẽ ở 12 tháng trong vòng kết thúc, nói cách khác, chỉ cần tại đây trong vòng một tháng. Hoắc Nguyên Trân có thể tại trong đại tuyết cốc ngăn cản 10 người, 10 thích hợp tu luyện hóa huyết ma công người, như vậy hắn cho dù thành công. Hậu chọn giả cũng không có, xem ngươi hóa huyết ma công còn có thể truyền cho ai. Hoắc Nguyên Trân không biết hôm nay đều có bao nhiêu người đi vào đại tuyết cốc, nhưng là trước mình, đã có một người vào đại tuyết cốc trong vòng, đó là một người thích hợp, mình phải xuống phía dưới, dù cho không giết hắn, cũng phải hủy bỏ võ công của hắn, hút sạch nội lực của hắn. Vương Thúc không phải nói đạt được cảnh giới tiên thiên mới có thể lấy được truyền thừa sao, vậy hãy để cho hắn cũng không còn là tiên thiên, cứ như vậy, thích hợp cũng biến thành không thích hợp. Hạ quyết tâm xong, Hoác Nguyên Trân nhìn bốn bề vắng lặng, liền đi tới đó xích sát phía trước, nắm bắt xích sát, chậm rãi xuống. Dọc theo xích sát trượt, rất nhanh Hoác Nguyên Trân cũng cảm giác đi vào tiên cảnh giống nhau, chu vi tất cả đều là vân vụ, đường nhìn không rõ. Hoác Nguyên Trân không có mau trượt, bởi vì vừa rồi Vương Thúc không có xuống phía dưới. Trước xuống phía dưới người nhất định sẽ có điều cảnh giác, nói không chừng sẽ mai phục tại Chu Vi, yên lặng theo dõi kỳ biến nhi. Nếu như mau trưởng, vạn nhất bị địch nhân công kích, thật đúng là không dễ làm. Hiện tại Hoác Nguyên Trân thân phận là một lao giả, hắn cũng không nghĩ mạo muội thi triển kim trung trao cái này tiêu chí tính thủ đoạn, tốt nhất là không bại lộ thân phận. Xích sắt này dài hơn dự đoán, Hoác Nguyên Trân đủ vãng đi xuống 5 phút đồng hồ, cảm giác đã qua trăm trượng cao độ, hình như mới từ từ tiếp cận mặt đất. Hơn nữa đây vách núi vách đá trơn chuột trong như gương, băng tuyết bao trùm, căn bản không phải dựa vào khinh công có thể thượng lấy được, thảo nào nhiều năm qua không ai có thể tiến đại tuyết gốc. Hoặc là có người đi vào, nhưng lại vô pháp đi ra. Hơn nữa hoác nguyên chân phát giác, càng đi dưới sau đó, mình và Kim Nhã Nương liên hệ lại càng yếu ớt, đến tiếp cận dưới đấy thời gian, đã hoàn toàn không cảm giác được Kim Nhã Nương tồn tại. Loại tình huống này đương sơ và la thải ý ở trong sơn cốc thời gian cũng xuất hiện qua, không nghĩ tới đến nơi này lại một lần nữa xuất hiện. Mất đi kim nhãn đứng không trung trợ rút, Hoắc nguyên chân liền không có đường lui, duy nhất chỉ có tiến lên một đường. Lờ mờ đã có thể thấy sơn cốc dưới đáy, xa xa đột nhiên có một đoàn tia sáng sáng lên, hình như là người trong võ lâm dùng hộp quẹt, Tia sáng lắc trái lắc phải ba lần, sau đó liền dập tắt. Hoắc nguyên chân tâm lý cảnh giác, hắn không rõ cụ thể ý tứ, chính là đây là một loại ám hiệu. Cũng có lẽ là người phía dưới cho rằng vương thúc thật lâu không xuống, tâm lý nghi hoặc cho nên dùng ám hiệu thử dù sao mình đi xuống đi thời gian sẽ khiến xích sắt run run người phía dưới khẳng định biết mặt trên có người xuống suy tư một chút xem xem cách mặt đất khoảng chừng còn có sáu bảy trượng cự ly hoác nguyên chân đột nhiên bung lòng tay ra trực tiếp từ bầu trời rơi xuống sau khi rơi xuống đất hoác nguyên chân không có chốc lát dừng lại thân thể nhảy lên lại lần nữa cất cao năm trượng đi thẳng đến bên trái mà đi vừa lúc đó rất nhiều ám khí trưởng phong sôi nổi công kích được hoác nguyên chân lần đầu tiên đặt chân địa điểm bởi vì phát sinh ám hiệu Người ở phía trên lại không có trả lời, người phía dưới đã biết xuống không phải vương thúc, cho nên lập tức liền triển khai công kích. May mà Hoác Nguyên Trân sớm có chuẩn bị, sớm ly khai đặt chân địa điểm lúc này mới phòng ngừa gặp công kích. Dấu ở người chung quanh phát động công kích, cũng bại lộ vị trí của bọn họ, Hoác Nguyên Trân người trên không trung chính là 67 đạo vô tương kiếp chỉ bắn ra ngoài. Loại này vút lên trời cao chỉ lực chỉ cần nội lực đạt tới cảnh giới tiên thiên, đồng thời chuyên môn đã học điều khiển người cũng có thể thi triển ra cho nên Hoác Nguyên Trân tỉnh không lo lắng vô tương kiếp chỉ hội bại lộ thân phận của mình. Đạt tới cao cấp võ học vô tương kiếp chỉ uy lực vô cùng, mỗi một chỉ bắn ra nhất định có một người kêu thảm ngã xuống. Song phương lần đầu tiên so chiêu, người của đối phương liền biết xong rồi đụng tới điểm cứng. Tổng cộng xuống tới 10 người tà hữu, Hoác Nguyên Trân trong nháy mắt phóng ngã sáu, thạng dư còn có 3 người, khẩn trương xuống lại ở tại một hắc y thiếu niên bên người. Hoác Nguyên Trân lúc này cũng thu tay lại, nhìn đối diện tụ tập cùng một chỗ giường như đợi làm thị sơn dương bàn bốn người chậm rãi đi tới đi tới cự ly đối phương bốn năm thước địa phương song hoắc nguyên chân ngừng lại lấy tay xa xa chỉ cái kia nào hắc y thiếu niên ngươi tới hắc y thiếu niên hai chân run rẩy mặt mang kinh khủng nhìn hoắc nguyên chân tiền bối ta ta ta hoắc nguyên chân suốt ruột cùng hắn giải thích xuề tay phải ra tóm một cái hắc y thiếu niên lập tức thân bất dò kỷ bay ra ngoài a tiêu thẳng một hồi hắc y thiếu niên đi tới hoác nguyên chân trước mặt hình như sợ hoác nguyên chân sau một khắc liền sẽ giết hắn im lặng hoác nguyên chân hừ lạnh một tiếng hắc y thiếu niên lập tức câm miệng run rẩy nhìn về phía hoác nguyên chân ngươi là tới kế thừa hóa huyết ma công đúng vậy tiền bối a không đúng không đúng ta không phải tới kế thừa hóa huyết ma công ta chẳng qua là là hắc y thiếu niên cũng biết ở đây tính nguy hiểm Tâm lý nhận thức vì cái này diện mục giữ tận lão giả chỉ sợ cũng là tới kế thừa hóa huyết ma công, nhưng trong lòng hắn, vẫn tồn tại một chút may mắn, hy vọng có thể lừa dối quá khứ. Hoác Nguyên chân nhìn cái này hắc y thiếu niên, tuổi không lớn lắm, cư nhiên tu luyện đến cảnh giới tiên thiên, tư chất của ngươi cũng coi như là không sai, tệ, bất quá đáng tiếc, ngươi lại phải tới đạt được ma đầu chuyển thừa, hơn nữa còn dám nói lừa dối lao phu, xem ra ngươi cũng không phải cái gì tâm địa thiện lương người, như vậy. Lão phu hút nội lực của ngươi cũng bình thường." Hạ Y thiếu niên còn không biết Hoắc Nguyên Chân nói cái gì, chỉ thấy lão giả này khoát tay, mình đã đến phụ cận của hắn, hắn một đáp cổ tay của mình, hắn vốn vừa đạt được cảnh giới Tiên Thiên không bao lâu nội lực lập tức dường như nước sông mở cổng thông thường dũng đi ra ngoài, hướng lão giả này trong tay vọt tới. Thiếu niên kinh hãi gần chết, đang muốn mở miệng kêu cứu, Hoắc Nguyên Chân liền chỉ điểm một chút hắn á huyệt. Hoắc Nguyên Chân hôm nay toàn lực thôi động hấp tinh đại pháp, hấp lực lại như thế cường đại, cảnh giới Tiên Thiên nội lực không được nửa phần trùng cũng đã bị hoác nguyên chân hấp thụ không còn một mảnh cái này hắc y thiếu niên không có hoàn toàn biến thành phế nhân hắn còn có thể trùng tu luyện thế nhưng hắn đã không bao giờ nữa cụ bị kế thừa hóa huyết ma công tư cách hắn hiện tại liền là một người bình thường chương bốn trăm năm mươi lăm lại thấy đô cờ cô cư ưu kiếm hoác nguyên chân dễ dàng hấp thu cái này hắc y thiếu niên nội lực sau đó đối với một bên đã dọa cho choáng váng mấy người nói thiếu gia của các ngươi đã không thích hợp kế thừa huyết ma truyền thừa Mau mau dẫn hắn rời đi thôi. Mấy người úy úy xúc xúc đi tới, đem hắc y thiếu niên đỡ tới. Hắn mất đi nội lực, đã là một người bình thường, vô lực leo lên đó xích xác, phải dựa vào người mang theo. Còn có những cái kia một bị hoác nguyên chân vô tương kiếp chỉ đả thương người, lúc này cũng đều gian nan bỏ dậy. Không nghĩ tới xuất sư bất lợi, mới vừa tới đến đại tuyết cốc này, lại đụng phải kẻ địch cường hãn thế này. May mà người này coi như nhân tử, chỉ là đưa bọn họ đả thương, lại không có thương cùng bất cứ ai tính mạng đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh cũng không dám nhiều lời những người này đỡ nhau trở lại xích sắt phía trước bắt đầu một lần nữa đi lên leo lên may mà còn có mấy trạng thái hoàn hảo tiên thiên cao thủ chống đỡ trước những người này còn có thể trở lại nhìn những người này lục tục biến mất trên không trung hoác nguyên chân cũng chưa lập tức ly khai hấp thu một cảnh giới tiên thiên nội lực sau đó hoác nguyên chân bản thân có thể đạt được một phần mười vốn là hậu thiên trung kỳ bắc minh thần công lại lần nữa đi tới một đoạn lớn khoảng chừng hấp thu nữa hai ba người liền có thể tiến bộ đến hậu thiên hậu kỳ. Lúc này Hoắc Nguyên Trân mới cảm nhận được Bắc Minh Thần Công chỗ tốt, loại này hóa những người khác nội lực để mình dùng thủ đoạn thật sự là khó lường. Đây so cái gì tu luyện gia tốc đều tới nhanh hơn. Nếu như tiếp theo hấp thu một tiên thiên hậu kỳ, mình có thể hay không để Bắc Minh Thần Công nhảy trở thành hậu thiên viên mãn, thậm chí vào tiên thiên đây. Hoắc Nguyên Trân ngẫm lại đều cảm thấy kích động, nhờ có thượng một đã hạ quyết tâm thay đi vô tướng, Bắc Minh tiền cảnh hết sức rộng lớn. Mười người thừa kế bây giờ còn thẳng dư chín mình là nên đi sâu trong tuyết cốc tìm kiếm cần phải ở chỗ này chờ đợi những người khác xuống tới nghi suy tính một hồi hoác nguyên chân cảm thấy ở chỗ này chờ đợi không thích hợp cần phải đi xem đại sâu trong tuyết cốc là hình dáng như thế nào vừa đi phía trước đi chưa được bao xa hoác nguyên chân đột nhiên thấy một con cái thân cao hai thước năm tả hữu cả người bạch mao quái vật lung la lung lay đi tới hoác nguyên chân vội vàng vãng một chỗ tuyết khâu sau khi né tránh Tỉ mỉ kiểm tra con này chưa từng thấy qua đồ vật Thứ này lớn lên không khác nhân loại mấy Có tay có chân Cảm giác so sánh đại thánh ít một chút cũng nhỏ không nhiều làm ít Xấu xí trình độ lại có liều mạng Chân to tại trong tuyết để lại một loạt vết chân Thứ này đi tới chúng quanh đây sau khi ngừng lại mũi chịu động hai cái Tựa hồ người thấy được mùi gì Nhìn thứ đó tại phụ cận tìm kiếm cái gì Hoặc nguyên chân tâm lý âm thầm lấy làm kỳ Hóa ra, ban đầu Thật là có loại sinh vật trong truyền thuyết này Thứ này phải là kiếp trước biết dã nhân, lúc đó tại thần nông cái khu đã từng có qua mấy thứ này tung tích, không nghĩ tới trong thế giới này cũng có, hơn nữa còn là tại đại tuyết cốc trong vòng. Hoặc ở chỗ này, nó không nên gọi là dã nhân, mà là nên gọi là người tuyết. Người tuyết này có thể là cảm thấy nhân loại khí tức, trên mặt lộ ra hung ác độc địa thần sắc, động tác cũng càng lúc càng nhanh đứng lên, một hồi công phu, chạy tới xích sắt phụ cận, thế nhưng ở đây đã người đi nhà trống, không ai. Người tuyết tìm một hồi không có kết quả, xa xa lại chuyển tới một trận quái khiếu thanh âm. Con này người tuyết cũng phát sinh hai tiếng quái khiếu, sau đó lung la lung lay đi ra ngoài. Hoác Nguyên Trân vẫn đợi được người tuyết đi xa, mới từ tuyết khâu phía sau đi ra. Thảo nào nói trong đại tuyết cốc gặp nguy hiểm, xem ra trong đây là người tuyết số lượng không ít. Hơn nữa Hoác Nguyên Trân quan sát, thứ này lực lớn vô thận, liền vừa rồi con kia mà nói, chỉ sợ thông thường tiền thiên cao thủ cũng không thể chống đối. Thứ này một khi hơn nhiều cũng tuyệt đối là một cái phiền phức. Thế nhưng Hoắc Nguyên Trân hôm nay là đồng hành hiệp, cũng không quá quan tâm những thứ này hành động chậm chạp người tuyết, Trường Hồng quán Nhật và Càn Khôn đại nazi nơi tay, trong thiên hạ đều có thể đi được. Dựa theo Mạc Thiên Tà ban cho mình địa đồ, lần này tại Đại Tuyết cốc trung mục tiêu là vị tại sâu trong Tuyết cốc một hoạt động. Hoắc Nguyên Trân phòng trường, Hóa Huyết Ma công truyền thừa, cũng sẽ là tại đó hoạt động bên trong tiến hành. Cho nên hắn không dự định tiếp tục ở đây đợi, trực tiếp đi đó hoạt động chờ đợi có thể kế thừa huyết ma y bát người đến tới một người thu thập một kiên quyết không cho đinh bất nhị âm mưu thực hiện được nhưng vào lúc này hoắc nguyên chân thấy tuyết cốc phía trên xích sắt truyền đến rất nhỏ run run cư nhiên lại có người từ phía trên đi xuống chẳng lẽ lại có một người thừa kế đến à hoắc nguyên chân lặng lẽ giấu ở phụ cận nếu như là hắn tuyệt sẽ không khách khí hấp thu công lực không thương lượng một hồi công phu mặt trên một người xuống hoắc nguyên chân không nói hai lời giơ tay chính là hấp tinh đại pháp khiến cho đi ra trực tiếp bao phủ người này. Khoát tay, cảm giác sự chống cự của đối phương lực, Hoắc Nguyên Chân cũng cảm giác được, người này cũng là một tiên thiên sơ kỳ, ở trước mặt mình căn bản không có cái gì sức chống cự. Thế nhưng không nghĩ tới chính là, thử nhân thân thể người này bị vút lên trời cao hút, cư nhiên thân thể trên không trung xoay chuyển, một đạo hàn quang trong bóng đêm thoáng hiện. Trong một sát na, kiếm khí ngang dọc, người này hô nhẹ một tiếng, khởi kiếm thứ. Kiếm quang xoay tròn, mạnh mẽ một kiếm đi thẳng đến Hoắc Nguyên Chân đầu vai mà đến độc cô cửu kiếm, hoắc nguyên chân trong lòng cả kinh, độc cô cửu kiếm đó mạnh mẽ kiếm pháp, nếu như không sử dụng kim trung cháo, diễn bằng vào hiện nay thiết bố sam là không cách nào hoàn toàn chống đỡ. thế nhưng hoắc nguyên chân chẳng sợ, đối phương chỉ là một tiên thiên sơ kỳ, cho dù mình không sử dụng những cái kia thiếu lâm công phu, cũng sẽ không bại bởi loại người thực lực này. một càn khôn đại nazi, hoắc nguyên chân biến mất ở tại chỗ, người này kiếm pháp thất bại, sau một khắc, hoắc nguyên chân đã xuất hiện ở sau lưng của hắn, một tay phất lên một đại từ đại bi trưởng nhu tự quyết một tay phát lực trực tiếp đem người này từ không trung vỗ xuống hoác nguyên chân lực lượng là cực đại căn bản không cho chống đỡ trực tiếp đem người này nửa người đều án đến trong tuyết chỉ còn lại một hai chân còn đang không trung đạp tha đạp có hấp tinh đại pháp sau này hoác nguyên chân đều lười động thủ trực tiếp vút lên trời cao một nắm hờ đem chân người này nắm bắt một tay cầm trên không trung người kia thấy được hoác nguyên chân thủ đoạn cũng biết lợi hại lập tức lớn tiếng cầu xin tha thứ tiền bối tiền bối tha mạng Tiểu nhân bất quá là một lãng tích giang hồ hạng người vô danh, trên người không có tiền cũng không có bí tịch, chỉ có 6 tiền đồng và một bầu rượu âm, tiền bối thích liền cứ việc cầm đi, chỉ cần đem kiếm của ta lưu lại là được rồi. Nghe thấy thanh âm này, Hoác Nguyên Trân đột nhiên cảm giác có chút quen thuộc, bàn tay lật một cái, người này liền chuyển tới, Hoác Nguyên Trân nhìn kỹ một lần, không khỏi cả kinh, người là khâu hồ chung. Người này nghe được Hoác Nguyên Trân, cũng vội vã nhìn cái này công lực kỳ cao láo giả thế nhưng nhìn trái nhìn phải lại không nhận thức không khỏi nghi hoặc nói tiền bối nhận thức văn bối người này chính là ban đầu ở trên hoa sơn hoác nguyên chân gặp phải khâu hồ Trung, hoa sơn trưởng môn khâu chính dương nghĩa tử hoác nguyên chân vốn dự định lập tức hấp thụ nội lực của hắn thế nhưng giờ khắc này trái lại không ổn hạ thủ dù sao người này một bộ trẻ sơ sinh dụng tâm hoác nguyên chân ấn tượng với hắn rất tốt nếu như đem nội lực của hắn hấp thụ sạch sẽ hoác nguyên chân thật đúng là không hạ thủ được ban đầu ở hoa sơn lúc thấy hắn hắn còn chỉ là một hậu thiên viên mãn hôm nay đã là tiên thiên cao thủ hơn nữa vào tiên thiên ngày tựa hồ không ngắn thực lực tiến bộ không nhỏ hoác nguyên chân trầm ngâm một tiếng lao phu đương nhiên đã từng đi qua hoa sơn từng thấy qua ngươi nhưng ngươi lại không từng thấy qua lao phu khâu hồ chung ngây ra một lúc tiền bối chẳng lẽ ngươi cũng cùng đó lý giật phong bọn họ là cùng nhau hoác nguyên chân nghe được khâu hồ chung lắc đầu đối với hắn nói lao phu cũng không phải cùng bọn họ cùng nhau ngươi tới nơi này làm gì khâu hồ trung thấy hoác nguyên chân nếu nhận biết mình thẳng thắn đã đem kiếm thu vào sau đó cầm lấy phía sau bầu rượu đổ một cái tiền bối chuyện này rất bí mật bất quá vãn bối thực sự bất tiện mở miệng kính xin tiền bối chuộc tội hoác nguyên chân không khỏi nở nụ cười một tiếng bí ẩn gì bất quá chính là hóa huyết ma công truyền thừa mà thôi tiền bối ngay cả loại chuyện này đều rõ ràng chẳng lẽ ngươi cũng là tới kế thừa hóa huyết ma công hoác nguyên chân sắc mặt chấm xuống ta tới làm gì ngươi không cần quản Thế nhưng ngươi phải lập tức rời khỏi đây, nếu không đừng trách Lao phu rất ác độc vô tình. Khâu Hồ Trung có chút xấu hổ gái gái đầu, tiền bối ngươi chỉ sợ là hiểu lầm, ta cũng không phải tới tranh đoạt hóa huyết ma công truyền thừa, ta tới nơi này, bất quá là cho người ta đi tiền trạng, chân chính muốn tranh đoạt người còn chưa tới ni. Hoa Nguyên chân nghi hoặc nhìn Khâu Hồ Trung, chẳng lẽ là phái Hoa Sơn còn có những người khác thích hợp đạt được huyết ma truyền thừa. Không không không, ta sớm đã không phải là Hoa Sơn đệ tử, hôm nay vãn bối đã gia nhập một môn phái khác. Nhìn trước mắt có chút hưng phấn khâu hồ chung, hoặc nguyên chân có chút kỳ quái, đương sơ mình cũng nhìn chúng người này, hắn độc cô cựu kiếm sát thực uy lực bất phàm nếu như sớm đi vào thiếu lâm, hôm nay chỉ sợ cũng là tuệ tự bối một người có khả năng, thậm chí thành tựu còn có thể tại tuệ vô, tuệ kiếm đám người trên. Chính là người này tựa hồ vô ý gia nhập cái khác môn phái, cho nên mình cũng không miễn cưỡng, thế nào hôm nay hắn lại gia nhập cái khác môn phái? Là môn phái nào có sức hấp dẫn lớn thế này đây? không nghĩ tới không đợi hắn đặt câu hỏi khâu hồ chung lại mở miệng trước tiền bối ngươi đã nhận thức văn bối như vậy văn bối cũng khuyên ngươi một câu nếu như ngươi đối với hóa huyết ma công có ý định như vậy ngươi hay vẫn là mau mau đi đi nếu không các loại chờ thiếu chủ của chúng ta tới rồi ngươi sợ rằng muốn chạy cũng không đi được nghe được khâu hồ chung Hoắc nguyên chân không khỏi buồn cười nói a trong thiên hạ còn có người lợi hại thế này vậy Lão phu thật đúng là muốn gặp hiệu biết thức đây cũng không phải là tùy tiện loạn kiến thức làm không ổn là muốn mất mạng lao phu mệnh địa ngục không thu ngươi không cần lo lắng cho ta khâu hồ chung nhìn hoác nguyên chân một bộ du muối không tiến răng dấp thở dài một tiếng tiền bối đã như vậy vậy sau này vạn nhất xảy ra chuyện ngươi cũng đừng trách vạn bối đã không có nhắc nhở cho ngươi nhưng ngươi hiện tại cũng không thể đuổi ta đi ra ngoài bởi vì ta một khi đi ra tìm hiểu không được trong cốc tin tức trở lại là muốn mất mạng hoác nguyên chân càng thêm kỳ quái ngươi gia nhập là cái gì môn phái khâu hồ Trung lắc đầu Việc này cũng không tiện nói, môn phái này rất thần bí, văn bối chỉ có thể nói cho tiền bối, một khi tiền bối thấy hoa biện mưa rơi xuống, lập tức núp xa xa, ta phỏng chứng ngươi là một tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong ba, thế nhưng cho dù ngươi có thực lực cỡ này, và chúng ta môn phái, cũng là tuyệt đối tuyệt đối, tuyệt đối vô pháp chống lại. Hiểu chưa? Khâu hổ chung liên tiếp dùng ba tuyệt đối, biểu thị vấn đề nghiêm trọng tính, chứng minh tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, khi bọn hắn môn phái trong mắt căn bản không đáng nhắc tới dường như. Chương 456, Vương Sơn Nội Văn Tự, Hoắc Nguyên chân cuối cùng không có đổi Khâu Hồ chung, hắn không thể đi xuống cái kia. Nào, thủ, hơn nữa Khâu Hồ chung cũng không phải huyết ma truyền thừa người tranh đoạt, đối phó hắn tỉnh không có gì thực tế ý nghĩa. Bất quá Hoắc Nguyên chân đối với Khâu Hồ chung trong miệng nói môn phái kia cảm giác hết sức hiếu kỳ, đến tột cùng là một môn phái nào, hội không đem Tiên Thiên hậu kỳ đỉnh phong để vào mắt đây. Theo những gì mình biết, trên Giang Hồ Tựa Hồ không có môn phái như vậy cho dù đường sơ đông phương tinh đảm nhiệm mình chủ võ lâm trong lúc cũng chỉ là tiên thiên hậu kỳ đình phong cho nên hoác nguyên chân phòng trừng môn phái này bên trong rất khả năng có tiên thiên viên mãn tồn tại hơn nữa khâu hồ chung loại này đối với môn phái giang hồ đã hết hy vọng người lại còn hội lại vào cửa bởi vậy cũng có thể thấy môn phái này không thể tưởng tượng nổi và thần kỳ thế nhưng khâu hồ chung không nói hoác nguyên chân biết ngay mình là hỏi không ra tới dù cho giết hắn hắn cũng sẽ không nói cánh hoa mưa rơi xuống thời gian liền phải rất xa né tránh nghĩ đến câu hồ trung câu nói này Hoác nguyên chân cũng cảm giác có chút buồn cười luôn luôn có một ít môn phái giang hồ hội cố lộng huyền hư lộng một ít khí thế hào hùng lên sân khấu phương thức dùng để trương hiển và những môn phái khác bất động cái này trong đại tuyết gốc nhiệt độ bây giờ ít nhất có lẽ dưới ba mươi độ bên trong ngay cả một gốc cây thảo cũng không trưởng thật không biết đó hoa gì biển mưa có thể hay không xuất hiện ở đây Hoác nguyên chân quyết định đi cái kia nào tuyết động cũng liền không ở đây lợi Dựa theo mặt trên bản đồ nêu lên, bắt đầu vãng cái kia, nào, Tuyết động phương hướng đi trước. Ở đây cũng không biết hạ bao nhiêu năm tuyết, nếu như không thi triển khinh công, đặt chân sẽ không qua đầu gối, Hoắc Nguyên chân phải thời khắc bảo trì khinh thân trạng thái, tại trên mặt tuyết mặt chạy như bay mà qua. Dọc theo đường đi, Hoắc Nguyên chân thấy rất nhiều thật lớn người tuyết, số lượng nhiều để hắn đều giật mình. Trong đó có một ít người tuyết còn đặc biệt thật lớn, thoạt nhìn tương đương với tiên thiên trùng kỳ sức chiến đấu. Nếu như rơi vào những người tuyết này vây quanh, bất cứ ai đô hội hết sức đau đầu may mà hoác nguyên chân khinh công đã đạt đến tuyệt đỉnh thấy người tuyết sau này sẽ rất xa cách ra dọc theo đường đi tránh khỏi rất nhiều vô vị tranh đấu cái này đại tuyết cốc cũng thật ứng một đại tự phương viên phòng trường có mấy trăm dặm đâu đâu cũng là tuyết sơn sông băng viễn phương chư phong cắm thẳng vào phía chân trời đem nơi đây biến thành một đại bồn địa. từng đợt lạnh lùng gió rét thổi tới hoác nguyên chân không khỏi nắm thật chặt y phục ở đây còn thật không phải là người ở địa phương càng đi tuyết cốc bên trong thâm nhập cái này nhiệt độ không khí lại càng thấp, hoa nguyên chân người mang trí dương nội lực, đối với hàn lãnh trình độ vẫn tương đối mẫn cảm. hắn đã vãng trong đại tuyết cốc đi nhanh một ngày, bởi vì đường cực kỳ khó đi thêm vào thỉnh thoảng cần tránh né những cái kia thật lớn người tuyết, tiến lên độ rất chậm, sắp tới một ngày mới đi tới không được trăm giảm, mà ở đây ôn độ, tự nhiên lại giảm xuống một ít cảm giác đã thấp hơn dưới không ba mươi lăm độ. trong bầu trời lại lần nữa bay lên hoa tuyết, ở đây tuyết không phải cái loại này tuôn rơi xuống lông ngỗng đại tuyết mà là cái loại này do xoáy sen lẫn hoa tuyết quật tại trên mặt giường như dao nhỏ như nhau băng hàn rét thấu xương há mồm phun ra một ngụm bạch khí hoác nguyên chân lấy ra địa đồ đánh giá tính một chút hiện tại tự mình đi khoảng chừng một phần ba đến tuyết động còn cần đại khái khoảng hai trăm dặm phía trước một trận quái khiếu chuyển đến hoác nguyên chân đưa mắt trông về phía xa ở đây đã không có cái gì vũ khí chỉ là trên bầu trời tầng mây cực thấp tuy rằng hôn ám một ít bất quá đường nhìn so với lúc mới bắt đầu đã khá xa xa nhìn lại tiền phương một đám trên trăm con người tuyết từ trong gió tuyết xuất hiện. Hoác Nguyên Trân thở dài một tiếng, những người tuyết này thị lực rất mạnh, mỗi một lần né tránh người tuyết đều phải nhiều hơn đi rất nhiều chặng đường oan uổng, xem ra lại muốn né ra rất xa mới được. Thế nhưng Hoác Nguyên Trân đã đoá phiền chán, lần này hắn không muốn đoá quá xa, đã nghĩ tìm một chỗ ẩn giấu một hồi, các loại, chờ, những người tuyết này đi tới sau này trở ra. Nhìn một chút chu vi, nơi không xa có một tòa nho nhỏ băng sơn, tuyết tại trên băng sơn không dừng được có địa phương liền lộ ra băng bích hoắc nguyên chân thẳng thắn liền thi triển khinh công nhanh vãng băng sơn chỗ ấy lao đi băng sơn không phải rất lớn hoắc nguyên chân rất nhanh đã đến băng sau núi nơi xa người tuyết độ so với di vãng nhìn thấy đều phải nhanh hoắc nguyên chân thậm chí thấy đầu lĩnh một con cái người tuyết toàn thân đều là kim sắc lông dài tại đây chỉ kim mau người tuyết bên người còn có bốn năm chỉ cao tới ba thước bạch mau người tuyết những cái kia cao tới ba thước bạch mau người tuyết hoắc nguyên chân thấy qua một ít Phàm là loại này đặc biệt khổng lồ bạch mau người tuyết đều có tiên thiên trùng kỳ đỉnh phong thực lực, mà con này kim mau người tuyết để hoác nguyên chân đều cảm giác kinh hãi. Cao độ khoảng chừng hai thước bảy tám, không có những cái kia lớn nhất bạch mau người tuyết đại, thế nhưng cả người bắp thịt mộ phần khởi nhìn là biết tẩn chứa lực lượng mang tính bạo tạc, phỏng chừng và đại thánh đều có liều mạng. Kim mau người tuyết ánh mắt sắc bén, cảnh giác chú ý chu vi, có thể là hai ngày này có người tới quấy rầy đến chúng nó cuộc sống yên tĩnh, để nó thời khắc bảo trì cảnh giác. Cảnh giác hay không còn có những người khác sầm lớn. Rất xa liếc mắt nhìn đó kim Mao người tuyết, hoắc nguyên chân biết ngay, cái này kim Mao người tuyết phải là một con, cái, tuyết nhân vương, cảm giác trên có tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Đây quả thực là nghe cũng chưa nghe qua, thảo nào nói tuyết cốc trong vòng phi thường nguy hiểm, có bực này hung hãn quái vật tồn tại, khả năng ngoại trừ tiên thiên viên mãn bất ngờ, bất cứ ai đi vào đều sẽ có nguy hiểm. Bắt đầu tránh né là bởi vì không muốn tìm phiền thoái thế nhưng bây giờ tránh né liền thật là tránh né. Hoác Nguyên Trân không cho là mình học xong hấp tinh đại pháp liền có thể chiến thắng con này Kim Mao người tuyết, húng chi chu vi còn có trên trăm con cái khác người tuyết, đây quả thực là game on life phó bản bên trong đại bột mang theo một đám tiểu quái ma. Con kia Kim Mao người tuyết tựa hồ cảm thấy băng sơn bên này khác thường thường, hướng bên này trương nhìn sang. Hoác Nguyên Trân rất xa liếc một cái, thẳng thắn liền trốn vào băng sơn phía sau, người tuyết môn đường nhìn nhìn không thấy địa phương ẩn đi chính là đó kim lao người tuyết lại đang xa xa quái khiếu vài tiếng sau đó những cái kia người tuyết cư nhiên đều tới băng sơn phương hướng đi tới hoác nguyên chân tại dọc theo con đường này đã thấy được người tuyết độ những thứ này nhìn như ngốc nghếch ra hỏa kỳ thực chạy chút đều không chậm, ít nhất so sánh người là nhanh một chút cũng không có mấy lần nhất là những thế lực kia đạt tới tiên thiên trung kỳ đại tuyết người phỏng chừng độ cho dù so ra kém báo san cũng cùng linh dương không sai biệt lắm hơn nữa đây toàn bộ tuyết cốc trong vòng khắp nơi đều có người tuyết Hoắc Nguyên Chân không cho rằng chạy trốn là một biện pháp tốt. Mắt thấy những cái kia người tuyết càng chạy càng gần, Hoắc Nguyên Chân tâm lý có chút sốt ruột, tại băng sơn chu vi nhìn một chút, muốn tìm đến một có thể ẩn thân địa điểm. Đột nhiên Hoắc Nguyên Chân phát hiện, chính là bên cạnh mình nơi không xa, băng tuyết tựa hồ có chút tủng, Hoắc Nguyên Chân giật mình, một tay phất lên, hấp tinh đại pháp dùng ra, hướng về phía đó chỗ tuyết trắng liền cào tới. Đại đoàn tuyết trắng bị Hoắc Nguyên Chân hút lấy ra, rất nhanh liền lộ ra một chừng một thước sâu lỗ nhỏ. Cao độ cũng liền hơn một thước điểm nhi, bên trong ngồi trồn hổm một người là hoàn toàn không có vấn đề. Hoác Nguyên Trân tức khắc trong lòng đại hỷ, trực tiếp liền chui đến nơi này một trên băng sơn lối nhỏ bên trong, sau đó sẽ lần thi triển hấp tinh đại pháp, đem chu vi băng tuyết bắt lại, tại trước mặt mình tạo thành một mặt tuyết tường. Có phía này tuyết tường ngăn trở, không chỉ có thể ngăn trở bên ngoài tuyết tầm mắt của người, hơn nữa còn có thể tránh gió, dọc theo đường đi chịu đủ một ngày gió sương nổi khổ hoác Nguyên Trân cảm giác dị thường ấm áp thật muốn ở nơi này vết nứt bên trong ngủ mở rớt những cái kia người tuyết bước trầm trọng bước tiến ầm ầm ầm đi tới đi tới nơi này sau đó kim mao người tuyết quái khiếu vài tiếng những cái kia người tuyết cư nhiên dựa lưng vào băng sơn ngồi xuống người tuyết cũng phân là được cái cũng phân là lớn nhỏ hoác nguyên chân từ tuyết trên mặt tường một khối nhỏ khe ra bên ngoài quan khán chỉ thấy một ít tiểu tuyết người bị một ít mẫu người tuyết bế lên cư nhiên ở tại chỗ bắt đầu cho bú sữa hoác nguyên chân tâm lý đại hãn hóa ra ban đầu Những người tuyết này chạy đến băng sơn nơi này là vì nghỉ ngơi kiêm cho con ăn, buồn cười mình còn tưởng rằng bị phát hiện, hiện tại cư nhiên bị ngăn ở cái này vết nước bên trong. Tâm lý thầm kêu không may, sớm biết đã không vãng cái này vết nước bên trong chui, nhiều chạy một mười mấy giảm lộ, đi vòng qua cũng liền tốt. Thế nhưng việc tới nước này nghĩ những thứ này cũng vô ích, Hoác Nguyên Trân đang muốn nhiều nhìn ra ngoài nhìn, một con, cái, đặc biệt khổng lồ bạch mao người tuyết đi tới, đặt mông an vị đến Hoác Nguyên Trân chuẩn bị tốt tuyết tường phía trước thân thể siêu siêu vẹo vẹo tựa ở chỗ ấy, đem Hoắc Nguyên Chân chỉ có chút đường nhìn đều chặn lại. Hoắc Nguyên Chân dọa cho vội vàng dùng nội lực duy trì tuyết tường, phòng ngừa bị cái kia, nào, người tuyết dựa vào sụp, sau đó dùng hấp tinh đại pháp lại lần nữa từ mặt đất nắm bắt tuyết động, một đoàn đoàn dán tại tuyết trên mặt tường, đưa cái này tuyết tường ra cố ra dày. Một hồi công phu, phía này tuyết tường đã bị Hoắc Nguyên Chân dùng hấp tinh đại pháp ra dày đến 50 cm, đã dị thường rắn chắc. Cẩn thận từng ly từng tí bung ra nội lực xác nhận sẽ không bị phía ngoài cái kia nào đại tuyết người dựa vào lõm hoác nguyên chân mới thở phào ra một hơi da cô tuyết tưởng liền bóc lột nội bộ không gian hoác nguyên chân dung thân vết nứt đã biến thành chỉ có khu khu nửa thức tả hữu miễn cưỡng ngồi xuống nhìn chu vi không gian nho nhỏ hoác nguyên chân không khỏi bóp cổ tay thở dài đây thật là nhất chiêu vô ý hổ lạc đồng bằng đường đường thiếu lâm phương trượng cư nhiên bị một đám quái vật ngăn ở cái này nho nhỏ vết nước nội không ra được Những người tuyết này nếu như nhanh lên một chút đi còn may, thế nhưng nếu như 10 ngày 8 ngày không đi, mình cũng ở nơi đây chờ đợi một 10 ngày 8 ngày không được sao. Có chút hề vải vãng băng trên vách mặt dựa một cái, tuy rằng xúc cốt băng lãnh, thế nhưng nhưng không có phía ngoài gió lạnh lạnh thấu xương, Hoắc nguyên chân muốn làm dễ vỡ ở ngay tại đây ngủ một giấc quên đi. Đang nghĩ ngợi thời gian, Hoắc nguyên chân thấy đối diện băng trên vách mặt hình như có vật gì. Rùi rùi con mắt, cẩn thận nhìn một chút, Hoắc nguyên chân kinh ngạc phát hiện, băng trên vách mặt lại có tự. Hơn nữa đây còn không phải là một hai chữ, đối diện băng trên vách, chi chít viết rất nhiều tự. Đáng tiếc đây vết nước nội tia sáng quá mức hôn ám, có chút thấy không rõ lắm. Hoác Nguyên chân đi ra ngoài nhìn một chút, nửa thước nhiều giày tuyết tường băng bích cách trở, đã hoàn toàn nhìn không thấy tình huống bên ngoài, thanh âm đều rất nhỏ. Cẩn thận từng ly từng tí thử mở ra một chút phật quang, sau đó lập tức đình chỉ, lắng nghe phía ngoài thanh âm. Không cảm giác được bên ngoài có gì dị thường, Hoác Nguyên chân mới yên lòng Thôi động nội lực đem sau đầu Phật quang lại lần nữa mở ra một ít, vết nước nội tia sáng lập tức sáng lên. Hoắc Nguyên Chân nương tia sáng, nhìn về phía băng bích chữ viết bên trên, nhìn thoáng qua, lập tức liền nà không lái tầm mắt. Ta được đến tin tức của hắn, ta tới nơi này tìm hắn, hắn có ở đây không? Chương 457, Nữ U Nữ U. Trên vách băng tự khắc rất nhỏ, hơn nữa rất xinh đẹp, phải là một công lực không kém nữ tử dùng rất nhỏ đồng tây khắc ra ngoài, có thể là đầu châm. Nhìn chữ viết bên trên, Hoác Nguyên Trân lập tức liền biết, ở đây cũng từng ngồi qua một người, có thể là một cô gái, không biết nguyên nhân gì đóa tại nơi đây, có thể là cũng giống như mình nguyên nhân, hơn nữa ở đây khắc xuống chữ viết. Trong đây là bị tuyết trắng phong trận, nội ngoại không khí không lưu thông, ngay cả bụi cũng không có, đây trên vách băng chữ viết cũng vô pháp phân biệt có đã bao nhiêu năm. Mang theo nghi hoặc trong lòng, Hoác Nguyên Trân tiếp tục nhìn xuống dưới. Câu đầu tiên là, ta được đến tin tức của hắn, ta tới nơi này tìm hắn, hắn có ở đây không? Bởi vậy có thể thấy được, cái này khắc chữ nữ nhân, giả thiết cô ấy là một cô gái, là tới tìm kiếm một người đàn ông, chính là thằng này là ai đây? Hoắc Nguyên Chân vô cùng hiếu kỳ. Tiếp đó nhìn xuống, phía dưới còn có rất nhiều chữ viết, một đoạn một đoạn lỗi có rơi tự. Ta không biết ta là không phải quá tròn váng, trong lòng của hắn căn bản cũng không có ta, chỉ có nữ nhân kia, toàn bộ đều là, căn bản cũng không có để cho người khác vào khe, dù cho một chút cũng không có. Thông qua đoạn văn này, Hoắc Nguyên Chân cơ bản có thể xác định Cái này tại trên băng sơn khắc chữ người, là một nữ tử, hình như vẫn một tương đối si tình nữ tử. Kẻ ngốc không mỗi mình ta, còn có hắn, hắn cô ấy, không thích hắn. Hắn ái cô ấy, hắn cũng thương hắn, chỉ cần có cô ấy ở đây, cái gì liền đều là của cô ấy, ta hận cô ấy. thấy ở đây, Hoác Nguyên chân cảm giác có chút hỗn loạn, thế nào nhiều như vậy hắn nha này hắn đều là ai đó. Rốt cục làm cho ta chiếm được tin tức, ta tới đây, đại gia cũng không biết hắn ở nơi nào thế nhưng ta biết ta biết hắn ở ngay tại đây, lần này, ta xem hắn còn có thể cự tuyệt ta sao. Ta đã làm xong hết thể chuẩn bị, nguyện ý đem mình tất cả đều giao cho hắn, hắn nhất định vô pháp cự tuyệt ta, hắn làm không được, ai cũng không làm được, ta có cái tự tin này. Phía ngoài tuyết nhiều người như vậy ta không biết ta còn có thể hay không còn sống mà đi, ta tin tưởng đây là ông trời đối với ta một lần khảo nghiệm, chỉ cần ta có thể qua cửa hải này, như vậy liền nhất định có thể nhìn thấy hắn. Thấy ở đây Hoác Nguyên chân xác định, Nữ nhân này cũng là bị người tuyết khốn đến nơi đây, xem ra chính mình thật đúng là và người này hữu duyên, lại có trước tương đồng tao ngộ, không biết con em này là từ lúc nào khắc lại những chữ viết này. Đã qua 3 ngày rồi người tuyết còn không rời khỏi, ta có chút nhịn không được, nếu như ta chết ở chỗ này, hắn căn bản sẽ không có biết hay không cô bé kia, đã từng đi theo hắn đến đây băng thiên tuyết địa trong đã từng mai cốt ở đây, có lẽ 10 năm sau 50 năm sau, 100 năm sau, mới có người phát hiện được ta tồn tại. Chỉ mong băng tuyết vĩnh không hòa tan, đem cơ thể của ta vĩnh viễn bảo ở tại chỗ này, cho dù là phong đến băng trùng cũng sẽ không tiếc. Như vậy, cũng có lẽ có một ngày, hắn liền có thể thấy ta như trước tuổi còn trẻ dung mạo, thấy của ta Mỹ. Hoác Nguyên chân lặng lẽ không nói gì, con em này không phải là tinh thần không tốt lắm, lại muốn đem mình phong đến khối băng như trong, sau đó để thích người có cơ hội nhìn mình một cái. Bảy ngày, người tuyết còn đang bên ngoài, ta nghĩ ta là vô pháp kiên trì, đợi thêm ba ngày. Ba ngày sau nếu như người tuyết còn không ly khai, như vậy ta sẽ kết thúc tánh mạng của mình. Mười ngày, ta. A ông trời đáng thương, những cái kia chết tiệt người tuyết rốt cục đi, ta rốt cục có thể đi ra. Chữ viết đến nơi đây thời gian có chút không rõ, hoác nguyên chân trong đầu không khỏi hiện ra một bức tranh. Một mỹ lệ nữ tử một mình bị nhốt tại đây phong bế nhỏ hẹp bên trong không gian, nội ngoại không khí không lưu thông, chỉ có thể dựa vào nội tức tới duy trì sinh mệnh. Thế nhưng nội tức là không cách nào kéo dài bảo trì. Cho dù là tại trong nước đều có một ít biện pháp bảo trì, thế nhưng đang không có không khí chính là bên trong không gian, là không cho phép sinh mệnh tồn tại, cao tới đâu công lực cũng không được. Chính là cô ấy đã lúc tuyệt vọng, phía ngoài những cái kia người tuyết rốt cục đi, khó có thể che giấu nội tâm kích động, cô ấy khắc lại chữ viết đều nghiêm lệnh, đã mất đi bình thường lãnh tĩnh. Tuyệt chỗ gặp sinh, sát thực làm cho không người nào có thể gắng giữ lòng bình thường. Thật tốt quá, ta rốt cục có thể đi ra, ta thật cao hứng. Vốn tưởng hủy đi những chữ viết này. Thế nhưng ta quyết định đem nó bảo lưu lại tới, cũng có lẽ sau này ta sẽ lại tới đây xem xem, cũng có lẽ ta sẽ không lại tới, ở đây sẽ bị những người khác phát hiện. Mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi là thế nào phát hiện đây chứ viết, chúng ta đều cũng có duyên người, có thể đi tới nơi này đồng thời sống sót, chứng minh ngươi cũng không phải người thường. Ta sẽ nói cho ngươi biết nhũ danh của ta, ta là nữ nữ, trong thiên hạ biết ta cái tên này bất quá năm người, hiện tại hơn nhiều một người, nếu có một ngày ngươi tìm được ta, phát hiện ta là ai. Ngươi liền nói một câu, nữu nữu, chúng ta về nhà, ta liền cái gì đều đáp ứng ngươi. Ngươi tin lời của ta không? Tự ta đều không thể tin được, thử xem, chữ viết viết đến nơi này liền không còn, không có ký tên cũng không có lạc khoản. Hoắc Nguyên Trân thấy ở đây, khoe miệng nở một nụ cười. Một trong tuyệt vọng nữ tử chiếm được hy vọng, trong lòng vui mừng, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, chữ viết viết cũng nhanh hơn. Cuối cùng những chữ viết này sâu cạn không đồng nhất, rất hiển nhiên chủ nhân tâm lý tràn đầy vui sướng cuối cùng nói, không có chân giả, cô ấy thật là vui, cuối cùng những chữ viết này, là cô ấy đối với cái đẹp được tương lai một vô kỳ hạn đợi, là thiếu nữ tâm lý một khỉ mộng, tuy rằng cô ấy có thai vui mừng người, nhưng vẫn là như thế viết, đó là cô ấy huyễn tưởng. Cái này huyễn tưởng là có tính hai mặt, cũng có lẽ thật sự có một ngày, cô ấy thất ý thời gian đụng tới cái kia, nào, người hữu duyên, thật đúng là liền có thể có thể đáp ứng đối phương một vài việc. Thế nhưng dưới tình huống bình thường chắc là sẽ không ai dám bảo đảm là ai thấy những chữ viết này đây vạn nhất là một nữ từ đây cho nên cuối cùng thế nào quyền quyết định hay là tại cái này níu níu trong tay đây bất quá chính là một vừa thật vừa giả vui đùa mà thôi bất quá hoác nguyên chân đối với chuyện này vẫn rất hứng thú đầu tiên trong đây là xuất hiện hắn đều là ai đây là một đáng giá suy nghĩ sâu xa việc tình nói không chừng liền dính đến một ít bí mật không muốn ai biết hơn nữa cái này níu níu là ai đây cô ấy hôm nay còn sống hay không hoác nguyên chân tưởng cũng có lẽ có một ngày mình thực sự hoàn tục lúc không có chuyện gì làm đi hỏi thăm một chút người này cho rằng nhân sinh một việc thú vị đi làm cũng rất thú vị cái này nữu nữu ở nơi này vết nứt bên trong mệt nhọc mười ngày điểm này để hoác nguyên chân trong lòng bất an những người tuyết này sẽ không giống vây khốn nữu nữu thời gian cũng khốn mình ở ở đây mười ngày tám ngày nỗ lực ra bên ngoài lắng nghe mơ hồ giữa hoác nguyên chân còn có thể nghe bên ngoài người tuyết quái khiếu bọn người kia vẫn chưa đi căn cứ những động vật tập quán Mỗi một đàn động vật giữa đều cũng có lãnh địa, những người tuyết này cũng là một đám một đám, nói không chừng chúng nó cũng là có lãnh địa. Cái này băng sơn phía sau cản gió xem như là tuyết này cốc trong vòng ấm áp một chút địa phương, nói không chính xác những người tuyết này liền quyết định ở đây không đi nghi. Hoác Nguyên Chân ở chỗ này chờ một hồi, lắng nghe những cái kia người tuyết động tĩnh, phát hiện bên ngoài vẫn còn có thanh âm rơi vào đường cùng thẳng thắn tựa ở trên vách băng, yên lặng vận chuyển trong cơ thể tam phần âm dương, khí sưởi ấm, chậm rãi đã ngủ. Dù sao đây truyền thừa muốn thời gian một tháng mới có thể kết thúc, còn có hơn 20 ngày nghi, Hoác Nguyên Trân không nổi. Ngày xưa không phải buôn ba tại ngoại chính là tại trong phương trượng viện tu luyện, nhất khắc cũng không dám chậm trễ. Lần này Hoác Nguyên Trân ở chỗ này tu luyện cũng không có cái gì độ, nghĩ ra cũng ra không được thẳng thắn ở nơi này vết nước nội ngủ tiếp đi, hơn nữa ngủ rất say xưa. Có đôi khi đã tỉnh mơ mơ màng màng lắng nghe một chút, người tuyết còn đang cứ tiếp tục tỉnh ngủ tới nghe nửa nghe, nửa mê nửa tỉnh giữa cũng không biết nghe bao nhiêu lần thậm chí hoác nguyên chân cũng không xác định mình đến tột cùng có hay không đi nghe chẳng biết lúc nào rốt cục tại hoàng hốt trong đi vào giấc ngộng hoác nguyên chân mơ tới mình đã hoàn tục hơn nữa về tới đời trước quê nhà bên người còn mang theo mình những cái kia hồng nhan tri kỷ ninh nguyện quân là tối điểm tình ôn nhu tiểu thê tử ái mình ái đến tận xương thủy hơn nữa học tập thiết kế thời trang y phục của mình cũng không cần mua ninh nguyện quân một mình ôm lấy mọi việc mộ dung thu vũ là bên người khả ái nhỏ gây sự quỷ Bởi vì và Ninh Nguyễn Quân nghiên kỷ sắp xỉ, lúc không có chuyện gì làm cũng thích cùng Nguyễn Quân gây sự. Hai người đùa nói đùa, để Ninh Nguyễn Quân mặt đỏ tới mang thai cô ấy cũng rất có cảm giác thành hiệu. La Thải Y lại là thành trong nhà nữ cường nhân, phụ trách mình đầu tư mấy hạng mục, kiếm tiền nuôi gia đình. Chỉ là em này cường nhân về đến nhà, đến bên cạnh mình liền trở thành nữ yếu người, mặc cho mình bài bố. An như huyễn là tối yên tính cảng, vĩnh viễn lý giải bao dung mình, từ trước tới nay chưa cùng mình tức giận, mình hoàn tục sau này. Tóc dài, an như huyễn liền thích nhẹ nhàng cầm lấy tóc của mình, ôn nhu cho mình xoa bóp, đó phân ấm áp yên tĩnh luôn luôn có thể làm cho hoác nguyên chân say sưa. Bất quá thỉnh thoảng thời gian, mình cũng biết lặng lẽ rời nhà chồng, ly khai họ mấy người, len lén chạy ra đi tư hội đồng phương tinh. Thiên hạ vô địch đông phương minh chủ mở một nhà nhà trẻ, mỗi ngày nhiệm vụ chính là giáo dục tiểu bằng hữu môn hát khiêu vũ, mỗi lần hoác nguyên chân trước lúc tới, cái này đẹp nhất trẻ nhỏ giáo sư liền đô hội cho hắn khiêu vũ chỉ là Hoắc Nguyên Chân yêu cầu là phải mặc trước đường viền hoa trang phục mới được Mộng luôn luôn biến ảo thay đổi luôn một hồi công phu Hoắc Nguyên Chân lại mơ tới mình chân chính trở thành hòa thượng hoàn toàn kết thúc trần duyên mặc cho mấy hồng nhan đứt ruột đứt gan cũng không thể đả động hắn ý chí sắt đá cuối cùng họ mấy người tập thể tự sát ở tại Hoắc Nguyên Chân trước mặt vốn muốn trở thành một đời cao tăng mình rốt cục giác ngộ thế nhưng lúc này đã muộn mấy đóa hoa giống nhau sinh mệnh ở trước mặt mình điêu linh trong lòng ôm một cái cái này hô hô hà chính là ai cũng đã sẽ không tại tỉnh lại một đời cao tăng lên tiếng khóc giống, đó tê tâm liệt phế thống khổ hành hạ Hoắc Nguyên Trần, để hắn hầu như chính là trong thống khổ chết đi. Chính là hắn không có ở trong thống khổ chết đi, ngược lại là ở trong đau khổ thanh tỉnh. Đống nhiên đánh thức, phát giác chẳng biết lúc nào đã là mặt đầy nước mắt. Thật dài ra một hơi thở, may mà làm động. Bất quá giấc mơ này cũng nhắc nhở Hoắc Nguyên Trần, mình tới cuối cùng, nhất định phải thận trọng tái thận trọng. La thành tựu một đời cao tăng, ở lại mình một tay kiến thiết thiếu lâm tự đây hay vẫn là đi theo các hồng nhan thoái ẩn giang hồ đây hai người này kết cục cũng không viên mãn đều sẽ có tiếc nuối để lại hoác nguyên chân không muốn để lại cái gì tiếc nuối tâm lý yên lặng suy nghĩ một hồi sự tỉnh từ nay về sau chu vi rất tiến tĩnh hoác nguyên chân tỉ mỉ lắng nghe động tĩnh bên ngoài phát hiện chẳng biết lúc nào những cái kia người tuyết đã rời đi không biết ngủ bao lâu hoác nguyên chân nhìn một chút hệ thống nhìn một cái tức khắc kinh hãi Ai nha không ổn 2 năm không chính kinh ngủ qua rác, giấc ngủ này cư nhiên ngủ 10 ngày 10 đêm. Chương 458, và tờ tham Cẩn thận lắng nghe một chút tình huống bên ngoài, xác định nhất định là không có người tuyết ở tại, hoặc nguyên chân đơn trưởng đánh ra, đem đó tuyết tưởng đánh xuyên qua, thăm dò đi ra ngoài vừa nhìn, đúng là không có người tuyết. Bất quá chu vi vết chân coi như là mới, đoán chừng là đi cũng thời gian không lâu. Không nghĩ tới những thứ này, người tuyết thật đúng là dường như vây khốn nịu nịu thời gian. Ở chỗ này ở mười ngày cũng không có đi, cũng không biết có phải hay không là đồng nhất đàn người tuyết. Phía ngoài gió như trước lạnh lùng, vẫn là phi tuyết khắp bầu trời, Hoác Nguyên Trân hô hít hai cái tiên không khí, quay đầu lại nhìn một chút mình dung thân mười ngày vết nước. Suy nghĩ một chút, Hoác Nguyên Trân về đến nơi này, vươn ngón tay, tại những chữ viết đó phía dưới cùng vận chỉ như bay, ngón tay dễ dàng đâm thủng băng bích, ở phía dưới viết lên mấy chữ. Níu níu, chúng ta về nhà. Ở đây có lẽ không có người trở lại thế nhưng hoác nguyên chân cảm thấy rất thú vị thẳng thắn chính là phía dưới viết lên nguyên chân hai chữ cho rằng trả lời một không biết năm nào tháng nào người nói làm xong tất cả những việc này hoác nguyên chân hư không nắm lấy đại đoàn tuyết động nhét vào đến cái này vết nước bên trong đem nơi đây khôi phục nguyên trạng tất cả thu thập xong hoác nguyên chân tiếp tục lên đường ở đây cự ly đó tuyết động còn có hai trăm dặm cự ly mà thời gian hiện tại đã là mười hai tháng số mười hai không thể tiếp tục chỉ hoãn nói không chừng mình ở vết nước bên trong mười ngày trôi qua Những cái kia người thừa kế cũng đã đi cái kia, nào, tuyết động, làm không ổn chuyển thừa đều kết thúc. Bất tử huynh, người thừa kế môn tất cả đều đã tới chưa Tuyết cốc tuyết động ở chỗ sâu, lại có một tảng đá xây phòng, bên trong ôn độ tuy rằng cũng rất thấp, thế nhưng và bên ngoài tương đối đã là thiên đường. Lý giật phong các loại, chờ, 8 người ngồi xếp bằng ở bên trong phòng, Lý giật phong mở miệng đối với bất tử đạo nhân đặt câu hỏi. Bất tử đạo nhân gật đầu, không sai biệt lắm, hiện nay đã tới 8 người thừa kế. Chỉ có xuyên bắc một thế gia tử và người của môn phái kia, nào, không có tới. a người của môn phái kia, nào, lại còn không có tới. Cũng không thể nói không có tới, bọn họ phái một đi tiền trạm tiểu tử tới tiểu tử đó đi tới nơi này nhìn một vòng, sau đó liền đi ra ngoài cũng chưa tiến tuyết động tới. Ừ, bọn họ thật cho là bọn họ chính là đệ nhất thiên hạ, lần này chuyển thừa chính là bọn họ vật trong lòng bàn tay à Nhắc tới môn phái này, Lý Giật Phong tự hồ là một bộ khí. Bên cạnh hắn Lý Lưu Vân cũng lên tiếng, đúng vậy à mấy năm nay, bọn họ tuy rằng ở trên giang hồ thanh danh không hiện, thế nhưng mấy người chúng ta chính là biết bọn họ kiêu ngạo ương ảnh, bọn họ cho rằng bọn họ ăn chắc chúng ta rồi. Nói đến chuyện này, bất tử đạo nhân còn có chu cẩn đều là lòng đầy căm phẫn hình dạng, theo nói hai câu. Chỉ có chính là niệm từ ni Cô và Khô Mộc Đại Sư chưa lên tiếng, ở bên cạnh cười lạnh hai tiếng. Lý Giật Phong nhìn một chút cây khô và niệm từ hai người, mở miệng nói, nhị vị. Hôm nay giỏ xét tựa hồ giờ đến phiên các ngươi. Cây khô và niệm từ không có và Lý Giật Phong nói chuyện, đứng dậy ly khai gian phòng này. Đợi được hai người đi ra ngoài sau này, Lý Giật Phong sắc mặt biến hừ lạnh một tiếng, hai người này thủy chung không cùng chúng ta nhất tâm ta xem sớm muộn gì đều là thai họa. Bên cạnh Chu Cẩn theo nói một câu, hiện tại lực lượng của chúng ta so với bọn hắn mạnh hơn nhiều, hay là bọn ta động thủ giết chết bọn họ. Bất tử đạo nhân nghe, vội nói, việc này không thích hợp, dù sao đều đã từng là người một nhà. Lý giật phong khoát tay áo, bất tử huynh đã sớm không phải người một nhà, ngươi cho là bọn họ hai người đến đây thật là bởi vì đại nhân đương nhiên mệnh lệnh à? Nói cho ngươi biết sai rồi, bọn họ là có mưu đồ khác, kỳ thực trong lòng ngươi cũng có suy đoán, chỉ bất quá ngươi không dám nhìn thẳng hiện thực mà thôi. Bất tử đạo nhân có chút do dự nói, lẽ nào hai người bọn họ cũng cùng bên kia rủ rỗ. Đâu chỉ là thông đồng. Đơn giản chính là cấu kết với nhau làm việc xấu từ cây khô niệm từ các ngươi rất nhanh liền sẽ vì các ngươi hành vi ngu xuẩn trả giá thật lớn lý giật phong vừa dứt lời lý lưu vân liền tiếp lời nói bất tử huynh ngươi phải lập trường kiên định đến chân chính muốn chết thời gian ngươi không thể lắc lư bất định các ngươi năm đó là tăng đạo ni không sai thế nhưng các ngươi cũng mỗi người đi một ngả nhiều năm hai người bọn họ tâm đã sớm thay đổi lần này bọn họ tới xác thực vì hóa huyết ma công truyền thừa không sai thế nhưng bọn họ là tưởng người bên kia đạt được cuối cùng truyền thừa điểm này là trăm triệu không thể tiếp. Thu. Lý Lưu Vân và Lý Dật Phong không hổ là huynh đệ, một nói xong, cái khác lại tiếp lời, cho nên lần này, chúng ta dự định được rồi, bất cứ ai đạt được truyền thừa, cũng không thể để người bên kia đạt được, đến cuối cùng trước mắt, chỉ sợ chúng ta giữa sẽ có đánh một trận. Bất Tử đạo nhân nhìn một chút Lý Dật Phong, lại nhìn một chút Lý Lưu Vân. Hai huynh đệ này, là đương sơ đinh bất nhị thập đại thủ hạ bên trong công phu cao nhất hai, mình tuy rằng cũng đạt tới tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, Nhưng lại luôn luôn không cách nào cùng bọn họ so sánh, Độc cô kiểu kiếm uy lực xác thực bất phàm, Bất tử đạo nhân do dự một chút, nhất định phải như vậy phải không? Không sai, nếu không phải vì khoảnh khắc cuối cùng cần tắm người, chúng ta bây giờ liền giết chết cây khô và niệm tử, chỉ là giết chết bọn họ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, cho nên còn cờ ẩn ở chúng ta đồng tâm hiệp lực mới được. Lý Giật Phong nói một câu, nhìn về phía hắc bạch vô thường hai người, hai vị thay đổi luôn hình, các người đến lúc đó định làm gì đây? hắc bạch vô thường kiệt kiệt cười quái dị vài tiếng huynh đệ chúng ta đến đây là vì báo đáp đương sơ đại nhân đại ân chúng ta cũng chỉ sẽ đối với cuối cùng đạt được truyền thừa người ta nói nói về phần là ai chiếm được truyền thừa chúng ta sẽ không làm thiệp đương nhiên chúng ta cũng sẽ không tiết lộ các ngươi bất luận cái gì kế hoạch các ngươi làm sao tranh đấu đều cùng chúng ta không quan hệ nói xong hắc bạch vô thường chính là một bên nhắm mắt đạ tọa cũng không có đi ra ngoài biểu thị bọn họ tuyệt đối sẽ không thiên giúp bất kỳ bên nào Lý Lưu Vân lại lần nữa nhìn về phía bất tử đạo nhân, đạo huynh. Lần này chúng ta đã quyết định chủ ý. Đầu tiên người thừa kế có thể là bất cứ ai, thế nhưng liền không thể là người bên kia. Chỉ chờ tới lúc cuối cùng người thừa kế xuất hiện, chúng ta liền lập tức động thủ. Trước tiên diệt trừ niệm hiền hòa cây khô, sau đó sẽ đem bên kia người tới một lưới bắt hết. Lý Dật Phong nở nụ cười vài tiếng, người bên kia kiêu ngạo quen rồi, thật đúng là cho là bọn họ là đệ nhất thiên hạ. Lần này chỉ cần không phải người kia đến đây. Còn lại bất cứ ai tới, vô luận tới bao nhiêu người, cũng vô pháp tại huynh đệ chúng ta độc cô cửu kiếm dưới mạng sống. Bất tử đạo nhân còn có chút bận tâm nói, nếu là niệm từ cây khô hai người và người bên kia liên thủ, chỉ sợ không phải là dễ đối phó như vậy. hắc hắc đạo huynh, nếu như ngươi không được bệnh hay quên, không phải không biết trăm năm trước đại nhân đã từng cho chúng ta lời bình, huynh đệ chúng ta hai người tách ra, đó chính là trong thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ, thế nhưng huynh đệ chúng ta độc cô cửu kiếm nếu như liên thủ, đó chính là không đâu địch nổi Cho dù là tiên thiên viên mãn, muốn đối phó chúng ta đều không dễ vậy đâu, đến lúc đó vô luận là cây khô niệm tử, hay vẫn là bên kia người tới, chỉ cần ngăn trở ở trước mặt chúng ta. Giống nhau giết chi. Bất tử đạo nhân ngây ra một lúc, chuyện này quá khứ quá lâu, 100 năm, hắn cũng đã quên mở tờ Lý Giật Phong và Lý Lưu Vân song kiếm hợp bích. Nghĩ tới điểm này, bất tử đạo nhân lập tức lòng tin tăng nhiều, đúng, hơn nữa đến lúc đó người thừa kế nhất định là đứng ở chúng ta một bên, chỉ cần chúng ta giúp đỡ chính xác người. Như vậy sau này có người thừa kế, chúng ta cũng không cần sợ hãi người bên kia. Không sai, cho nên lần này chúng ta quan trọng nhất, chính là muốn đầu tiên lựa chọn ra một thích hợp nhất chúng ta giúp đỡ người. Bất tử đạo nhân nói, đó lựa chọn ai hợp đây? Nhân tuyển này, công lực quá thấp không được, lựa chọn liền lựa chọn có tiềm lực nhất, hơn nữa tốt nhất là cùng bọn họ người bên kia không hòa thuận, có điều kiện này thì tốt nhất. Lý Giật Phong nói xong, bất tử đạo nhân vò đầu nói, như vậy thật đúng là không tốt lắm chọn ở đây hiện tại có tám người thừa kế các ngươi xem xem có hay không người thích hợp phần danh sách này kỳ thực mấy người bọn hắn đã sớm quen thuộc không thể có quen thuộc nữa chỉ là hiện tại liên hệ trọng đại vẫn phải lấy ra cẩn thận nghiên cứu một phen hoa không nói hắn hắn là người bên kia tái ngoại tuyết sơn hồ phi thiên thiên trung kỳ am hiểu đao Pháp cái này lợi định phó lam huyết độc hành kiếm khách tiên thiên sơ kỳ am hiểu ám sát xuất kiếm độ rất nhanh đáng tiếc là một người què Cái này không được, ảnh hưởng hình tượng của đại nhân. Kế tiếp, Chu Duy An, trong Kinh Nhân Sĩ, Đại Mạc Hiệp Khách, Tiên Thiên Sơ Kỳ, đã từng và triều đình cường lực nha môn là địch, sự can đảm không sai, tệ. Đợi định, chân viên nam, phản triều đình tổ chức Tổng Đà Chủ, Tiên Thiên Trung Kỳ, ta xem người này không phải trường thọ chi tương, sợ rằng hội trên đường chết đi, không được. Hồng Đông Quan, lại là một và triều đình đối nghịch nhân vật, người như vậy không thể trọng dụng, bọn họ chiếm được tuyệt thế võ nghệ. Chỉ sợ cũng cầm phá vỡ triều đình Tâm tư chắc chắn sẽ không dùng ở trên giang hồ Ninh đạo thất Thiên thiên trung kỳ Đạo sĩ Bất tử đạo huynh Người này ta nhớ kỹ là ngươi phát hiện Không phải là của ngươi con riêng Ha ha đợi định Câu bách xích Thiên thiên sơ kỳ Am hiểu am khí Thủ đoạn độc ác Là một nhân tài Bất quá rất đáng tiếc Lại là một cô gái Chúng ta đại nhân truyền thừa Nếu như rơi vào tay cô gái trong Chỉ sợ cũng hội xuống dốc Không được Tên cuối cùng hắc hắc, kỳ thực ta tương đối xem trọng người này người này hôm nay cùng đường thiên hạ đều đang chào hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bị người tìm được giết chết chúng ta nếu như đem tiền đặt cược gáp tại trên người hắn hắn một khi thành công nhất định sẽ đối với chúng ta cảm động đến rơi nước mắt đáng tiếc duy nhất chính là người này cùng bên kia tịnh không tính là có cái gì thù hận đợi định lý giật phong nhất nhất nói xong bên cạnh lý lưu vân bất tử đạo nhân còn có chu cẩn cũng đi theo vẫn nghe xong thế nhưng nói đến cuối cùng cũng không có định ra một nhân tuyển thích hợp Cuối cùng bất tử đạo nhân nói, hay là, chúng ta liền bắt cưu một lần, đem Lý Huynh nói những cái kia không thích hợp tất cả đều đào thải, sau đó đem sở hữu đợi định đều lấy ra tới, làm thành tờ giấy nhỏ, một tờ giấy một cái tên, bắt được ai cho dù ai. Nghe bất tử đạo nhân, vốn đang do dự mấy người con mắt đều là sáng ngời, dù sao hiện tại cũng tìm không được hợp, thẳng thắn cứ như vậy ngoạn một lần cũng không phải không được. Mấy người thương lượng một chút liền quyết định, sau đó cư nhiên thực sự cầm ra mấy tờ giấy cuối cùng trải qua nghiêm ngặt sàng lọc chỉ có ba đợi định tờ giấy tử lý giật phong trong tay vứt ra ngoài vứt cho không trung chương bốn trăm năm mươi chín tên củ ổ ý cu nở dê người thư a kê Chậm rãi trà sát thủ hoắc nguyên chân nhẹ nhàng hà một hơi khí từ trong miệng đi ra đi ra bên ngoài liền ngưng kết thành sương đây tới gần tuyết động địa phương ôn độ tuyệt đối qua âm bốn mươi độ trên đường đi hoắc nguyên chân thấy không ít dấu chân người có sâu có cạn phỏng trừng đều là những cái kia người thừa kế đến thời gian để lại Thế nhưng từng có đi vết chân, cũng chưa về vết chân, cho nên Hoác Nguyên Trân còn không quá lo lắng, chuyển thừa nên còn chưa kết thúc. Dựa theo mặt trên bản đồ nêu lên, tái đi phía trước giam ba trong hình dạng, liền phải nhìn thấy tuyết động nhập khẩu. Vốn Hoác Nguyên Trân dự định tăng nhanh cước bộ mau chóng chạy đi, đột nhiên nghe phía sau một trận âm hưởng, tựa hồ có không ít người tới, Hắn vội vàng né qua một bên, muốn nhìn một chút là ai tới so với chính mình còn vãn. Vừa trốn đến một bí mật địa điểm, phía sau liền có một số người chạy tới. Cánh đồng tuyết trong, những người này cư nhiên chút nào cũng không cố kỵ những cái kia người tuyết, một đường vẩy xuống hồng nhạt cánh hoa, cồn phong thổi tới, những cái kia người tuyết nghe thấy được cánh hoa hương khí, cư nhiên đều trốn rất xa. Hoác Nguyên Trân trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới thật là có người sái trước cánh hoa tới, hơn nữa hoa này biện còn có bực này đuổi người tuyết công hiệu. Sái cánh hoa chính là mặc ngân hồ ra áo khoác bạch y nữ tử, thậm chí đây một đội người đều là bạch y nữ tử, có phía sau đeo kiếm, có tay cầm láng hoa khoảng chừng có hai mươi người tả hữu hình dạng đội ngũ trung ương nhất có một mang theo thật lớn áo choàng người tựa hồ cũng là nữ tử thế nhưng thấy không rõ lắm diện mục có đó kỳ dị mùi hoa dùng để xua tan người tuyết những người này gấp rút lên đường độ rất nhanh tất cả đều thi triển khinh công đạp tuyết vô ngân một đường không hề cố kỵ phi nhảy tới hoác nguyên chân đứng xa xa nhìn cũng nhìn không phải rất rõ ràng thế nhưng hắn có thể cảm giác được đây một đội người thực lực rất mạnh những cái kia bạch y nữ tử trung có mấy người đều là tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Nghe được đương sơ khâu hồ trung tự nói với mình hoác nguyên chân không có mạo muội đi ra ngoài chặn, tình huống đã bất đồng người thừa kế đã qua thật nhiều, mình ở ở đây chặn một người tịnh không có gì thực tế ý nghĩa. Bất quá có một chút chỗ tốt, chính là có những người này mở đường, hoác nguyên chân rất xa đi theo cũng không cần lo lắng những cái kia người tuyết, nhanh về phía trước, một hồi công phu cũng đi theo đi tới tuyết động phía trước. Chờ hắn chạy tới, kinh ngạc phát hiện, Tuyết động tiền phương đã tụ tập không ít người làm thành một vòng lớn, bên trong hình như có người nào đang nói chuyện. Hơn nữa, chung quanh đây một mảnh địa phương, còn xây dựng không ít trứng đồng, phân biệt dựng ở tại tránh gió địa phương, bởi vì rất nhiều người thừa kế đến đều là mang theo không ít thủ hạ, hiện tại đều ở ở bên ngoài. Việc tới nước này, Hoác Nguyên Trân cũng bất chấp có hay không hội để lộ cái gì thân thể đột nhiên tăng nhanh như gió vọt tới, rất nhanh đi tới phía sau đoàn người. Chu vi có người thấy Hoác Nguyên Trân, thế nhưng người nhìn thấy hắn cũng chưa lên tiếng. Mà là tập trung tinh thần lắng nghe người bên trong nói chuyện Người nơi này đủ loại có chút là người thừa kế Có chút là theo tùy người thừa kế cùng đi đến người Còn đều cho rằng Hoác Nguyên Trân là thuộc về cái khác một phương Tịnh không ai phản ứng hắn Hoác Nguyên Trân cũng vui vẻ được không ai đơn thuần tự mình Liền đứng ở phía sau đoàn người Hướng bên trong quan khán Vào trong vừa nhìn Hoác Nguyên Trân chính là xử sốt Ở bên trong nói chuyện người Lại là Lý Giật Phong Các vị các ngươi đi tới nơi này mục đích đều rất rõ ràng đó chính là kế thừa vĩ đại huyết ma đinh bất nhị đại nhân hóa huyết ma công trong các ngươi trong có vài người là rất sớm đã liền tuyển ra ngoài đều là thích hợp tu luyện hóa huyết ma công người hơn nữa việc tới nước này các ngươi cũng đều đột phá đến cảnh giới tiên tiên đều đạt tới kế thừa tư cách lý giật phong vừa nói chuyện ánh mắt quét mắt một vòng tại nơi chút người thừa kế trên mặt nhất nhất đảo qua rơi vào cái kia nào vừa đến đầu đội thật lớn áo choàng tre khuất mặt nhân tuyển trên người thì lý giật phong chân mày hơi nhíu một chút Huyết ma đại nhân đang rất nhiều năm trước liền để lại cái này hóa huyết ma công truyền thừa, chỉ là thời cơ vẫn chưa tới, hắn nói cho chúng ta biết, chỉ có một năm nay 12 tháng, truyền thừa mới có thể tiến hành, sớm hoặc kéo lại cũng không có thể. Những cái kia người được đề cử đều tỉ mỉ lắng nghe lý giật phong, không người nói chuyện. Mà hoác nguyên chân tại phía sau đoàn người cũng lặng lẽ quan sát đến, đột nhiên hắn thấy một thân ảnh thế nào như vậy quen thuộc. Nhìn kỳ bóng lưng và chắc diện, tựa hồ là hồ điệp cốc đông phương thiếu bạch, chính là bởi vì quan điểm nguyên nhân còn nhìn không quá rõ ràng. Lần này truyền thừa quy củ rất đơn giản, huyết ma đại nhân truyền thừa địa điểm ở nơi này một tuyết động ở chỗ sâu, các ngươi mười hậu chọn giả đều phải đơn độc vào, trước hết một đến truyền thừa địa điểm người chính là cuối cùng người thừa kế. Một ít khinh công tốt hơn người thừa kế nghe được lý giật phong đều có chút kích động, chính là lý giật phong lập tức cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo, nghìn vạn đừng tưởng rằng chạy nhanh liền nhất định có thể đạt được đệ nhất, cái này tuyết bên trong động nguy hiểm trọng trọng. Chết ở trên đường tính khả thi cũng rất lớn, cho nên nếu như ai đã chết, không nên trách Lao Phu không có nhắc nhở các ngươi. Tuy rằng Lý Giật Phong nói đe dọa, thế nhưng căn bản chả có người đang ưu chuyện này. Chỉ cần có thể kế thừa đinh bất nhị tuyệt thế võ học, mạo lớn hơn nữa phiêu lưu cũng là đáng giá. Huống hồ tuyết trong động có thể có cái gì quá lớn phiêu lưu? Rất khả năng lớn nhất phiêu lưu chính là đến từ vào tuyết động đồng bọn, hơn nữa đi tới nơi này toàn bộ hậu chọn giả, thực lực cao nhất mới là Tiên thiên trung kỳ giám đến đều cho là mình có hy vọng ít nhất bảo mệnh vấn đề còn chưa biết rất lớn lý giật phong vừa nói chuyện đến đây người ở bên trong hậu chọn giả tổng cộng có chín hắn gật đầu đương sơ huyết ma đại nhân yêu cầu tuyển ra mười tên hậu chọn giả chính là hôm nay còn kém một người mà truyền thừa này tuyết động sáng sớm ngày mai sẽ mở ra nếu như đến lúc đó người kia không đến như vậy liền chín người đi vào là xong hắn vừa nói đến đây đột nhiên bên cạnh một lão ni cô đi tới đây không được đương sơ đại nhân đã từng có qua yêu cầu vào truyền thừa nơi người cần đạt được mười chỉ có tiến đi chín nếu như vì nguyên nhân này làm trễ lại truyền thừa trách nhiệm này ngươi Lý Dật Phong phụ khởi ạ. Lý Dật Phong có chút căm tức nhìn bên cạnh Lao Nico Niệm Tử chính là hôm nay chỉ có chín người đến lẽ nào ngươi kêu ta mặt khác tái biến ra một người cho ngươi ạ. Niệm Tử Nico nở nụ cười một tiếng là xoa một không sai hơn nữa bên ngoài cũng truyền đến tin tức cái kia nào Sơn Trang Thế gia tử Sớm đã mang người đi trở về, hình như thụ thường không nhẹ hình dạng, đoán chừng là sẽ không trở lại, thế nhưng quy củ là chết, người là sống. Bần Ni cho rằng, ở đây nếu có nhiều người như vậy tại sao không tái tuyển ra tới một người, gom đủ 10 người như vậy không là được rồi mạng. Lý giật phong tức giận nói, ngươi đừng nói nhẹ, đâu có dễ vậy liền gom đủ. Sao lại không có thể tập hợp được tới một người? Tiếp thu đại nhân truyền thừa, đầu tiên phải đạt được cảnh giới tiên thiên đồng thời không thể cao hơn tiên thiên trung kỳ đạt được hậu kỳ giả cũng đã không hợp cách phải học thuộc tính âm hàn công pháp chỉ cần đạt tới đây vài điểm như vậy là có thể tiếp thu truyền thừa ta xem hiện trường phù hợp những điều kiện này tựa hồ cũng có không ít người ma nghe thấy niệm từ Nico người ở hiện trường đều ầm ĩ đứng lên hóa ra ban đầu phù hợp những điều kiện này là có thể tiếp thu huyết ma truyền thừa a đó vẫn là thật có không ít Lý Dật phong vội vàng nói ngươi còn quên mất điểm trọng yếu nhất chính là thiên tư chỉ có thiên tư cực kỳ chắc việc người mới có thể thích hợp tu luyện hóa huyết ma công, nhìn bầu trời tư tốt nhất là tại hắn khi còn bé hiện tại cũng đã thành hình, ngươi có thể bảo đảm điều này thiên tư đều thế nào ạ? Việc này cũng giản đơn, chỉ cần là đạt tới cảnh giới tiên thiên, đồng thời không có đạt được tiên thiên hậu kỳ người cũng có thể tới nơi này tỉ thí một chút, người tháng sau cùng nhất định là thiên tư thật tốt, như vậy một chọn không phải đã chọn được. Nhưng trên giang hồ che giấu hơi thở phương pháp cũng không ít. Nếu có tiên thiên hậu kỳ người giả mạo trung kỳ trà trộn vào tới, không có bị phát hiện, chẳng phải là phá hủy truyền thừa công bình tĩnh. Vô phương, bần nhi cái khác không dám nói ngoa, thế nhưng nhận rõ cảnh giới vẫn còn có chút thủ đoạn, nên là cảnh giới gì, liền là cảnh giới gì, tiên thiên hậu kỳ tuyệt đối chạy không khỏi bần nhi con mắt, nếu như Lý Huynh yên tâm, như vậy bần nhi có thể phụ trách công việc hàng này, tuyệt đối sẽ không để bất luận cái gì không hợp cách người trà trộn vào tới. Nghe niệm từ nói xong. Lý giật phong trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút không còn lời nào để nói, Dương sơ đinh bất nhị là nói rõ sớm mời người tới tiếp thụ truyền thừa, thế nhưng hôm nay thiếu một, đại gia vốn cho rằng cũng không có gì, không nghĩ tới lúc này niệm từ nhảy ra, không phải là muốn lại lần nữa chọn một người, gom đủ mười bất khả. Xem ra đây niệm từ cũng không phải đèn cạn dầu, tựa hồ đã nhận ra bọn mình có mờ ám nhi, không phải là muốn cầm kê mau đương một tên, mặt khác lại thêm một mình vào đây đem thủy quái đục bất khả. Nếu là lúc này nói lời phản đối. Lý Dật Phong khó tránh khỏi có phản đối đinh bất nhị hiểm nghi, cho nên hắn không có cách nào nói chuyện, đành phải vệ mùi nói. Vậy ngươi khả đừng quên, ngày mai sẽ là nhập động ngày, thời gian cấp bách, ngươi lại muốn thí sinh, lại muốn khiến người ta chọn luận võ. Cũng đừng đến ngày mai còn lấy không ra, làm cho cười cho người trong nghề à. Niệm tứ ni cô mỉm cười nói, việc này không nhọc Lý Huynh lo lắng, bần ni tự có tuyệt diệu phương pháp. Nói đã nói đến cái này phần thượng, Lý Dật Phong cũng không tiện nói tiếp cái gì, thẳng thắn liền xoay người rời đi lý giật phong ly khai nghiệm từ ni cô cười lạnh hai tiếng sau đó cảm thấy mỹ mãn đối với người chung quanh nói không biết đại gia nghe hiểu quy củ không có chỉ cần đạt được cảnh giới tiên thiên, đồng thời không có đạt được tiên thiên hậu kỳ người còn muốn hội thuộc tính âm hà nội lực cũng có thể đến bần ni ở đây báo danh báo danh thời gian cũng chỉ có nửa canh giờ sau nửa tiếng bần ni sẽ an bài các ngươi người báo danh tranh đoạt tên cuối cùng người thừa kế vị trí nghe được nghiệm từ ni cô đám người chung quanh gây rối rất nhiều phù hợp điều kiện người đều nóng lòng muốn thử thế nhưng bọn họ lại ngại với mình đi theo chủ nhân hoặc là thiếu chủ nhân đằng đẳng có chút không dám động bất quá cái này hóa huyết ma công người thừa kế mê hoặc vẫn là quá lớn rốt cục vẫn có người đi ra không để ý nguyên bản chủ nhân người thừa kế đó ánh mắt muốn giết người đi tới niệm từ ni cô trước mặt ghi danh niệm từ ni cô lúc này lại bổ sung một câu đại gia nhớ cho kỹ nghìn vạn không cần nên nỗ lực đối với người thừa kế công kích đến nơi này thủy nhược dẫn đầu công kích chắc chắn lọt vào chúng ta tập thể truy sát nói một câu cảnh tượng nói niệm từ tiếp tục tiếp thu những người khác báo danh càng ngày càng nhiều người đi ra hoác nguyên chân thô sơ giản lược nhìn một chút xuống lại tại niệm từ ni câu người bên cạnh có chừng hơn hai mươi người bất quá tiên thiên trung kỳ hội thuộc tính âm hà nội lực hoác nguyên chân thì thầm hai câu nghĩ thầm mình cựu dương chân kinh đạt tới trung kỳ đỉnh phong nội lực cũng sẽ bắc minh thần công có phải không cũng coi như hợp cách đây chương bốn trăm sáu mươi nguyên gia tờ nghe song nghiệm từ lao nico hoác nguyên chân tâm lý liền đả khởi cái chủ ý này hắn lúc mới bắt đầu vẫn thật không nghĩ tới lý giật phong đám người cũng toàn bộ đều ở đây nhìn tư thế này phỏng chừng đó lý lưu vân bất tử đạo nhân khô một hòa thượng đằng đằng đều đang có những thứ này trăm năm lão ma ở chỗ này có lẽ cứng rắn sợ là không thể thực hiện được hoác nguyên chân chỉ có thể lánh tưởng chủ ý phá hư huyết ma truyền thừa tục ngữ có câu không vào hang cọp làm sao bắt được có con Cư nhiên người thừa kế xuất hiện một ghế trống Như vậy phương pháp tốt nhất, chính là đạt được cái này vị trí cuối cùng, vào tuyết động trong vòng, như vậy mới có thể đi phá hư truyền thừa. Hơn nữa niệm từ Ni cô nói hai điều kiện, tựa hồ mình cũng phù hợp, bác minh thần công xem như là thuộc tính âm hàn công pháp, hơn nữa nội lực của mình tuy rằng so với mới vừa tiến vào hậu kỳ người còn mạnh hơn, thế nhưng trên thực tế cao nhất cửu dương chân kinh cũng chỉ là tiên thiên trung kỳ đỉnh phong. Nếu đó niệm từ Lao Ni cô tự xưng có thể phân biệt mọi người cảnh giới. Như vậy chắc hẳn cũng sẽ không đem mình coi là tiên thiên hậu kỳ. Nghĩ đến đây, Hoắc Nguyên Trân hạ quyết tâm, thẳng thắn liền cất bước đi tới người báo danh đàn phía sau. Đến phía sau đoàn người, Hoắc Nguyên Trân lặng lẽ quay đầu lại nhìn một chút, xem xem người kia đến tột cùng là không phải Đông Phương Thiếu Bạch. Nhìn một cái quả nhiên, cư nhiên thật là Đông Phương Thiếu Bạch. Tiểu tử này nhiều ngày không gặp, trên mặt tựa hồ hơn nhiều một ít. Tiểu Tụy cảm giác có thể thấy được trong khoảng thời gian này ngày cũng không tốt qua. Nếu là Đông Phương Tinh ở chỗ này khẳng định bất chấp tất cả ra tay giết chết hắn, thế nhưng Hoắc Nguyên Trân không thể, hắn còn chưa có Đông Phương Tinh đó ngang dọc thực lực vô địch, hành sự có thật nhiều cố kỵ. Đông Phương Thiếu Bạch cũng nhìn thấy Hoắc Nguyên Trân, lại không tiết biểu môi. Mỗi một người thừa kế đều là thiên tư ưu dị người, theo hắn thấy, như thế một lão già đến bây giờ còn không có đạt được tiên thiên hậu kỳ, cư nhiên cũng vọng tưởng tới kiếm huyết ma truyền thừa, thật là người si nói ngộng. Hoắc Nguyên Trân diện vô biểu tình quay đầu, không có tiếp tục nhìn Đông Phương Thiếu Bạch. Chỉ cần mình chiếm được người thừa kế thân phận, vào tuyết động sau này có rất nhiều cơ hội đối phó tiểu tử này. ỉ vào khí lực đại, Hoác Nguyên chân cơ cơ cánh tay liền chen lấn đến phía trước đi tới niệm tử ni cô trước mặt. Niệm tử ni cô nhìn chen lấn đến trước mặt Hoác Nguyên chân trên dưới quan sát vài lần, sau đó đối với hắn nói, đem tay ngươi với tới. Hoác Nguyên chân y theo lời của cô ấy, đưa tay đưa tới trước mặt nàng. Niệm tử ni cô một tay khoác lên Hoác Nguyên chân trên cổ tay, thi triển nội lực của ngươi hoác nguyên chân bắc minh thần công đã đạt đến hậu thiên trung kỳ tiếp cận hậu kỳ nông nỗi liền vận chuyển một chút nơi cổ tay mặt lưu giật mình nghiệm tứ ni cô khẽ gật đầu đúng là có âm hàn nội lực người ngươi tạm đứng yên bần ni xem xem của ngươi cảnh giới đạt đến trình độ nào hoác nguyên chân theo lời đứng yên chờ đợi lao ni cô này giám định nghiệm tứ nhìn hoác nguyên chân một hồi trong mắt dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc ai nha có chút ý tứ công pháp của ngươi rất kỳ quái tuy rằng bần Nhi có thể cảm giác được nội lực của ngươi đạt tới tiên tiên trung kỳ đình phong thế nhưng trong đây là tựa hồ có chút cổ quái ngươi tu luyện là cái gì nội công hoác nguyên chân lạnh lùng nói thần nhi lão phu chỉ là tới tranh đoạt người thừa kế không nên cần phải cần phải trả lời vấn đề như vậy Niệm tứ nhi câu ngây ra một lúc không nghĩ tới ông già này lớn lối như vậy nhưng vẫn gật đầu cũng có thể tuy rằng phỏng chừng ngươi lớn tuổi như vậy mới tu luyện đến tiên tiên trung kỳ thiên tư cũng là có hạn thế nhưng dù sao xem như là hợp cách ngươi tên là gì Lao phu nguyên giáp, vẫn ẩn cư tu luyện cũng chưa tên hiệu. Hóa ra là như vậy, thảo nào chưa nghe nói qua ngươi, được rồi, ngươi chờ. Hoác nguyên chân như vậy liền thông qua niệm từ ni cô khảo hạch, lập tức thối lui đến một bên. Chu vi rất nhiều người thông qua niệm từ xét duyệt, cũng có rất nhiều người là thật giả lẫn lộn, ôm may mắn tâm lý tới. Thế nhưng cư nhiên không có một có thể tránh được niệm từ con mắt, nhất nhất bị đào thải đi ra ngoài. Tiếp cận 30 người báo danh, cuối cùng chỉ còn lại 16 người người còn lại toàn bộ đều bị đào thải. Bận việc không sai biệt lắm nửa canh giờ, báo danh cũng kết thúc, Niệm từ ni cô đối với đây 16 cá nhân nói, các ngươi nghe cho kỹ, các ngươi tổng cộng 16 người, thế nhưng cuối cùng chỉ có thể có một người thu được người thừa kế tư cách, mà tuyết này động sáng mai sẽ mở ra, không có thời gian cho các ngươi một vê một tỷ thí, cho nên chỉ có thể là đánh một trận định thắng thua, dựa theo giang hồ quy củ, võ nghệ cao giả thu được tư cách. Thế nào một đánh một trận định thắng thua pháp A? Đối với những người khác đặt câu hỏi, nghiệm từ Ni cô nói, việc này nhắc tới cũng giản đơn, chỉ cần tất cả bọn ngươi đi cánh đồng tuyết nội đánh một trận, không có bất kỳ hạn chế quy tắc, người thắng lợi cuối cùng, là có thể đạt được vị trí cuối cùng. Hôn chiến. Không sai, chính là hôn chiến, vô luận các ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể thu được thắng lợi cuối cùng, như vậy coi như thành công, được rồi, hiện tại thời gian cũng không sớm, các ngươi liền đi phía trước cánh đồng tuyết bên trong đánh. Nghiệm từ vừa nói chuyện giúp những người này nhanh động thủ. Mặc dù đối với tại phương thức này không lớn có thể tiếp thu thế nhưng những người này nếu đã báo danh, vậy thì không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể là cùng nhau vãng cánh đồng tuyết ở chỗ sâu đi đến. Trong đó có biết nhau, hoặc là xuất phát từ cùng một môn phái, lúc này đều tụ tập đến cùng nhau, tương hỗ thương lượng. hoa Nguyên chân không cần nghe biết ngay bọn họ nói cái gì, đơn giản chính là trước tiên đồng tâm hiệp lực, đem tất cả đối thủ đánh bại, sau đó giữa đôi bên tái nhất quyết sống mái đằng đẳng đối với những người này thương lượng biện pháp hoác nguyên chân căn bản là chút nào không để vào mắt những người này cao nhất thực lực bất quá chính là tiên thiên trung kỳ mình tiên thiên trung kỳ cảnh giới đỉnh phong khi bọn hắn bên trong đều là cao nhất nếu như có thể mở ra kim trung cháo cho dù những người này cùng tiến lên cũng không thể một mình mang đến chút làm tổn thương trong trốn giang hồ có tính áp đảo thực lực liền đại biểu tất cả mặc cho bọn họ biến ra thủ đoạn gì hoác nguyên chân cũng không quan tâm đi một đoạn đường dần dần nhìn không thấy tuyết động tình huống bên kia Đây 16 cá nhân đều đứng lại. Trong đó có 8 người kết thành tứ hỏa, còn có một nhóm là 3 người, cuối cùng 7 người lại là đơn độc. Cũng không biết là ai phát ra một tiếng kêu, sau đó hai người đột nhiên liền rút đao ra kiếm đối công. Sau đó chính là một cuộc đại hôn chiến bắt đầu. Trong lúc nhất thời, trưởng phong kiếm khí ngăng dọc, máy bay đầy trời tuyết phất phới, cảnh giới tiên thiên chiến đấu cũng rất kịch liệt. 16 cá nhân giết thành một đoàn. Hoác nguyên chân bên người, một tiên thiên sơ kỳ kiếm khách rút kiếm liền đầm tới, độ rất nhanh thoát nguyên Trân cũng trở tay rút ra long tuyền bảo kiếm giơ tay một kiếm đón đỡ khai sau đó giơ kiếm đánh trả tịnh không có gì phát lực không cầu từng có nhưng cầu vô qua cái kia nào kiếm khách sau khi ra tay một chút mới nhớ lại bên người lão đầu này tại lúc khảo hạch là một tiên thiên trung kỳ không khỏi đối với mình liều lĩnh cử động có chút hối hận chính là giao một lần thủ mới phát hiện lão đầu này cũng chỉ thế này mà thôi lập tức liền tinh thần tỉnh táo một kiếm nhanh qua một kiếm công quá khứ Hoắc Nguyên chân đạt Ma kiếm pháp tại trung cấp võ học bên trong tuyệt đối là mũi nhọn tồn tại, phối hợp trong tay hắn Long truyền bảo kiếm, có thể sinh ra uy lực tuyệt đối không thua gì với cao bình thường cấp võ học. Thế nhưng hắn lại muốn cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận không cần, nên một kiếm đem kiếm của đối phương đánh bay, cẩn thận không cần, nên một kiếm đem kiếm của đối phương tức đoạn, hay vẫn là chủ yếu lấy phòng thủ làm chủ, toàn lực khống chế hai người đánh thành một bình thủ cục diện. Bên này giữ lẫn nhau một hồi, bên kia đã ngã xuống sáu bảy người. Đó hỏa ba người, cư nhiên vừa lên liền bị mọi người vây công, rất nhanh sôi nổi ngã xuống vũng máu trong, mặc dù chưa có bị mất mạng, thế nhưng cũng là trọng thương không dậy, tái cũng không thể đi tham gia truyền thừa. Đem đội ba người xóa sạch, lại có một nhóm hai người đội bởi vì thực lực kém bị đào thải. Sau đó hai đơn độc người cũng sôi nổi thụ thương lối ra, hôm nay trên trảng còn đang chiến đấu người cũng chỉ có chín. Một tay cầm song đao đơn độc người, vừa nhìn ở trong đám người hỗn chiến đối với mình bất lợi thẳng thắn liền gia nhập hoác nguyên chân và cái kia nào kiếm khách chiến đoàn tay cầm song đao lại là hai đánh một công kích khởi hoác nguyên chân tới hoác nguyên chân cũng không lo lắng huy vũ bảo kiếm từ từ và hai người bọn họ chu toàn chờ đợi bên kia lại lần nữa giảm quân số bên kia đao quang kiếm ảnh chém giết một trận lại có một đội hai người và hai đơn độc người lối ra chỉ còn lại bốn người hai đơn độc người liên thủ và một đội hai người đối kháng một độc hành hiệp lúc này đối với hoác nguyên chân một bên ba người kêu lên Mấy vị, hôm nay ở đây cũng chỉ có hai người bọn họ liên thủ, chúng ta đều là độc hành, hay vẫn là cùng nhau trước tiên giải quyết bọn họ, sau đó chúng ta năm người tái nhất quyết sống mái. Hoác Nguyên Trân trả lời ngay, được chúng ta lên. Sau khi nói xong, người thứ nhất nhảy ra chiến đoàn, đi thẳng đến một mặt khác đánh tới. Hai người kia song chiến Hoác Nguyên Trân không dưới, tâm lý vốn là có chút bận tâm, bây giờ nhìn Hoác Nguyên Trân chạy, do dự một chút cũng vội vàng đi theo. Năm người vây công dưới. Cuối cùng đội hai người rất nhanh cũng bị đánh bại, chỉ còn lại Dư năm độc hành hiệp. Cơ hồ là không có chốc lát dừng lại, vốn vây công Hoắc Nguyên Chân hai người, lúc này cư nhiên công kích lẫn nhau đứng lên, có thể là cảm thấy Hoắc Nguyên Chân vướng tay chân, cũng không có công kích Hoắc Nguyên Chân, mà mặt khác hai người lại là cùng nhau giết hướng về phía Hoắc Nguyên Chân, xem ra là dự định liên thủ rốt cuộc. Hoắc Nguyên Chân huy vũ bảo kiếm, như trước tại chậm rãi không chế được tiết đấu, không cho chiến đấu kết thúc quá nhanh. Một hồi công phu nguyên bản vây công hoác nguyên chân hai người song song bị thương ngã xuống đất cư nhiên lại là một bình thủ đến lúc này chỉ còn lại hai đối thủ còn đang trước mặt hoác nguyên chân cũng không có cái gì lo lắng huy vũ long tuyền bảo kiếm lợi dụng long tuyền kiếm sắp bén giơ tay giữa liền hủy đi hai người này binh khí mắt thấy đao kiếm bẻ gây hai người này mới biết được hoác nguyên chân vũ khí trong tay là bảo kiếm không khỏi hét lớn bất công rồi ngươi dựa vũ khí chi lợi thắng lợi thắng chi không võ Hoắc nguyên chân nở nụ cười một tiếng đã nói trước Vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần thắng lợi là được, đi ra hành tẩu giang hồ, các ngươi ngay cả một sương thủ binh khí cũng không có, thua cũng là việc trong tình lý. Đánh tới trình độ này, hai người này đều là tinh bị lực tẫn, mất đi vũ khí dưới cũng mất đi chiến đấu tâm tư, sôi nổi gật đầu chịu thua. Hoác Nguyên chân muốn chính là cái này hiệu quả, để đám người cho là mình là dựa vũ khí chi lợi thắng lợi, không bị người coi trọng, chính là tình huống lý tưởng nhất. Trường 461, Phương Trường ở Dê Minh Hưu U Đương Hoác Nguyên chân trở lại tuyết trước động, trở lại niệm từ ni cô trước mặt thời gian, lão ni cô này trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Quả nhiên ông già này có chút môn đạo, hơn nữa nhìn đi tới cũng rất khôn khéo hình dạng, tựa hồ có thể nói chuyện sự tình. Không riêng niệm từ ni cô chú ý mình, ngay cả bên cạnh mọi người, giờ khác này đều nhìn chăm chú vào Hoác Nguyên chân, muốn nhìn một chút cái này cuối cùng người thừa kế đến tột cùng là một hình dáng ra sao người. Nhất là những cái kia người thừa kế, mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh mỗi một đối thủ cạnh tranh đều đáng giá quan tâm bọn họ quan tâm hoác nguyên chân thế nhưng hoác nguyên chân cũng chưa quan tâm bọn họ chỉ cần mình đạt được một chuyển thừa vị trí như vậy liền nhất định sẽ đem hết toàn lực phá đi chuyện này những thứ này người thừa kế thực lực cũng chỉ là như vậy tối cao tiên thiên trung kỳ còn không đặt tại hoác nguyên chân trong mắt đối với niệm từ ni cô mời hoác nguyên chân cự tuyệt rớt không phải hắn không muốn giải nhiều tin tức mà là hắn cái này nguyên giáp thân phận thật sự là không thể chịu nổi điều tra đến bây giờ mới thôi Niệm Tử còn cho là mình đi theo một người nào đó tới hộ vệ chi lưu, cũng không biết Hoắc Nguyên Chân kỳ thực mới là một chân chính độc hành hiệp. Không riêng Niệm Tử Ni cô cho là như thế, người ở chỗ này cũng đều cho rằng như vậy, cho rằng cái này nguyên giáp là một người nào đó hộ vệ, người cho là là hắn, hắn cho rằng là của ta. Mà những người này tương hỗ giữa đều là đối với thủ, tự nhiên cũng sẽ không tương hỗ câu thông, cho nên ai cũng không biết cái này nguyên giáp là phụ thuộc vào phe nào. Niệm Tử Ni cô không nghĩ tới lão đầu này không tin tâm lý không thích thẳng thắn phất tay háo rời đi màn đêm dần dần hàng lâm vốn là hôn ám đại tuyết cốc lâm vào trong bóng tối hoác nguyên chân thích hắc cá một ít chỉ cần sống lay lắt một đêm này sáng sớm ngày mai là có thể nhập tuyết động đêm nay thượng tìm một chỗ dấu một dấu trốn đợi được thiên minh liền vạn sự đại cát buổi tối đại tuyết cốc là hàn lãnh so với ban ngày còn lạnh hơn thượng rất nhiều hoác nguyên chân phòng trừng ở đây ôn độ đã đạt đến dưới không năm mươi độ đơn giản liền có thể chết có người Hơn nữa, Hoắc Nguyên Chân chuẩn bị không ngừng, cũng chưa mang một chướng đồng và vân vân cũng không có mang những cái kia sưởi ấm đồ vật. Chỉ có thể là tìm được một chỗ tránh gió địa điểm. Hoắc Nguyên Chân toàn lực thôi động hộ thể cựu dương chân kinh, chống đỡ đây ngay cả mình cũng khó mà chịu đựng được hàn lạnh. Không ngờ hắn vừa ngồi xuống, đột nhiên một mặc màu trắng ngân hồ áo da nữ tử đi tới đối với Hoắc Nguyên Chân nói: "Nguyên Giáp Lão tiên sinh, thiếu chủ nhân nhà chúng ta có lời mời. Thiếu chủ nhân nhà các ngươi." "Là ai?" Nhìn trước mắt con em này, Hoắc Nguyên Chân biết con em này chính là những cái kia vẩy xuống cánh hoa người một trong khâu hổ chung trong miệng nói thần bí muôn phái nữ tử liều mạng xoa xoa tay dậm chân nói lao tiên sinh ngài cũng đừng hỏi ở đây trời giá rét đông lạnh nán lại lâu một lát liền không có thể chết có người ngươi hay vẫn là nhanh chút đi theo ta tới hoắc nguyên chân cũng không muốn quá mức bại lộ mình người mang chí dương nội lực việc tình dù sao mộ y một người thừa kế am hiểu đều phải là thuộc tính âm hàn nội công gật đầu Hoác Nguyên Trân đứng lên đi theo con em này đi tới hướng họ đóng trại địa phương. Tất cả những thứ này tới trong đại tuyết cốc người đóng trại trướng đồng cũng không có họ ghim được. Hậu hậu gia châu trướng đồng đâm ba, trung gian cửa đó chính là các nàng chủ nhân chô ở trướng đồng, bên cạnh hai là hộ vệ ở lại. Mặt đất đều trải lên gia châu, dùng để giữ âm trướng đồng nội còn có một than hoa trậu, ngoài đây ra không còn gì khác. Thế nhưng liền trình độ này có thể chống đỡ phong hàn, cũng có thể tăng chút ổn độ, sau đó người đang bên trong vận dụng nội công tu luyện cũng đủ để chống đỡ hàn lãnh hoác nguyên chân đi theo con em này đi tới trung gian trướng đồng lối vào nữ tử đối với bên trong nói ít cung chủ nguyên giáp tiên sinh tới một thanh âm êm ái vang lên để hắn đi vào nữ tử đối một cái lối vào hậu hậu rèm cửa sau đó đối với hoác nguyên chân nói nguyên giáp tiên sinh thỉnh hoác nguyên chân không nói gì một khom lưng vào bên trong lều sau đó cô gái kia đem mảnh lại lần nữa buông xuống sau đó còn dùng vật gì đè lại mảnh biên phòng ngừa gió lạnh đổ vào tới vào trướng đồng nội dựa vào chậu than bên cạnh ngồi một nữ tử mặc hậu hậu áo ra ngay cả cổ đều vây nghiêm nghiêm thật thật chỉ lộ ra bộ mặt đản nhi lớn lên không coi là nhiều đẹp miễn cưỡng xưng được thanh tú chỉ là cặp kia tại sưởi ấm tay nhỏ bé tinh tế trắng nón mười ngón con dài đến là một đôi mỹ nhân mới có thủ thấy hoác nguyên chân đi vào nữ tử đối với hoác nguyên chân khẽ gật đầu sau đó chỉ chỉ chậu than đối diện nguyên giáp lão tiên sinh mời ngồi hoác nguyên chân theo lời ngồi xuống nhìn chậu trong than hoa cũng không nhịn được vươn tay ra nướng khảo cô gái này nhìn chằm chằm hoác nguyên chân nhìn một hồi sau đó nói lão tiên sinh đã đoán được tiểu nữ tử tìm ngươi làm gì hoác nguyên chân khẽ cười nói lão phu tuy rằng vô mới thế nhưng cũng có thể suy đoán một hai chắc hẳn cô nương là dự định ngày mai tuyết động tranh đoạt chồng, và lao phu tạm thời kết minh con em này gật đầu lão tiên sinh quả nhiên là trí kế hơn người chính là vì việc này lao phu rất muốn biết cô nương tại sao phải tìm tới ta con em này nói Việc này nhắc tới cũng rất đơn giản, vì lần này mười người, chỉ có Lao Tiên Sinh là một bất ngờ, người còn lại, chắc hẳn bọn họ cũng đã có điều an bài. Cô nương nói bọn họ là người nào. Hoác Nguyên Trân nhìn chằm chằm cô gái này mặt nhìn, phát hiện con em này tướng mạo tuy rằng không coi là, tính, đặc biệt xuất sắc, thế nhưng một đôi mắt như thu thủy và hai má đường vòng cung vẫn là rất đẹp, nếu như muốn đánh phần, cũng có thể xem như là tại đạt tiêu chuẩn tuyến trên. Lao Tiên Sinh hà tất biết rõ còn hỏi đây. Bọn họ dĩ nhiên là là lý giật phong đám người kia. Hoác Nguyên chân suy nghĩ một chút, nếu như kết minh cũng không phải là không thể được, thế nhưng lão Phu không cho rằng, ngươi và ta có cái gì kết minh cần phải, ta xem hôm nay những thứ này người thừa kế, cô nương thực lực nên xem như là nổi tiếng, chắc hẳn tranh đoạt cuối cùng truyền thừa cơ hội rất lớn, hà tất còn làm điều thừa đây. Con em này đem hai chân cũng đến gần rồi chậu than chút, sau đó lại đi bên trong bỏ thêm hai viên than tuổi, cầm lấy một cây móc sắt tử gậy hai cái để hỏa thiêu đốt tràn đầy một ít, mới đối hoắc nguyên chân nói, lao tiên sinh, người sáng mắt không nói tiếng lóng, chỉ cần có ly giật phong bọn họ đám người kia ở đây, liền nhất định sẽ không đơn giản làm cho ta đạt được truyền thừa. trong đây là có rất nhiều chuyện không phải nhất thời nửa khắc nói rõ sở, ta và lao tiên sinh kết minh, lao tiên sinh chỉ cần làm một chuyện là được rồi, ngươi có thể nghe tiểu nữ tử nói một chút, cảm thấy có được hay không sau đó sẽ làm quyết định không muộn. cô nương xin nói, lao tiên sinh và ta chỉ cần nâng đỡ nhau cộng đồng đến cuối cùng truyền thừa địa điểm tới nơi đó sau đó tiểu nữ tử tuyệt đối sẽ không đi tranh đoạt cuối cùng truyền thừa như vậy lao tiên sinh khả yên tâm hoác nguyên chân trầm ngâm một chút cô nương đối với tuyệt động này trong vòng tình huống có thể hay không quen thuộc con em này nhìn một chút hoác nguyên chân theo lý thuyết tuyệt động này lần đầu tiên mở ra không người quen thuộc thế nhưng tiểu nữ tử lại bởi vì một ít đặc thù tình huống ngược lại là biết một vài chuyện cho nên lão tiên sinh hợp tác với ta tuyệt đối là đằng giá hoắc nguyên chân nói Ta nghe cô nương nói, tựa hồ vô ý tranh đoạt đây huyết ma truyền thừa, thế nhưng lão Phu rất khó tin tưởng, không tranh đoạt đây huyết ma truyền thừa, như vậy cô nương tới nơi này làm gì? Ngươi thì làm sao có thể bảo đảm lời của ngươi là chân thật mà? Việc này ta vô pháp hướng Lao Tiên Sinh nói rõ thế nhưng việc này đối với Lao Tiên Sinh cũng không có chỗ xấu, Lao Tiên Sinh sao không suy nghĩ một chút đây? Lao Phu đang suy nghĩ, nếu như cô nương nói chính là thật như vậy ít nhất nên biểu hiện ra một ít thành ý Lao Phu cho tới bây giờ. Còn không biết cô nương sư gia hà cửa, còn không biết cô nương dòng họ tên ai, đây không thể không để Lao Phu có điều lo lắng. Cô gái này cười cười, Lao Tiên Sinh cũng không cũng không nói đến sư gia hà cửa hạ. Hôm nay tiểu nữ tử lưu tâm quan sát một chút Lao Tiên Sinh không có đi bất luận cái gì một chỗ người thừa kế chỗ ấy. Tiểu nữ tử liền hoài nghi Lao Tiên Sinh cũng không phụ thuộc vào một vị người thừa kế buổi tối cô ý gọi thủ hạ đi tìm. Quả nhiên, Lao Tiên Sinh một thân một mình đứng ở trong tuyết địa, xác nhận tiểu nữ tử phán đoán, nguyên giáp. Ngươi là ai? Nghe được con em này, Hoác Nguyên Trân trong lòng không khỏi nghiêm nghị, thật khôn khéo nữ tử. Hóa ra, ban đầu, ban ngày cũng không phải không ai chú ý mình, chỉ là bản thân không có phát hiện mà thôi. Hoác Nguyên Trân vừa muốn há mồm nói chuyện, cô gái này lại nói, lão tiên sinh đừng nói ngươi là cái gì lánh đời người, tiểu nữ tử không tin, một lánh đời người cư nhiên sẽ biết nơi này có huyết ma truyền thừa chuyện này, chuyện này, mỗi một người thừa kế đều coi như thiên đại cơ mật, chỉ sợ tiết lộ ra ngoài. Nếu không lần này cũng sẽ không chỉ có đây khu khu mấy người đến đây, đã sớm ở trên giang hồ truyền ra, lão tiên sinh đi tới đại tuyết cốc này, không phải là bởi vì lạc đường mới đến." Hoắc Nguyên Chân cười ha ha, cô nương thật đúng là tuệ nhãn như nước, lão phu đúng là dưới cơ duyên xảo hợp biết việc này, thế nhưng cái này cũng không có thể nói rõ lão phu thân phận khả nghi." Nữ tử mỉm cười nói, xác thực không thể hoàn toàn nói rõ, thế nhưng chí ít có thể nói rõ bộ phận, hơn nữa tiểu nữ tử nhìn lão tiên sinh dáng người cao ngất, bàn tay non mịn Không có bất kỳ lao thái, không biết lao tiên sinh có hay không có cái gì đạo dưỡng sinh. Tiểu nữ tử muốn thỉnh giáo một hai. Từ đi vào cái này trướng đồng nội đến bây giờ, hoác nguyên chân lần đầu tiên trong lòng cảnh giác, con em này có ý tại ngôn ngoại, cái gì đạo dưỡng sinh căn bản là lý do, cô ấy phân minh đã nhìn ra mình từng có ngụy trang vết tích. Nói cho cùng, còn là của mình hóa trang thủ đoạn bất đáo ra, trên mặt là phạ kẹo loại một mặt nạ ra người, xuất phát từ hệ thống, đương nhiên sẽ không có cái gì cái hở. Nhưng là mình lại phạm vào kỳ sai lầm của hắn Con em này ở đây bày đặt một chậu than Đi vào sau này để mình sửa ấm Bản thân không có cái gì phòng bị Vươn tay sửa ấm Kết quả trên tay liền lộ ra kẽ hở Mình hóa trang cái này nguyên giáp hình dạng Khoảng chừng tại khoảng 60 tuổi Mà hoác nguyên chân bản thân Mới ngoài 20 20 tuổi người thủ và 60 tuổi người thủ Đương nhiên không phải là cùng một hình dạng Nữ tử đối với mình nổi lên lòng nghi ngờ Tái quan sát mình những phương diện khác tự nhiên còn có thể nhìn ra những thứ khác kẽ hở, ví dụ như thân thể cao ngất trình độ đẳng đẳng. Thế nhưng cô ấy cũng không nói gì phá, mà là dùng loại này ý tại ngôn ngoại phương thức mơ hồ nhắc nhở mình một câu, để trong lòng mình đều biết. Đánh ra cẩn thận con em này một lát, Hoác Nguyên Trân không nhịn được nói, cô nương trí tuệ hơn người, quan sát nhập vi, lao phu thập phần bội phụ. Hoác Nguyên Trân vừa nói chuyện, tâm lý chuyển động ý nghĩ, nghĩ thầm con em này dám nói như thế, tất nhiên là có điều dựa. Mình nếu bởi vì thân phận bị hiểu rõ mạo mội ra tay, chắc chắn bị nàng xem nhẹ. Cho nên Hoác Nguyên Trân chỉ là mỉm cười gật đầu, cũng chả có gì khí thế tiết ra ngoài, một bộ vân đạm phong khinh dáng dấp. Nữ tử vốn tưởng rằng Hoác Nguyên Trân bị mình nhìn ra kẽ hở, tất nhiên sẽ có một ít kỳ tâm tư của hắn, không nghĩ tới người này cư nhiên không hề để ý hình dạng, tâm lý cũng là hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Lao tiên sinh, mặc dù nhỏ nữ tử không biết thân phận thật của ngươi, thế nhưng tiểu nữ tử cũng sẽ không hỏi nhiều. Mong rằng Lao Tiên Sinh suy nghĩ kỹ càng, nếu như và tiểu nữ tử cùng nhau đi trước, tiến tuyệt động này sẽ giản đơn rất nhiều, hơn nữa tiểu nữ tử tuy rằng bất tài, thế nhưng tự tin còn chưa biết kéo Lao Tiên Sinh chân sau. Hoác Nguyên Trân Yên lặng suy nghĩ một hồi, Lao Phu nếu là một mình đi trước, sợ rằng còn chưa có rất nhiều phiền phức, thế nhưng như và cô nương đồng hành, nhất định khắp nơi nguy cơ, Lao Phu không biết cô nương có gì lý do đáng giá Lao Phu làm như vậy. Cô gái này rốt cục cũng là nói. Lao Tiên Sinh thật đúng là không gặp thỏ không tắt ưng, như vậy cũng tốt. Lao Tiên Sinh, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, Lý Giật Phong những người này khẳng định đã điều động nội bộ đi ra ai là cuối cùng người thừa kế, ngoại trừ đó duy nhất nhân tuyển ra, người còn lại đều là chịu chết mệnh. Nếu như ngươi ngày hôm nay tiếp thu đó niệm từ ni cô mời chào, có lẽ ngươi còn có một chút cơ hội, thế nhưng ngươi cự tuyệt, như vậy vận mệnh của ngươi cũng liền đã. Định chứ rồi. Nói đến đây nữ tử dừng một chút, Nếu như chúng ta những thứ này số phận đã định trước người không thể liên hợp lại, như vậy mới là thật nhất định thất bại. Nếu như như vậy, còn không bằng hiện tại liền mỗi người một nơi, miễn cho đến bên trong lại bị lý giật phòng đám người ra hại lao tiên sinh chớ có cho là mình có chút thủ đoạn, có người cố ý muốn hại ngươi, thủ đoạn của ngươi sợ là thiếu dùng, của ta lý do, chính là chúng ta có thể còn sống hoàn thành mắt, không biết lý do này có đủ hay. Không. Nghe được con em này những lời này, hoặc nguyên chân cũng vì chi động dùng. Mình quả thật khinh thường chuyện này. Nếu như Lý Giật Phong bọn họ thực sự điều động nội bộ người thừa kế, như vậy hoàn cảnh của mình xác thực rất nguy hiểm, cái khác không có bị điều động nội bộ người cũng rất nguy hiểm. Con em này nếu biết tình huống bên trong, như vậy cùng cô ấy liên minh, thật đúng là một kiện thật tốt sự tình. Chỉ là cái này thân phận của cô gái mà mục đích vẫn để Hoác Nguyên Trân lòng có nghi ngờ. Thế nhưng Hoác Nguyên Trân tự tin, bằng vào mình nhận dấu thủ đoạn, cũng không sợ con em này có thể biến ra thủ đoạn gì. Suy nghĩ một chút rốt cục nói, nếu cô nương cũng như vậy nói, như vậy Lao Phu cũng không thể nói gì hơn, chúng ta ngày mai sẽ cùng nhau nhập động. Nữ tử rốt cục thở phào ra một hơi, nhịn không được vô vô ngực, cũng không biết người người này rốt cuộc có phải không thực sự Lao Tiên Sinh, vốn nghĩ đến ngươi là người trẻ tuổi, thế nhưng không nghĩ tới lại cẩn thận như vậy. Chương 462, hoa cô nương Cái tuyết động này, vốn là tuyết cốc người tuyết xào huyệt, đương nhiên đại nhân vì để tránh cho bị những người khác phá hư. Cố ý đem nơi truyền thừa lựa chọn đến nơi này. Lý Giật Phong ở trước đoàn người lớn tiếng tuyên bố, sau đó đối với mọi người khoa tay múa chân trước. Các ngươi nhìn thấy bây giờ chỉ có một cửa động, kỳ thực cửa động có rất nhiều. Vừa nói chuyện, Lý Giật Phong đám người sôi nổi ra tay, tại một vài tuyết động bên cạnh một vài trên vách tường đánh ra rất nhiều động đi ra, mọi người nhìn một cái mới biết được, hóa ra, ban đầu, rất nhiều cửa động đều bị bọn họ lấp đã chết. Các ngươi có thể lựa chọn từ bất luận cái gì cửa động nhập động. Ai trước hết đi tới hạch tâm giải đất, nhìn thấy cửa sắt lớn màu đen sau đó, liền lập tức đi đưa tay đặt tại trên cửa sắt, chỉ cần cửa sắt mở ra, như vậy ngươi chính là người thừa kế cuối cùng. Giàn đơn tuyên bố xong quy tắc, Lý Giật Phong tuyên bố mọi người có thể vào động. Chính là đến lúc này, tất cả mọi người không nghĩ tới cô gái kia cư nhiên và ngày hôm qua lực lượng mới xuất hiện vô giáp đi tới cùng một chỗ, liên thủ nhập động. Bởi vì là tại tuyên bố nhập động sau đó, hai người bọn họ mới đến cùng một chỗ cho nên lý giật phòng đám người cũng không có phòng bị, nhất thời trở tay không kịp, lập tức chạy về đi thương lượng đối sách. Mà Hoác Nguyên Trân lại là và bên cạnh con em này cùng một chỗ đi vào trong tuyết động. Luôn đến lúc này, Hoác Nguyên Trân còn không biết bên cạnh nữ tử tên gọi là gì, càng không biết cô ấy đến tột cùng là thuộc về môn phái nào. Vào trong tuyết động, một cố lạnh thấu xương hàn khí đập vào mặt, Hoác Nguyên Trân và cô gái kia nhất tể run run một chút. Vào động trước, cô gái đó liền cố ý chuẩn bị áo ra, thậm chí còn cho hoác nguyên chân chuẩn bị một bộ chính là mặc dù như thế bọn họ còn đánh giá thấp trong tuyết động hàn lanh trình độ cái tuyết động này cửa động rất nhiều dựa theo lý giật phong thuyết pháp ở đây nguyên bổn chính là người tuyết xào huyện bên trong ở lại một chút cũng không có sổ người tuyết Cửu khúc mười tám loan dường như mê cung như nhau hôm nay vào động lúc bởi vì có rất nhiều cửa động nguyên nhân đại gia đi cơ bản đều không phải một đường bởi vì đến trong tuyết động đối thủ không đơn giản chỉ có người tuyết còn có người những người khác cũng rất có thể trở thành đối thủ chỉ có hoác nguyên chân và cô gái kia bởi vì lâm thủ kết minh cho nên mới hai người lựa chọn ở tại cùng một chỗ nhập động trong tuyết động hàn lánh để hai người đều là giật mình đêm qua đủ lạnh thế nhưng tuyệt động này nội ôn độ cư nhiên không thể so đêm qua ấm áp ngoại trừ không có gió ở ngoài còn lại địa phương chỉ có hơn chứ không kém cực độ giá lạnh để hai người cũng không khỏi che kín y phục hoác nguyên chân đối với cô gái kia nói Cô nương ở đây ôn độ chính là đủ thấp xem ra chúng ta muốn chiến thắng địch nhân không đơn giản chỉ có trong tuyết động người tuyết quảng còn có đây hàn lãnh. Nữ tử cũng nói, không sai, theo ta được biết, ở đây người tuyết hay vẫn là không ít, chúng ta đây một đường thượng nhất định sẽ gặp phải, thế nhưng chỉ cần không gặp đến kim mau người tuyết, cũng có thể ứng phó tới. Vì giảm thiểu xung đột, chúng ta cần nghiêm ngặt dựa theo lộ tuyến hành tẩu chỗ ta có một tờ địa đồ. Vừa nói chuyện, nữ tử lấy ra một tờ bản vẽ, trên tay mang hậu hậu găng tay nữ tử hơi có chút chắc trở đem một tờ bản vẽ từ nghi ngờ muốn móc đi ra sau đó đưa tới hoắc nguyên chân trước mặt. hoắc nguyên chân nhận lấy nhìn một cái bức tranh này mặt trên đánh dấu điều tiết lộ là lấy trước có người đi qua quanh co khúc quanh dịu cự ly rất xa xôi hình dạng có chút nghi hoặc nhìn một chút cô gái này hoắc nguyên chân nói cô đương đây là ai để lại nữ tử mỉm cười nói lao tiên sinh chúng ta không nói cái này ba người ta không nói hoắc nguyên chân cũng không tiện luôn truy vấn đành phải nói Như vậy cũng được, thế nhưng cô nương luôn không chịu nói ra sư môn, cũng không chịu nói ra tính danh, ta và ngươi hai người, thử đồng hành, xương hô cũng có sở bất tiện. Con em này suy nghĩ một chút, ta họ hoa. Hoác Nguyên Trân lăng một chút, họ hoa, tên đây. Con em này nhìn Hoác Nguyên Trân, có dòng họ không là được rồi à? Ngươi kêu ta hoa cô nương là được. Hoa cô nương. Trong tuyết động nhận tiến âm 50 độ nhiệt độ thấp, hay vẫn là đỡ không được Hoác Nguyên Trân mồ hôi lạnh trên trán. Tên gì cô nương cũng không có vấn đề gì, thế nhưng cái này hoa cô nương hoác nguyên chân là vô luận như thế nào cũng gọi là không ra miệng. Vấn đề không phải ra tại người ta trên người, mà là ra tại hoác nguyên chân trên người của mình. Thiết tưởng một chút, đi ở tuyết động bên trong, một tuổi tắc rất lớn, diện mục dữ tợn lao đầu, hướng về phía bên cạnh một tiểu nữ tử vừa quay đầu, há mồm liền nói, hoa cô à. Hoác nguyên chân thực sự không chịu nổi tâm lý áp lực, hắn không muốn làm tiểu quỷ tử, cho nên lời xưng hô này không mở được hé miệng, hoác nguyên chân hay vẫn là nói, cô nương, người hay vẫn là nói cho ta biết tên đầy đủ bà, cái này hoa cô nương, lao phu thực sự khó có thể mở miệng xưng hô. Nữ tử có chút không rõ lý do, nhưng nhìn cái này vô giáp làm khó hình dạng tựa hồ không phải làm bộ, rốt cục nói, ta họ hoa, gọi đoá hoa, người biết tên ta không nhiều lắm. Đoá hoa, cái tên này không sai, lang lang dễ đọc. Hoác nguyên chân tán thưởng một câu, sau đó gật đầu, như vậy liền dễ gọi hơn nhiều, đoá hoa. Con đường này thoạt nhìn tựa hồ cũng không cận, chúng ta phỏng chừng phải đi một tam nguyên nhỏ nhất tâm. Hoác Nguyên Trân vừa nói chuyện, đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó giơ tay lên, liền phải hướng về phía đoá hoa phía sau thi triển một cái phách không trưởng. Không được đoá hoa cũng không quay đầu lại, phổi chính là, nghiết bay ra ngoài. Một cái hàn quang chớp động, chỉ khoảng một tấc lớn lên phi nghiết ở giữa phía sau, chỉ người tuyết thiết hầu, huyết quang bắn ra bốn phía, người tuyết xoay người ngã nhào trên đất, phi tiêu bắn thủng nó hầu, một kích bị mất mạng đóa hoa của ngươi ám khí cư nhiên như thử tinh chuẩn, Hoắc vô thật không nghĩ tới đóa hoa không cần quay đầu lại liền có thể một kích ở giữa người tuyết thiết hầu, phần này công lực tưởng thật không dậy. Đóa hoa mỉm cười một chút, chẳng phải mỹ lệ dung nhan lộ ra một tia đắc ý chi sắc, ta từ trong ánh mắt của ngươi thấy nó, cho nên ra tay liền có chính xác. Hoắc nguyên chân lăng một chút, một lát cũng không nói ra lời, thật đúng là thiên hạ rộng lớn vô kỳ bất hữu, từ mình con mắt phản quang bên trong cư nhiên có thể một kích đánh chết người tuyết. Năng lực này khả không đơn thuần là nội lực thâm hậu liền có thể có. Cảm thán một trận, Hoắc Nguyên Trân cầm lấy địa đồ bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu. Đóa Hoa lựa chọn nhập cửa động, vào địa phương chính là đương niên vẽ địa đồ người đi qua lộ tuyến. Hoắc Nguyên Trân dựa theo mặt trên bản đồ nêu lên ở phía trước dẫn đường, Đóa Hoa theo sát phía sau hắn, hai người bắt đầu vãng tuyết động ở chỗ sâu đi đến. Đi hai bước, bên trong động liền hắc ám đứng lên. Hoắc Nguyên Trân và Đóa Hoa từng người đốt, chỉ sớm đã chuẩn bị xong cây đuốc, không chỉ có thể chiếu sáng còn có thể sửa ấm, hỏa quang chớp động, chiếu sáng khoảng trường phía trước bảy tám thước cự ly, khoảng cách này Hoắc Nguyên Trân cũng không thỏa mãn, rất muốn đem sau đầu Phật quang mở ra, nhưng mà lại lo lắng bạo lịch thân phận, đành phải tạm thời nhẫn lại. đi một lúc, đột nhiên phía trước truyền đến một trận ấm ầm ầm thanh âm, Hoắc Nguyên Trân và Đóa Hoa đều dừng bước, không hỏi cũng biết, nhất định là có không ít người tuyết tới nơi này. tuyệt động này nội, cao độ khoảng chừng mười trượng tả hữu, hàng loạt đạo băng tuyết tưởng đem nơi đây khắp nơi tách ra, tại một con đường trong vòng. Liền nhìn không thấy địa phương khác Thậm chí phía trước có một chuyển biến và vân, Khả năng vừa rẽ liền có thể gặp phải những người khác Hoặc là người tuyết Cho nên nghe thanh âm thành trọng yếu phân rõ phương pháp Hôm nay lớn như vậy thanh âm Nhất định là có rất nhiều người tuyết Lúc ở bên ngoài có thể tránh né người tuyết Nhưng đã đến ở đây Nếu như không muốn quay đầu đi về Như vậy cũng chỉ có và người tuyết mặt đối mặt Hoác Nguyên Trân đang muốn nói cho Đóa Hoa lui về phía sau Do hắn để đối phó người tuyết thời gian Đóa Hoa lại nói người ở đây phía trước trống không cho người tuyết sống tới sau đó ta dùng phi niết đối phó chúng nó hoác nguyên chân gật đầu đem cây đuốc tiện tay cắm ở tuyết động tuyết trên tường sau đó không eo ngồi mã chờ đợi người tuyết đến rất nhanh con thứ nhất người tuyết xuất hiện ở hoác nguyên chân đường nhìn trong vòng người tuyết thân cao hơn hai thước thân thể thô to mặc dù chưa có đại thánh cái loại này khoa trương bắp thịt đường cong thế nhưng đó tưởng đại thân hình cũng có thể mang cho nhân loại mãnh liệt chấn động cảm giác nhìn một cái đến đối diện hai nhân loại cái này người tuyết quái khiếu một tiếng gờ rào gờ rào liền đánh tới hoắc nguyên chân nhìn một cái cái này người tuyết phải là phổ thông loại hình khoảng trường tương đương với một tiên tiên sơ kỳ sức chiến đấu cũng không đặt ở trong lòng hắn thấy người tuyết vọt tới hoắc nguyên chân khí dâng đan điển không tránh không tránh một tay làm xong ra chiêu chuẩn bị người tuyết cự linh bàn tay thái sơn áp đỉnh bàn hướng về phía trước mắt bé đập tới đóa hoa tại hoắc nguyên chân phía sau khoảng trường năm thước địa phương đứng cũng chưa lập tức sử dụng ra phi niết Cô ấy cũng muốn xem xem cái này vô giáp thực lực làm sao. Thế nhưng cô ấy hay vẫn là lên tiếng nhắc nhở, không nên cùng những người tuyết này liều mạng, dù đấu công kích chúng nó chỗ hiểm. Hoác Nguyên chân đối với đóa hoa tựa hầu nghe cũng chưa nghe qua, thấy người tuyết bản tay đánh xuống, châm lửa đốt thiên chính là một trường nên đón. Phanh, một tiếng tiếng động lớn, tại đóa hoa kinh hài trong ánh mắt, con kia người tuyết một trường chẳng những không có đả động cái này vô giáp mảy may, trái lại bị rung đứng lên. Đây, đây quả thực. Đóa hoa không biết nên như thế nào hình dung được rồi, lúc này đối trưởng, vô giáp rất rõ ràng không sử dụng nội lực, không nghĩ tới một nhân loại cư nhiên có thể về lực lượng mặt có thể đánh bại loại này người tuyết, đây quả thực vượt ra khỏi nhận chi của cô ấy. Hoác Nguyên chân một trưởng đem người tuyết bàn tay đánh văng ra, sau đó chính là một trưởng mánh kích người tuyết lồng ngực. Tốc độ ra tay rất nhanh, người tuyết không kịp né, bị Hoác Nguyên chân một trưởng bắn trúng, lập tức kêu thảm ngã ra ngoài, thân thể trọng trọng đập tiến ở phía sau băng tuyết tường bên trong. Chết sống không biết. Con này người tuyết trong khoảnh khắc bị hoác nguyên chân giải quyết, sau đó lập tức lại có rất nhiều người tuyết vọt tới. Hoác nguyên chân đối với phía sau đoá hoa nói, đoá hoa, người trước tiên tạm thời không cần ra phi niết, những người tuyết này ta có thể đơn giản giải quyết. Nếu không cần tự mình động thủ, đoá hoa cũng vui vẻ được thanh nhàn, liền thẳng thắn ở phía sau nhìn lên náo nhiệt tới, xem xem cái này vô giáp thực lực có thể đạt tới trình độ nào. Thô sơ giản lược quét một cái, lần này tới người tuyết đều là tương đối phổ thông Hoác nguyên chân thì càng thêm không cần thiết, thân thể nhảy một cái liền tiến vào tuyết bên trong đám người, quyền cước tưng ra, trong lúc giơ tay nhấc chân đã đem bọn người tuyết phóng ngã một mảnh. Thấy vô giác biểu hiện giỏi như vậy, đoá hoa cũng thật cao hứng, xem ra lựa chọn và vị thần này bí lao đầu kết mình còn quả là đúng. Cô ấy lại không có nhận thấy được, nơi không xa, một đôi mắt đang lặng lẽ quan sát hai người bọn họ. Chương 463, nơi trùy hệ nở thư A. Tuyết động ở chỗ sâu, hay vẫn là cái kia, nào? Nham Thạch xây Phòng, Lý Giật Phong đối với vừa trở về từ đạo nhân nói, đạo huynh, tình huống bên ngoài đều thế nào? Bất tử đạo nhân có chút sầu lo nói, có tốt có xấu. Tình huống cụ thể, những cái kia người thừa kế vào động cũng có non nửa ngày, cho tới bây giờ, đã có một nửa người chết ở tại trên đường, hiện nay còn thừa lại 5 người. Những người còn lại đều có ai? Đó đoá hoa và nguyên giáp chưa chết? Không có, hai người bọn họ còn sống, mặt khác đông phương thiếu bạch, Linh đạo thất còn có Trần Viễn Nam ba người còn sống Lý Dật phong túi đầu suy nghĩ một hồi mới lại ngẩng đầu lên nói cái này đóa hoa thật đúng là có một bộ cư nhiên tạm thời lôi một trợ thủ quá khứ chúng ta đuổi nhiều như vậy người tuyết quá khứ đều không thể làm gì bọn họ cái này gọi là nguyên giáp là một lai lịch gì việc này thật đúng là không người biết chúng ta hiện nay biết chính là cái này gọi là nguyên giáp nhân lực đại vô tận dọc theo đường đi ít sử dụng nội công riêng bằng vào lực lượng của hán liền tiêu diệt những cái kia người tuyết thậm chí những cái kia đạt được tiên thiên trung kỳ đại tuyết người đều căn bản vô pháp cùng hắn chống lại. Kim Mao người tuyết đây. Hai người bọn họ đụng tới Kim Mao người tuyết, Nguyên Giáp đang ở ngay trước mặt chống, sau đó đóa hoa ở phía sau sử dụng phi tiêu, phổ thông Kim Mao người tuyết cũng không phải đối thủ của bọn họ, huống hồ những cái kia lợi hại nhất Kim Mao người tuyết, chúng ta cũng không tiện nhạc. Bất Tử đạo nhân vừa nói chuyện thở dài nói, người tuyết trung quy trí tuệ không cao, cho dù là những cái kia lợi hại nhất Kim Mao người tuyết, cũng vô pháp và nhân loại so sánh đó đoá hoa bọn họ môn phái tính chất đặc biệt cánh hoa còn có thể đuổi người tuyết cho dù lợi hại nhất kim mao người tuyết đi chỉ sợ cũng vô pháp xúc phạm tới bọn họ lý giật phong sắc mặt tâm trầm đông phương thiếu bạch tiến độ thế nào đông phương thiếu bạch tiến độ và đoá hoa bọn họ không sai biệt lắm chúng ta cho hắn lựa chọn an toàn nhất lộ tuyến chính là thỉnh thoảng vẫn sẽ có một hai con người tuyết xuất hiện đông phương thiếu bạch đối phó rất cật lực hôm nay xem ra đoá hoa và nguyên giáp hai người còn rất có thể tại đông phương thiếu bạch trước chạy tới hạch tâm khu Y. Đây không được. Lý Dật Phong kiên quyết vung tay lên, truyền thừa tuyệt đối không thể rơi vào chúng ta vô pháp khống chế nhân thủ trong. Chúng ta bắt thăm bắt được Đông Phương Thiếu Bạch, hắn cũng nguyện ý phối hợp mọi hành động của chúng ta, liền nhất định phải làm cho hắn được đến cuối cùng truyền thừa như vậy đi. Ngươi đi chợ giúp Đông Phương Thiếu Bạch, để hắn nhanh chút đến ở đây. Vừa nói chuyện, Lý Dật Phong lại đem ánh mắt ném hướng bên cạnh Lý Lưu Vân và Chu Cẩn hai người. Chúng ta còn muốn có một người đi ra ngoài, đem Đóa Hoa và Nguyên Giáp trở lại tốt nhất là đưa bọn họ đánh chết giữa đường tuyệt đối không thể để cho bọn họ đi tới cuối cùng chu cần nhìn một chút lý giật phong và lý lưu vân đứng lên nói ta đi ba bất tử đạo nhân có chút bận tâm nói chu huynh hai người này mặc dù là tiên thiên trung kỳ nhưng là từ dọc theo đường đi nhìn từ biểu hiện cũng không có đem hết toàn lực nói không chừng còn có cái gì ẩn giấu con bài chưa lật không thể khinh thường nha chu cần cười cười tiên thiên trung kỳ chính là tiên thiên trung kỳ có thể có cái gì con bài chưa lật Đạo huynh yên tâm bọn họ tuyệt đối không quá ta đây một cửa. Từng đợt gió rét thổi tới, hầu như đem hai người trong tay cây đuốc thổi tắt. Hoác Nguyên Trân nhìn một chút địa đồ, đối với đoá hoa nói, không sai biệt lắm phỏng trường chỉ nửa canh giờ nữa, chúng ta liền có thể đến cuối cùng hạch tâm khu. Đoá hoa nắm thật chặt y phục trên người, vậy thì nhanh chút đi thôi, ở đây thật sự là quá lạnh. Cô ấy công phu không sai, trước đây Thiên Trung Kỳ bên trong xem như là nổi tiếng, thế nhưng đáng tiếc cô ấy cuối cùng là một nữ nhân thể chất thượng liền tốn sắc tại nam tử hôm nay tại đây trong tuyết động đi hơn nửa ngày rồi địch nhân lớn nhất không phải những cái kia người tuyết mà là hàn lãnh hoác nguyên chân gật đầu tâm lý có chút kích động rốt cục đã tới đây sắp nhìn thấy huyết ma nơi truyền thừa dọc theo con đường này bọn họ cũng chưa nhìn thấy những người truyền thừa khác cũng không biết là đi quá chậm hay vẫn là chết ở trên đường nếu như đến nơi truyền thừa hay vẫn là chỉ có mình và đoá hoa hai người như vậy sự tình có lẽ liền không phải rất khó đoá hoa nói qua Cô ấy tuyệt đối sẽ không đi tranh đoạt truyền thừa, như vậy đến lúc đó chỉ cần mình cũng không tranh đoạt, không có người thừa kế. Như vậy, truyền thừa này dĩ nhiên là ngâm nước nóng, mặc kệ đinh bất nhị tại trăm năm trước làm ra truyền thừa này là vì cái gì, ngày hôm nay cũng vô pháp đạt được con mắt của hắn. Tiếp tục đi về phía trước một hồi, chu vi địa thế dần dần rộng, những thông đạo kia không còn là như vậy chật hẹp, phỏng trừng cự ly cuối cùng hạch tâm khu không xa. Hai người cước bộ tăng nhanh, hy vọng có thể mau chóng đến chỗ ấy. Đóa hoa đi theo hoác nguyên chân phía sau, trong mắt có một chút phức tạp thần sắc. Liên phải đến khu vực cuối cùng, cô ấy lại có chút do dự. Cô ấy có thể nhìn ra cái này nguyên giáp là trải qua hoa trang, thế nhưng cô ấy không thể xác nhận sau mặt nạ đó là một khuôn mặt như thế nào. Hai người một đường đồng hành, cái này nguyên giáp xác thực rất chiếu của mình, dọc theo đường đi cơ bản đều không cần mình ra tay gì cả, người tuyết cơ bản đều bị hắn đuổi. Chính là gần đến nơi truyền thừa, hóa huyết ma công truyền thừa là có thể để người ta điên cuồng. Lúc này xem ra, cái này nguyên giáp tựa hồ rất có thể trở thành cuối cùng hóa huyết ma công người thừa kế. Mà đoá hoa cũng không hy vọng xuất hiện một hóa huyết ma công người thừa kế, có thể nói, cái này nguyên giáp sẽ là địch nhân của mình. Hiện tại hắn đi ngay tại trước mặt mình, mà đoá hoa trong tay thủ sẵn một cái phi tiêu. Chỉ cần mình ra tay, cũng có lẽ sau một khắc, cái này tự xưng nguyên giáp người sẽ biến thành cỗ thi thể. Nguyên giáp, nguyên giáp, vốn là một cái tên giả ba. Đoá hoa trong lòng suy nghĩ. Thủ chậm rãi giơ lên, mình đến tột cùng muốn làm như thế nào. Vừa lúc đó, Hoác Nguyên Trân đột nhiên vừa quay đầu lại, đối với đoá hoa nói, đoá hoa cẩn thận, phụ cận khả năng có địch nhân. A, còn có người tuyết à? Hoác Nguyên Trân khẽ lắc đầu, không, không phải người tuyết, là người thở. Hoác Nguyên Trân vừa nói chuyện, hết sức chăm chú đề phòng, đoá hoa theo sát phía sau hắn. Chỉ có chăm chú đi theo ở nơi này nguyên giáp phía sau, đoá hoa mới sẽ không cảm thấy đặc biệt lãnh. Trên người hắn có thể tản mát ra một cỗ nhiệt khí, đây tựa hồ không phải tu luyện âm hàn thuộc tính nội công người có thể có hai người chậm rãi đi về phía trước, cảnh giác nhìn chu vi, Hoác Nguyên Trân cảm giác được, vừa rồi có một người âm thầm dình hai người mình. Đối với sát khí Hoác Nguyên Trân tương đối mẫn cảm, hắn vừa rồi xác thực cảm thấy sát khí, thế nhưng không biết tại sao, hiện tại lại không cảm giác được. Lần này đi tới trong tuyết động, Hoác Nguyên Trân tâm lý liền có rất nhiều lo lắng lý giật phong bọn họ không nên đơn giản để người không liên quan đạt được hóa huyết ma công truyền thừa hơn nữa tìm mình đến đây mạc thiên tà đến bây giờ cũng không có xuất hiện cũng không biết đang làm gì còn có bên cạnh mình cái này gọi đoá hoa nữ tử khắp nơi cũng lộ ra thần bí đi tới nơi này không phải là vì đạt được hóa huyết ma công truyền thừa như vậy cô ấy là vì cái gì bất quá nếu nàng không đi cướp giật truyền thừa hoác nguyên chân cũng không muốn đối với cô ấy ra tay nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện Hoắc nguyên chân lại lần nữa đối với Đóa hoa nói Đóa hoa cô nương, chúng ta trước chính là nói rồi, chỉ cần đến huyết ma truyền thừa địa điểm, ngươi cũng sẽ không đi tiếp thu huyết ma truyền thừa, đúng không? Đóa hoa gật đầu nói, cái này là tự nhiên, bản cô nương nói lời là giữ lấy lời nói không đi tiếp thu liền tuyệt đối sẽ không đi tiếp thu. Tốt lắm, chúng ta liền ở đây đợi, chờ những người truyền thừa khác tới, chỉ cần có những người khác tới, như vậy liền để ta xử trí. Đóa hoa nhìn hoác nguyên trần, nguyên giáp, ngươi nếu như chiếm được hóa huyết ma công truyền thừa, ngươi sẽ làm cái gì? Hoác Nguyên Trân suy nghĩ một chút, nếu như ta thật sự đạt được truyền thừa, như vậy cần phải làm là không cho đây truyền thừa tiếp tục. Đóa hoa ngây ra một lúc tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng Trung Quy không có nói ra, mà là vãng chu vi nhìn một chút, ngươi không phải nói chúng quanh đây có địch nhân ả. Tại sao không có thấy? Hoác Nguyên Trân cũng là nhìn chung quanh một chút vừa rồi xác thực cảm thấy đường khí tức của con người, thế nhưng hiện tại vừa không có, cũng không hiểu được là thế nào. Đi về phía trước vài bước, chuyển qua một luân sau đó. Tiền phương địa thế trận trống trải, Hoắc Nguyên Trân và Đóa Hoa đều lăng lăng đứng ở chỗ này, nhìn trước mắt bất khả tư nghị thần kỳ cảnh tượng. Bầu trời băng trụ dường như trung giờ thạch bàn thủy xuống, bên trong động rảnh rỗi khích, ánh dương quang từ trên trời khích chiếu vào, tự đông hướng tây, phàm là bị ánh mặt trời chiếu sống địa phương chính là một cái băng hà tại chậm rãi chảy xuôi. Băng có thể phản xạ ánh dương quang, cái này cùng loại phòng khách bàn địa điểm, đâu đâu cũng là băng, ánh dương quang cũng không biết trải qua bao nhiêu chiếc sạn, tạo thành một ngũ quang thập sắc. Kỳ quái thế giới. Hơn nữa ở đây ôn độ tựa hồ cũng ấm áp một ít, cái loại này băng hàn thấu xương cảm giác dần dần biến mất. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trên người của đối phương đều nông lên một tầng kỳ dị sắc màu. Hoa, đây là chỗ nào? Chẳng lẽ là truyền thừa địa điểm à? Thế nào xinh đẹp như vậy? Đoá hoa cảm thán, bởi vì có ánh sáng tuyến, cô ấy cũng đem cây đuốc dập tắt. Hoa Nguyên chân cũng là liên tiếp gật đầu, đại tự nhiên quả thật là quỷ phủ thần công, mỹ cảnh thiên thành. Ở đây cảnh sắc vẻ đẹp, chỉ sợ ngay cả đó băng tuyết đại thế giới đều so ra kém. Băng tuyết đại thế giới là địa phương nào? À, một băng đăng cuộc liên hoan mà thôi, chả có gì ghê gớm. Hàm hồ kỳ từ nói hai câu, hoác nguyên chân đi phía trước mặt chỉ chỉ, chúng ta liền phải tới rồi, ngươi xem chỗ ấy. Đóa hoa theo hoác nguyên chân chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy rất xa hình như một điểm đen nhi, cẩn thận nhìn một chút, tựa hồ là một cái đen kịt cửa sát, Cự cử ly ở đây khoảng chừng có mấy trăm thước hình dạng. Đó phiến cửa sắt chính là chúng ta cuối cùng mục tiêu chỗ. Đến địa phương, Hoác Nguyên Trân cũng là tâm lý vui vẻ, liền phải đi về phía trước. Đột nhiên, vừa rồi cái cố này cảnh giác lại lần nữa thăng đứng lên. Địch nhân đang ở phụ cận. Hoác Nguyên Trân đang muốn tìm kiếm, đột nhiên phía sau đóa hoa chuyển đến một tiếng thét kinh hãi, tựa hồ là trợ chân. Hoác Nguyên Trân vội vàng quay đầu lại, kéo lại đóa hoa thủ, kéo cô ấy gần té ngã thân thể. Mà ngay tại lúc này, đóa hoa cái tay còn lại đột nhiên giơ lên. Trong tay một đạo hàn quang chớp động, một cái phi tiêu cư nhiên đi thẳng đến Hoắc Nguyên Chân nơi chán bắn tới. Chương 464, công lư cờ tăng vọt trở. Đóa hoa một tiêu bắn ra, Hoắc Nguyên Chân lập tức cúi đầu xuống, phi tiêu từ đỉnh đầu của hắn bay đi. Hoắc Nguyên Chân không có đối với trước mắt đóa hoa ra tay, mà là quay đầu lại phát sinh một cái phách không trưởng. Phía sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi, hiển nhiên không có ý thức được phi tiêu hội từ Hoắc Nguyên Chân trên đầu mặt bắn ra, một tiếng rất nhỏ nhập thị thanh âm vang lên. Sau đó chính là một tiếng hét thảm. Hoắc Nguyên Chân phách không trưởng ngay sau đó tới rồi, người kia cũng đúng Hoắc Nguyên Chân bổ ra một trưởng, hai người trưởng phong đấu, một tiếng vang thật lớn, chấn động cho chu vi băng trụ sụp xuống một mảnh. Lúc này, Hoắc Nguyên Chân và Đóa Hoa cũng đều quay đầu nhìn lại người này. Hoắc Nguyên Chân vừa nhìn, nhận thức, chính là Chu Cẩn. Chu Cẩn hiện trên bờ vai đã trúng Đóa Hoa một cái phi tiêu, đang có máu tươi chảy ra, và Hoắc Nguyên Chân đụng nhau một trưởng cũng không chiếm được tiện nghi gì. Hoắc Nguyên chân đầu tiên là đối với Đoá Hoa nói, của ngươi phi tiêu rất lợi hại. Phản ứng của ngươi cũng rất nhanh. Ta cũng từ trong ánh mắt của ngươi, thấy ở phía sau địch nhân. Hai người lẫn nhau, đều cảm thấy đây đó phối hợp ăn ý, hiểu ý cười. Sau đó Hoắc Nguyên chân đối với Chu Cẩn nói, "Đông hiển Chu Cẩn, ngươi nếu dám đến, vậy thì không cần, nên nghĩ đi trở về." Chu Cẩn hư lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng các ngươi đánh lén nhất chiêu đắc thủ, chính là lao phu đối thủ, hấp tinh đại pháp. Chu Cẩn đơn trưởng vừa nhấc lập tức bao phủ hoác nguyên chân và đoá hoa hai người một cỗ lực hút khổng lồ chuyển đến hoác nguyên chân cười lạnh một tiếng hắn nhìn chu cẩn trên vai vết thương đồng dạng cũng là khoát tay ngươi vậy vừa rồi nhập môn hấp tinh đại pháp cũng dám lấy ra khoe khoang cho ngươi nếm thử chảy máu mà chết tư vị cương đại hấp lực tuân ra đi chu cẩn trên vai vết thương lập tức vỡ toang khai cột máu chảy ra như suối đắng cũng đỡ không được đi thẳng đến hoác nguyên chân bàn tay phương hướng phong tới bất quá hoác nguyên chân cũng không muốn tiếp đó máu của hắn bàn tay lóe lên cột máu trực tiếp bắn tới không xa băng hà bên trong chu cần trong nháy mắt đại lượng không chút máu kêu thảm một tiếng a lúc này đóa hoa mới nhớ phi tiêu cùng lúc phóng ra chu cần cái tay còn lại ống tay háo vung lên đem ba con phi tiêu đánh rớt a tử mẫu liên hoàn phiêu chu cần đại uy dưới đầu vai tái trung một tiêu bị đóa hoa tử mẫu liên hoàn phiêu bắn thủng một người vai Hoác nguyên chân sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy giơ tay lại lần nữa thi triển hấp tinh đại pháp Đem chu cẩn một người vai vết thương cũng sẽ nứt ra, lại là một đạo cột máu xông ra. Trong lòng đất băng hà đều bị nhiễm đỏ, một người trên người tổng cộng có thể có bao nhiêu máu hoặc nguyên chân hai lần hấp tinh đại pháp, từ chu cẩn trên người rút ra không sai biệt lắm một đại trầu. Chu cẩn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hắn tuyệt không ngờ tới cái này nguyên giáp cư nhiên cũng sẽ sử dụng hấp tinh đại pháp hơn nữa dùng so với hắn còn thạo. Từ lúc mới bắt đầu bị đó xuất kỳ bất ý một tiêu xong, trận chiến đấu này liền đã định trước hắn thất bại. Tái cũng bất chấp Tiên Thiên Hậu Kỳ đỉnh phong mặt mũi, Chu Cẩn quay đầu liền phải chạy. Chính là Hoắc Nguyên chân đâu còn có thể dễ dàng tha thứ tuần này cần lại một lần nữa từ thủ hạ mình chạy trốn, Hấp Tinh đại pháp lập tức phủ lại hắn, sau đó từ giơ tay chính là hai nhớ vô tương kiếp chỉ bắn ra ngoài. Chu Cẩn thân thể vừa dừng lại, không có thể né tránh hai ngón tay, hai chân lên tiếng trả lời mà đoạn. Hắn mất máu quá nhiều, đầu óc đã hôn mê, cần gấp nghỉ ngơi và trị liệu, hiện tại hai chân bị cắt đứt, thân thể té ngã lập tức liền Hoắc Nguyên Chân hấp tinh đại pháp cho lôi kéo quá khứ. Đóa Hoa lúc này từ phía sau rút ra bảo kiếm, liền chuẩn bị kết quả tuần này cận. Hoắc Nguyên Chân vội vàng xua tay, Đóa Hoa cô nương, người này cho ta xử trí. Lại là hai ngón tay điểm chu cẩn huyễn đạo, để hắn vô pháp lúc đít. Hoắc Nguyên Chân có thể nào đơn giản đem chu cẩn giết chết người này? Nhưng là một cái tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, trên giang hồ hậu kỳ đỉnh phong cũng không có mấy người, mỗi một đều là cực kỳ quý báu, đều là của mình Bắc Minh thần công nhanh thăng cấp pháp bảo. Thấy cái này Nguyên Giáp nói như thế, đóa hoa gật đầu, cô ấy bắt đầu từ từ ở trung quanh đi lại, cùng lúc cũng vì Hoắc Nguyên Chân cảnh giới. Đối với Chu Cẩn đây lão ma đầu, Hoắc Nguyên Chân không có chút nào thương hại tình, hắn lúc này đã là đợi làm thị sân dương, không có năng lực phản kháng. Hoắc Nguyên Chân trực tiếp một tay đè lại hắn đan điền, hấp tinh đại pháp công lực toàn bộ khai hỏa. Cái cố này hồn hậu đồng bột nội lực dường như biển rộng, cuộn cuộn gầm thét hướng Hoắc Nguyên Chân bàn tay nội vọt tới. Hoắc Nguyên Chân trong cơ thể Bắc Minh chân khí lấy mắt thường có thể thấy được độ đang bay nhanh tăng trưởng nguyên bản tam phần âm dương khí trong vòng bắc minh khí là nhất hơi yếu đạt tới hậu thiên trung kỳ cũng xa xa vô pháp và cựu dương cùng với đồng tử công so sánh Không lô khối không khí trong vòng chia làm màu đỏ thấm nhị sắc màu đỏ chính là dương khí màu xanh chính là âm khí hiện tại hấp thu chu cần nội lực màu xanh khí thể lập tức bắt đầu cao đề thăng toàn bộ khối không khí cũng bắt đầu tấn tăng cường nguyên bản đường kính một thức một nhiều một chút khối không khí đang tấn tiếp cận 1m2. Đường sơ vô tướng thần công thời gian, khối không khí đường kính chính là 1m2, chỉ cần bây giờ có thể đạt được 1m2, cho dù khôi phục tới đường sơ trình độ. Hoác nguyên chân trong óc phát sinh ẩm âm hưởng, tâm lý vui vẻ, trong cơ thể bắc minh chân khí rốt cục phá tan một tầng bình cảnh, đạt tới hậu thiên hậu kỳ trình độ. Vừa mới bắt đầu hấp thu chu cẩn nội lực thời gian là hậu thiên trung kỳ, hiện tại nội lực còn không có hấp thu hoàn, liền đạt tới hậu thiên hậu kỳ. Mà trong cơ thể tam phần âm dương khí đường kính cũng đạt tới 1 thước 19, thiếu chút xíu nữa liền một m hai Bởi vậy có thể thấy được, hậu thiên hậu kỳ bất minh, cơ bản và hậu thiên viên mãn vô tướng là tương đối, có thể thấy được hoác nguyên chân làm ra lựa chọn này chính xác tính. Hấp thụ nội lực của người khác, 9 phần 10 hội tản ra ở trong thiên địa, chỉ có 1 phần 10 tài cắn vì hoác nguyên chân mình sử dụng, chính là liền đây 1 phần 10 cũng không thiếu, bởi vì chu cẩn nội lực thật sự là quá hùng hậu, tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong hấp thu đều đủ mình hấp thu một hồi. bên kia đóa hoa thấy nguyên giáp đang hút thu người này nội lực, ở ngay tại đây trợ giúp hắn cảnh giới, phòng ngừa người khác quấy rối. lại lần nữa hấp thụ hơn 10 phút sau, hoác nguyên chân tâm lý lại lần nữa đại hỉ, bởi vì chu cần nội lực điên cuồng dâng lên, cư nhiên trực tiếp đem trong cơ thể bắc minh thần công một lần nữa đề thăng, trực tiếp đạt tới hậu thiên viên mãn cảnh giới. lúc này chu cần trong cơ thể tam phần âm dương khí khối không khí lại lần nữa mở rộng. Đường kính đạt tới 1 m năm trình độ hình cầu thể càng về sau hàm lượng kỳ thực lại càng lớn, đây mấy cm để thăng, đã để hoác nguyên chân thực lực có rất biến hóa lớn. Mà cho tới bây giờ, chu cẩn nội lực cư nhiên vẫn chưa có hoàn toàn khô kiệt. Hoác nguyên chân tuyệt không khách khí, liền phải xem xem có hay không có thể đem Bắc Minh thần công để thăng tới cảnh giới tiên tiên. Chu cẩn mặt sám như cho tàn tưởng động cũng không nhúc nhích được hắn mất máu quá nhiều cả người vô lực, hai chân bị cắt đứt, cũng không thể trị liệu. Mà trước mắt người này đang hấp thu nội lực của mình, hắn suốt đời liền hấp thụ người khác nội lực, không nghĩ tới cũng có bị người ta hấp thụ một ngày, đây thật là nhân quả tuần hoàn, báo ứng không dễ chịu. Hoác Nguyên Trân trong cơ thể khối không khí tiếp tục tăng trước, 1 m 26 1 m bảy, Màu xanh khí tức càng ngày càng lớn mạnh, tuy rằng vẫn không thể và còn lại hai hạng nội lực so sánh, thế nhưng so với trước đã là mạnh rất nhiều. Lúc này Chu cần nội lực trong cơ thể rốt cục chậm lại, Hoác Nguyên Trân biết, nội lực của hắn cũng nhanh khô kiệt mình đã không dừng lại hấp thu nửa canh giờ nhiều hơn nữa nội lực cũng không chống nổi như vậy hấp thụ khả là của mình bắc minh thần công cự ly cảnh giới tiên thiên còn kém một ít dựa theo tính toán nếu như trong cơ thể tam phần âm dương khí chân kinh có thể đạt được một thước tam còn kém không nhiều lắm có thể đánh vỡ cảnh giới tiên thiên bình cảnh một m hai bát một m hai kiểu. đến lúc này hoác nguyên chân đã bắt đầu tính toán ly bởi vì đạt tới một m hai kiểu, đến một thước tam giữa tuy rằng nhìn như chỉ có một cm thế nhưng mỗi một ly tăng đều là cực kỳ nhiều chu cần trong cơ thể cung ứng càng ngày càng ít tăng trưởng càng ngày càng chậm rốt cục tại tam phần âm dương khí đạt tới một m hai chín giờ điểm năm thời gian chu cần nội lực im bặt như tờ hoàn toàn bị hoác nguyên chân hấp thu một chút không dư thừa mà hoác nguyên chân bắc minh thần công cũng rốt cục dừng lại tại tiếp cận hậu thiên viên mãn đỉnh phong vị trí cự ly tiên thiên còn có một đoạn ngắn cự ly như vậy hoác nguyên chân cũng hết sức hài lòng từ hậu thiên trung kỳ nhiều một chút Trước sau đột phá hậu thiên hậu kỳ, hậu thiên viên mãn, lại có chút liền tiến vào tiên thiên, như vậy tiến bộ độ, sợ là đạt được đệ nhất thiên hạ. đây tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong quả nhiên thực lực cường hãn, đáng tiếc số lượng quá ít, nếu là lại tới 2-3 cái, hoặc nguyên chân bắc minh thần công chỉ sợ có thể vào tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Mà trên mặt đất Chu cần mất đi toàn bộ nội lực, cũng liền và người thường giống nhau, hơn nữa đại lượng không chút máu, ánh mắt của hắn rời rạc, mắt thấy chính là gần chết đi Hoắc Nguyên Trân cúi đầu đối với Chu Cẩn nói: Lão thất phu, ngươi có biết ta là ai không à? Chu Cẩn miễn cưỡng khiêng khiêng mí mắt đối với Hoắc Nguyên Trân nói: Mặc kệ ngươi, ngươi là ai? Ngươi ở nơi này hấp thụ nội lực của ta, đã hao tốn rất dài, thời gian rất dài. Hiện tại các ngươi chậm, huyết ma chuyển thừa các ngươi, các ngươi không chiếm được. Nghe được Chu Cẩn, Hoắc Nguyên Trân tức khắc trong lòng lạnh lẽo, cư nhiên quên mất đại sự. Chu Cẩn nói xong nói, thấy Hoắc Nguyên Chân trên mặt lộ ra thần sắc tiếc nuối. Cư nhiên nét miệng nở nụ cười vài tiếng, sau đó phiến diện đầu, trực tiếp hồn quy địa phủ. Hơn trăm năm trước một đời ma đầu, cứ như vậy chết ở hoác nguyên chân trong tay. Hoác nguyên chân mặc kệ sống chết của hắn, mà là ngẩng đầu nhìn đoá hoa, chỉ thấy đoá hoa cũng đang nhìn mình. Đoá hoa, ngươi có thể từng thấy bên kia nơi truyền thừa đại môn châu ấy đi vào người. Đoá hoa gật đầu, vừa có một người tiến vào, sai, là hai người, một người trong đó, hình như là bất tử đạo nhân, hắn cũng nhìn thấy tình huống của bên này thế nhưng hắn không tới mà là mang theo cái kia nào đông phương thiếu bạch vào nơi truyền thừa hoác nguyên chân vội vàng đứng dậy chúng ta lập tức chạy tới tuyệt đối không thể để cho đông phương thiếu bạch đạt được cuối cùng truyền thừa nếu như là những người khác đạt được truyền thừa hoác nguyên chân vẫn chưa phải đặc biệt lo lắng thế nhưng đông phương thiếu bạch một khi đạt được truyền thừa như vậy tuyệt đối là một kiện phi thường khiến người ta chuyện không vui bởi vì đông phương thiếu bạch cùng mình và đông phương tinh bản thân chính là địch nhân nếu là hắn được đến truyền thừa sau đó nhất định sẽ để đối phó Võ Lâm Minh và Thiếu Lâm Tự, Hoắc Nguyên Chân không muốn nhìn thấy một màn kia. Đông Phương Thiếu Bạch mới vừa tiến vào nơi truyền thừa, cũng không biết có tới kịp hay không ngăn trở. Chương 465: Chi quan cho nở dê Jihu tha y độ. Hoắc Nguyên Chân hoàn toàn hấp thu Chu Cẩn nội lực, nhưng lại bỏ quên nơi truyền thừa tình huống, cư nhiên bị Đông Phương Thiếu Bạch tiến vào. Vội vàng mang theo Đóa Hoa chạy tới nơi truyền thừa trước cửa, đó phiến đen kịt đại thiết đóng cửa thật chặt. Đóa Hoa nói, chậm Đây phiến cửa sắt cực kỳ kiên cố, có người nói không có tiên thiên viên mãn lực lượng là đánh không phá, chúng ta đánh không phá, truyền thừa phải là đồng phương thiếu bạch. Hoác Nguyên Trân nhìn thoáng qua cái này cửa sắt, vị tất, ngươi mau tránh ra một ít, ta tới thử thử. Đóa hoa lui về phía sau, Hoác Nguyên Trân sử dụng ra khí lực toàn thân, trọng trọng song trưởng đập vào trên cửa sắt mặt. Khổng lồ nổ vang chấn động cho mặt đất đều đang run, cửa sắt lắc lư vài cái, thế nhưng cũng không có như cùng Hoác Nguyên Trân dự liệu thông thường sụp đổ. Điều này làm cho Hoắc Nguyên Chân tâm lý giật mình, từ tu luyện Long Tượng bản nhược công tới nay, đây còn là lần đầu tiên đánh không phá đông tây, lẽ nào lực lượng như vậy còn chưa đủ sao? Hoắc Nguyên Chân hít thật sâu một hơi, lần này không riêng sử dụng khí lực toàn thân, thậm chí đem nội lực trong cơ thể cũng đều toàn bộ điều tập đứng lên. Tam phần âm dương khí vận chuyển, sắp tới một thước tam đường kính, đây là Hoắc Nguyên Chân trước nay chưa có trạng thái tốt nhất, chưa từng có đạt được qua cao độ này. Kim thanh nhị sắc quang mang tại lòng bàn tay lưu chuyển. Thấy bên cạnh đóa hoa hết sức kinh tâm, cô ấy có thể cảm giác được rõ ràng cái này nguyên giáp lực lượng, không nghĩ tới, người này công lực cư nhiên đạt tới trình độ này, hắn không phải một tiên thiên trung kỳ à? Lùi xa một ít. Đóa hoa vội vàng theo lời lui về phía sau, lui ra xa mấy chục mét. Mà hoác nguyên chân lúc này, cũng rốt cục đạt tới mình trạng thái đỉnh phong. Đương sơ và vô danh tại trong tàng kinh các hoác nguyên chân vận chuyển toàn thân nội lực, đồng thời thêm vào lòng tượng bàn nhược công gia trì thật sự và vô danh tại so đấu về lực lượng lấy một bình thủ lần này so với kia lần công lực cao hơn một ít hoác nguyên chân không tin liền đánh không phá cái này cửa sát mở cho ta hoác nguyên chân lại lần nữa một trưởng toàn lực đánh ra ngoài trọng trọng đánh trúng trên cửa sắt sơn băng địa liệt một tiếng vang thật lớn trước cửa sắt sau khi kịch liệt hoảng động rốt cục không có thể chống đỡ hoác nguyên chân toàn lực một trường hắt xì hai tiếng sau này trọng trọng ngã xuống Đóa hoa miệng nhỏ dương thật to không nghĩ tới cái này nguyên giáp lợi hại như thế cô ấy chính là nghe nói qua cái này cửa sắt cho dù tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong lực lượng cũng là tuyệt đối mở không ra mà cái này nguyên giáp chẳng qua là một tiên thiên trung kỳ sao có khả năng mở ra chỉ có tiên thiên viên mãn mới có thể lay động cửa sắt nhi lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy Hoắc nguyên chân mở cửa sắt ra sau này cũng chưa nóng lòng đi vào mà là trước tiên vãng bên trong quan khán tình huống không đợi hắn nhìn rõ ràng đột nhiên nhân ảnh trước mắt chớp động chỉ thấy một đen một trắng hai đạo bóng người đột nhiên xuất hiện hai cái cây đại tăng mang theo thê lương tiếng rít mô mộ tả một hưu chạy hoắc nguyên chân đánh tới hai người này độ thật nhanh giơ tay giữa hoắc nguyên chân cũng cảm giác được vô cùng áp lực đây quả thực so với vừa rồi chu cẩn còn khó hơn mà chống đỡ phó vừa rồi thu thập chu cẩn trong đó đóa hoa một con cái xuất kỳ bất ý phi tiêu nổi lên tác dụng rất lớn sau đó hoắc nguyên chân hấp tinh đại pháp cũng đưa cho chu cẩn bị thương nặng trong đó có rất đại vừa khớp thành phần thiên, thiên hậu kỳ đỉnh phong không phải dễ đối phó như vậy chính là trước mắt hai người đơn độc lấy ra một tựa hồ cũng so sánh chu cẩn khó đối phó một ít hoác nguyên chân cũng bất chấp nhìn bên trong tình huống trở tay rút ra phía sau long tuyền bảo kiếm giơ kiếm liền nên đón đến một khắc này hoác nguyên chân bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể che giấu vô tương kiếp chỉ hấp tinh đại pháp sư tử hống đại lực kim cương trưởng các loại chờ nhiều loại võ công bị hắn nhiều lần sử dụng ra dấu diếm thân phận có thể tới ở đây đã hoàn thành hoác nguyên chân cơ bản mắt còn muốn tiếp tục giấu diếm liền là không thể nào cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nghe thấy hoắc nguyên chân sư tử hống sau này bên trong lại lần nữa có một người xuất hiện đi tới sụp đổ trước cửa sắt hoắc nguyên chân rất xa nhìn thoáng qua chính là bất tử đạo nhân bất tử đạo nhân đưa mắt nhìn hoắc nguyên chân một hồi đột nhiên mở miệng nói người này là thiếu lâm tự nhất giới hòa thượng hóa trang nhị vị thay đổi luân hình nhất định phải đem hắn nó bắt hóa ra ban đầu vây công hoắc nguyên chân hai người chính là hắc bạch vô thưởng Nghe thấy bất tử đạo nhân, hai người kiệt kiệt cười quái dị, đạo huynh yên tâm, tiểu tử này mặc dù có điểm nhi vướng tay chân, thế nhưng hai người chúng ta bắt hắn vẫn không thành vấn đề, các ngươi cứ, mặc dù, bắt đầu cuối cùng truyền thừa. Lúc này, Lý Giật Phong cũng xuất hiện ở cửa sát chỗ, đối với bất tử đạo nhân nói, đạo huynh mau tới, nhân số quyết định người thừa kế cuối cùng thực lực cao thấp, hôm nay người của chúng ta thiếu đặt xuống bắt phương đại trợ, thế nhưng còn muốn đặt xuống ngũ hành trợ, để đông phương thiếu bạch tận khả năng đạt được cao nhất thực lực Bất tử đạo nhân gật đầu, liền phải xoay người đi theo Lý Giật Phong đi vào, lúc này, đột nhiên xa xa mấy đạo nhân ảnh nhanh chạy vội, đi thẳng tới cửa sắt phụ cận. Lý Giật Phong vừa nhìn, tức khắc tâm lý kinh hãi. Người tới không phải ai khác, chính là Mạc Thiên Tà, còn có Tu La Sắt và Ngọc La Sắt hai người. Ba người đứng ở cách đó không xa, Mạc Thiên Tà hướng về phía Lý Giật Phong nói, Lý Giật Phong, chúng ta thương lượng một việc thế nào? Thử giữa ta và ngươi có cái gì mà nói? Là như thế này ta mạc thiên tả thân là thánh giáo giáo chủ tự nhiên biết người thừa kế thực lực là do nhiều phương diện nhân tố quyết định đặt xuống bát phương đại trận là lựa chọn tốt nhất mà các ngươi hiện tại đã thiếu tám người nhưng nếu thêm vào ta và la sát phu phụ như vậy liền hay vẫn là tám người chúng ta nguyện ý giúp ngươi một tay để đồng phương thiếu bạch đạt được cuối cùng truyền thừa đồng thời truyền thừa sau khi kết thúc thực lực tuyệt đối cứng hãn lý giật phong con ngươi xoay tròn mạc thiên tả ngươi nghĩ đánh chủ ý quỷ quái gì mạc thiên tả cười nói cũng không có gì Chỉ cần các ngươi tại sau khi truyền thừa kết thúc Đáp ứng đem vị trí giáo chủ trả lại cho ta Giữa chúng ta toàn bộ sự tình liền xóa bỏ Các ngươi thấy thế nào Lý giật phong tâm lý nhanh chóng tính toán chuyện này lợi hại được mất Đông phương thiếu bạch nếu như chiếm được truyền thừa Như vậy là nhất định phải vào tiên thiên viên mãn Nếu như 8 người đồng loạt ra tay trợ giúp đông phương thiếu bạch thu được truyền thừa Đông phương thiếu bạch tại tiên thiên viên mãn bên trong thực lực cũng là rất mạnh Nhưng nếu chỉ có 5 người trợ giúp như vậy đông phương thiếu bạch cho dù đi vào tiên thiên viên mãn cũng không thể đạt được ngang dọc tan tác hiệu quả đây và lý giật phòng đám người yêu cầu không hợp phải biết rằng hôm nay đông phương tinh đã đi vào tiên thiên viên mãn tuy rằng lý giật phòng đám người không biết đông phương tinh tiên thiên viên mãn lợi hại tới trình độ nào nhưng nhìn đông phương tinh trước đây thực lực phân tích không nên coi là yếu nếu như đông phương thiếu bạch trở thành tiên thiên viên mãn sau khi không thể đối với đông phương tinh có áp chế hiệu quả như vậy lần này chuyển thừa ý nghĩa liền giảm bớt nhiều mặc thiên tả Tu La Sát, Ngọc La Sát ba người, không có chỗ nào mà không phải là tiên Thiên hậu kỳ đỉnh phong, vừa lúc phù hợp yêu cầu, bọn họ đồng ý hỗ trợ tự nhiên là không thể tốt hơn. Thế nhưng Mạc Thiên Tà yêu cầu mình trả giáo chủ vị, điểm này tại Lý Giật Phong xem ra, tựa hồ cũng không phải không được. Một khi Đông Phương thiếu bạch vào tiên Thiên viên mãn, lẽ nào Mạc Thiên Tà còn có lực kháng cự gì không được sao? Đến lúc đó có phải không trả, còn không phải là mình định đoạt? Nghĩ tới đây Lý Giật Phong nói, được quân tử nhất ngôn. Quái mã một tiên, chỉ cần Mạc giáo chủ ngươi có thể bàn trợ Đông Phương Thiếu Bạch lần này, như vậy thanh giáo giáo chủ vị liền vẫn là của ngươi. Được, người chân thật nói lời thẳng thắn vậy thì đi vào. Mạc Thiên Tà nói xong, liền phải mang theo Tu La Sắt và Ngọc La Sắt vào bên trong. Lúc này Hoắc Nguyên Chân có chút nóng nảy, đối với Mạc Thiên Tà hô, Mạc giáo chủ ngươi không thể làm như vậy. Mạc Thiên Tà quay đầu lại nhìn thoáng qua đã là chật vật chống đỡ Hoắc Nguyên Chân, mở miệng nói, "Nhất giới, việc này nói cũng nói không rõ ràng." Ngươi hay vẫn là cẩn thận ứng phó hai vị này thay đổi luôn, cũng đừng chết ở trong tay bọn họ. Mạc Thiên Tà nói không sai, Hoắc nguyên chân bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng không thể cùng lúc đối phó hai tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, đối phó một cũng không nhất định có thể thắng nhi. Còn bên cạnh đoá hoa tuy rằng thực lực cũng không tệ, thế nhưng dù sao chỉ là trung kỳ, chiến đấu như thế này, cô ấy cơ bản không thể giúp được gì. Mạc Thiên Tà nói xong, sau đó liền cùng Lý giật phong đám người vào bên trong. Hiện tại bên trong có 9 người ngoại trừ muốn tiếp thu chuyển thừa đông phương thiếu bạch bên ngoài còn có lý dân phong lý lưu vân bất tử đạo nhân khô mộc hòa thượng Niệm từ nico mạc thiên tả tu la sát ngọc la sát những người này không có chỗ nào mà không phải là trên giang hồ đỉnh tiêm nhân vật có thể nói ngoại trừ tiên thiên viên mãn ra cơ bản người lợi hại nhất đều ở nơi này bọn họ nếu như đồng tâm hiệp lực trợ giúp đông phương thiếu bạch tiếp thu hóa huyết ma công truyền thừa như vậy đông phương thiếu bạch sau khi thành công tuyệt đối là hiện nay đệ nhất thiên hạ hoác nguyên chân tâm lý lo lắng nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào đây hắc bạch vô thường độ cũng nhanh cây đại tàng cũng tàn nhẫn mình đã dần dần có chút không thể chống đỡ được mọi huy vũ hai kiếm hoác nguyên chân lúc này nhìn về phía đoá hoa hướng về phía cô ấy hét lớn một tiếng đoá hoa nơi đây không thích hợp ở lâu ngươi hay vẫn là nhanh chút chạy chối chết đi vẫn ở lại chỗ này đi chưa tới đoá hoa nghe được hoác nguyên chân vào lúc này còn làm cho mình chạy chối chết không khỏi ngây ra một lúc âm thầm cắn răng rốt cục hạ quyết tâm Hướng về phía bên trong hô một tiếng, cây khô, niệm tử, tới chợ giúp thiếu lâm phương trượng. Cô ấy cũng biết đây nguyên giáp chính là thiếu lâm phương trượng, lúc này cư nhiên để cây khô và niệm tử hai người đi ra. Bên trong hai đạo thân ảnh chấp động, khô một hòa thượng và niệm tử ni cô cùng xuất hiện cửa, tấn gia nhập chiến đoàn, chặn lại hắc bạch vô thường hai người. Cùng lúc bọn họ cũng có chút oán giận nhìn về phía đoá hoa, thiếu chủ nhân, ngươi thế nào lúc này liền bại lộ chúng ta, truyền thừa còn chưa bắt đầu ni, ai? đoá hoa như đinh đóng cổ nói, đã không quản được nhiều như vậy, mau mau trợ giúp thiếu lâm phương trượng, nếu không hắc bạch vô thường nếu như đánh chết hắn, không cần các ngươi bọn họ cũng đủ tám người. Cây khô niệm từ đột nhiên gia nhập, lập tức đem hoác nguyên chân giải thả ra, hắn vội vàng lắc mình qua một bên, mau nghỉ ngơi khôi phục một chút, chiến đấu như thế này, trong cơ thể khôi phục đã thiếu dùng. Mà lúc này, Lý Giật Phong đám người lại lần nữa đi tới cửa. Lý Giật Phong cười lạnh nhìn về phía cây khô và niệm từ, rốt cục bại lộ. Đã sớm biết các ngươi cùng mở ruột, bất quá bây giờ các ngươi cũng không có tác dụng gì, có mạc huynh tương trợ, hiện tại là có thể tống các ngươi xuống địa ngục đi. Cho dù không có cây khô và niệm từ hai người, cũng còn có hắc bạch vô thường, bọn họ hay vẫn là đủ tám người. Hoác Nguyên Trân lúc này đem mong được ánh mắt ném hướng mạc thiên tà, nếu như hiện tại mạc thiên tà phản bội, trở lại trợ giúp bên mình, như vậy so sánh thực lực của hai bên liền phát sinh biến hóa. Mười tiên tiên hậu kỳ năm về năm, nếu thêm vào mình chính là sáu v năm hoác nguyên chân đã thấy ngăn cản đồng phương thiếu bạch đạt được truyền thừa hy vọng hiện tại liền nhìn mạc thiên tà thái độ chương bốn trăm sáu mươi sáu hn băng lì hệ tờ họ a chưa NG. nghe song lý giật phong hoác nguyên chân vội vàng đã đem ánh mắt dừng lại ở mạc thiên tà trên người cấp thiết mở miệng nói Mạc giáo chủ hiện tại chính là cơ hội ngươi và nhị vị la sắt tiền bối tới thêm vào cây khô và niệm tử chúng ta liền có sáu người đủ để đối kháng năm người họ cây khô và niệm tử cũng đầy cõi lòng mong được nhìn mạc thiên tà hắn và nhị vị la sắt ngang trời xuất thế trực tiếp ảnh hưởng tới chuyện này cuối cùng đi tới hướng mạc thiên tà đó là đủ để chính diện chống lại lý giật phong nhân vật dựa theo chiến lược đối lập chỉ cần mạc thiên tà chặn lại lý giật phong như vậy cây khô niệm tử cũng có thể chống lại hắc bạch vô thường tu la sắt cũng có thể đối kháng bất tử đạo nhân bên mình còn có ngọc la sắt và nhất giới cũng đủ để đối phó lý lưu vân cho nên bọn họ đều thấy được hy vọng vốn vốn là một khó giải nan đề hiện tại liền phải giải khai bên tiêu lý giật phong và lý lưu vân đứng sóng vai hai người mặt mang trêu tức nhìn mạc thiên tả chờ đợi hắn cho ra đáp án mạc thiên tả nhìn một chút lý giật phong bọn họ lại nhìn một chút hoác nguyên chân nhất giới việc này ta không thể đáp ứng người người muốn nói mà có tín nếu ta đã đáp ứng lý huynh bọn họ để đồng phương thiếu bạch đạt được truyền thừa như vậy liền phải đem chuyện này làm xong hoác nguyên chân tức khắc cảm giác như bị xét đánh hơi giật mình nhìn mạc thiên tả mạc giáo chủ Ngươi, Mạc Thiên Tà lắc đầu nói, các ngươi cũng quá coi thường đinh giáo chủ tả hữu kiếm thị, độc cô Cửu kiếm, song kiếm hợp bích, tiên thiên viên mãn dưới vô địch, chuyện này ngay cả ta Mạc Thiên Tà đều nghe nói qua, lẽ nào các ngươi cây khô niệm từ hai người quên mất chuyện này không được sao? Nói đến đây, cây khô và niệm từ cũng là sắc mặt tái nhợt. Đúng là có cách nói này chỉ là Lý Giật Phong và Lý Lưu Vân còn chưa từng có ở trước mặt họ sử dụng từng sinh ra song kiếm hợp bích, hơn nữa bách năm trôi qua. Bọn họ thậm chí đều quên lãng chuyện này Hiện tại mới nghĩ lại Hóa ra, ban đầu, hai người này là như thế kinh khủng Nếu như cái kia, nào truyền thuyết là thật như vậy Chỉ cần bọn họ nguyện ý theo Thì là có thể ra tay giết chết phản đối người của bọn họ Buồn cười hai người mình còn tưởng rằng Ở tại chỗ này có thể chế ước Lý Giật Phong Bọn họ bây giờ suy nghĩ một chút là cỡ nào ngu xuẩn Hoặc nguyên chân cũng là có chút không có biện pháp Hóa ra, ban đầu Lý Giật Phong hai người có thực lực kinh khủng như thế Bởi vậy Bên mình nhiều một người cũng liền không là gì cả ưu thế. Lý Giật Phong lúc này cũng cười ha ha, hay vẫn là Mạc Giáo Chủ là người thông minh, lão Phu cũng thích cùng người thông minh giao tiếp, như thế tốt lắm, đó theo Mạc Huynh nói như vậy, là hiện tại liền thu thập mấy người này đây. Hay là trước để Đông Phương Thiếu Bạch tiếp thu truyền thừa. Mạc Thiên Tà mở miệng nói, chỉ sợ trì hoãn thêm một hồi, truyền thừa điều kiện tốt nhất thời gian liền phải qua mấy người này, ta không tin rằng bọn họ còn có quấy dối dũng khí. Cây khô và niệm từ đều lui về phía sau mấy bước, đi tới hoác nguyên chân và đoá hoa bên người. Bọn họ xác thực đã không dám sẽ cùng những người này đối kháng Lý Giật Phong, Lý Lưu Vân, Mạc Thiên Tả, ba người này thực lực quá kinh khủng, không phải bọn hắn đối kháng. Việc tới nước này, hay vẫn là suy nghĩ thế nào giữ được tính mạng? Nghe Mạc Thiên Tả nói xong Lý Giật Phong vãng bên trong nhìn thoang qua, gật đầu, không sai, xa lậu tính theo thời gian đã liền phải tới lúc, mấy người các ngươi bỏ chó là hơn sống một hồi, không cần. Nên, nỗ lực lại tới quấy dối, như vậy hội cho các ngươi chết rất khó nhìn. Hoác Nguyên chân quay đầu lại nhìn đoá hoa một cái, đa tạ cô nương lúc nãy tương trợ, thế nhưng bây giờ tình huống nơi này đã thay đổi, các ngươi hay vẫn là lì khai. Cây khô và niệm từ cũng gật đầu, đối với đoá hoa nói, thiếu chủ nhân, nên đi rồi, tiếp tục để lại chỉ sợ cũng nguy hiểm. Đoá hoa lần này cũng chân chờ, cô ấy vốn kế hoạch bị đánh loạn rồi, cây khô và niệm từ sớm bại lộ, cô ấy đã vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Không nghĩ tới đây lý giật phong bọn họ lợi hại như thế, xem ra hay vẫn là xem thường bọn họ. Đóa hoa có chút do dự nhìn về phía Hoác Nguyên Trân, ngươi là thiếu lâm tự phương trượng. Đến lúc này, Hoác Nguyên Trân tiếp tục hóa trang đã không có ý nghĩa, thẳng thắn liền tóc giả và mặt nạ cầm xuống, lộ ra hắn tướng mạo sẵn có. Không sai, bần tăng chính là nhất giới, nếu như lấy tướng mạo sẵn co vào đây là tiến bộ tới, cho nên đành phải hóa trang đi. Đóa hoa thở dài một tiếng, đáng tiếc, chúng ta đều thất bại bên cạnh cây khô và niệm từ đối với đoá hoa nói thiếu chủ nhân phải đi liền mau chóng cho dù đồng phương thiếu bạch thành công chúng ta cũng chưa chắc đã sợ bọn họ thế nhưng phải hiện tại đi chậm một chút liền nguy hiểm nói xong hai người nhấc lên đoá hoa một trái một phải xoay người liền chạy tới thời gian con đường đi vào đoá hoa trước khi đi nhìn hoác nguyên chân một cái tựa hồ muốn nói cái gì đúng là vẫn còn không có nói ra đi theo cây khô niệm từ hai người rất nhanh ly khai nhìn họ đi rồi Hoa Nguyên chân lại lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở nơi truyền thừa cửa. Lý Dật Phong bọn họ cũng không có động, vẫn nhìn cây khô niệm từ hai người ly khai, Lý Dật Phong mới coi là yên tâm, dù sao hai người này ở tại chỗ này cũng là một uy hiếp, hôm nay chỉ còn lại Thiếu Lâm tự nhất giới một người, cũng cũng không sao đáng sợ. Bên trong bất tử đạo nhân kêu một tiếng, truyền thừa lập tức sắp bắt đầu rồi, tới. Lý Dật Phong vội vàng xoay người đi vào trong phòng đi, Lý Lưu Vân cũng đi theo đi vào, sau đó Hắc Bạch Vô Thượng, Tu La Sát Ngọc La sát hai người cũng đi theo đi vào. Mạc Thiên Tà đi ở cuối cùng, quay đầu lại nhìn Hoác Nguyên Trần một cái, lạnh lùng nói, còn không đi. Hoác Nguyên Trần sao có thể cam tâm nhìn Đông Phương Thiếu Bạch đạt được truyền thừa, nếu như vậy, Đông Phương Thiếu Bạch sau khi đi ra, chỉ sợ cũng sẽ cho Thiếu Lâm tự mang đến hủy diệt tính tai nạn. Tám người này trợ giúp hắn đột phá, sợ rằng Đông Phương Thiếu Bạch sau khi đi ra, vô danh cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Hoác Nguyên thật không cam lòng nói, ta tuyệt đối sẽ không đi. Mạc Thiên Tà đột nhiên biến sắc, đối với Hoắc Nguyên Chân nói, ngu xuẩn không nhanh nhẹn. Sau khi nói xong, Mạc Thiên Tà đột nhiên khoác tay, một đạo hàn quang đi thẳng đến Hoắc Nguyên Chân phong tới. Ám khí kia độ là nhanh như vậy, Hoắc Nguyên Chân thậm chí chưa kịp né tránh, chỉ là miễn cưỡng tránh thoát chí mạng bộ vị, sau đó vai đã bị ám khí kia một chút bắn trúng. Tiêu một tiếng, Hoắc Nguyên Chân thân thể té ngã, ám khí lực lượng rất lớn, kéo Hoắc Nguyên Chân thân thể trên mặt đất trượt đi một đoạn mới ngừng lại được lúc này lý giật phong thăm dò đi ra ngoài nhìn thoáng qua sau đó đối với mạc thiên tả giơ ngón tay cái lên mặc giáo chủ quả nhiên cao nhân chiêu này ám khí công phu cũng lợi hại như thế mạc thiên tả cười ha ha một phương pháp thông bách pháp thông ám khí của ta trình độ không coi là tính cao thế nhưng đối phó đây thiếu lâm phương trượng hay vẫn là đủ sau khi nói xong hai người không có để ý hoác nguyên trần mà là trực tiếp vào bên trong làm cho phí phí dương dương huyết ma truyền thừa Rốt cục vào giờ khắc này bắt đầu. Hoác Nguyên Trân ngã xuống đất, miễn cưỡng ngẩng đầu vãng bên trong nhìn lại, thấy bên trong từ từ bị hồng quang bao phủ, một cô huyết khí lan tràn ra, chuyển thừa rốt cục bắt đầu. Không nghĩ tới mạc thiên tài ám khí cũng lợi hại như vậy, cự ly gần quá, Hoác Nguyên Trân nhất thời không kiểm tra cư nhiên bị đánh trúng. Nhưng còn may thân thể của chính mình hết sức cường hãn, có thiết bố sam, có cựu dương, có long tượng, có bác minh đẳng đẳng một loạt võ công gia trì. Hoắc Nguyên chân thân thể cũng không phải là dễ dàng như vậy bị làm tổn thương, cho nên đây một cái ám khí chỉ là để Hoắc Nguyên chân bị điểm vết thương nhẹ, vận chuyển cửu dương một lát liền có thể trị được. Chịu đựng đau đớn đem trên vai ám khí rút xuống, Hoắc Nguyên chân vốn muốn theo thủ ném đi, thế nhưng trong cơ thể hệ thống gợi ý đột nhiên truyền đến, phát hiện thánh hỏa lệnh bên trong ẩn chứa võ công, ký chủ có hay không lựa chọn học tập? Hoắc Nguyên chân kinh ngạc đưa tay trong ám khí cầm vừa nhìn, mới phát hiện đây hóa ra ban đầu lại là một quả thánh hỏa lệnh. Hóa ra, ban đầu, Mạc Thiên Tà là dùng Thánh Hỏa Lệnh cho rằng ám khí đánh đi ra, cũng bất chấp những thứ khác, Hoắc Nguyên Chân vội vàng nói, trong đây là ẩn chứa chính là võ công gì? Hệ thống mau phân tích, một hồi cho ra kết luận, Thánh Hỏa Lệnh trong chứa hàm Hàn Băng Liệt Hỏa Trưởng một trong Hàn Băng Trưởng, kiểm tra đo lường đến ký chủ nội công Bắc Minh Thần Công và Hàn Băng Trưởng xứng đôi. Hàn Băng Liệt Hỏa Trưởng. Hoắc Nguyên Chân ngây ra một lúc, cái này võ công hình như ở trên đời thời gian nghe nói qua, một hạng mạnh phi thường dũng cảm võ học. Thế nhưng cuối cùng vẫn là bị tình trạng ý thiếp kiếm và cái kia. Nào, gian phu dâm phụ kiếm liên thủ giết chết. Ngay cả như vậy, cũng không ảnh hưởng đây là một môn cường lực võ học. Hàn băng liệt hỏa trưởng là võ học cao cấp à? Hệ thống phân tích một hồi, chỉ một hàn băng trưởng là võ học cao cấp, liệt hỏa trưởng không có kiểm tra đo lường đến. Hiện nay không thể xác định học tập hai loại trưởng pháp có phải không coi là cao cấp võ học. Hoặc nguyên chân gật đầu, chỉ một hàn băng trưởng liền là võ học cao cấp. Như vậy chỉ một liệt hỏa trưởng khẳng định cũng là võ học cao cấp. Về phần học được hai loại trưởng pháp xong, nên thế nào phân chia cấp bậc cũng không biết. Có thể khẳng định chút, Hàn băng liệt hỏa trưởng chí ít cũng là võ học cao cấp, thế nhưng có thể hay không coi là cấp võ học, hay vẫn là không biết. Tình hình trước mắt, cho dù học xong Hàn băng trưởng, Hoác Nguyên chân cũng không cho rằng có thể xoay chuyển cả khôn, nhưng là mình hiện nay khiếm quyết, chính là một môn cao cấp võ học trưởng pháp, học được Hàn băng trưởng nhất định là hữu dụng học tập hàn băng trưởng cần bao lâu thời gian cần mười hai canh giờ hoác nguyên chân thở dài một tiếng cũng không biết kế thừa hóa huyết ma công cần bao lâu đây hàn băng trưởng cần một ngày mình dù sao hiện tại cũng vô lực đi can thiệp kế thừa việc còn không bằng liền đi tìm một chỗ trước tiên học tập hàn băng trưởng đứng lên hoác nguyên chân có chút không cam lòng nhìn thoáng qua nơi truyền thừa hắn có chút không rõ mạc thiên tả vì sao nhất định phải tới trợ giúp đông phương thiếu bạch lẽ nào hắn liền không hiểu trợ giúp đông phương thiếu bạch chẳng khác nào trợ giúp lý giật phong những người đó kết quả cuối cùng chỉ có thể để lý giật phong đám người kia ra kiêu ngạo chỉ sợ sau này trên giang hồ cũng nữa không ai có thể chế cầm thánh hỏa lệnh hoác nguyên chân xoay người đi vào một chỗ băng tuyết trong thông đạo ở bên trong vòng vo một hồi tìm tới tìm lui không có tìm được địa phương tốt cuối cùng hoác nguyên chân thẳng thắn thả người nhảy lên đi tới tuyết động đỉnh phất tay ở trên băng tuyết đánh ra một động hoác nguyên chân liền ngồi xếp bằng ở bên trong cao độ này Không cần lo lắng sẽ bị những cái kia người tuyết ảnh hưởng, phải là an toàn. Mặc kệ thế nào, Hàn băng trưởng muốn học tập, cục diện ngày hôm nay đã dần dần không khống chế được. Ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, Hoác Nguyên Trân cần tận khả năng đề cao thực lực của chính mình, để trong tương lai nhiều một phần năng lực tự vệ. Cũng không quan tâm truyền thừa chuyện bên đó, Hoác Nguyên Trân bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện. Chương 467, ta A cỡ trùy hệ nở thư A. Tu luyện cũng phân là hoàn cảnh. Ở dưới hoàn cảnh này tu luyện hàn băng trưởng là tương đối dễ dàng, nếu như tại mặt trời trói trang dưới tu luyện hàn băng trưởng, chỉ sợ cũng rất khó đạt được thành công. Hoác Nguyên Trân bắt đầu lúc tu luyện, bên người liền bắt đầu có hàn khí tại ngưng tụ, theo thời gian trôi qua, trên người hắn thậm chí bắt đầu kết xương, bao trùm lông mi hắn, lông mi, thậm chí trên y phục cũng bắt đầu ngưng xương. Hoác Nguyên Trân đối với đây cũng không biết, thậm chí đến về sau, trên người hắn xương càng kết càng dày từ từ đem cả người đều bao trùm. Nhẹ nhẹ hàn khí bắt đầu vãng lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, trong cơ thể Bắc Minh nội lực dị thường sinh động, âm hàn thuộc tính Bắc Minh thần công, vừa lúc thích hợp hàn băng trưởng tu luyện. Hắn quên mất thời gian, toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Tại nơi truyền thừa đó bên trong, trung ương có một tòa đài cao, bên cạnh dựa theo đông, nam, tây, bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc tám phương vị ngồi bắt đại cao thủ. Trung ương trên đài cao, đông phương thiếu bạch bản tọa ở đó, quanh thân huyết khí lượn lờ Có người nói hắn ngồi đài cao dưới, liên ẩn chứa đinh bất nhị hóa huyết ma công bí mật, cụ thể truyền thừa là chuyện gì xảy ra, chỉ có người thừa kế ta mới có thể biết, người còn lại đều là đem hết toàn lực đem công lực của mình chuyển cho người thừa kế, và quán đỉnh phương pháp có chút hiệu quả như nhau chi tuyển. Chỉ có hấp thu càng nhiều công lực, người thừa kế mới có thể trình độ lớn nhất kích phát đài cao trong chứa hàm hóa huyết ma công lực, để hóa huyết ma công thông qua loại phương thức nào đó vào người thừa kế trong cơ thể. Không thể không nói đinh bất nhị thực lực đã đạt đến thần thoại giống nhau cảnh giới, ở tại chỗ này trăm năm đồ vật, tự nhiên có thể làm cho bát đại cao thủ toàn lực hành động còn mạc không rõ nội tình. Mặc thiên tà bọn họ tám người cũng có thể cảm giác được, theo bọn họ gia tăng công lực đầu nhập, đó từ đài cao dưới tuân ra lực lượng cũng đang gia tăng, từ trước đến nay lực lượng của bọn họ duy trì một cân đối, như vậy mới có thể làm cho Đông Phương Thiếu Bạch sẽ không bởi vì hấp thu lực lượng nhiều lắm mà dẫn đến bạo thể mà chết. Đông Phương Thiếu Bạch sắc mặt từng đợt biến ảo mỗi khi bát đại cao thủ lực lượng gia tăng thời gian hắn sát mặt sẽ phát thanh sau đó hóa huyết ma công lực lượng lại lần nữa vào và bát đại cao thủ nội lực quản chế lẫn nhau sau đó từng đợt huyết khí tuân ra hai cổ lực lượng sẽ bình phục lại biến thành hắn đông phương thiếu bạch nội lực vừa mới bắt đầu truyền thừa chưa tới mười phút đông phương thiếu bạch liền phá vỡ hắn đã từ rất lâu bình cảnh chính thức đi vào tiên thiên hậu kỳ đạt được tiên thiên hậu kỳ sau này kinh mạch của hắn mở rộng có thể hấp thu nội lực tiến thêm một bước tăng theo truyền thừa tốc độ tăng nhanh đông phương thiếu bạch có chút hưng phấn ngầm đầu mở ra miệng một cỗ huyết khí chính là miệng của hắn trong văng đi ra ngoài liền giống như bình thường hô hấp như nhau bất quá đây hô hấp là màu đỏ bát đại cao thủ không biết đây truyền thừa lúc nào là một đầu cùng chỉ có thể là vĩnh viễn vận dụng nội lực của mình truyền cho trên đài cao đông phương thiếu bạch chỗ ấy giống như là một cái động không đáy thảo nào lý giật phong chức hội lo lắng chu cẩn có thể hay không chịu đựng đây truyền nội lực việc xác thực không phải người bình thường có thể làm Theo truyền thời gian truyền rời, tám người cũng dần dần có thể phân chia ra từ từ cao thấp. Bọn họ truyền đều là tương đồng, tất cả mọi người phải giữ một tốc độ, nơi đó có vấn đề, đâu sẽ thừa thụ hóa huyết ma công tập kích để cho bọn họ truyền không thể nhiều cũng không có thể thiếu. Khoảng trừng truyền 10 chừng canh giờ, nội lực thâm hậu bọn họ cũng có chút không chịu nổi. Trong đó Quý Giật Phong, Lý Lưu Vân và Mạc Thiên Tà ba người còn có vẻ tương đối nhẹ nhàng. Ma Bất Tử Đạo Nhân Tu la sát hai người lại là trên chán đã toát mồ hôi hơi có chút cật lực hình dạng. Ngọc la sát tình huống cũng kém không nhiều lắm, cô ấy thân là nữ tử, tiên thiên thượng yếu một ít, lúc này mồ hôi lưu càng nhiều. Mà ác nhân cốc tới hắc bạch vô thường hai người, lúc này thân thể đều có một ít rất nhỏ lắc lư. Đồng dạng là tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, bởi vì sở tu luyện nội công tâm pháp bất đồng, thực lực của mỗi người cũng không giống, nhưng cái kia tu luyện cao cấp công pháp, thực lực đặc biệt mạnh, lúc này liền hiện ra ưu thế. Trải qua 10 canh giờ truyền, Đông Phương thiếu bạch nội lực càng ngày càng mạnh, lúc này sớm đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong trình độ, tái bước qua một bước, đã đem vào tiên thiên viên mãn. Đối với người thừa kế có thể đi vào tiên thiên viên mãn cá cờ hờ nói này, Lý Giật Phong đám người thật ra là có thái độ hoài nghi. Người nào không biết tiên thiên viên mãn là cần tâm tình lĩnh ngộ, chỉ dựa vào công lực truyền là không thể đi vào tiên thiên viên mãn, đây là đã từ rất lâu chân Lý. Chính là vì sao hóa huyết ma công truyền thừa liền có thể để cho người khác vào tiên thiên viên mãn đây. Huyết ma đại nhân mình cũng chỉ là tiên thiên viên mãn, hắn tại sao có thể tùy tiện chế tạo ra những thứ khác viên mãn cao thủ đây. Cho dù là tại Đinh Bất Nhị trước nhiều lần đảm nhiệm huyết ma bên trong, mỗi người đều là thừa kế huyết ảnh thần công, thế nhưng đa số người cũng không có có đạt được tiên thiên viên mãn cảnh giới. Chính là trăm năm trước Đinh Bất Nhị ly khai, nói cho Lý giật phong bọn họ chuyện này thời gian, chính là như thế phân phó. Chỉ cần là kế thừa ta hóa huyết ma công người, nhất định có thể vào tiên tiên viên mãn, các ngươi sau này cứ như vậy nói. Nếu đinh bất nhị cũng như vậy nói, Lý Giật Phong bọn họ cũng không có gì hay nghi vấn, qua nhiều năm như vậy cũng đều cho rằng như vậy. Nhưng là hôm nay đến truyền thừa thời gian, bọn họ mới phát hiện, Đông Phương Thiếu Bạch vào tiên tiên hậu kỳ đỉnh phong đã có một đoạn thời gian, nhưng lại chậm chạp không thể đi vào cảnh giới viên mãn. Chỉ có vào viên mãn, lần này truyền thừa mới xem như là thuận lợi thành công nếu không thì là thất bại hơn nữa dựa theo đương niên đinh bất nhị thuyết pháp nếu như tập hợp đủ tám tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong cao hư trợ giúp người thừa kế trùng kích viên mãn nói như vậy truyền thừa này giả vào viên mãn xong tại sở hữu viên mãn cao thủ trong thực lực cũng là rất mạnh riêng vì bồi dưỡng một tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong không đáng như thế lão sư động chúng vì để cho đông phương thiếu bạch mau chóng thành công mọi người bắt đầu lại lần nữa gia tăng nội lực chuyển độ mạnh yếu lần này hắc bạch vô thường hai người cũng không chỉ là rất nhỏ lắc lư Thân thể của bọn họ hoàng động rất kịch liệt, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ma tu la sát, bất tử đạo nhân, ngọc la sát mấy người, cũng là bắt đầu lay động, bọn họ nội lực cũng đều sắp nhịn không được. Cho dù là mạc thiên tà ba người bọn hắn, lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi. Không riêng bọn họ nóng ruột, trên đài cao đông phương thiếu bạch gấp hơn. Hắn đã ở chỗ này thời gian rất lâu, phía dưới huyết khí tựa hồ vĩnh viễn không coi chừng mực, thời khắc đều đang vào trong cơ thể mình. Thế nhưng bị cái kia, nào? Tiên Thiên Viên mãn bình cảnh chế ước, hắn cho dù hấp thu nhiều hơn nữa nội lực, nhiều hơn nữa huyết khí, cũng vô pháp để thực lực của hắn tăng lên nữa chút. Đông Phương Thiếu Bạch không rõ ràng lắm nguyên nhân, hắn cho rằng là những người này chậm trễ, là bọn hắn còn chưa đủ nỗ lực. Sắc mặt huyết hồng, Đông Phương Thiếu Bạch con mắt đều có chút đỏ, hắn cực độ khát vọng lực lượng. Hắn muốn thu được không gì sánh kịp lực lượng, đây chính là hắn quyết định tham gia huyết ma truyền thừa trọng yếu nhất nguyên nhân. Đông Phương Tinh đang đuổi giết hắn, toàn bộ võ lâm minh đều đang đuổi giết hắn. Đông Phương Thiếu Bạch biết, cho dù hắn đạt được tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, tại Đông Phương Tinh trước mặt cũng là cặn bã. Hắn muốn sống sót, nhất định phải muốn trở thành tiên thiên viên mãn. Các ngươi cố gắng nữa chút, ta được không được truyền thừa, các ngươi cũng làm trái huyết ma mệnh lệnh của đại nhân, sớm muộn gì cũng là một lần chết. Đông Phương Thiếu Bạch hướng về phía dưới đải những thứ này tuyệt đỉnh những cao thủ giống giận, người thừa kế tâm tính, để hắn đã không đem những thứ này trên giang hồ nhân vật đứng đầu để vào mắt lý giật phong bọn họ đối với đông phương thiếu bạch thái độ rất cam tức thế nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác nếu làm cũng chỉ có giúp đỡ rốt cuộc lý giật phong nhìn những người chung quanh một cái đột nhiên hét lớn một tiếng các vị ta biết các ngươi còn giữ lại gì thế nhưng giờ khác này đã không cho chúng ta bảo lưu lại từ giờ trở đi mỗi người phải toàn lực truyền nội lực cho đông phương thiếu bạch nếu như sản trong nội lực truyền thiếu sẽ thụ bằng bảy huyết ma công lực công kích chỉ có nội lực của hắn đạt được tiếp cận khô kiệt thời gian vô lực giúp đỡ thời gian hắn mới có thể ngã xuống hóa huyết ma công cũng sẽ không lực công kích kiện người mọi người cũng đều biết đến thời khắc mấu chốt có lẽ hiện tại còn kém cuối cùng một phát kính nhi tại lý giật phong hiệu triệu dưới tất cả mọi người bắt đầu toàn lực ứng phó bát cổ nội lực lại lần nữa tăng vọt, dường như giang hà vỡ đê toàn lực hướng trên đài cao đông phương thiếu bạch vọt tới mà đông phương thiếu bạch lúc này ngồi xếp bằng trên đài cao đại cổ đại cổ huyết khí bắt đầu tuôn ra toàn bộ bên trong tức khắc đều bị huyết khí hiện đầy Chu vi tảng đá trên vách tường, lúc này đã bắt đầu có máu loang bắt đầu ngưng tụ, thậm chí có địa phương, bằng khí quá mức nồng hậu, đã tạo thành giọt nước mưa, từng giọt máu tươi nhỏ xuống đất, cũng sẽ không bị ở đây hàn lánh sở đọc lại. Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh chút nữa. Đông phương thiếu bạch cảm giác được khổng lồ vô cùng huyết khí từ phía dưới xông tới, cả người đều có chút điên cuồng, khàn cả giọng giống giận, thúc giục thậm chí hắn cũng không có phát hiện, mình trong đầu, có nhiều chỗ đã lặng lẽ phát sinh biến hóa tại loại này điên cuồng truyền dưới đầu tiên hắc vô thường không chống nổi bình thường ra bên ngoài phóng ra nội lực đạt được gần khô kiệt thời gian người hội mình bảo hộ đình chỉ phóng ngừa nội lực chân chính khô kiệt một khi nội lực chân chính khô kiệt đó chính là tán công mà lúc này hắc vô thường nội lực truyền rốt cục đạt tới gần khô kiệt trình độ cả người đều kiên trì không nổi đầu cắm xuống ở tại châu ngồi thượng truyền im bặt như tờ một mình hắn ngã xuống còn lại bảy người vẫn còn tiếp tục Đông phương thiếu bạch tựa hồ cả người đều bao bọc ở một tầng máu sắc kén tầm tròn, chỉ có đó thay đổi làn điệu thanh âm còn đang bên trong gầm rú trước. Ngay sau đó hắc vô thường sau đó, bạch vô thường cũng nga xuống. Đông phương thiếu bạch lúc này hình như cũng đến thời khắc quan trọng nhất, ở bên trong kêu to, nhanh nha. Nhanh chút nữa, ta cảm thấy, ta cảm thấy không giống Đông Tây, nó phải tới. Gỡ rào, hắn phải tới. Theo đông phương thiếu bạch điên cuồng gầm rú, thạng dư sáu người đều cảm giác có chút tim đập nhanh. Bởi vì dần dần, bọn họ cũng cảm thấy biến hóa. Không biết bắt đầu từ lúc nào, truyền thừa này bên trong, một cỗ tà ác khí tức bắt đầu tràn ngập ra. Đây không phải là ảo giác, mà là cực độ chân thực, liền giống như tại đồng phương thiếu bạch chỗ ngồi. Một cỗ băng lãnh, khát máu, vô tình tà ác khí tức, càng ngày càng đậm dày, liền giống như đây bên trong máu tanh, không đâu không có. chương 468, ma cờ ra ho chu cổ qua y. Những người ở đây, có thể nói không có gì thiện lương hạng người. Lý giật phong mấy người bọn hắn đi theo đinh bất nhị nhiều năm như vậy, chuyện gì xấu chưa làm, sát nhân liền cùng giết chết một con rẹp không sai biệt lắm ít. Mạc thiên tả thân là ma giáo giáo chủ, nếu như là nhân tử nương tay người còn có thể đi. Tu La Sát và Ngọc La Sát thì ra xưng La Sát, đây bản thân cũng rất nói rõ vấn đề, đương sơ Tu La Sát một nhìn triệu nguyên khuê không vừa mắt, liền dùng thanh minh thần trưởng cho hắn tới một chút, có thể thấy được đều là can đảm bảo thiên hạ người. Ngay cả đó hôm nay thoát lực ngã xuống đất hắc bạch vô thường hai người, cũng là lòng dạ ác độc thủ độc cực kỳ, nếu không cũng không phối gọi thay đổi luôn. Chính là có thể làm cho bọn họ cảm giác được rõ ràng tà ác lực, có thể thấy được tuyệt đối không phải thông thường Đông Tây. Lý Giật Phong có chút thì thào nói, đây, cô hơi thở này. Chẳng lẽ là không riêng hắn có chút xứng sở, Lý Lưu Vân, bất tử đạo nhân mấy, đều kinh hãi nhìn trung gian đoàn này càng ngày càng đậm giấy huyết vụ, cảm giác này tại sao lại có chút quen thuộc còn có đó hắc bạch vô thường hai người cũng là kinh hãi nhìn đó huyết vụ bốc lên khắp mặt bất khả tư nghị khiếp sợ biểu tình tu la sát bọn họ cũng có chút kinh hoàng không khỏi nhìn mạc thiên tả một cái là mạc thiên tả đem hai người bọn họ tìm đến đồng thời cho bọn hắn một cực đại hứa hẹn tu la sát hai người trải qua thận trọng suy nghĩ quyết định cuối cùng trợ giúp mạc thiên tả hiện tại ra tình hình tự nhiên muốn nhìn mạc thiên tả mạc thiên tả lại là thần sắc như thường đối với tu la sát hai người bọn họ khẽ gật đầu ý bảo bọn họ vô phương, tu la sát hai người lúc này mới yên tâm một ít, tiếp tục thôi động nội lực hướng bên trong truyền. Theo thẳng dư sáu người nội lực lại lần nữa truyền vận, đông phương thiếu bạch thân thể đều nhìn không thấy, chu vi chính là một đường kính hai thước huyết sắc khối không khí, người của hắn chính là khối không khí trong. thế nhưng hắn đối với loại tình huống này tựa hồ không có gì phát hiện, mà là đang tại chỗ ấy gầm rú trước, tới tới a ha ha ha ha biến, biến ta đông phương thiếu bạch rốt cục muốn đi vào tiên thiên viên man ả, nhanh. Ta cảm giác được bất đồng. Lại một lát sau, Ngọc La Sát rốt cục cũng là chống đỡ không được, song trưởng rủ xuống chậm rãi túi đầu ngồi, cũng nữa vô lực chuyển vận nội lực vãng trung gian đi. Theo sát Ngọc La Sát sau đó chính là bất tử đạo nhân. Cái này xú danh rõ ràng lão đạo giờ khắc này cũng hiển lộ vẻ mọi mệt, thân thể lắc lư vài cái, rốt cục một con té ngã. Không nghĩ tới tu La Sát công lực cư nhiên gần với mạc thiên tà ba người bọn hắn, lại cùng trước kiên trì khoảng chừng 5 phút đồng hồ sau đó cũng không thể tiếp tục được nữa, té ngã cuối cùng thạc dư chính là mạc thiên tả lý Dật phong lý lưu vân ba người mà lúc này đông phương thiếu bạch thân thể chợt bắt đầu chậm rãi bay lên trời huyết khí bắt đầu ở chung quanh hắn tạo thành một gió xoáy độ càng lúc càng nhanh lựa chọn hình như một huyết sắc kén tầm trên không trung treo từng vòng xoay tròn chu vi huyết khí cũng bắt đầu từ từ chóc ba người cũng đã kiên trì không được bao lâu nếu như ba người bọn hắn cũng vô pháp kiên trì vô pháp và phía dưới huyết khí đạt được cân đối lần này chuyển thừa rất khả năng liền thất bại mấy người còn muốn cuối cùng chuyển vận một lần nội lực đột nhiên bọn họ nội lực chuẩn bị tự động cắt đứt đây không phải bọn hắn không chế mà là nội lực chuyển vận tự động bị những cái kia huyết khí chặt đứt thành công chưa lý giật phong ba người còn có những cái kia tuy rằng ngã xuống thế nhưng như trước đang quan sát không trung huyết khí đoàn người đều khiếp sợ nhìn không trung dị thường biến hóa chờ đợi kết quả cuối cùng một tia huyết khí bắt đầu chóc mỗi một đạo huyết khí bay ra đô hội đả kích tại tảng đá trên vách tường đó huyết khí rơi vào mặt trên liền biến thành một cái máu loãng huyết hồng máu đỏ. Bên trong đều bị hết sức dày đặc huyết tinh khí tràn ngập, kèm theo huyết khí đoàn càng ngày càng nhỏ, cái cỗ này tà ác khí tức cũng càng ngày càng đậm dày, hỗn hợp tại huyết tinh khí trong, khiến người ta có chút cảm giác sởn tóc gáy. Liền giống như một con cái đến từ cựu Địa Ngục các quỷ, gần từ đó huyết khí đoàn bên trong bỏ ra ngoài, người tuy rằng từ trước tới nay chưa thấy quỷ, nhưng lại biết, đây đổ vật bên trong, thậm chí so sánh quỷ còn khủng bố hơn. Đó khối không khí càng ngày càng nhỏ, Từ từ lộ ra đông phương thiếu bạch thân hình Thấy đông phương thiếu bạch sau này Lý giật phong bọn họ hơi kém thốt ra đại nhân hai chữ May mà một chút lý trí vẫn còn Còn biết đây cũng không phải chân chính đại nhân Chỉ thấy nguyên bản một thân thanh y đông phương thiếu bạch Lúc này y phục đã biến thành huyết sắc trường bào Huyết hồng máu đỏ Đoán chừng là bị những cái kia huyết khí tiêm nhiễm Mà đó một con vốn chỉ là đến đầu vai tóc đen Hôm nay cư nhiên biến thành dài đến chân loan tóc bạc Nhẹ nhẹ tóc bạc dường như tuyết trắng ở phía sau hắn tung bay phất phới có hết sức quỷ dị mùi cũng là bởi vì thấy con này tóc bạc mới có để lý giật phong bọn họ thiếu chút nữa gọi người xung động nói cũng kỳ quái y phục đều bị nhuộm thành đỏ như máu đây tóc bạc lại chút huyết sắc cũng không có là thuần túy bạch mà đông vương thiếu bạch là có một biến hóa rất lớn cả khuôn mặt cũng trở nên trắng bệnh không ai sắc lại đó môi lại là bầm đen nhắm mí mắt cũng là bầm đen thân thể hắn bên ngoài còn có một tầng huyết khí tại chậm rãi lượn lờ một kia vào trong thân thể của hắn, Lý Dật Phong mở ra trụi một lát mới hoàn toàn khép lại, quay đầu hướng bên cạnh Lý Lưu Vân nói, phải là thành công. Lý Lưu Vân có chút không quá xác định gật đầu, rất có thể là thành công. Bây giờ Đông Phương Thiếu Bạch phải là Tiên Thiên Viên Mãn cao thủ, ta có loại cảm giác đối mặt hắn hình như đối mặt Đường Niên đại nhân, không phải Tiên Thiên Viên Mãn là không thể mang cho chúng ta toàn bộ phương diện cảm giác các bách. Lý Dật Phong cũng gật đầu, thế nhưng hắn hay vẫn là nghi ngờ nói, nhưng vì sao? Ta cuối cùng cảm giác đâu hình như không thích hợp đây. Lý Lưu Vân cũng nói, xác thực có điểm gì là lạ, thế nhưng ta cũng không nói được vì sao. Bất kể, chờ một lát hắn mở mắt, chính là chân chính hoàn thành thời gian, có cái này người thừa kế ở đây, chúng ta thánh giáo liền lại có thể dầm rộ. Chỉ mong sẽ không ra cái gì đường rẽ. Lý Giật Phong không khỏi lo lắng nói một câu, sau đó và Lý Lưu Vân gắt gao nhìn chằm chằm đó ngồi ở trên đài cao đông phương thiếu bạch nhìn. Nhìn một hồi, hơn 10 phút trôi qua, Mọi người nội lực đều thoáng khôi phục chút, cũng đều miễn cưỡng ngồi dậy. Chính là lại đây Đông Phương Thiếu Bạch vẫn là không có động tĩnh gì, hình như một hoạt tử nhân giống nhau ngồi ở chỗ kia, cũng không núp đích. Lý Giật Phong có chút sốt ruột, đây truyền thừa đều kết thúc, vì sao hắn còn không tỉnh lại. Ánh mắt của hắn rơi vào Lý Lưu Vân trên người, Lý Lưu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, người cũng không biết vì sao, ta liền ra sẽ không biết. Lại nhìn một chút bất tử đạo nhân bất tử đạo nhân cũng lắc đầu biểu thị không rõ ràng lắm. Cuối cùng Lý Giật Phong ánh mắt dừng lại ở Mạc Thiên Tà trên người. Mạc giáo chủ, tuy rằng tuổi của ngươi và chúng ta so sánh rất nhỏ thế nhưng ngươi dù sao cũng là giáo chủ, biết tân bí nên cũng so với chúng ta nhiều hơn chút. Ngươi biết Đông phương thiếu bạch loại tình huống này là chuyện gì xảy ra ạ?" Trong khoảng thời gian này, Mạc Thiên Tà vẫn đang nỗ lực điều tức từ chuyển thừa sau khi kết thúc, hắn không có đỉnh chỉ qua điều tức, bây giờ tinh lực trái lại so sánh Lý Giật Phong bọn họ ra rồi giàu một ít, lúc này mở mắt, nhìn Lý Giật Phong một cái. Các ngươi thực sự không biết đây là vì sao sao. Lý giật phong bọn họ đều là lắc đầu. Mạc thiên tà xoay quanh nhìn thoáng qua cuối cùng đối với tu la sát hai người nói, hai người nhưng cảm giác khôi phục một ý tà. Tu la sát hai người gật đầu, biểu thị hành động đã không có đáng ngại. Mạc thiên tà lúc này mới yên tâm nhìn về phía Lý giật phong bọn họ, đột nhiên mở miệng hỏi một vấn đề. Lý huynh, chúng ta những người này đều là công lực đạt tới một cực hạn, tiến bộ thêm cũng không thể trừ phi có thể đột phá đến tiên thiên viên mãn cảnh giới. Chính là ngươi biết vì sao chúng ta cũng không người có thể đột phá ạ. Lý giật phong ngây ra một lúc, không nghĩ tới mạc thiên tà đến lúc này lại có tâm tình cùng mình nói chuyện phiếm một cố dự cảm bất hảo từ đáy lòng ngọc lên. Không ai có thể đột phá là bởi vì vào tiên thiên viên mãn quá khó khăn, không đơn giản cần công lực, hơn nữa phải có cơ duyên rất lớn và vận khí mới được. Rất tốt, xem ra Lý Huynh còn chưa có đạt được Lão hồ đồ nâng nỗi. Mạc thiên tà ngươi nói lời này là có ý gì? Lý Lưu Vân đột nhiên từ vị trí đứng lên, hắn cũng ý thức được có gì đó không đúng như địa phương cái này. Mạc Thiên Tà ngữ ra hết sức lông đông, rất rõ ràng là có chuyện gì tại lén gạt đi người nơi này. Theo Lý Lưu Vân đứng lên, Lý Giật Phong cũng đứng lên. Đây đối với đinh bất nhị tả hưu kiếm thị, song song rút ra trường kiếm, mộ tả một hưu xa xa đối mặt Mạc Thiên Tà. Mạc Thiên Tà so với bọn hắn có dự kiến trước, không có đi quan tâm đông phương thiếu bạch tình huống, mà là toàn lực khôi phục nội lực. Tiên Thiên hậu kỳ đỉnh phong khôi phục độ là cực kỳ kinh người, lúc này, Mạc Thiên Tà trạng thái là muốn tốt hơn bọn hắn. Cho nên Lý Dật Phong và Lý Lưu Vân không định và Mạc Thiên Tà đơn độc giao thủ, mà là hai người liên thủ, chuyện bây giờ kết thúc, bọn họ quan hệ hợp tác cũng đến đây là kết thúc, chỉ cần Mạc Thiên Tà có can đảm khác thường động, hai người bọn họ đem lập tức liên thủ chu diện. Đối mặt hai người này uy hiếp, Mạc Thiên Tà không sợ chút nào, mà là cười ha ha, ta ý gì? Các ngươi đến lúc này lại còn hỏi ta ý gì? tốt lắm bản giáo chủ liền nói cho bọn ngươi biết mạc thiên tà cũng đứng lên đối với đây lý giật phong hai người nói dù sao ngươi môn lớn tuổi như thế cũng sẽ không thúc đẩy đầu góc suy nghĩ thật kỹ riêng một truyền thừa sao có khả năng khiến người ta vào tiên thiên viên mãn không có linh ngộ tại sao có thể có viên mãn cảnh giới lý giật phong nhữ mày đối với mạc thiên tà nói ngươi không nên ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác hoạt động chúng ta đều là thấy qua đinh giáo chủ chúng ta đều là và tiên thiên viên mãn mặt đối mặt xuống người Bây giờ đồng phương thiếu bạch, chính là có tiên thiên viên mãn hơi thở, điểm này là sẽ không sai. Không sai, các người nói cũng không tệ. Mạc thiên tà gật đầu, bây giờ đồng phương thiếu bạch, tuyệt đối có thể coi viên mãn cao thủ, sợ là đồng phương tinh hiện tại cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, điểm này bản giáo chủ cũng không hoài nghi. Mạc thiên tà, người rốt cuộc muốn nói gì? ha ha ngu xuẩn mới nha ngu xuẩn mới đây thật là có chí không ở năm cao, vô chí chống rông sống trăm tuổi. Các ngươi những người này cho đinh bất nhị làm nô tài làm quen rồi, ngay cả tự hỏi cũng không biết. Mạc thiên tà cười ha ha, vô tình cười nhạo lý giật phong bọn họ. Vẫn không rõ, các ngươi cũng sẽ không động động não, không có linh ngộ, liền đạt tới cảnh giới viên mãn, điều này nói rõ vấn đề gì. Đông phương thiếu bạch đến bây giờ cũng không có mở mắt, đây cũng nói rõ vấn đề gì. Ừ, tỷ mỉ ngâm lại. Mạc thiên tà chắp tay mà đứng, tâm tình hết sức sung sướng, tất cả những việc này đều đang dựa theo kế hoạch của chính mình mà đến. Chương 469, Berter Tư Chi Tư nhìn vẫn bản tọa ở đó không chịu mở mắt Đông Phương Thiếu Bạch nhìn nhìn lại bên cạnh cười càn rỡ mạc Thiên Tả Lý Dật phong tâm lý càng thêm bất an. Lý Lưu Vân sắc mặt tâm trầm đối với mạc Thiên Tả nói: mạc Thiên tà, ngươi đang dở trò quỷ gì? Lão phu cảnh cáo ngươi, tại huynh đệ lão phu hai người trước mặt, ngươi tốt nhất thu hồi của ngươi siết, nếu không không có ngươi được trái cây ăn. Mạc Thiên Tả khinh thường nhìn Lý Lưu Vân một cái nếu như các ngươi tại ta tới nơi này trước liền nói như vậy bản giáo chủ còn suy nghĩ hội tạm thời rời đi thế nhưng hôm nay các ngươi song kiếm hợp bích đã uy hiếp không được bản giáo chủ lý lưu vân hừ lạnh một tiếng nói khoác mà không biết ngượng ngươi cũng biết độc cô cửu kiếm song kiếm hợp bích tiên thiên viên mãn giới vô địch lẽ nào ngươi có tiên thiên viên mãn cảnh giới sao ta không có thế nhưng mạc thiên tả dừng một chút lấy tay chỉ trên đài cao ngồi xếp bằng đồng phương thiếu bạch hắn có lý giật phong bất động thanh sắc nói mạc thiên tả Ngươi lời này là có ý gì? Đến bây giờ các ngươi còn không có nghĩ rõ ràng, tốt lắm, bản giáo chủ liền khai đạo khai đạo các người đám ngu rốt này, nếu các ngươi cũng biết vào tiên thiên viên mãn cần lĩnh ngộ, mà đồng phương thiếu bạch tuy rằng đạt được truyền thừa, thế nhưng rất rõ ràng không có được cái gì lĩnh ngộ, thế nhưng hắn lại vào tiên thiên viên mãn, điều này nói rõ cái gì? Không đợi lý giật phong bọn họ suy nghĩ cẩn thận, mặc thiên tà cứ tiếp tục nói, nói cách khác, đồng phương thiếu bạch không cần lĩnh ngộ liền có thể vào viên mãn. Đây còn không rõ ràng sao, hắn vào viên mãn không phải dựa vào lĩnh ngộ vào, mà là hắn căn bản là vô pháp lĩnh ngộ, hắn đã không còn có tư duy của người bình thường. Bản giáo chủ nói như vậy, các ngươi hiểu không? Không có tư duy của người bình thường. Đây là, không sai, kế hoạch của các ngươi rất tốt, nhất tâm trợ giúp đông phương thiếu bạch, không cho những cái kia người tuyết tới gần hắn, để hắn một đường tiến lên thuận lợi, cuối cùng thậm chí để bất tử đạo nhân mang theo đông phương thiếu bạch tiến lên, lần này truyền thừa. Căn bản là các ngươi tại một tay đạo diễn cho rằng Đông Phương Thiếu Bạch vào tiên thiên viên mãn sau đó, có thể nghe các ngươi trở thành các ngươi đạt được mục đích cuối cùng con dối buồn cười các ngươi những người này, vẫn đang uổng phí tâm cơ, trước tiên không nói Đông Phương Thiếu Bạch vào viên mãn có thể hay không cho các ngươi sử dụng, chẳng lẽ không lĩnh ngộ liền có thể trở thành viên mãn. Thật là chê cười hiện tại được rồi Đông Phương Thiếu Bạch đã trở thành con dối chân chính. Xem xem các ngươi còn làm sao chỉ huy hắn, trở thành con dối rồi. Lý Dật Phong mấy người đều khó có thể tin nhìn trên đài cao Đông Phương Thiếu Bạch. Bất tử đạo nhân thậm chí ở phía dưới hô hoán, "Đông Phương Thiếu Bạch, mau tỉnh lại, truyền thừa kết thúc, ngươi có thể mở mắt." Chính là hô vài thanh Đông Phương Thiếu Bạch cũng không có một điểm động tĩnh, như trước nhắm mắt lại bàn tọa ở đó, một con tuyết trắng tóc dài không gió mà bay, có vẻ nguy hiểm mà lại quỷ dị. Ha ha ha ha. Mạc Thiên Tà ở phía dưới cười ha ha, "Vô dụng, tại truyền thừa thời gian các ngươi cũng cảm giác được cái cỗ này băng lãnh khí tức nguy hiểm." các ngươi nên so với ta ra rõ ràng, đó là đinh bất nhị khí tức đinh bất nhị tự nghĩ ra hóa huyết ma công hắn ở chỗ này để lại to như vậy công lực tại truyền thừa thời gian đó hóa huyết ma công huyết khí đã hoàn toàn ăn mòn đông phương thiếu bạch trong óc hắn đã không phải một người hôm nay đông phương thiếu bạch chỉ là một con rối một không có mình tư tưởng và ý thức con rối mà thôi Mạc thiên tà một phen nói như ngũ lôi áp đỉnh chấn động cho lý giật phong bọn họ ngẩn người vốn là như vậy thảo nào không cần lĩnh ngộ liền có thể tiến tiên thiên viên mãn Hóa ra, ban đầu, hắn đã vô pháp làm ra lĩnh lộ, đông phương thiếu bạch trong óc bị hóa huyết ma công ăn mọn, cảnh giới của hắn, chẳng qua là ngạnh sinh sinh dựa vào khổng lồ nội lực tăng lên. Như vậy, bọn họ chủ đạo đông phương thiếu bạch việc tình dĩ nhiên là ngâm nước nóng. Lý giật phong nghiến răng nghiến lợi nói, Mạc Thiên Tà, việc này ngươi đã sớm biết có phải không? Không sai, các ngươi cũng biết, ta là giáo chủ, tự nhiên biết một ít các ngươi không chuyện biết được. Nhưng làm như thế này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Đông Phương Thiếu Bạch biến thành một không thể động người gỗ, lẽ nào ngươi liền không có tiêu hao công lực tới trợ giúp hắn để thăng à? Hắn sẽ không động, ngươi chẳng lẽ còn có thể đối kháng huynh đệ ta hai người sòng kiếm hợp bích sao? Nếu không bản giáo chủ liền nói các ngươi ngu xuẩn, ta đều nói qua, ta là giáo chủ, tự nhiên biết việc các ngươi không biết, các ngươi đừng cho rằng Đông Phương Thiếu Bạch thật không năng động, không tin các ngươi hiện tại bính hắn thử xem. Lý Dật Phong và Lý Lưu Vân liếc nhau, không dám mạo muội đi và chạm Đông Phương Thiếu Bạch bởi vì đây tất cả thoạt nhìn là như thế quái dị hai người này vẫn là rất cẩn thận chính là bất tử đạo nhân vẫn không dám nhận thụ hết thẻ trước mắt đông phương thiếu bạch hay là hắn trước chút thời gian tìm được vì lần này hóa huyết ma công truyền thừa hắn có thể nói là xuất đại lực bây giờ nhìn đến khổ tâm lưu đồ trăm năm đại kế ngâm nước nóng trong lòng không căm lòng, liên tục hô hoán vài tiếng đông phương thiếu bạch cũng không có nhúc nhích bất tử đạo nhân vì nóng ruột phi thân nhảy lên đài cao liền dự định đi vô vô đông phương thiếu bạch thế nhưng hắn vừa bay vọt đến phân nửa vẫn hai mắt nhắm nghiền đông phương thiếu bạch đột nhiên mở mắt cặp mắt huyết hồng máu đỏ mở mắt trong nháy mắt bất tử đạo nhân lập tức cảm giác được một cỗ băng lánh sát khí xuất hiện tử vong mây đen trong nháy mắt bao phủ trong lòng bất tử đạo nhân tức khắc cảm giác được không ổn đây uy hiếp của cái chết là khổng lồ như thế dọa cho hắn hồn phi thiên ngoại hú lên khoái dị bất tử đạo nhân thân thể vút lên trời cao nu khúc vài cái sử dụng ra cuộc đời công lực ngạnh sinh đích đình chỉ cư nhiên làm được trên không trung truyền mặt liền phải xoay người bay về đông phương thiếu bạch con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bất tử đạo nhân tay chân không có bất cứ hành động nào thế nhưng đó đầu đầy tóc bạc đột nhiên điên trướng dường như linh xà đạt tới mấy trượng trường nhanh như thiểm điện một chút liền khổng trụ liễu lưng chừng trời bất tử đạo nhân tay chân bất tử đạo nhân kinh hãi hồn bất phụ thể lớn tiếng nói lý huynh cứu ta chính là lý giật phong bọn họ lúc này cũng dọa ngây người đâu còn dám mạo muội đi cứu bất tử đạo nhân đông phương thiếu bạch đột nhiên mở ra miệng hướng về phía bất tử đạo nhân phát ra một tiếng quái khiếu. hình như cũng không phải là đến từ nhân gian thanh âm, tại cái không gian này trong vòng quanh quẩn, lý giật phong bọn họ cũng khó qua chế thai, thanh âm này là như vậy chói tai, chấn động cho bọn họ khí huyết kích động. kèm theo thanh âm, một cỗ huyết khí từ đông phương thiếu bạch trong miệng phun ra, ở giữa giữa không trung bất tử đạo nhân thân thể, tiếng gầm quần quật, như đánh bại cách, bất tử đạo nhân bị đông phương thiếu bạch tóc bạc cố định tại giữa không trung vô pháp né tránh, thân thể thụ thử trọng trọng một kích vút lên trời cao bay ngược ra ngoài đủ bay vài chục trượng bất tử đạo nhân trọng trọng đụng vào trên vách tường đem tường đều đụng ra một người hình hố động tại trên vách tường dừng hai giây bất tử đạo nhân thân thể lại thẳng tắp té trên mặt đất phát sinh một kích này sau này đông phương thiếu bạch lại nhắm hai mắt lại đó một con tóc bạc tấn rụt trở lại nặng biến trở về đến chân loan trường độ thấy đông phương thiếu bạch lại bất động lý giật phong đám người mới lấy lại tinh thần đều rất xa tách ra đông phương thiếu bạch hướng bất tử đạo nhân chạy đi Hắc Bạch vô thường hai người và bất tử đạo nhân còn có một vài giao tình bởi vì cự ly tương đối gần. Hắc vô thường là đỡ dậy bất tử đạo nhân thân thể, vội vàng hỏi, bất tử đạo huynh, ngươi cảm giác thế nào? Bất tử đạo nhân phun ra một ngụm máu tươi, sau đó chậm rãi mở mắt, nhìn bất tử đạo nhân nhãn thần lý giật phong bọn họ đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, tựa hồ cũng không có cái gì trở ngại ma. Như vậy tương đối hợp lý, dù sao bất tử đạo nhân là tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, đâu biết bị một tiếng kêu to liền giết chết nhi. Bất tử đạo nhân mình cũng cảm thấy kinh ngạc, kiểm tra một phen không cảm thấy có cái gì trở ngại, kinh hỷ nói, không có chuyện gì lớn, chỉ là nội phúc có chút nội thương điều dưỡng một một ngày dưới thiên liền không có quan hệ. Hắc bạch vô thường cũng là yên lòng hắc vô thường liền phải đỡ bất tử đạo nhân đứng lên. Lý Lưu Vân cũng nói, thế là tốt, hóa huyết ma công tuy rằng cường, thế nhưng cũng không đến nỗi đạt được hông khiếu một tiếng liền có thể sát nhân nông nỗi. Tiếng của hắn vừa, Lý Giật Phong nghe được hóa huyết ma công bốn chữ đột nhiên biến sắc. Kéo lại Lý Lưu Vân cánh tay, mau lui lại. Lý Lưu Vân bị Lý Giật Phong lôi kéo cũng đột nhiên ý thức được không ổn, hú lên quái dị, đi theo Lý Giật Phong nhảy lên, trong nháy mắt lược ra hơn 20 trượng xa. Bọn họ vừa lui, hát bạch vô thường cũng ý thức được không ổn, bạch vô thường cũng là ra sức ra bên ngoài bay vọn, hát vô thường cũng vội vàng buông tay. Lúc này, đột nhiên bất tử đạo nhân quanh thân nổ lên từng đợt huyết vụ, hình như cả người cài đặt một thân bom, từ đầu đến chân, mỗi một chốt đều đang bạo tạc hát vô thường cự ly bất tử đạo nhân cận không kịp né bị bao phủ tại nơi chút huyết vụ bên trong kêu thảm thiết vài tiếng liền không còn tiếng động bạch vô thường cũng không tiện đi nơi nào một cánh tay bị huyết vụ bao phủ trong nháy mắt liền bắt đầu có máu loang chạy ra bạch vô thường cũng coi như thủ đoạn độc ác giơ tay lập trường như đao, hung hăng đem tay trái của mình cắt xuống phía dưới cánh tay rơi xuống đất chốc lát liền hóa thành máu loãng mấy người chưa tỉnh hồn lộn ngào sau này chạy trốn vẫn chạy tới bên trong một bên kia mới nhìn đến mạc thiên tả mang theo tu la sắt và ngọc la sắt hai người đã sớm đoá đến bên này lý giật phong khắp mặt kinh hãi nhìn mạc thiên tả trong lúc nhất thời vô pháp mở miệng đến bây giờ hắn vẫn không rõ đông phương thiếu bạch biến thành kinh khủng như thế quái vật, đối với mạc thiên tả có chỗ tốt gì mạc thiên tả khinh thường ngắm lý giật phong một cái một bộ lao thần khắp nơi định liệu trước hình dạng bên kia nồng hậu huyết vụ từ từ tán đi từ từ lộ ra hóa ra ban đầu cảnh tượng nguyên bản nằm ở đó bất tử đạo nhân còn có nâng hắn hắc vô thường hai người lúc này thân thể khung xương đã hoàn toàn hòa tan chỉ còn lại chút tàn phá quần áo và đồ dùng hàng ngày còn đang từ từ hòa tan trong còn có hắc vô thường cây đại tang còn đang tại chỗ thậm chí đó nguyên bản là kỳ mục chế tạo cây đại tang giờ khác này cũng đã bắt đầu hư thối hai người cũng đã biến thành máu loãng đáng tiếc bất tử đạo nhân hán thiên phú dị bẩm trái tim sinh ở bên phải lúc này mới nhiều lần bị người ta xuyên tim mà không chết tung hoành giang hồ hơn trăm năm Trải qua vô số sinh tử ẩu đả mà không chết bất tử đạo nhân, trải qua trăm năm lưu đồ, tìm kiếm, rốt cục tìm được truyền thừa hóa huyết ma công người thừa kế, chính là tuyệt không ngờ tới. Thời khắc tối hậu, hắn lại là chết thảm ở tại đông phương thiếu bạch hóa huyết ma công dưới. đã từng không ai bị nổi bất tử ấn pháp, cái gì phía bên phải trái tim, cuối cùng là vô pháp chống đối môn kỳ công ác độc này, rơi vào một hải cốt không còn. Chương 470, lớn nhất người thản NG, lở dê, bất tử đạo nhân và hắc vô thường chết thảm hoàn toàn kinh sợ lý giật phong bọn họ những người này. Đã sớm biết tiên thiên viên mãn kinh khủng, thế nhưng bọn họ hay vẫn là khinh thường, bách nhiều năm qua đi, những người này đang không có tiên thiên viên mãn trong thế giới ngang dọc tan tác, không đâu địch nổi, đã nuôi thành một loại cao cao tại thượng tâm lý. Húng chi bất tử đạo nhân nhiều lần chiến đấu bất tử, thực sự cho là mình có thể bất tử, hơn nữa đông phương thiếu bạch vừa đột phá, bọn họ ở trong lòng thượng, còn không có đem đông phương thiếu bạch chân chính quẹt chúng tiên thiên viên mãn trong hàng ngũ. Còn có chính là bọn họ quên mất hóa huyết mà công đặc tính Thử một môn võ công ác độc nhất chút Chính là đánh chúng hắn sau này Chỉ cần thân thể của ngươi bên trong có máu Đồng thời chưa có dùng tuyệt mạnh nội lực đúng lúc áp chế Sẽ gây nên máu nổ tung Trong cơ thể máu bạo tạc Sau đó hòa tan người khung xương ra thịt Chỉ cần là người Cơ bản đều chạy không khỏi đây nhất sát kiếp Đông phương thiếu bạch một kích Để cho bọn họ nhớ lại đinh bất nhị Đương nhiên đinh bất nhị chuyển thừa huyết ảnh thần công còn chưa thỏa mãn Lại lần nữa tự nghĩ ra hóa huyết ma công, do đó đạt tới chưa từng có ai cao độ, trở thành không thể tranh luận đệ nhất thiên hạ. Vốn đã không ai có can đảm tới gần bất tử đạo nhân tử vong địa điểm, thế nhưng không nghĩ tới, Mạc Thiên Tà lại đột nhiên phi thân lên, mau tới đến bất tử đạo nhân tử vong chỗ, trong tay hàn quang lóe lên, bảo kiếm xuất hiện. Mũi kiếm chĩa xuống đất, Mạc Thiên Tà thân thể lăng không hư độ, đi tới bất tử đạo nhân tử vong bầu trời, sử dụng kiếm tiêm tới một cái, một chương màu trắng ti quên bị chọn đi ra ha ha quả nhiên ra máu đen mà không mượn một tờ này huyết ma tàn đồ về lao phu rồi mạc thiên tà đem tâm kiếp như trước hoàn hảo huyết ma tàn đồ vút lên trời cao nắm bắt sau đó dùng bảo kiếm rung động thân thể lần thứ hai rơi xuống trở lại toàn bộ động tác hành văn liền mạch lưu loát lý giật phong tức khắc biến sắc hay vẫn là mạc thiên tà thận trọng cư nhiên lúc này còn nghĩ huyết ma tàn đồ bị hắn đoạt trước tiên mạc thiên tà về tới lý giật phong bọn họ bên người hướng về phía bọn họ cười nói thế nào a lý Dật phong lý lưu vân Các ngươi hiện tại còn có gì để nói? Lý giật phong sắc mặt âm trầm nói, Mạc Thiên Tà ngươi như vậy nhọc lòng, thế nhưng Lão Phu liền không hiểu Đồng Phương Thiếu Bạch biến thành đối ngươi như vậy có chỗ tốt gì? Lẽ nào ngươi cho là hiện tại ngươi liền có thể chống đối huynh đệ Lão Phu à? Mạc Thiên Tà cười lạnh nói, các ngươi lại còn không muốn hiểu, vậy Lão Phu cũng liền bất hòa các ngươi đi vòng mèo, Đông Phương Thiếu Bạch là mất đi tự ý thức của ta, thế nhưng cũng không phải là không có cách nào khống chế hắn từ hôm nay trở đi. Đông Phương Thiếu Bạch chính là bản giáo chủ thủ hạ đệ nhất tay chân, ta xem các ngươi huynh đệ coi như có điểm giá trị lợi dụng, các ngươi nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn quy thuận bản giáo chủ vì ta cống hiến, bản giáo chủ còn suy nghĩ tha các. Ngươi một con đường sống, nếu không hôm nay chính là của các ngươi tử kỳ. Sau khi nói xong, Mạc Thiên Tà đột nhiên lấy ra một con, cái, sáo nhỏ, thổi hai tiếng. Vốn vẫn tính tọa bất động Đông Phương Thiếu Bạch đột nhiên mở mắt ngay sau đó một trận huyết quang chớp động, sau một khắc. Đông Phương Thiếu Bạch đã xuất hiện ở Mạc Thiên tà phía sau, máu đỏ trường bào máu đỏ, con mắt khuôn mặt trắng bệnh, bầm đen môi và mí mắt, phối hợp ni một con tóc bạc. Đông Phương Thiếu Bạch liền như một tới từ địa ngục ma thần đứng ở Mạc Thiên tà phía sau, diện vô biểu tình. Đây, điều này không thể nào. Lý Dật Phong hai người tức khắc dọa ngây người, không nghĩ tới Đông Phương Thiếu Bạch cư nhiên hội nghe theo Mạc Thiên tà, làm sao lại như vậy? Không có chuyện không thể nào. Nếu là không có chỗ tốt, các ngươi cho rằng bản giáo chủ là ngu ngốc à? hội xa lòi mắt chạy tới giúp các ngươi chiếu cố đây không phải là tự tìm đường chết mạng mặc thiên tà ngửa mặt lên trời cười to tâm tình cực độ sung sướng ngươi ngươi làm như thế nào cái này các ngươi trước tiên không cần quan tâm bản giáo chủ nơi này có hai khỏa độc hoàn sau khi ăn vào nhất định phải dùng bản giáo chủ độc môn phối trí thuốc giải mới có thể trì hoãn độc phát một tháng một lần không ăn thuốc giải sẽ cả người thối giữa mà chết hơn nữa chỉ cần bản giáo chủ vừa thổi đầy cây sáo các ngươi cũng đồng dạng muốn chết Mạc Thiên Tả vừa nói chuyện, tay run lên, hai khỏa màu đen dược hoàn xuất hiện lòng bàn tay. Hiện tại đem chúng nó ăn, huynh đệ các ngươi hai người độc cô cửu kiếm lợi hại hơn nữa, cũng không có trong nháy mắt đánh chết bản giáo chủ năng lực, an dược hoàn sau này, các ngươi liền phải thuần phục tại ta, nếu không chịu ăn, các ngươi hiện tại là có thể đi theo bất tử đạo nhân mà đi. Mạc Thiên Tả vừa nói chuyện, ngữ khí càng thêm băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Dật Phong và Lý Lưu Vân hai người. Hai người này liếc mắt nhìn nhau, tâm lý có chút mãnh liệt không cam lòng. Đinh Bất Nhị đi rồi, huynh đệ bọn họ hầu như trên giang hồ mạnh nhất người, năm đó ở Đinh Bất Nhị thủ hạ coi như không bị khuất, thế nhưng hôm nay muốn bọn họ đi theo Mạc Thiên Tà, bọn họ sao có thể cam tâm. Một khi an độc này hoàn, sau này sinh tử cũng không do mình, còn nói gì tiêu giao khoái hoạt. Chính là nếu không ăn, bất tử đạo nhân vết xe đổ là ở chỗ này, Mạc Thiên Tà không phải nhân từ nương tay người, hắn nhất định sẽ giết chết hai người mình. Độc cô kiểu kiếm song kiếm hợp bích uy lực lớn hơn nữa, cũng vô pháp đánh bại tiên thiên viên mãn, bọn họ có tự mình hiểu lấy. Cân nhắc lợi hại một lúc lâu, lý giật phong nửa mặt lên trời thở dài một tiếng, đối với mạc thiên tà nói, mạc giáo chủ, lão phu chịu thua rồi, sau này khi là mạc giáo chủ công hiến, hy vọng giáo chủ còn muốn đối xử tử tế huynh đệ ta hai người. Mạc thiên tà cười ha ha, cái này là tự nhiên, chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực làm gốc giáo chủ làm việc, như vậy tất cả đều dễ nói, chúng ta bình thường cũng là huynh đệ tương xứng nghìn vạn không nên cử động cái gì vài tâm tư là được vừa nói chuyện dược hoàn đưa tới lý giật phong hai người trước mặt hai người bất đắc dĩ nhận lấy dược hoàn ngẩng đầu nuốt xuống phía dưới thấy lý giật phong hai người nuốt vào dược hoàn mặc thiên tả trong lòng đại định quay đầu lại mặt hướng tu la sát và ngọc la sát hai người la sát phu phụ các ngươi trợ giúp bản giáo chủ rất nhiều bản giáo chủ cũng không phải người vong ân phụ nghĩa các ngươi không cần dùng dược hoàn thế nhưng bản giáo chủ hy vọng các ngươi cũng có thể gia nhập ta thánh giáo dưới trướng cộng đồng sáng tạo thuộc về chúng ta vinh quang. Tu La Sát và Ngọc La Sát liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng Mạc Thiên Tà nói khách khí, thế nhưng bọn họ biết, giờ khắc này bọn họ đã không có lựa chọn. Đừng nói Mạc Thiên Tà phía sau còn có cái kia, nào, kinh khủng Đông phương thiếu bạch, chính là Lý Dật Phong hai người, cũng không phải bọn hắn có thể chống lại. Tu La Sát hai người gật đầu, sau đó liền đối với Mạc Thiên Tà tham viếng, bái kiến giáo chủ. Có bọn họ đi đầu, Lý Dật Phong hai người do dự một chút, cũng có chút không tình nguyện đối với mạc thiên tà tham viếng thuộc hạ thấy qua giáo chủ mạc thiên tà đem hai người bọn họ biểu tình nhìn ở trong mắt bất động thanh sắc đối bạch thay đổi luôn nói thay đổi luôn huynh hôm nay huynh đệ ngươi đã chết ngươi định đi con đường nào đây bạch vô thường mất đi một cánh tay đang toàn lực cầm máu nghe được mạc thiên tà suy nghĩ một chút nói lao phu cũng không còn ý nghĩ gì hay là trước quay lại ác nhân cốc rồi hay nói ác nhân cốc cái loại này vùng khỉ ho có gáy địa phương có cái gì tốt Ta thấy ngươi không bằng cũng ăn một viên dược hoàn, sau đó gia nhập chúng ta thành giáo là xong. bạch vô thường biến sắc, mặc giáo chủ, việc này trăm triệu bất khả, lão phu trở lại còn có rất nhiều chuyện trọng yếu muốn. Mặc Thiên tà không có nghe hắn nói xong nói, quay đầu lại đem một viên dược hoàn đưa cho Đông Phương Thiếu Bạch, đối với hắn nói, cho hắn ăn vào. Đông Phương Thiếu Bạch kết quả dược hoàn, thân hình lóe lên đã đến Bạch vô thường trước mặt, một phát bắt lấy Bạch vô thường cái cổ, đem dược hoàn liền cho hắn nhét vào trong miệng. Bạch vô thường mất đi một cánh tay. Tại đông Vương thiếu bạch trước mặt ngay cả chống lại cũng không làm được, trực tiếp đã bị đổ xuống dược hoàn. Mạc giáo chủ ngươi có thể nào? Có thể nào như vậy? Mạc thiên tà cười lạnh một tiếng, quay đầu lại nhìn một chút Lý Giật Phong hai người, nhị vị Lý Huynh, ta cho bạch vô thường ăn dược hoàn, cùng các ngươi là giống nhau, chỉ cần ta thổi một chút cây sáo, sống chết của hắn liền không do hắn, các ngươi hiện tại có thể xem xem. Sau khi nói xong, Mạc thiên tà hô một tiếng, lui. Những người này nhất tề lui về phía sau sau đó mạc thiên tà đột nhiên gợi lên rảnh tay trong cây sáo một tiếng bén nhọn tiếng địch đâm thẳng bạch vô thường bạch vô thường liên thiểm đoá chống lại cũng không có thể làm ra một chút đột nhiên liền thất khiếu chảy máu thân thể mềm gục xuống đất đi đời nhà ma ngay sau đó thân thể hắn bắt đầu hư thối máu đen lưu chảy ra ngoài tuy rằng không giống hóa huyết ma công hóa cho nhanh như vậy thế nhưng thê thảm trình độ cũng là chút không kém mạc thiên tà quay đầu lại nhìn lý giật phong bọn họ một cái chỉ thấy hai người này sắc mặt trắng bệnh Hiển nhiên là hơi sợ. Kỳ thực nếu là Mạc Thiên Tà muốn nhận phục bạch vô thường cũng không phải làm không được, thế nhưng Mạc Thiên Tà cho rằng bạch vô thường giá trị không lớn, còn không bằng giết gà doa khỉ, hảo hảo kinh sợ một chút Lý Giật Phong hai người. Chỉ cần Lý Giật Phong hai người nỗi nhớ nhà, như vậy cái giang hồ này trên, hầu như không có Mạc Thiên Tà đối thủ. Hôm nay đây kinh sợ quả nhiên đưa đến hiệu quả, Lý Giật Phong hai người sống hơn 100 tuổi, so với ai khác đều quý trọng tính mạng của mình bọn họ cũng không muốn dường như bạch vô thường hoặc bất tử đạo nhân thông thường chết đi bọn hắn bây giờ ngoại trừ ngoan ngoãn nghe mạc thiên tả đã không có lựa chọn khác việc tới nước này chuyện nơi đây cơ bản kết thúc mạc thiên tả thành người thắng lợi lớn nhất cây khô và niệm từ bọn họ những người đó may mà chạy nhanh nếu không cũng tuyệt đối vô pháp chạy trốn mạc thiên tả bàn tay hơn nữa mạc thiên tả nhận lý dân phong lý lưu vân tu la sát ngọc la sát tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ còn có đông phương thiếu bạch cái này đại sát khí Hơn nữa bản thân của hắn, trở về ma giáo sau đó, chắc chắn tại quân chiếu giang hồ, không đâu địch nổi. Mạc thiên tà đã thấy, hắn nhất thống giang hồ ngày sắp tới. Nhị sư tỷ nha nhị sư tỷ hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt, nghìn vạn không cần, nên, nỗ lực và ta đối kháng. Ngươi bây giờ, vị tất đã là đông phương thiếu bạch đối thủ, hơn nữa qua một đoạn ngày, ngươi liền ra không có cơ hội. Mạc thiên tà trong lòng suy nghĩ chính là đông phương tinh, cũng có lẽ tại toàn bộ trên giang hồ. Duy nhất coi như là đối thủ cũng chỉ có Đông Phương Tinh. Bởi vì Đông Phương Tinh là minh chủ võ lâm cùng hắn ma giao giáo chủ là đúng lập, giữa hai người, chỉ sợ sớm muộn gì sẽ có đánh một trận. Đúng rồi còn có môn phái kia, còn có cô ấy. Mạc Thiên tả tâm lý liền nghĩ tới một người. Bất quá cũng không cần quá lo lắng, giữa các nàng không có khả năng hợp tác, hơn nữa ta cũng phải nỗ lực, không thể thua cho những nữ nhân này. Mạc Thiên tả tâm lý đã có một cái kế hoạch, hắn đã cảm giác mơ hồ đến đạo của mình ở nơi nào. Những ngày kế tiếp, cái giang hồ này, mình nhất định trở thành chúa tể. Chương 471, Thiên Cơ Tờ Hư ơ Tờ. Mặc Thiên Tả đám người ly khai nơi truyền thừa xong, Hoắc Nguyên Trân đi lặng lẽ đi vào. Bên trong huyết khí đã từ từ tiêu tán, thế nhưng đó mây than máu loãng, như trước nói cho trước Hoắc Nguyên Trân, ở đây phương mới xảy ra cỡ nào chuyện kinh khủng. Hoắc Nguyên Trân mọi nơi nhìn một chút, bên trong không có gì cả. Hắn rất xa tại băng tuyết trong rình bên trong tình huống, đối với Đông Phương Thiếu Bạch cuối cùng đạt được truyền thừa đồng thời trở thành con dối việc tình nhất thanh nhị sở. Hoác Nguyên Trân cũng nói không lên mình là một cái gì tâm tình, không nghĩ tới mạc thiên tà ẩn giấu sâu như vậy, cuối cùng không chỉ khống chế đông phương thiếu bạch, hơn nữa đem lý giật phong bọn họ đám người này cũng thu nhập dưới trướng. Nặng quật khởi ma giáo, nhất định sẽ trở thành thiên hạ mạnh nhất môn phái, thậm chí còn mạnh hơn qua bây giờ hồ điệp Cốc. Mình hệ thống ba nhiệm vụ lớn một trong, chính là muốn đem thiếu lâm chế tạo thành đệ nhất thiên hạ, thế nhưng bây giờ xem ra lớn nhất trướng ngại vật trái lại trở thành mạc thiên tả lão gia hỏa này sống hơn một trăm năm đều long tinh hộp đống huống chi mạc thiên tả niên kỷ chẳng phải lớn sống thêm một hai trăm năm cũng không có vấn đề hắn có thể sống lâu như vậy hoắc nguyên chân nhưng chờ không được lâu như vậy hắn còn trông cậy và hoàn thành ba hệ thống nhiệm vụ sau khi hoàn tục nhi mạc thiên tả cứ như vậy ở trên giang hồ tiếp tục lan lộn lúc nào có thể đến phiên mình xuất đầu a còn có cuối cùng ba tờ huyết ma tàn đồ, phân biệt tại mạc thiên tả lý giật phong Lý Lưu Vân ba người trong tay, hôm nay bọn họ là một phe, Hoác Nguyên Trân tưởng cầm tới quả thực là khó như lên trời. Thấy đó truyền thừa dùng đài cao, Hoác Nguyên Trân suy nghĩ một chút, thân hình bật một cái nhảy lên. Đài cao tứ tứ phương phương, bốn phía độ rộng cũng chưa tới một thước, thoạt nhìn cũng không có gì giỏi. tại sao lại có truyền thừa lượt đây? Hoác Nguyên thật không cam lòng khắp nơi sao gõ đánh, hy vọng có thể tìm được truyền thừa bí mật. Gõ hai cái. Đột nhiên hắn cảm giác chính là đài cao ngay chính giữa địa phương tựa hồ có chút phát trống rỗng, hắn giật mình, vội vàng đem trên đài cao tảng đá con bài xuống tới. Mở ra sau đó, một cỗ nhàn nhạt, nhạt huyết khí từ phía dưới tuôn ra, tiêu tán ở trong không khí. Hoác Nguyên Trân cúi đầu nhìn một cái phía dưới không ngờ có một không gian nho nhỏ, giống như một cái hộp nhỏ tại đây tảng đá trong không gian, một quả đen nhánh nhẫn nằm ở đó. Hoác Nguyên Trân nghi hoặc cầm lên, đây là một quả cổ quái nhẫn, mặt trên đồ án là một ngọn lửa ngọn lửa tại đồ án phía dưới ngọn lửa mặt trên là màu lam, hình như là có thủy cảm giác. Hoắc Nguyên Trân cảm thấy kỳ quái, chiếc nhẫn này thiết kế có chút để hắn không cách nào hiểu được, vì sao hỏa diễm sẽ ở thủy phía dưới đây? Nhìn một hồi không có manh mối, Hoắc Nguyên Trân đã đem chiếc nhẫn này thu vào, tìm thêm tìm cái không gian này nội, đã không có những thứ đồ khác, cũng liền đứng dậy rời khỏi nơi này. Trương Hồng Quán nhật thi triển, Hoắc Nguyên Trân độ không gì sánh kịp lúc này cũng không cần lo lắng cái gì, chính là một mực gấp rút lên đường chỉ là hoác nguyên chân đường rời đi tuyến hơi độ lệch chút hắn sợ giữa đường đuổi theo mạc thiên tả những người đó tuy rằng mạc thiên tả đối với mình tựa hồ thật tốt hình dạng chính là hôm nay mạc thiên tả đã không giống nhau hoác nguyên chân cũng không muốn cùng hắn đối mặt mặt không cần tránh né những cái kia người tuyết không cần lo lắng bị người phát hiện không được nửa ngày hoác nguyên chân liền rời khỏi đại tuyết cốc đi tới đó trô vách núi trước theo xích sắt lên vách núi hoác nguyên chân lập tức liền triệu hoán kim nhã Nương. kim nhã Nương còn ở đây phụ cận bầu trời xoay quanh đặt được hoác nguyên chân triệu hoán lập tức xuống xuống lên lưng của kim nhạn lưng hoác nguyên chân trực tiếp bay khỏi ma giáo tổng đàn hắn cũng chưa lập tức về thiếu lâm tự mà là trước tiên vãng thiên nhai hải các bay đi hôm nay đã là trung tuần tháng mười hai cho mộ dung thu vũ chữa bệnh quá khứ hai mươi ngày hoác nguyên chân muốn đem mộ dung thu vũ nhận đi mang về thiếu lâm tự chậm rãi trị liệu hắn không thể luôn luôn đi tới đi lui thiếu lâm tự và thiên nhai hải cấp giữa có tình huống nào cũng tốt kịp thời xử lý nếu không nếu là mộ dung thu vũ có tình hình an như vụ họ muốn cho mình truyền tin cũng là rất khó phi hành sắp tới nửa ngày kim nhã nương lại lần nữa đi tới thanh hải hồ bầu trời đi tới thiên nhai hải các trô ở tiểu đảo trên hoác nguyên chân thấy tiểu đảo biên trên bến tàu bỏ neo một chiếc thuyền lớn lần trước tới nơi này thời gian cũng chưa nhìn thấy nơi này đội thuyền cũng có lẽ là an như vụ lai khách người hoác nguyên chân cũng không lưu ý cưới kim nhã nương tại tiểu đảo sát biên giới rơi xuống sau đó hướng thiên nhai hải các nội đi đến hắn vừa vào thiên ngai hải các những nữ đệ tử kia môn liền phát hiện hắn đối với cái này để mộ dung thu vũ sống sót hòa thượng thiên ngai hải các nội các đệ tử đối với hắn rất có hảo cảm hoác nguyên chân chiếm được nhiệt liệt hoan nghênh có người nhanh chóng chạy đi báo cáo an như vụ hoác nguyên chân không có chờ đợi an như vụ mà là trực tiếp đi mộ dung thu vũ phòng hắn nóng ruột xem xem cô ấy tình huống đến mộ dung thu vũ phòng mặc lan đang giúp mộ dung thu vũ lau mặt thấy hoác nguyên chân sau khi đi vào trong mắt lộ ra kinh hỉ Hoác Nguyên Trân đối với hắn cười cười, đi tới mộ dung thu vũ trước giường, túi đầu nhìn một chút. Mộ dung thu vũ sắc mặt hồng nhuận một ít, hô hấp đều đạn, tựa hồ như ngủ thiếp đi như nhau. Mạc Lan cô nương, thu vũ trong khoảng thời gian này thế nào? Mạc Lan nói, so với trước tốt hơn rất nhiều, vẫn luôn là cái dạng này, thế nhưng đáng tiếc chính là bất tỉnh. Đại sư, cô ấy muốn ngủ tới khi nào đi nha? Sẽ không vẫn ngủ, cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Đối với rút ra tuyệt tình thảo, Hoác Nguyên Trân sâu cụ lòng tin. Sau này chỉ cần tuyệt tình thảo xuất hiện, bất kỳ vật gì mình cũng có thể không cần, nên, cũng không tin dài dòng năm tháng còn rút ra không được. Ta muốn mang thu vũ về thiếu lâm trị liệu, như vậy cũng tiện chiếu cố, phiền phức Mạc Lan cô nương thông chi lệnh sư, liền nói. Hoác Nguyên chân cũng nóng ruột về thiếu lâm, hôm nay Mạc Thiên tà trọng trưởng ma giáo quyến to, hơn nữa so với ngày trước ma giáo tăng mạnh đại, sợ rằng muốn ở trên giang hồ nhất lên tinh phong huyết vũ, thiếu lâm đang ở giang hồ, không có khả năng không đếm xửa đến. Hắn cần trở lại bố trí, thương nghị kê ứng đối, không thể ở chỗ này ở lâu. Chính là hắn lời còn chưa nói hết, bên ngoài liền truyền đến an như vụ thanh âm, đại sư trước tiên không cần sốt ruột đi, ta dẫn ngươi thấy một người. Sau khi nói xong, bên ngoài an như vụ một thân xanh nhạt sắc la quần, dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn đi đến. Bởi vì an như huyến quan hệ, Hoác Nguyên Trân thấy an như vụ liền khó tránh khỏi sẽ có một chút cảm giác thân thiết, thấy an như vụ đi đến, Hoác Nguyên Trân lập tức đứng dậy, mỉm cười chắp tay, an các chủ bẩn tăng hữu lễ. Mạc Lan, ngươi trước tiên chiếu cô Thu Vũ, đại sư xin mời đi theo ta." An Như Vũ đối với Hoắc Nguyên Chân ý bảo, tuy rằng Hoắc Nguyên Chân cũng không nghĩ thấy An Như Vũ khách nhân nào, cũng không tiện cự tuyệt, đi theo An Như Vũ ra mộ Dung Thu Vũ phòng. "Đại sư, trước tiên không cần sốt ruột, ta dẫn ngươi thấy một người, một người rất lợi hại." Hoắc Nguyên Chân đi theo tại An Như Vũ phía sau, từng đợt như lan tựa xạ hương khí bay tới, mùi của nàng và An Như huyễn rất giống, lớn lên cũng giống nhau như đúc. Duy nhất có điều bất đồng, cũng chính là về mặt khí chất. An như huyện thanh nhã, dường như không thực khói lửa nhân gian tiên tử, An như vụ lại là thiếu một phần suất trần khí tức, hơn nhiều một phần nữ nhân quyến rũ. An các chủ, khách nhân nào? Bần tăng còn muốn lập tức mang thu vũ về thiếu lâm. Thế nào? Không gọi ta An tỷ tỷ à An như vụ ngắm hoác nguyên chân một cái, thuận miệng hỏi một câu, tức khắc để hoác nguyên chân có chút xấu hổ. Thấy hòa thượng này quấn bách, An như vụ che miệng cười khẽ Ngươi cũng không phải một không người có chừng mực, làm sao lại thuận miệng gọi ta vài lần tỷ tỷ đây? Chẳng lẽ là kêu người nào gọi thuận miệng? Thấy ta cũng nhớ tới người khác. An như vụ trong mơ hồ bao hàm cái khác ý tứ, khả năng cô ấy nghe nói gì đó, hoặc đã nhận ra cái gì. Thế nhưng cô ấy bất minh nói, hoặc nguyên chân tự nhiên cũng là muốn giả bộ hồ đồ. Thuận miệng đánh hai tiếng ha ha, an các chủ không khỏi khuôn mặt đẹp phi phàm, hơn nữa ngôn ngữ thân thiết, thoạt nhìn so sánh bẩn tăng cũng lớn không được rất nhiều gọi tỷ tỷ cũng là tự đấy lòng nói như vậy, cũng không có hàm nghĩa gì khác. Không ngờ An Như Vũ lại nhìn về phía Hoắc Nguyên Trần, có chút bất mãn ý nói, lẽ nào ta xem đi tới rất lớn à? Cho ngươi vừa nhìn cũng cảm giác là một tỷ tỷ. An Như Vũ niên kỷ sắc thực không nhỏ, nhưng nhìn đi tới cũng liền 20 tuổi hình dạng, nói như vậy cũng chỉ là phân. Bất quá nếu là cố ý cường điệu tuổi của nàng, khó tránh khỏi An Như Vũ hội mất hứng, Hoắc Nguyên Trần còn chưa có như vậy ngu xuẩn, con ngươi xoay tròn kỳ thực bẩn tăng đó cũng là tạm thời đổi giọng thực tế không giam dầu diếm lúc đó và an các chủ nói chuyện với nhau hơi kém kêu lên an mội mội tới nghi hoác nguyên chân khi nói chuyện nghiêm trang hoàn toàn không có vui lụa ý dường như câu nào cũng là phát ra từ lời tâm huyết an như vụ phốc một tiếng bật cười nhìn hoác nguyên chân nói ngươi hòa thượng này thật hội nói mò ngươi cũng không phải không biết ta đại khái niên kỷ còn có thể kêu lên mội mội tới lời này cũng liền đi dỗ hống thu vũ Hoắc nguyên chân cười cười cũng không nói thêm nữa nghĩ thầm nếu là đều dựa theo niên kỷ phần cao thấp ta còn muốn gọi ngươi a nhi bất quá có an như huyễn quan hệ ở đây hoác nguyên chân cũng không chịu mình chịu thiệt giản đơn hai câu đem hai người quan hệ giữa kéo gần lại rất nhiều an như vụ lúc này đối với hoác nguyên chân nói ta gọi ngươi để lại là bởi vì ngươi tài trí nhanh nhẹn hiện tại có một người giả danh lừa bịp ra hỏa đi tới ta thiên nhai hải cát ngươi đi chọc thủng hán giả danh lừa bịp người hoác nguyên chân lấy làm kỳ nói người nào lớn mật như thế lại dám lừa đến an các chủ trên đầu tới. An Như Vụ nói người này tự xưng là Thiên Cơ Lão Nhân đệ tử, nói là dạ quan tinh tượng, dự đoán ra giang hồ hạo kiếp sắp bắt đầu, căn cứ cứu vớt thương sinh linh ý nghĩ, cố ý thông chi thiên hạ các môn các phái sớm làm chuẩn bị. Thiên Cơ Lão Nhân đệ tử không sai, Thiên Cơ Lão Nhân xác thực không đơn giản, võ công không được tốt lắm, thế nhưng một tay Thiên Cơ thuật dị thường thần kỳ, dự đoán qua không ít chuẩn xác việt tình, chỉ là rất nhiều năm không đi ra, người giang hồ có chút đem hắn, nó. Quê lãng. an như vụ đối với hoác nguyên chân giải thích một câu sau đó lại nói chỉ là hắn đứa đệ tử này ta xem đạo hạnh còn cạn nói sự tình cũng là nói chuyện giật gân nói cái gì tinh tượng biến hóa cái gì ngôi sao gì tình không phải dựa theo bình thường quỹ tích vận hành nói là có người đang con người làm ra thay đổi tinh tượng chỉ sợ sẽ có tuyệt thế hung ma xuất thế ngươi nói đây không phải là nói bậy sao người nào có thể làm cho sao vãng sai lệch đi đi a an như vụ vừa nói chuyện khắp mặt không tin Hoắc nguyên chân tâm lý lại hứng thú thần kỳ như thế. Vậy còn thật muốn kiến thức kiến thức. Chương bốn trăm bảy mươi hai, kê vô song. Tại an như vũ dưới sự hướng dẫn, hoắc nguyên chân đi vào thiên nhai hải các chính sảnh. Phong khách dựa vào tường vị trí đặt mấy cái ghế, trong đó trên một cái ghế ngồi người. Thấy an như vũ và hoắc nguyên chân đi vào, vội vàng đứng lên. An như vũ mang theo hoắc nguyên chân đi vào, nói với người này, kế tiên sinh, vị này chính là hà nam tung sơn thiếu lâm tự nhất giới phương trượng. Nói xong quay đầu lại lại đối hoắc nguyên chân nói vị này chính là kế vô song kế tiên sinh thiên cơ lão nhân đệ tử duy nhất hoắc nguyên chân đầu tiên là chắp tay thi lễ sau đó nhìn về phía đối diện trung niên nam tử người này sắc mặt trắng nõn tam bó râu dài thoạt nhìn dáng vẻ bốn năm mươi tuổi một thân trắng sắc nho sinh trưởng sam dáng dấp đoan chính hơi có chút khí chất văn nhân nhìn thấy hoắc nguyên trần cái này kế vô song đầu tiên là ôm quyền thi lễ sau đó cũng trên dưới quan sát vài lần hoắc nguyên trần có chút kinh ngạc nói Kế mổ quan nhất giới phương trượng tuy rằng tướng mạo không tầm thường, thế nhưng giữa mặt mày mơ hồ có sắc khí, trên người là có mùi máu tươi, chắc là mới vừa từ nơi nguy hiểm trở lại. Hoác Nguyên Trân tức khắc liền ngây ra một lúc, hắn nói thật đúng là không sai, mình mới vừa từ thiền sơn trở lại, trong tuyết động tranh đấu kết thúc cũng mới không mấy canh giờ. Thế nhưng trải qua mấy canh giờ trên bầu trời trận gió suy phất, Hoác Nguyên Trân không tin người bình thường có thể nghe thấy được trên người mình mùi máu tươi, an như vụ họ cũng không cảm giác được ma thế nào cái này kế vô song lợi hại như thế, liếc mắt một cái liền nhìn ra, xem ra người này thật là có điểm môn đạo. Hoắc Nguyên chân gật đầu, A Di Đà Phật, kế tiên sinh tuyệt nhãn, bần tăng trở về địa phương, quả thật có qua một cuộc chiến đấu. Kế vô song trên mặt lộ ra một chút vẻ đắc ý, nhìn an như vụ một cái, tiếp tục nói, an các chủ, kế mẫu nhìn ngươi đi ra ngoài một chuyến, trở lại thần thái tung bay, có hay không, có chuyện vui gì, có thể hay không để kế mẫu cũng chia hưởng một chút. An như vụ vốn tâm tình không tệ, bị kế vô song vừa nói như thế sắc mặt tức khắc lạnh leo, đối với kế vô song nói, kế tiên sinh, hay là nói việc người muốn nói. Kế vô song cười một lúc, không có nói tiếp chuyện này, mà là hướng hoác nguyên chân ý bảo, mấy người đều ngồi xuống. Từ kế vô song lúc nay trong, hoác nguyên chân mơ hồ nghe ra một chút treo chọc ý, tâm lý có chút không thích, cái này kế vô song giỏi về sát ngôn quan sát, hơn nữa tựa hồ rất có thể phỏng đoán tâm lý của người ta là một có bản lĩnh. Thế nhưng hắn đối với An như vụ giọng nói chuyện tựa hồ có chút lô mãng, hình như hai người đã từng là quen biết cũ. Hoác Nguyên Trân nhìn kế vô song một cái đối với hắn nói, kế tiên sinh, bẩn tăng mới vừa nghe An các chủ giảng, ngươi thật giống như có chuyện gì phải báo cho trên giang hồ các môn các phái, bẩn tăng cũng là một tự phương trượng, có thể hay không biết một hai. Kế vô song gật đầu, thiếu lâm tự, trên giang hồ cận quật khởi môn phái lập nghiệp là từ ngươi tiếp nhận chức vụ phương trượng bắt đầu. Ban đầu chỉ có ba hòa thượng có người nói ngươi nhất giới phương trượng là có thể cùng Phật tổ tương câu thông người, thiếu lâm tự nhiều lần bị Phật tổ ban tặng thần tích, tại giang hồ và dân gian đều truyền là câu chuyện mọi người ca tụng, mà võ công của ngươi cũng ở đây trong vòng hai năm đột nhiên tăng mạnh, từ một cơ bản người không có võ công cho tới hôm. Này cao độ này, kỳ thực đã là trên giang hồ độ tu luyện nhanh nhất người. Kế vô song nói xong, an như vụ cũng lăng, đối với Hoác Nguyên Trần nói, ngươi mới chỉ tu luyện hai năm hoặc nguyên chân tâm lý kinh hãi thế nhưng hay là đối với An như vụ nói, bần tăng võ công đến từ chính Phật tổ truyền thụ, tu luyện mò một chút cũng là bình thường. Lúc này kế vô song tiếp tục nói, thiếu lâm quật khởi độ cực nhanh, ngoài tưởng tượng của người ta, đây hoàn toàn đều là nhất giới phương trượng ngươi một tay tạo dựng lên, cư kế mô biết, nhất giới phương trượng tại Pháp Vương Tự, Trung Nhạc Phái, Hàng Châu, Chùa Bạch Mã, Thiên Sơn, Hồ Điệp Cốc. Kế vô song nói chuyện độ rất nhanh, hơn nữa nói cho cùng không trở ngại chút nào. Hầu như không có gì dừng lại, đem Hoắc Nguyên Chân sự tích một cái cọc cái cọc, từng món một nói ra, trên cơ bản ngoại trừ Thiên Trúc một chuyện không có nói ra ra, chuyện còn lại hắn cũng nói rồi. Hoắc Nguyên Chân càng nghe càng là chấn động, hắn rất nhiều chuyện ở trên giang hồ đều không phải bí mật gì, thế nhưng hắn còn là lần đầu tiên biết, lại còn có người đem những việc này cho chỉnh lý sâu chối lại, đây cơ hồ chính là Hoắc Nguyên Chân một bộ làm giả sự. Thậm chí trong đó còn nhắc tới Ninh Uyển Quân, mộ dung thu vũ đáng người bao gồm trường an ngôi vị hoàng đế tranh đoạt thời gian an như huyễn nghe thầy an như huyễn tên an như vụ lập tức liền sửng sốt chuyện này cô ấy là không rõ ràng lắm thiên ngai hải các chỗ trong hồ lớn tâm quanh năm suốt tháng cũng khó nhìn thấy đến một ngoại nhân đến đây an như vụ bản thân tin tức có chút bế tắc đối với ngoại giới chuyện đã xảy ra biết không nhiều lắm chính là cô ấy trước bao nhiêu nghe qua chút về mọi mọi tin đồn Hoắc nguyên chân đông hải chống lại ra qua thời gian cô ấy biết ngay một ít chuyện chỉ là biết không nhiều lắm hiện tại lại lần nữa nghe được Gan Như Viễn và Hòa Thượng này tại Trường An Việt Tỉnh, tuy rằng kế vô song nói cũng không kỹ càng tỉ mỉ, chính là cũng làm cho An Như Vụ hiểu cái gì. Thần sắc nghiền ngẫm nhìn về phía Hoắc Nguyên Trần, nhìn Hoắc Nguyên Trần đều có chút không dám và An Như Vụ đối diện, chỉ có thể là tiếp tục nghe kế vô song nói chuyện. Kế vô song thuộc như lòng bàn tay đem Hoắc Nguyên Trần phát triển sự nói một lần, sau đó lại nói kế mộ tư liệu vẫn không đủ kỹ càng tỉ mỉ, cư nhiên không biết nhất giới Phương Trượng và An các chủ cũng là quen biết. Xem ra lần này sau khi về, còn muốn tại tư liệu bên trong thêm vào một ít tin tức. Vẫn nghe kế vô song nói xong, hoác nguyên chân mới thở phào ra một hơi, kế tiên sinh thật là có tâm người, tự nhiên đem bẩn tăng 2 năm qua tại chuyện trên giang hồ đều ghi chép lại, thật là làm cho bẩn tăng giật mình không nhỏ. Nhất giới phương trượng, vừa nghe của ngươi những lời này, biết ngay ngươi bất hỏa những cái kia giang hồ tầng dưới chốt nhân sĩ giao tiếp, nếu không ngươi sẽ biết, trên giang hồ liền có rất nhiều nhân sĩ đặc biệt, là chỉnh lý thu thập các loại tin tức còn có thể đem ra bán ra cơ bản ngoại trừ một ít đặc biệt chuyện bí ẩn tình ra rất nhiều tư liệu đều có thể mua được a lại còn có bán loại vật này không sai trên giang hồ tự nhiên có một ít người buôn bán kế mũ cũng là một thành viên trong đó bất quá nổi danh nhất chính là được xưng giang hồ bách hiệu xanh lục nhị tiên sinh một ít đặc biệt tân bí tư liệu hắn đều có thu thập vậy nếu như bần tăng muốn mua một phần về trăm năm trước tư liệu không biết kế tiên sinh có hay không có thể cung cấp đây đương nhiên có thể cung cấp Bất quá rất nhiều tư liệu ngày hôm nay kế mổ cũng không từng mang ở trên người, nếu là phương trượng muốn mua, như vậy qua mấy ngày nữa kế mổ liền đi thiếu lâm tự, đem ngươi muốn tư liệu toàn bộ cung cấp cho ngươi, bất quá con đường này thượng phí dụng, liền cần phương trượng phụ trách. hoắc nguyên chân gật đầu, đây không là vấn đề, thế nhưng tư liệu nhất định phải tin tưởng. Ngươi nếu như muốn mua kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, tốt nhất là đi tìm lục nhĩ, người này xem bói còn có thể, những phương diện khác tư liệu liền không kỹ càng tỉ mỉ. An Như Vụ ở bên cạnh tiếp một câu. Nghe được An Như Vụ nói như thế, Hoác Nguyên Trần ra xác nhận, cô ấy và cái này kế vô song là quen biết, hơn nữa hình như An Như Vụ đối với người này ấn tượng không tốt lắm, thế nhưng quan hệ tựa hồ lại không xa. Nói xong lời này, An Như Vụ lại nhìn Hoác Nguyên Trần một cái, không nghĩ tới người hòa thượng này còn có nhiều như vậy bí mật, đây là đặt về bên ngoài, sau lưng còn có bao nhiêu sự tình là mọi người chúng ta không biết đây. Hoác Nguyên Trần biết kỳ vừa rồi nghe được về An Như Huyễn việc tình, có ý gì không dám chủ động đi đón cái này cha, mà là tiếp tục đối với kế vô song nói, kế tiên sinh, bẩn tăng mới vừa nghe An các chủ nói, người tới thông chi các đại môn phái giang hồ hạo kiếp việc tình, không biết đến tột cùng là cái gì hạo kiếp. Đáng giá như vậy hưng sư động chúng. Thấy Hoác Nguyên chân cố ý chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, An như vụ ra xác định hòa thượng này có quỷ. Không nghĩ tới mội mội cái kia, nào, thanh nhã tính tình, cư nhiên thực sự tại hòa thượng này trên người động tình, làm xong bào thai muội An như vụ là biết An như huyến tỷ khí. Trước mắt nàng ta, An như huyến hoặc là cả đời bất động tình, một khi động tình chính là cả đời, An như vụ thậm chí một lần cho rằng, mội mội sau này sợ rằng hội tu luyện thành tiên. Thế nhưng vì hòa thượng này, An như huyến rơi phẳng trần, sợ là đời này cũng vô pháp dễ cái lưới tình này. Thảo nào! An như vụ tư tự tung bay, nghĩ tới một vài chuyện, trái lại không có nghe Hoác Nguyên Trân và kế vô song nói chuyện. Kế vô song nhìn Hoác Nguyên Trân đặt câu hỏi, mở miệng nói. Chuyện này nói cho cùng, phương trượng chắc hẳn rất khó tiếp thu. Hoác Nguyên Trân mỉm cười nói, bần tăng cái khác không dám nói ngoa, thế nhưng tiếp thu tiên sự vật năng lực coi như không tệ, kế tiên sinh cứ việc yên tâm nói ra là được. Hoác Nguyên Trân cũng như vậy nói, kế vô song chính ở chỗ này út út mở mở, phương trượng, vậy ngươi cần phải có cho chuẩn bị tư tưởng, kế mộ thở nhỏ theo sư phụ học tập thiên cơ thuật, tự nhiên biết rất nhiều thứ những người khác không biết, thậm chí là căn bản vô pháp tưởng tượng đồ vật hơn nữa kế mô biết. Các ngươi người xuất ra mặc dù nói không thể đều coi là cổ hủ, thế nhưng tư tưởng tương đối cũ kỹ là khẳng định, cho nên kế mỗ mộ một khi nói ra, ngươi phải tin tưởng mới được. Tín tại không tin, kế tiên sinh cũng phải nói ra trước đã mới tốt. Đối với kế vô song rong dài, Hoác Nguyên chân coi như có thể hiểu được, dù sao hôm nay hắn thân ở cổ đại, người của thời đại này biết tin tức quá ít, một vài chuyện không thể tin tưởng cũng là bình thường. Tốt lắm, nếu phương trượng muốn biết, kế mỗ đã nói. Kế vô song nâng chung trà lên từ từ thưởng thức một cái, lấy đủ cái giá, sau đó lại nhìn An Như Vụ một cái. Nhìn thoáng qua, hắn mới phát hiện An Như Vụ đang suy nghĩ viên vông, không biết tưởng những thứ gì. mình lần này tư thái xem như là làm cho người mù nhìn. Quay đầu, Kế vô song đối mặt Hoắc Nguyên Trần. Lúc này Kế Mộ đã cho An Các Chủ nói một lần, thế nhưng An Các Chủ lại rất khó tiếp thu Kế Mộ ý nghĩ và dòng suy nghĩ, cho rằng Kế Mộ là ở nói bậy. Kế vô song nói tới đây dừng một chút, sau đó lại nói. Tại kế mô nói trước, đầu tiên muốn phản bác một chút phương trượng ngươi lý luận. Lý luận của Bần Tăng. Hoác Nguyên chân nghi ngờ nói, hình như nhìn thấy kế tiên sinh sau đó, Bần Tăng tịnh không có lý luận gì của mình. Ngươi là không có nói lý luận gì, thế nhưng lý luận này, nhất định là ngươi vững tin, bởi vì các ngươi những người xuất gia này, hoặc những cái kia tự nhận là bình thường người, đều cho rằng như vậy. Người bình thường đều như vậy cho rằng việc tình là sai, vậy Bần Tăng cần phải nghe một chút kế tiên sinh lời bản cao kiến. Nghe cho kỹ, kế mô đầu tiên muốn nói cho của ngươi chính là chăng sao, cũng không phải là ở trên bầu trời không lúc đích, chúng nó là đang di động, phương trượng có thể hiểu được kế mô nói à? Chương 473, tờ tờ Tinh liên châu. Hoác Nguyên Trân không ngờ, kế vô song nói nửa ngày nói thửa, cuối cùng cư nhiên tự nói với mình chăng sao là di động. Chuyện này còn cần ngươi nói cho ta biết. Huống hồ mặt trời trên trời đó là sẽ không động đấy. Lời của hắn vừa nói xong, Hoác Nguyên Trân không đợi nói chuyện. An Như Vụ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ở bên cạnh tiếp một câu, kế tiên sinh chớ có lấy chúng ta đương tiểu hải tử, ai còn không biết Thái Dương buổi sáng từ phía đông mọc lên tới, sau đó hướng phía tây rơi xuống, Thái Dương xuống núi, mặt trăng liền đi ra, chuyện này ngươi không nói, lẽ nào chúng ta cũng không biết à. Bị An Như Vụ trách móc hai câu, kế vô song có chút xấu hổ, cũng biết mình nói có chút lỗi ngôn ngữ, vội vàng nói, không không không, ta nói không đơn giản chỉ Thái Dương mặt trăng, ta muốn nói cho các ngươi biết, là sao. Hoác Nguyên Trân lúc này hỏi kế vô song một câu, kế tiên sinh nói sao, là những cái kia ở trên trời chiếu lấp lánh đổ vật à? Đương nhiên, ta muốn nói cho ngươi biết, chính là những cái kia sao kỳ thực cũng đang động. Ta không tin, ngoại trừ những cái kia lưu tinh sẽ động, những thứ khác sao ta không gặp chúng nó động tới. An như vụ lại lần nữa nói một câu, căn bản không tin tưởng kế vô song. Hoác Nguyên Trân lúc này nở nụ cười, nghĩ thầm ta cho là ngươi muốn nói gì, vốn là nói cho ta biết sao sẽ động. Chính là những cái kia chiếu lấp lánh chính là hàng tinh, hàng tinh chắc là sẽ không động. Chính là Hoác Nguyên Chân lúc này cũng không muốn miệt mài theo đuổi vấn đề này, hỏi kế vô song nói, bần tăng cũng biết một ít sao sẽ động, thế nhưng đây và kế tiên sinh muốn nói có cái gì liên quan đây. Kế vô song nghe được Hoác Nguyên Chân cư nhiên cũng biết một ít sao sẽ động, không khỏi ngạc nhiên nói, hóa ra, ban đầu, phương trượng cũng hiểu việc này, đó rất nhiều lời nói ra liền đơn giản hơn nhiều. An như vụ vốn còn muốn phản bác kế vô song. Thế nhưng nghe được Hoắc Nguyên Trân cũng nói có chút sao sẽ động, cũng là cảm giác kinh ngạc, liền không nói chuyện, ở bên cạnh nghe. Kế vô song tiếp tục nói, phương trượng cũng biết, trong bầu trời có ngũ hành ngôi sao. Biết, kim Mộc thủy hòa thổ. Kế vô song ngây ra một lúc hắn không nghĩ tới phương trượng này đơn giản như vậy liền nói ra. Hoắc Nguyên Trân cũng là thuận miệng nói, bởi vì thời đại này thiên văn học hầu như chính là chỗ trống, cũng không biết có người hay không cho Thái Dương hệ hành tinh mệnh, danh hắn chính là căn cứ đời trước biết việc tình như vậy vừa nói nhưng nhìn kế vô song hình dạng cư nhiên bị tự mình nói chúng tức khắc hoắc nguyên chân tâm lý liền đều nở có để xem ra cái này kế vô song hoặc là thiên cơ lão nhân cũng thật tịnh có bản lĩnh cư nhiên có thể biết được trong bầu trời còn có đây mấy vì sao kế vô song có chút không hiểu hỏi ngươi là làm sao biết có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành ngôi sao không đợi hoắc nguyên chân trả lời an như vũ khẽ cười nói ngươi đều nói ngũ hành ngôi sao dĩ nhiên là là kim mộc thủy hỏa thổ Kế vô song có chút hề vải vô vô đầu, đúng a? Hoắc Nguyên Trân cảm giác buồn cười, cũng không giải thích hỏi kế vô song nói, kế tiên sinh, biết đây ngũ hành ngôi sao thì sao? Kế vô song có chút thần bí hề hề nói, người nghe nói qua ngũ tinh liên châu chưa? Hoắc Nguyên Trân suy nghĩ một chút, nghe nói qua, có người nói ngũ tinh liên châu chính là điểm lành hiện ra ba. Người nói không sai, ngũ tinh liên châu cũng gọi là năm sao tụ. Thế nhưng cũng không phải dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ trình tự sắp hàng, mà là thủy, kim, hỏa mục thủ cái này chỉnh tự sắp hàng loại hiện tượng này chính là rất ít thấy vài thập niên trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm cũng khó khăn được thấy một lần kế vô song lại nói mỗi một lần ngũ tinh liên châu đều là điểm lành hiện ra đây không sai thế nhưng thế gian vạn vật bao gồm trên bầu trời sao đều phải dựa theo bọn họ trước quý đạo tiến lên không thể có độ lệch cái này gọi là thuận theo thiên ý nếu có độ lệch sẽ có tai nạn phát sinh kế tiên sinh nói là quan tinh phương pháp ba không sai Quan tinh phương pháp lại bảo chiêm tinh phương pháp, cổ đã có trì, kế mô được sư phụ truyền thụ, nghiên cứu đạo này nhiều năm, đến nay cũng là có biết ra lông mà thôi. Kế vô song vê vê trước ngực tam liễu trong dâu, dung đùi đắc ý nói vài câu sau đó lại nói, đây ngũ tinh liên châu đã là thập phần hiếm thấy, kế mô niên kỷ còn nhỏ, đến nay cũng chưa từng tận mắt quan khán, thế nhưng sư phụ chính là tận mắt chứng kiến qua ngũ tinh liên châu. Lẽ nào kế tiên sinh nói, đoạn thời gian gần nhất này sẽ xuất hiện ngũ tinh liên châu hiện tượng thiên văn à? Cũng không phải. Kế vô song khoát tay áo, gần nhất hiện tượng thiên văn sắc thực phải có cổ quái phát sinh, thế nhưng, không phải ngũ tinh liên châu. Đó là cái gì? Kế vô song đột nhiên thăm dò đến hoác nguyên chân và an như vụ bên này, đệ thấp tiếng nói nói, đại thai nạn chuyện lớn tinh liên châu. Hơn nữa còn là không bình thường thất tinh liên châu. An như vụ lúc này cũng kinh ngạc nói, cái gì là không bình thường? Thất tinh liên châu lại là thế nào? Sư phụ ta nói, trên bầu trời này, ngoại trừ nhật nguyệt bởi vì phát quang rõ ràng có thể thấy được ra mặt khác còn có được mấy vì sao là chúng ta bình thường nhìn không thấy trong đó liền bao gồm kế mỗ vừa mới nói ngũ hành ngôi sao đây năm vì sao có thể hình thành ngũ tinh liên châu thế nhưng như thêm vào nhật nguyệt trên trời chính là bảy vì sao đây bảy khỏa nếu như ngay cả thành một chuỗi đó chính là thất tinh liên châu nghìn vạn năm đều khó gặp tình huống thậm chí sư phụ nói chúng nó vốn phải là không có cơ hội hợp vào một chỗ vốn không có cơ hội hợp vào một chỗ Thế nhưng hiện tại có cơ hội có đúng không? Không sai, vốn không nên hợp vào một chỗ thất tinh tinh, hiện tại muốn tại một vài kỳ quái lực lượng dưới sự ảnh hưởng hợp vào một chỗ. Đây là cực làm trái quy luật tự nhiên, làm trái thiên ý, cho nên nhất định phải có đại tai nạn xảy ra. Sư phụ 30 năm trước liền phát hiện điểm này, cho nên mấy năm nay ẩn cư không ra, chính là đang nghiên cứu chuyện này. An như vụ nói, ta nhớ kỹ ta vừa học nghệ thành công xuất sơn thời gian, thiên cơ lão nhân xác thực còn đang giang hồ hiện thân. Thế nhưng rất nhanh liền mai danh nhận tích, tính toán thời gian, quả thật có 30 năm. Đúng vậy, lúc đó, sư phụ chính là nút vào chuyên tâm nghiên cứu chuyện này, trải qua đây 30 năm quan sát, sư phụ cho ra một kết luận. Cái gì kết luận? Hoác Nguyên chân lần này cũng mở miệng hỏi, bởi vì hắn nghe, cái này kế vô song nói có mùi có mắt, tựa hồ cũng không tựa nguy tác. Kế vô song suy nghĩ một chút, sửa sang lại một chút dòng suy nghĩ, tựa hồ đang suy tư nói thế nào mới có thể để hòa thượng này và an như vụ tiếp thu. Qua một lúc lâu, kế vô song mới nói, sư phụ nói, có người đang ngụy tiên, có người đang trợ hắn ngụy tiên, hơn nữa còn thực sự lợi dụng một vài không biết tên lực lượng, tại ảnh hưởng thiên thể vận hành, hơn nữa hắn còn lấy được rất lớn thành quả, tựa hồ cự ly thành công ngày không xa. Hoắc Nguyên Trân kỳ quay nói, lực lượng gì có thể lớn đến ảnh hưởng thiên thể vận hành đây? Hơn nữa thật chính là thất tinh liên châu, lại đối màn này sau khi người có chỗ tốt gì đây? Kế vô song lắc đầu, chuyện cụ thể chúng ta không cách nào suy đoán thế nhưng có thể khẳng định là một khi thất tinh liên châu sáu vì sao ngăn trở thái dương đại điệu một mảnh ưu ám hơn nữa sư phụ nói bảy vì sao lực lượng tụ tập sẽ khiến cả vùng đất một thứ gì đó phát sinh thay đổi mà loại này thay đổi chính là kẻ nghịch thiên đó hy vọng trầm ngâm một chút kế vô song lại nói nói cách khác kẻ nghịch thiên đó là muốn mượn loại hiện tượng thiên văn này hoàn thành hắn vào thế gian một bước cuối cùng hoác nguyên chân ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm kế vô song lẽ nào lệnh sư không có nói qua Kẻ nghịch thiên đó là ai à? Kế vô song lắc đầu, cụ thể là ai chẳng biết, thế nhưng có thể khẳng định, một là cực kỳ lợi hại, cực kỳ cường đại người. Hơn nữa người này hoàn thành bước cuối cùng này xong, trong thiên hạ không còn có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản hắn. hoắc nguyên chân xoay người nhìn An như vụ một cái, An như vụ cũng đang nhìn hắn. An các chủ, người xem thế nào? An như vụ suy nghĩ một chút nói, nếu nói là cực kỳ lợi hại cường đại người, ngoại trừ đinh bất nhị ở ngoài, ta nghĩ không ra người khác tới chính là ta nghĩ sẽ không nha, đinh bất nhị bản thân cũng đã là đệ nhất thiên hạ, hắn còn cần cố lộng cái gì mê hoặc cẩn giấu trăm năm à? Hắn chính là hay vẫn là đương nhiên công lực, hiện tại đi ra cũng không ai có thể chế được hắn. huống hồ ta không cho rằng người nào có thể ảnh hưởng sao, dựa vào cái gì? Dựa vào nội lực, hay vẫn là dựa vào ám khí? Phương Trượng, người này từ trước đến nay nói chuyện chính là không đáng tin mấy, ngươi không cần tin tưởng hắn. Nghe được gan như vụ nghi vấn, kế vô song lớn tiếng nói: An các chủ, ngươi có thể nghi vấn nhân cách của ta, thế nhưng ngươi không thể nghi vấn sư phụ ta, lời này, là sư phụ nói cho ta biết, là hắn cứ gọi ta tới thông chi thiên hạ môn phái. Vậy hắn thông chi ngươi thất tinh liên châu hội từ lúc nào xuất hiện chưa? Cái này một ít thì một năm, nhiều thì ba năm.